t r ư n g một trăm bốn mươi hai triệu kiến t r ư n g một trăm bốn mươi hai triệu kiến thiên chỉ cung bạch tuyên lôi kéo nét mặt chết lặng lăng chắc hoa đi tới nội viện tại sân nhỏ trong mặt cỏ có mười cái xi、si、ngốc nam tử tượng động vật giống như nằm sấp người nhìn xem bạch tuyên một nắm chắc lăng chắc hoa trắng non cái c ằ m bàn tay có hơi dùng sức liền đem nữ nhân này tận lực tránh né mặt dọ tới nhường nữ nhân này mặt nhắm ngay trong hoa viên một màn lăng chắc hoa nhắm mắt lại nàng không muốn đi xem mở tò mắt bạch u y ê n vì g ọ n ra lệnh nói lăng chắc hoa còn không chịu mở tò mắt bạch u y ê n đi vào phía sau của nàng dùng ngón tay v ặ n bung ra rồi mí mắt của nàng lăng chắc hoa mắt to trong nháy mắt bị nước mắt mơ hồ và mắt là đệ đệ của hắn lâm chắc bụi cái đó đã từng phong nhã hào hoa thiên chỉ minh chủ bây giờ đã biến thành rồi x i、si、ngốc hắn ánh mắt đờ đẫn cùng hơn mười người đồng dạng x i、si、ngốc nam tử tại nội viện trong mặt cỏ chơi lấy bùn bọn hắn đem bùn đất hoa lên trên mặt của đối phương nhìn đối phương vai mặt hoa phát ra rồi cười khanh khách tấm thanh bạch tuyên tất cả lăng ra bảo tất cả đều do ngươi rồi ngươi còn muốn cái gì lăng chắc hoa tan vỡ quát thu vi bạch t u y n lại một lần nữa vịn qua rồi lăng chắc hoa mặt nhường nữ tửng khay ngọc m lúc này mẹ tuyên như trước vẫn là cái đó anh tuấn công tử làn da trắng nón mày kiếm tinh mâu đệ đệ ngươi hồn phách nói cho ta biết các ngươi lang gia mỗi một thời đại cũng có kim đan kỳ tu sĩ sát lại không phải thiên trì kiếm kinh mà là ngày này thao bắt quái vạn tượng trận hấp thu thiên trì linh mạch m ở c giáp tích xúc b ằ n g bạc điệu mạch linh khí có thể trợ luyện thần hậu kỳ tu sĩ đột phá tới khốc d ơ lên kết thành kim đan một mạch thôi diễn vạn vật cùng càng khôn vận hóa vốn không nghèo muôn vàn biến hóa bách hoa tận vạn tượng xâm la một màu bên trong ai có thể nghĩ tới thiên tr nhưng thật ra là một tăng cao t u vi sơn thủy đ ạ o t r ậ n lăng trắc hoa ta muốn ngươi khởi động đ ạ o trận giúp ta đột phá kim đan bạch tuyên hiếp mắt nói ha ha bạch tuyên ngươi dám đem trận linh ngọc bài giao cho ta ngươi không sợ ta giết chết ngươi lăng trắc hoa trong đôi mắt đẹp tràn đầy trêu tức cùng cựu hận lăng trắc hoa ngươi không cần làm ta sợ mội mội ta mặc dù không cách nào khống chế b á t quái vạn tượng trận nhưng mà nàng đồng dạng tinh thông trận pháp nàng nói cho ta biết bắt quái trận dù thế nào biến hóa thủy chung là vì tứ tượng làm cơ sở bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể tập hợp đủ bốn loại biến hóa mà các ngươi lăng ra bắt quái vạn tượng trận đã có không、trận. h u y ê n trợn thủ trợn cùng với tăng cao tu vi đạo trợn tự nhiên thì liền không khả năng lại có sát trợn nếu quả thật có sát trợn biến hóa lần trước chỉ thương điện tu sĩ kim đan tiến công lúc các ngươi sớm đã dùng rồi cần gì phải làm cái gì xa luân chiến ngươi duy nhất cá chết lưới rách phương pháp chỉ có một đó chính là cầm tới đại trận trưởng khống quyền sau đó đem ngươi đệ đệ trở thành ngu ngốc chuyển thông qua trận linh công khai có thể ngươi đừng quên đến lúc đó ta nhất định sẽ tại cựu cung thái hòa điện sắp đặt nhân thủ của ta chỉ cần ngươi hơi làm ra gây bất lợi cho ta sự tình bọn hắn rồi sẽ tại chỗ đem ngươi tiêu diệt nếu ngươi lựa chọn nói ra trận tướng cùng lắm thì chính là lăng gia bảo bạo loạn mà ta tạm thời nhuộm bộ lui binh ngươi đ ừ n g vọng tưởng lăng g i a mấy trăm luyện cương tu sĩ có thể giết được ta bọn hắn nhân số tuy nhiều nhưng mà cảnh giới thấp bọn hắn đuổi không kịp ta mà ta lại có thể rơi quay đầu lại ngàn dặm ngự kiếm giết người vô hình lăng t r ă c hoa nếu như ngươi chết lăng gia bảo trận linh liền không người không chế lăng gia bảo to như vậy đạo tràng hoàn toàn không có hộ sơn đại trợt hai không tu sĩ cấp cao sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay người khác thiên chỉ sơn lăng gia cũng liền triệt để diệt tuyệt bạch tuyên gần từng chữ phân tích nói ha <cười> bạch tuyên ngươi nói cũng đúng có thể vậy thì thế nào ta cho dù cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách cũng sẽ không để ngươi dùng ta lăng ra đạo trận tu thành kim đan l a n g trác hoa lớn tiếng gầm thét lên l a n g trác hoa ta hiểu được ngươi cho dù chết thì không muốn để cho ta đạt được c ớ c muốn bạch tuyên h i ế p mắt nói hừ l a n g trác hoa hử lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa xem trọng nữ nhân này đừng để nàng nghĩ quẩn bạch tuyên phân phò nói đúng vậy t ộ c trưởng hai tên bạch gia luyện cương trưởng lao chắp tay nói thàng kinh các lầu hai sư huynh ta nhìn xem bộ này hồng liên địa hỏa quyết thích hợp nhất người hấp đ i ệ hỏa sát luyện hồng liên cương hỏa lực hưng mánh chiến lực hữu hãn với lại địa hỏa sắt cùng với dễ kiếm mỗi cái trong phòng luyện đàn cũng có a đồng lễ nghĩa ôm một quyển đạo thư hưng phấn tìm tới chu vân lôi chu vân lôi tiếp nhận công pháp hơi lật giật mình sư đệ bộ công pháp kia rõ ràng thích hợp luyện đan sư ta nhìn xem ngươi về sau mở thiên hạp đi học môn công pháp này đi chu vân lôi nói đúng vào lúc này một đầu heo rừng nhỏ ngậm một quyển màu vàng kim n h ạ t quyển trục đi tới bên cạnh hai người chu vân lôi theo giá chư trong miệng tiếp nhận màu vàng kim quyển trục hơi lật qua lật lại một chút nét mặt chính là sáng lên trên mặt viết đầy sợ hãi lẫn vui mừng s ư minh đây là bộ công pháp gì đồng lễ nghĩ Ừ. sư đệ chu tử sơn giúp ta chọn lựa bộ công pháp kia gọi là t ử tiêu lôi hỏa quyết hấp lôi h ỏ a sát luyện t ử tiêu lôi cường chỉ là lôi h ỏ a sát khó được c ầ n tại thời tiết g ô n g tố mới có thể hấp thụ như thế có chút phiền p h ứ c vậy ý của sư h i n h là thì cái này vốn sư đệ này kinh thư ở đâu sao chép ta đi sao chép m ộ t quyền chu vân lôi dò hỏi sư h i n h ngươi đem bản chính thăm dò trong túi chữ vật là được rồi hiện tại cũng không ai quản đồng lễ nghĩa nhẹ giọng nói quản lý tàng kinh các đại sư huynh bạch minh hải bị người tiêu diệt tất cả trong tàng kinh các bạch gia các đệ tử cũng tại hướng chính mình trong chữ vật đại nhét đạo thư quả thực là loạn thành một bẫy bây giờ có thể nói lòng người bàng hoàng tất cả bạch gia đệ tử cũng cho rằng bọn họ tại lang gia bảo đợi không lâu trước khi đi năng lực v ớ t một chút là một chút ai cũng sẽ không nói ai nếu không phải chữ vật đại quá nhỏ chỉ có thể lựa lựa chọn chọn bằng không này tàng kinh các thư sẽ bị bọn hắn toàn bộ mang đi đột nhiên một tên đệ tử áo trắng từ trên lầu tùng tùng tùng, tùng đi vào lầu hai nhịp chân có chút vội vàng t ê n t i ê đệ tử áo trắng đúng lầu hai lộn xộn tình huống làm như không thấy. hắn tìm được đồng lệ nghĩa sau đó mở miệng nhân tiện nói đồng lệ nghĩa sư phó gọi ngươi đi lên tuất ta cái này tới đồng lệ nghĩa đem hồng liên địa hỏa quyết nhét vào chính mình trong chữ vận đại liền theo tên này đệ tử áo trắng đi lầu ba lầu ba phía trên ánh đèn l à m đạo bạch kim ấn đứng chắp tay ảnh tử kéo được thật dài sư phụ đồng lệ nghĩa chắp tay cúi đầu bạch kim ấn theo trong suy tư lấy lại tinh thần hắn xoay người lại nhìn chính mình tên đệ tử này lộ ra mỉm cười thân thiện đồng lệ nghĩa là bạch kim ấn thu duy nhất một tên họ khác đệ tử người này thành thật bàn p ậ n chi sự hiệu lý bạch kim ấn đối nó có chút lễ nghĩa ta nghe nói ngươi trước tiên nuôi đầu kia mở linh trí chư yêu vừa tìm được là thật sao bạch kim ấn mỉm cười g i hỏi đúng thế đồng lễ nghĩa gật đầu chu vân lôi ôm giã chưa đi vào tàng kinh cát bị một đám đệ tử nhìn ở trong mắt có người đem việc này báo cáo đến sư phó chỗ nào cũng đúng bình thường lễ nghĩa ngươi đem k i a chư yêu dẫn tới ta muốn thấy nhìn xem bạch kim ấn vẻ mặt ôn hòa nói đối mặt sư phó đề xuất đồng lễ nghĩa cũng lộ ra thần sắc khó khăn sư phụ cẩm nhạc sư huy nguyên nhân tử vong không phải đã tra rõ sao đồng lễ nghĩa cẩn thận hỏi bạch kim ấn khoác khoắt tay nói ra lễ nghĩa ngươi hiểu lầm rồi. ta không phải hỏi cầm nhạc chuyện ngươi đem hắn dẫn tới đi v i sư bảo đảm tuyệt sẽ không làm khó ngươi linh thú bạch kim ấn vẻ mặt trịnh trọng nói lời nói đều nói đến mức này rồi đồng lệ nghĩa không đáp ứng cũng phải đáp ứng sư phụ vậy ta đây liền đi thương lượng với hắn đồng lệ nghĩa ôm quyền quay người xuống lầu chư một trăm bốn mươi ba tỷ đ ệ trùng p h ù n g chư một trăm bốn mươi ba tỷ đ ệ trùng p h ù n g thằng kinh c ắ t lầu ba sư phụ ta đem chu tử sơn mang đến đồng lệ nghĩa ôm một đầu bỏ túi leo rừng nhỏ đi tới lầu ba đồng lệ nghĩa đem g i chư phóng trên mặt đất heo rừng nhỏ nhìn lên tới mảy may vô hại nhưng chính là heo rừng nhỏ nhỏ nhắn xinh s ắ n hình thể nhường bạch kim ấn cảm nhận được thất vọng l ệ nghĩa hắn chỉ có hơi lớn như vậy sao bạch kim ấn dò hỏi chu tử sơn đồng l ệ nghĩa quay đầu nhắc nhở nói heo rừng nhỏ ngáp một cái trên người mang theo một vòng màu máu h ắ c quang lưu chuyển thân hình nhanh chóng b ả n h trướng đến rồi chó hoang kích cỡ tương đương còn có thể lại lớn điểm sao bạch kim ấn trên mặt kích động mà hỏi màu máu h ắ c quang lần nữa lưu chuyển giá chư lại bành trướng một vòng hơn ba trăm cân hình thể một đại nhìn lên tới thì đặc biệt không hữu hảo trứng mắt, mắt dọc vẻ mặt hung tướng rất tốt lễ hắn là một đầu giống được ca bạch kim ấn mở miệng hỏi lao ra hỏa ngươi đến tột cùng muốn làm gì Dạ chư không chút khách khí miệng nói tiếng người đồng lễ nghĩa quá sợ hãi hắn không nghĩ tới nhất quán thận trọng chu tử sơn vậy mà sẽ ở trước mặt sư phụ như thế làm càn chẳng qua nhường đồng lễ nghĩa càng thêm không nghĩ tới là bạch kim ấn không phải sáng không có tức giận ngược lại lộ ra càng thêm sợ hãi lẫn vui mừng chu tử sơn người quả nhiên mở linh trí bạch kim ấn ngạc nhiên nói ừng chư ừ một tiếng có vẻ mười phân phích lối bạch kim ấn vẻ mặt vui mừng tại nguyên chỗ dạ bước giống như đang suy tư cái đại sự gì chỉ thấy l a o r a hỏa này nhịp chân càng chạy càng nhanh trên mặt vui mừng thì càng ngày càng đậm đồng lễ nghĩa ngươi đi xuống trước ta có việc muốn cùng ngươi linh thú nói riêng bạch kim ấn vẻ mặt trịnh trọng nói sư phụ vậy ta cáo từ trước đồng lễ nghĩa ôm một cái quyền liền vẻ mặt thấp thỏm rời đi l ầ u ba chu tử sơn ta muốn mời ngươi giúp cái việc nhỏ bạch kim ấn vẻ mặt âm hiểm cười nói ngươi nói ta muốn cho ngươi giúp ta bạch ra bức hiếp một nữ tử n g ạ sao bức hiếp dùng n h ư n g sao chu tử sơn vẻ mặt ngốc manh hỏi ngược lại không không không ta muốn ngươi dùng bạch kim ấn nói ra âm hiểm ác độc ô h ế ngữ liệu cái gì này này cái này như vậy sao được d i chư lộ ra kinh ngạc nét mặt mẹ nó chẳng trách muốn tránh đi đồng lễ nghĩa m ặ t sau này nội dung nói chuyện nghiêm trọng không thích hợp thiếu nhi ngươi yên tâm sẽ không để cho ngươi thật làm ngươi chỉ cần hù dọa nàng là được rồi bạch kim ấn sợ chu tử sơn không muốn rốt cuộc hắn là một con lợn yêu nhường hắn đi cùng một tộc nhân nữ t ử cái đó cái gì có thể có chút làm khó hù dọa sao được muốn liền đến thật chỉ thấy chu tử sơn vẻ mặt chính khí nói bạch sư phó ngươi vì sao lại nghĩ ra như vậy hèn hạ vô s ỉ m ngữ kế bạch kim ấn ánh mắt hiếp lại hắn không nghĩ tới đầu này giã chư lại là một chính nhân quân tử này cũng có chút phiền phức rồi một đầu mở linh trí giã chư là không thể đủ linh thú hoàng k h ô n g chế huống hồ một đầu bị thần hồn k h ô n g chế giã chư có thể không thể thật sự dọa đến nữ nhân kia ngươi có biết hay không ngươi đây là tội ác chu tử sơn nghĩa chính ngôn t ử g ầ m thét lên nếu như nói t i ể u này tội ác nhất định sẽ có đầu heo đến gánh chịu vậy liền để ta đến đây đi ta không vào địa ngục ai vào địa ngục giã chư trên nét mặt tràn đầy đại từ bi bạch kim ấn ha to miệng tại nguyên chỗ s ừ n g sốt hồi lâu con lợn này có ý tứ là đáp ứng ha ha ha ha. bạch kim ấn cất tiếng cười to có như thế một đầu cổ linh tinh quái dã chứ giúp đỡ việc này liền trở thành hơn phân nửa sau ba ngày cựu cung thái hòa điện lăng trác hoa bị hai tên bạch gia luyện cương kỳ tu sĩ áp giải mà đến không biết ra ngoài cái mục đích gì bạch v i ê n để người cho nàng mặc vào một thân màu trắng tơ lụa trường sam hoàn mỹ buộc vòng quanh lăng trác hoa dáng người lăng trác hoa hai tay hai chân đều bị xiềng xích pháp khí cầm cố lại trên q u ả n tây liên tiếp xích sát, xích xác chia ra giữ tại rồi bốn nam nhân trong tay mặc dù xiềng xích ra thân nhưng mà lăng chắc hoa vẫn như cũ ngậm cười lạnh phụ mẫu chết rồi bốn h u y n h đệ tỷ mội mất tích thì mất tích bị g i ế t bị g i ế t duy nhất sống sót đệ đệ lăng chắc trần bị trước mặt cái này ác độc nam nhân lục xoát hồn đả thương t h ầ n chí biến thành rồi n ớ g ẩn thế gian này chỉ có lăng chắc hoa một người nàng đã sớm trong lòng còn có tử trí đối với một không sợ tử vong nữ nhân tuy là bạch tuyên thì không có bất kỳ biện pháp nào uy hiếp nàng lúc này bạch tuyên cao cựu cung thái hòa điện chủ tọa vẻ mặt lạnh lùng nhìn lăng chắc hoa thì nộp từ đầu nguyên bằng thì đứng ở bạch tuyên bên cạnh thân, một bức cam tâm phụ tá bộ dáng. bạch tuyên theo trong túi chữ vật móc ra một viên không phải vàng không phải một lệnh bài đây cũng là khống chế bắt quái vạn tượng t r ậ n t r ậ n linh n g ọ bài bạch tuyên đem nó cầm trong tay thưởng thức trong chốc lát sau đó thở dài một hơi loảng xoảng lệnh bài bị bạch tuyên như là rác thải giống như ném tới rồi trong đại điện lăng trác hoa nhìn về phía khối này lệnh bài nàng chỉ cần nhặt lên lệnh bài có thể khống chế vạn tượng t r ậ n linh thông qua trận pháp đem lăng ra chỗ cảnh nộ g tất cả cùng với bạch tuyên hành động công khai lúc đó lăng gia bảo tất nhiên bạo loạn bạch gia nhân cũng sẽ bị triệt để đuổi ra lăng gia bảo tất nhiên tiếp xuống chính mình cũng sẽ nổi giận bạch gia nhân giết chết Cha. Nương. chắc bình đại ca chắc trần đệ đệ chắc duyệt tiểu đệ còn có c h ắ c h i n h m u ộ i muội ta đến bổi các ngươi rồi lăng c h ắ c hoa lớn tiếng nói song di ngôn liền hướng phía trong đại điện lệnh bài gấp chạy mà đi tại lăng c h ắ c hoa sắp đụng phải lệnh bài thời điểm xôn xao một tiếng lăng c h ắ c hoa té ngã trên đất lăng c h ắ c hoa v ẻ mặt toán độc nhìn về phía bạch viên a tỷ đột nhiên một thanh â m quen thuộc theo cựu cung thái hòa điện g ó c chuyển đến lăng c h ắ c hoa cho là mình nghe lầm nàng không thể tin vừa quay đầu nhìn thấy một cái khác trên người đồng dạng mang còng tay xiềng chân mười hai mười ba tuổi thiếu niên bị hai tên áo trắng tu sĩ dắt ra đây chắc d lăng chắc hoa đệ đệ ngươi ngươi còn sống sót. lăng chắc hoa nước mắt trong n mắt duyệt bị chỉ thương điện chỗ tù binh luôn luôn giam giữ tại chỉ thương điện nói trong thuyền mà ta ngàn giảm gấp rút tiếp viện vừa rồi đem chắc duyệt công tử cứu ra lồng giam bạch tuyên h bắt đầu bản thân rêu dao công tích bạch tuyên ngươi cơm miệng ngươi có chủ ý gì ta còn không biết sao hừ chỉ cần ngươi thả đệ đệ ta ta liền để ngươi đạt được c ớ c muốn dùng ta lăng ra đạo trận tiến dài kim đan lăng trắc hoa xoa xoa chính mình nước mắt trên mặt vì mang theo hấp dẫn giọng điệu nói thả hắn ha ha ha ha lăng trắc hoa ngươi cho ta là ba tuổi hài đồng sao bạch tuyên vẻ mặt cười lạnh ha ha trắc hoa thiên tử hôm nay mời ngươi tới trừ ra cung hạ các ngươi tỷ đ ệ trùng phùng bên ngoài ta còn muốn vì ngươi long trọng giới thiệu một đầu linh thú hắn là một đầu ở vào tâm trạng sao động kỳ chưa yêu bạch u y ê n vì âm lãnh giọng điệu nói hấm một tiếng đáng sợ hống theo ngoài phòng chuyển đến một đầu hình thể khổng lồ bề ngoài hung tàn da t r ư bị bạch kim ấn dắt đi vào nói đúng ra là da t r ư đem bạch kim ấn dắt đi vào nếu không có bạch kim ấn trong tay xích sắt nắm đầu này miệng đầy phun nước bọt da t r ư chỉ sợ muốn bổ nhào vào l ă n g trác hoa tiên tử trên thân chư một trăm bốn mươi b ố bước hiếp cùng khuất phục chư một trăm bốn mươi b ố bước hiếp cùng khuất phục các ngươi không muốn phóng da t r ư ăn ta a tỷ lăng trác duyệt giống to đã vọt tới lăng trác hoa trước người da chư đột nhiên dừng lại hắn mạnh mắt dọc heo trên mặt tràn đầy khinh miệt thần sắc ngươi cái này tiểu bằng hữu quá đơn thuần ngươi cho rằng ta sẽ ăn nàng không ngươi quá coi thường ta ta muốn liếm liếm liếm liếm giã t r ư đột nhiên quay đầu đ ố i bị khống chế pháp lực toàn thân cương khí không cách nào vận dụng lăng trắc hoa bắt đầu rồi tản nhẫn thi bạo a không có lực phản kháng chút nào lăng trắc hoa bị điên cùng giã t r ư b ồ nhào lăng trắc hoa nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận mình bị giã t r ư cắn chết một khắc có thể tử vong cũng không có tới lâm Ở m ứ c c u ộ c cộc đầu lưỡi theo gương mặt của nàng bắt đầu liếm lên trước liếm cái chán lại liếm mặt không sai đầu kia điên cuồng hung tàn giã c h ư không hề có cắn nàng mà là ngoài dự đoán một trận manh liếm vì sao chính mình không có bị cắn chết vấn đề này nhường lăng chắc hoa có chút m ở mịt phốc phốc thanh thúy vải vóc x é rách tiếng vang triệt cựu cung thái hòa điện lăng chắc hoa hốc mắt t r ừ n g lớn con mắt thu nhỏ bắp đùi trắng như tuyết bị đương chúng lộ ra lăng chắc hoa nghĩ tới một kiện cực kỳ đáng sợ chuyện vừa mới kia cầm thú bạch tuyên nói cái gì đây là một đầu tâm trạng sao động mất khống chế rát c ư chẳng lẽ nói điều đó không có khả năng kia rã chư ngưng kịch liệt liếm liếm liếm hắm hắm hắm hắ sau đó trầm trọng thân thể thì đè lên lăng chắc hoa rốt cuộc mới phản ứng nàng bắt đầu rồi l i ề u mạng dãy ruột không muốn thê lương tiếng vang lên triệt toàn trường lại lại như thế bất lực bị khóa lại tu vi lăng chắc hoa cho dù bỏ mạng dãy ruột thì không hề có tác dụng đầu này dã chư thực sự quá nặng nề rồi ép lăng chắc hoa mảnh mai thân thể lật người không nổi xôn xao một tiếng bạch kim ấn hung hăng vừa dùng lực đem đang chuẩn bị thi bảo dã chư kéo lại hống dã chư phát ra không cam lòng hống rõ ràng nói tốt rồi muốn cái kia cái gì này còn chưa bắt đầu dã chư đứng thẳng đứng người lên linh thú đại bên trong thiên ấ t thú phun ra chính mình đ ầ u lưỡi một cái đỏ tươi n ụ c xúc bắn ra ngoài đánh chúng vừa mới xoay người tới lăng trắc hoa đánh cho nàng đáy lòng l o ạ n chiến giờ này khắc này lăng trắc hoa trên mặt nơi nào còn có mảy may thấy chết không sờn nét mặt nàng trên nét mặt viết đầy bối rối không thể tin cùng xấu hổ giận dữ muốn chết c h ậ p c h ậ p chật chắc hoa tiên tử không nói gặp ngươi đầu này g ã chư đang đứng ở sao động kỳ với lại tới lúc ta còn cho ăn nó ăn hàng loạt thôi tình vận hiện tại nha thực sự là rất khó khống chế ta như bưng lỏng tay ngươi biết kết quả bạch kim ấn vẻ mặt âm hiểm cười nói chắc hoa tiên không chế trận linh lệnh bài ngay tại trên mặt đất ngươi bây giờ là có thể nhặt lên hướng người nhà họ lăng nói ra con mắt của ngươi tiền cảnh ngộ chẳng qua ta vô cùng lo lắng ngươi hướng lăng ra bảo thân tộc kể ra ngươi cùng lệnh đệ cảnh ngộ đồng thời sẽ đem một ít không nên tiết lộ đồ vật thì tiết lộ ra ngoài chật chật chật chắc hoa tiên tử nếu là bị thân hữu tộc nhân nhìn thấy tình cảnh vừa nãy chật chật chật nay vậy nhưng thực sự là sống còn khó chịu hơn chết bạch kim ấn cười hắt nói k i ể âm hiểm tri sắc làm thật là khiến người ta buồn ôn xin chào á độc các ngươi không bằng cầm thú lăng chắc hoa mở to con mắt mỹ mắt loạn chiến nàng đã thật sự sợ hãi lăng trác hoa nhặt lên lệnh bài phát động đạo trận giúp ta đột phá kim đan ngươi cùng lệnh đệ cũng có thể còn sống sót bạch tuyên thấy thời cơ chín muội đứng dậy vì thành thật chất phát giọng điệu nói bạch tuyên người tên cầm thú này ngươi đừng hỏng lăng trác hoa cắn răng nghiến lợi nói lăng trác hoa ngươi hà tất phải như vậy cùng chí thân sinh ly tử biệt m ù i vị ngươi hưởng qua một lần chẳng lẽ còn không chán ghét sao bạch tuyên thở dài một hơi vì trách trời thương dân giọng điệu nói tư đồ trưởng lão giết lăng chắt duyện bạch u y ê n trong nháy mắt trở mặt vẻ mặt lạch băng tuân mệnh tư đồ nguyên bằng chấp tay đáp d ừ n g tay bạch tuyên n g ư ơ i thắng ta đáp ứng n g ư ơ i khởi động đạo trận tâm thần thất thủ quật cường lăng chắc hoa chỉ còn lại có vẻ mặt chết lặng một bất lực nữ nhân bị một đám ác lan g ằ n g mắt vì bảo hộ đệ đệ của mình vì bảo vệ mình trong trắng vì giữ gìn lăng ra cuối cùng một chút mặt nàng chỉ có thể tượng dê con giống như khuất p h ủ lăng chắc hoa vẻ mặt chết lặng nhặt lên trên đất trận linh n g ọ bài bắt quái vạn tượng trận trận linh ngay lập tức đưa cho đáp lại cựu cung thái hỏa điện bên trong chia ra đại biểu tiên địa thủy hỏa lôi sơn phong trạch quẻ tượng lưu truyền không chừng làm lăng ra dòng chính tu luyện đến luyện cương kỳ về sau tay cầm lệnh bài. bắt quái vạn tượng trận trận linh rồi sẽ lập tức trả lời lăng trác hoa không nói gì nàng quay đầu nhìn về phía ở vào thân ở cao vị bạch tuyên bạch tuyên tìm tới lăng trác trần h ữ n phách tự nhiên hiểu rõ khởi động đạo trận biến hóa tiếp nhận đại trận quán đ ỉ n h người phải đi hướng thiên trì trung tâm bạch tuyên thần sắc nghiêm túc đứng dậy tại trước khi lên đường hắn dùng ánh mắt nhìn về phía hai người nắm điên c ù n g phát t ì n h giã chư bạch kim ấn cùng với một tay sách lăng trác duyệt tư đầu nguyên bằng cái trước uy hiếp lăng trác hoa trong trắng cùng danh dự hắn uy hiếp lăng trác hoa trí thân hai thứ đồ này đây lăng trác hoa sinh mệnh cũng quan trọng không phải do nữ nhân này không đi vào khôn phép. cựu cung thái h ò a điện đại môn mở ra bạch tuyên hóa thành một đạo đội quang rời đi lăng trác hoa hai tay nắm trận linh ngọc bài nét mặt chết làm nói trận linh khởi động đạo trận biến hóa tuân mệnh trận linh không tình cảm chút nào trầm thấp thanh âm trong cựu cung thái h ò a điện chuyển ra trận linh cũng không thật sự có người tình cảm hắn dường như một đoạn trí năng m á y tính chương trình không cách nào phân biệt ra lăng trác hoa lúc này là hay không tự nguyện bắt quái vạn tượng trận tích lũy một giáp thiên trì sơn mạch linh lực như là đập chứa nước giống như mở ra vỡ đê van nguy nga dạy núi linh khí thân mình thì mang theo người thiên địa phát tắc chỉ thấy thiên trì sơn trung đột nhiên mở rộng rồi một to lớn vòng xoáy linh khí bàng bạc tinh thuần dây núi linh khí phun ra ngoài vừa đến bóng người lơ lửng ngồi ở vòng xoáy bên trong năng lượng màu đỏ n g ỏ m đem nó nâng đỡ màu máu huyền cương một trướng co g i t lại như là một khóa to lớn trái tim đang nhảy n ó t bên ngoài mấy dặm bạch vân đình khống chế màu tím nguyên sát lơ lửng tại giữa không trung tay nàng nâng lấy vạn tượng xâm la chân d à i vẻ mặt kinh hãi nay bắt quái vạn tượng trận thế mà thật là một đạo trận một mạch thôi diễn vạn vật cùng c à n khôn vận hóa vốn không nghèo muôn vàn biến hóa bách hoa tận vạn tượng xâm la một màu bên ầm ầm ầm ầm ầm ầm nổ thật to tiếng vang triệt tất cả thiên trị sơn ở vào thung lũng thiên trị sơn trong lăng gia tu sĩ nét mặt kinh hãi lại ngưng trọng kiểu này như là lũ quét cuốn tới động tĩnh tựa hồ tại ở đâu nghe nói qua cựu cung thái hòa điện lăng chắc hoa đã đem trận linh ngọc bài ném tới rồi một bên có thể đạo trận v ẫ n t ạ i vận hành giữa đại điện biểu hiện ra ở vào vòng xoáy linh khí cái p h e o trung ương k i a một đoàn bành trướng không chừng màu máu linh quang mọi người tại chỗ đều bị kích động đến mặt đỏ tới m a n h a i bọn hán tử vân sơn bạch ra một cực kỳ nhỏ yếu tu tiên thế gia sắp xuất hiện một cường đại tu sĩ Kim Đan. mà cái này tu sĩ kim đan đều sẽ cho bọn hắn tất cả mọi người ở đây đem lại khó có thể tưởng tượng lợi ích từ vân sơn bạch ra chấp nhận này bay lên biến thành tu tiên giới đỉnh tiêm thế ra cùng lúc đó lăng t r ắ c hoa thì lôi kéo đệ đệ của mình t ố i lui đến rồi góc tay của nàng vẫn tạ i run dày thân thể của hắn vẫn như cũ run dày chẳng qua ánh mắt của nàng lại ngày càng kiên định bạch tuyên đã đạt thành mục đích bất kể hắn có phải có thể dơ lên đột phá kim đan lăng t r ắ c hoa đều muốn suy xét thế nào để cho mình cùng đệ đệ tiếp tục tiếp tục sống chỉ có còn sống mới có hy vọng chương một trăm bốn mươi năm c à n k h ô n ngược lại tre ngọc dịch thành đan chương một trăm bốn mươi năm c ả n k h ô n ngược lại c h e ngọc dịch thành đ an đạo trận tiếng oanh minh kéo dài ước chừng một khắp đồng hồ tất cả thiên chỉ sơn linh khí cũng nồng nặc gấp đôi bên trong vườn linh thảo vô số quý hiếm linh thực tại thời khắc này rút ra trồi non bắt đầu rồi mới sinh trưởng chu kỳ thiên chỉ sơn bên trong dường như tất cả tu sĩ cũng ngưng ngồi xuống tu luyện bọn hắn mặt hướng thiên chỉ trung ương vòng xoáy linh khí tiên lặng không nói mặc dù không có trải qua nhưng căn cứ nghe đồn bọn hắn đã biết đại khái sắp xảy ra cái gì lộ quên trận tiếng oanh minh triệt để đình chỉ tất cả mọi người lòng đều xoắn lăng tử liêm thậm chí có thể cảm giác được chính mình nhịp tim tại gia tốc. tin tưởng tất cả cơ hồn hội người đều giống như hắn không muốn nhìn thấy kết quả kia có thể kết quả kia hay là xuất hiện thiên chỉ đính chót nguyên bản bình tĩnh mây trắng vậy mà tại không do trạng thái bóp méo lên hóa thành một tầng lại một tầng vòng xoáy tầng mây vòng xoáy tầng mây trung ương chính là ở vào thiên chỉ màu máu linh quang vòng xoáy tầng mây nơi ba o bọc nơi giống như xuất hiện một to lớn cái phế ước tất cả linh khí hướng về trung ương mà đi lăng tử liêm thậm chí nghe được tiếng gió đó là linh khí nồng nặc thổi qua bên thai âm thanh vừa mới muốn rút ra trồi non kỳ chân dị thảo lại một lần nữa rồi hể vải tiếp theo bên trong vườn linh thảo lâm cơ dường như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị l ộ t đi lăng tử liêm thậm chí cảm giác trong cơ thể mình linh khí cũng có bị mơ hồ rút đi cảm giác xong rồi lăng tử liêm mở to hai mắt nhìn trong con mắt viết đầy tuyệt vọng chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói ra vòng xoáy tầm mây mười d á m rút linh càn k h ô n ngược lại c h e ngọc dịch thành đan lăng tử liêm mặc dù chưa từng thấy tận mắt tu sĩ kết đan nhưng hắn dù sao cũng là đại con em thế gia có không tầm thưởng kiến thức cương khí kim màu đỏ ngòm hoàn toàn thu lại vào bạch tuyên thể nội giờ phút này trôi nổi ở giữa không trung bạch tuyên mặc dù vẫn tại q u a n h chân ngồi tính t o ạ n nhưng hắn lại đầu hướng xuống chân hướng lên trên tất cả đ i ê n đảo chẳng qua quỷ dị là bạch tuyên trưởng bày ống tay háo không hề có hướng mặt đất rủ xuống ngược lại hướng về thiền không trôi nổi cái này khiến đảo bạch tuyên có vẻ rất bình thường dường như chỉ có như vậy đảo mới thuận theo thiên đạo bạch tuyên thần thái bình tĩnh khỏe miệng ngậm lấy một tia khó nói lên lời thư sướng mỉm cười trong góc da chư đã sớm ngưng biểu diễn hắn yên lặng cùng mọi người giống nhau nhìn trận linh cho thấy hình đây chính là tại quan sát một tên luyện thần hậu kỳ tu sĩ tấn cấp kim đan quá trình cơ hội quá hiếm có rồi nhìn giờ phút này đảo bạch tuyên chu tử sơn nhớ tới hải nhi hải nhi rời đi mẫu thể trước đó đều là như vậy đầu hướng xuống chân hướng lên trên này gọi và b u ồ n như vậy kế tiếp là thuận lợi xuất sinh hay là xuất huyết nhiều đột nhiên linh khí rút ra bỗng nhiên đình chỉ trên bầu trời vòng xoáy tầng mây thì dường như có dấu hiệu tiêu tán nét mặt a n tường bạch u y ê n nhanh chóng rơi xuống dưới đầu hướng xuống chân hướng lên trên hướng về thiên chỉ đang đến gần thiên chỉ mặt hồ trong né mắt bạch u y ê n lần nữa như n o hắn hai chân dẫm lên bình tĩnh t i ê n trì sau đó đột nhiên mở mắt một cố dồi dào linh áp lấy làm trung tâm quét ngang bát hoang l ụ c hợp sau một lát một đạo rộng rãi đội quang về tới cựu cung thái hòa điện ha ha ha ha kết thành kim đan bạch tuyên vui vô cùng sướng cười ra tiếng tư đầu nguyên bằng dẫn đầu v ẽ mặt cung kính đứng ở bạch tuyên trước mặt bạch ra chúng tu lập tức hiểu ý theo cũng v ẽ mặt cung kính đứng sau l ư n g tư đầu nguyên bằng chuẩn bị bắt đầu được chúc mừng đại lễ a đệ chúng ta cũng đi lăng chắc hoa đột nhiên nhỏ giọng nói a tỷ lăng chắc duyệt rất kỳ quái tỷ tỷ mình vì sao lại khuất phục được như thế t r i ệ đề lại muốn đi nâng người này chân túi h lăng trác hoa nắm nuốt lăng trác d ệ i tay dùng miệng hình nói với hắn rồi b à chữ tiếp tục sống lăng trác hoa hóng anh trong mắt to tràn đầy cổ vũ kỳ vọng lăng trác hoa lôi kéo đệ đệ đi tới đội ngũ sau cùng làm nàng ngoại ý muốn làm ộ t đầu hình thể khổng lồ dã chứ thì cùng nàng ngang bằng kia dã chư mặc dù t r ừ n g mắt mắt dọc nhìn lên tới có chút hung ác nhưng ánh mắt thanh tịnh không chút nào như là chỉ biết là nguyên thủy dục vọng dã thú đây là một đầu có linh trí chữ yêu vừa mới mọi thứ đều là biểu diễn của hắn lăng trác hoa trong lòng có rồi so đo lại cũng không có nói ra tới cung trúc gia chủ kết thành kim đ tất cả mọi người cúi người c h à o thật sâu cũng cùng kêu lên nói nay giữa kỳ thậm chí bao gồm rồi lăng chắc hoa cùng lăng chắc duyệt chu tử sơn không nói gì nhưng hắn lại cùng tất cả mọi người giống như thong xuống đầu h e o đúng bạch tuyên tỏ vẻ ra là cung kính bạch kim ấn khẳng định tượng bạch tuyên báo cáo qua chính mình là mở linh trí y ê u tu tất nhiên mở linh trí muốn giảng đạo lý đối nhân sự thế liền không thể tượng chân chính giống như g i a thú tự do tự tại vô cầu vô t h u ố c chư vị mời lên bạch u y ê n đưa tay ra hiệu mọi người đứng dậy tự giác phân chạm hai bên bạch tất thành có thuộc hạ một tên áo trắng tu sĩ chắp tay ra khỏi hàng ta ra lệnh ngươi lập tức chiếu nói với thiên trì minh tất cả thế g i a bản tọa đã kết thành kim đan vào khoảng sau ba tháng ở thiên trì cùng cử hành kim đan đại điện để bọn hắn phái người chủ sự trưởng tới trước xem lễ đến lúc đó ta sẽ giảng đạo ba ngày kim đan đại điện sau khi chấm dứt ngay lập tức cử hành thiên trì hội minh theo tổ vấn đề cử mới thiên trì minh minh chủ thiên trì hội minh về sau bản tọa thì đem cùng lăng chắc hoa tiên tử kết thành đạo lự song tu chắc hoa tiên tử ngươi có bằng lòng hay không bà tuyên, tuyên bố sau đó mới nhớ ra hỏi nhà gái ý kiến thế là bổ sung một câu quần áo không chỉnh tề lăng chắc hoa túi đầu ra khỏi hàng lúc này nàng đã biết vâng lời. không còn vừa nãy xả thân quên chết anh dũng phăng khoáng tiến tiếp vui lòng lăng chát hoa nói Tốt. bạch tuyên mỉm cười gật đầu tiếp lấy bạch tuyên tiếp tục phân p h ó nói bạch kim ấn bạch tất thành từ đầu nguyên bằng có thuộc hạ ba tên quản lý công việc vật trưởng lão ra khỏi hàng ta ra lệnh n g ư ơ i nhóm lập tức triệu tập lăng ra bảo tất cả đức vọng chi sĩ nói cho bọn hắn câu hồn hội tiêu diệt ta bạch bảo người thừa kế bạch vân giật sự tình ta quyết định chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng nếu có tái phạm tuyệt đối không từ bỏ ý đồ các người có thể tuyên bố liên lụy chế như câu hồn hội còn dám đúng ta bạch ra trung nhân ra tay tất nhiên chu sát hắn thân tộc gây họa tới phụ mẫu huynh đệ t h muội sư trưởng đệ tử như sau chấp pháp đường không cách nào tìm thấy hung thủ như vậy ta liền tự mình ra tay ngẫu nhiên tiêu diệt họ l à g tu sĩ trăm người trở lên nếu bọn hắn nghị phản hiện tại thì phản bản tọa vừa v ẫ n giết thông khoái bạch tuyên giọng nói càn dỡ nói vâng gia chủ bạch kim ấn bạch tiên h hồng còn có tư đầu nguyên bằng cao giọng nói ở đây bạch gia tộc người đều bị kích động không thôi đây cũng là tu sĩ kim đan ký phách có thể tưởng tượng bạch u y ê n nếu vẫn luyện thần kỳ tu sĩ tuyên bố ba đạo như vậy liên lụy chế tất nhiên chọc dẫn tất cả lan ra ngàn tên luyện cương mấy vạn tên luyện khí kỳ tu sĩ đúng bạch gia trung nhân hợp nhau tấn công bạch gia nhân căn bản chống đỡ không được nhưng hôm nay bạch tuyên thành thì rồi kim đàn kia lại khác biệt không phục tất cả đều giết là được bạch tuyên phân phó xong rồi về sau lần nữa nhìn về phía sụt mi thuận mắt l a n g trắc hoa đến hôm nay lên l a n g trắc hoa l a n g trắc duyệt không cần tại giam giữ c ấ m túc có thể khôi phục tu vi mặc kệ tự do hành động chẳng qua không được rời đi thiên chỉ sơn ngoài ra thiên chỉ c u n g bên trong những k i a hồn phách bị thương hành thi tẩu đ ụ hôm nay liền t r ô n đi cũng làm cho bọn hắn chết sớm sớm siêu sinh bạch tuyên t ư ơ n g x u t nói đa tạch tạ tộc lớn lên â n lăng trắc hoa lăng trắc duyệt chắp tay nói hai người mặc dù nói cảm tạ ngữ liệu nhưng trên mặt lại nhìn không ra chút nào ý cảm kích bạch tuyên thì không thèm để ý kim đan đã thành hắn đã không còn là phàm cảnh tu sĩ cưới nữ nhân này chỉ là vì nhường bạch ra danh chính ngôn thuận chiếm linh thiên chỉ sơn chương một trăm bốn mươi sáu chạy là thượng sách chương một trăm bốn mươi sáu chạy là thượng sách cựu cung thái hòa điện vừa mới tấn cấp kim đan bạch tuyên giao phó xong rồi các loại công việc không hề có kịp thời rời khỏi chỉ thấy bạch u y ê n k h á t tay ở vào đại địa chi bị lăng trắc hoa sử dụng đồng thời vứt bỏ trên mặt đất trận linh ngọc bài liền thu hút tới trong t bạch tuyên đốt vớt trận linh ngọc bài có thể bắt quái vạn tượng trận trận linh không hề có cho hắn bất kỳ đáp lại nào hừ bạch tuyên h ừ lạnh một tiếng thuộc về kim đ a n kỳ tu sĩ cường đại pháp lực cùng thần thức rót vào trong đó trận linh ngọc bài bị đâm mục đích pháp lực màu đỏ ngòm bao vây rồi ngọc bài sáng lên một tầng hào quang năm màu hào quang năm màu tại năng lượng màu đỏ ngòm bột vào nhanh chóng ảm đạm tan giã mãi đến khi hoàn toàn biến mất bạch u y ê n đem trận linh ngọc bài cầm vào tay thấp giọng nói ra trận linh chống trải âm thanh quanh quần trong điện trận linh dường như vẫn không có đáp lại nhưng mà ba giây sau đó cựu cung thái hòa điện bên trong lập tức sáng lên đại biểu thiên địa thủy hỏa lôi sơn phong trạch quẻ tượng phù văn bạch tuyên lại nương tựa theo kim đan kỳ tu vi gắn gượng g luyện hóa rồi trận linh n g ọ bài trận linh tiến mọi người tại chỗ đi tuyên lộ đài bạch tuyên hạ lệnh nói tuân mệnh trận linh không vui không b u ồ n âm thanh trong điện vang lên theo thiên địa thủy hỏa lôi sơn phong trạch phù văn chuyển động mỗi người dưới chân đều hiện lên ra một vòng sáng trong đại điện người bị từng cái từng cái na di biến mất tại rồi đại điện bên trong tuyên lộ đài là nằm ở thiên trì cung bên ngoài rộng lớn quảng trường từng đạo bóng người đột nhiên phủ hiện ở、đây. t ừ đầu nguyên bằng cất bước đi vào làng trác hoa tỷ đ ệ trước người đưa tay một chỉ liền đem trên thân hai người gông xiềng khứ trừ sau đó tên này luyện thần cảnh láo giả liền mặt không thay đổi rời đi đây là hai người các ngươi chữ vật đại bên trong có đổi tắm giặt quần áo cùng một ít linh thạch bạch kim lễ theo trên người lấy ra hai cái chữ vật đại quan hệ rồi tỷ đ ệ hai trong tay của người tộc trưởng đồng ý hai người các ngươi tự do chẳng qua lại không cho phép rời khỏi thiên t r ì sơn tộc trưởng kim đan cảnh giới lại đã nắm giữ hộ sơn đại trận nhìn ngươi hai người không muốn sai lầm bạch kim lễ nhắc nhở nói kim lễ đại nhân ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không tự tiện rời、khỏi. lăng trác hoa sụp mi thuận mắt nói n à y bạch kim lễ phụ trách thiên trì c u n g phòng vệ n à y bình thường chính là hắn phụ trách giam giữ lăng trác hoa tỷ đ ệ ta hiện tại muốn vào trong kiểm tra những k á i hành thi t ổ u g đục ngươi có bằng lòng hay không đi làm cuối cùng cáo biệt bạch kim lễ nghe răng cười một tiếng nói không cần mong rằng kim lễ đại nhân đem ra đệ cho sương lưu cho tiện tiếp tỷ đ ệ lăng trác hoa c ú i người thi lễ nói tất nhiên bạch kim lễ quay người rời đi a tỷ chúng ta hiện tại làm sao bây giờ lăng trác duyệt d i hỏi đi trước tìm đùi có thay quần áo lăng trác hoa xách mình bị giã chư vạch tìm tỏi một nửa váy nói tiết lộ đài kh Chú Thử ta Sơn, ngươi lần này vì bạch kim ấn gật đầu ạ i c một lời đáp ứng bây giờ bạch gia đã triệt để chiếm cứ thiên tri sơn bạch bảo tử vân sơn tuy là gia tộc phát n g u h ê n nơi nhưng đã bị tộc nhân coi như che giày này giá chưa chỉ là muốn bạch bảo phường một nho nhỏ cửa hàng liền xem như muốn chỉnh cái bạch bảo phường bạch kim ấn nói không chừng đều sẽ đáp ứng bạch sư phó vậy liền cáo tử chu tử sơn sau khi nói xong quay người rời đi bạch kim ấn thì d ậ y rồi một đạo đ ộ t quang đi làm t ộ c trưởng giao phó đại sự tuyên lộ đài trên bạch gia nhân rất nhanh liền vừa đi mà không tại cách tuyên lộ đài cách đó không xa một b ụ i c ỏ trong lăng c h ắ c hoa nhường lăng c h ắ c duyệt canh giữ ở bên ngoài mà chính mình thì tại trong b ụ i có thay đổi quần áo ai đang chuẩn bị cởi xuống váy áo lăng c h ắ c hoa đột nhiên cảnh giác lên tiếng một đầu hình thể nhỏ nhắn sinh sắn da chư lại tránh thoát thần trí của nàng cảnh giới xuất hiện ở trước mặt nàng là ngươi lăng chắc hoa nhận ra đầu này váy phát tình dã chư lúc này dã chư hình thể cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn mặc dù nhìn lên tới mảy may vô hại nhưng nó xuất hiện ở đây là cái mục đích gì chỉ thấy kia dã chư cúi đầu xuống tại dưới thân thể của mình ủi rồi ủi sau đó mồm heo trong liền ngậm một sắc rùa đen phát khí thiết sơn quy đậu phủ người đang bên trong thay quần áo thì không ai thấy được dã chư miệng nói tiếng người nói không thể không nói cái này đích sắc là một làm cho không người nào có thể cự tuyệt m ó n q u à vì sao lăng chắc hoa thấp giọng hỏi hôm nay m ạ n phạm có nhiều tội ta giống như ngươi cũng là thân bất do kỷ nếu là không bo bo giữ mình ta thật không dễ dàng tu luyện ra được yêu đan rồi sẽ bị bọn hắn lấy đi n g ư ơ i biết giá chư thở dài một hơi vẻ mặt vô cùng đáng thương nói ta hiểu rồi lăng trác hoa cảm động lây gật đầu một cái giá chư thấy lăng trác hoa nhận động phụ n h é miệng cười một tiếng quay người rời đi tại chu tử sơn sắp rời đi thời điểm giá chư c h u y ệ n hôm nay ta sẽ không trách n g ư ơ i ngươi chỉ là bị người lợi dụng công cụ ta há lại sẽ đi hoán hận ngươi chỉ là ngươi không cần phải lấy lòng ta bởi vì ta căn bản lật người không nổi lăng trác hoa vẻ mặt hai mặt nói chu tử sơn quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua lăng trác hoa sau đó quay người rời đi dây l á t liền biến mất không thấy gì nữa thằng kinh c á t lầu bên ngoài một chỗ nghỉ ngơi tiểu đ ỉ n h chu vân lôi đồng lệ nghĩa còn có chu tử sơn ở đây gặp nhau thu thập một chút chúng ta rời khỏi đi càng nhanh càng tốt chu tử sơn vẻ mặt ngưng trọng nói không cần thiết đi tộc trưởng đã tân cấp kim đan cũng tuyên bố câu hồn hội chỉ cần giết bạch ra một người rồi sẽ liên lụy thân tộc như tìm không thấy hung thủ thì sẽ ngẫu nhiên tiêu d i ệ t có bực này lôi đình thủ đoạn câu hồn hội sao dám tái phạm chu vân lôi nói đầu tiên hai người các ngươi cũng không họ bạch lại cùng bạch gia nhân đi gần như vậy bạch gia nhân xâm chiếm lang gia bảo lợi ích còn chưa tính rốt cuộc địa thế còn mạnh hơn người hai người các ngươi dựa vào cái gì cáo mượn o a i hùm ta nếu là câu hồn hội nhất định sẽ đem mục tiêu nhắm chuẩn bạch bảo họ khác đệ tử nói cách khác hai người các ngươi hiện tại chính là nguy hiểm nhất chu tử sơn nói chúng tim đen phân tích nói tiếp theo lần này ta nối giáo cho giặc mặc dù là tình thế bắt buộc nhưng dù sao cũng là đem tộc trưởng v ị hôn thê cho liếm lấy cái thông thấu hiện tại các ngươi tộc trưởng đột phá kim đan thích thú chưa đi đương nhiên sẽ không để ý đến ta có thể sau ba tháng tộc trưởng cưới lăng chắc hoa chỉ sợ liền sẽ có người nói nguyên viên nói ngày đó có đầu heo đối nó tân hôn thê tử làm những gì b ạ chu t y ê n tử ấ thấy t trên đầu lục quang loài sáng, toàn thân khó chịu, mà lúc đó ta mắt thì t nhiên quang sáng, như còn đang ở dưới mí mắt hắn lúc gần lúc hiện, không chừng ngày nào khó chịu, heo khó giữ được. Chu loài dưới cảm lục lúc lúc lúc được. mà mí đầu đó đầu ở giữ sơn rụt cổ lại nói chu tử sơn ngươi nói cái gì lục quang loại sáng chu vân lôi hỏi cái gì liếm lấy cái thông thấu đồng lễ nghĩa vẻ mặt m ở mịt tóm lại lòng người phức tạp khó d ò cùng hai người các ngươi nói thì nói không rõ các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu lại không nhanh rời đi các ngươi phải chết ta cũng phải chết nếu như các ngươi không đi vậy ta thì đơn độc đi chu tử sơn vẻ mặt kiên quyết nói chu vân lôi cùng đồng lễ nghĩa nhìn nhau bây giờ mục đích của hai người cũng đã đạt đến quả thực không cần phải lại lưu tại thiên trì sân rồi Tốt. vậy chúng ta mau chóng hồi bà bảo chu vân lôi nói ta phải đi hướng sư phụ cáo tử mà sư phó hiện tại việc vật vanh q u n thân ta rất khó nhìn thấy hắn chỉ sợ ít nhất phải ngày mai mới năng lực rời khỏi đồng lễ nghĩa n h ư mày nói một ngày công phu làm không sao hết đồng lễ nghĩa ngươi đi ngươi bạch sư phó nói rõ ý muốn rời đi chu vân lôi ta hai đi thiên trì phường lại đi mua sắm một vài thứ chu tử sân nói chương một trăm bốn mươi bảy đạp kiếm thành sông chương một trăm bốn mươi bảy đạp kiếm thành sông vực sâu dưới lòng đất một to lớn đen nhánh thấm cốc bên trong ông một cái phủ bụi rồi hơn năm nghìn năm bảo kiếm phát ra có hơi tiếng rung â m thanh theo một tiếng này kiếm vang một thanh lại một thanh kỳ hình phi kiếm tùy theo cùng nhau phát ra tiếng rung â m thanh ông ông ông ông kiếm minh thanh â m vang vọng tất cả sân cốc một tên ngồi xếp bằng thanh y nam tử chậm rãi thăng đến giữa không trung một thanh lại một thanh cổ lão kỳ hình phi kiếm chủ động bay lên giữa không trung vậy mà tại đỉnh đầu tạo thành kỳ lạ xoắn ốp tầng mây đó là xoắn ốp kiếm vân vực sâu dưới lòng đất không có mưa bụi tự nhiên không có đất biểu khắp nơi có thể thấy được tầng mây địa hạ tu sĩ hấp thụ địa mạch tâm khí một khi kết thành kim đan thường thường là hắc vân lượn quanh thiên mười g i ả m quỷ khóc mà này thanh y nam tử riêng một ngọn cờ vậy mà tại địa mạch tâm khí nồng đậm vực sâu dưới lòng đất dẫn động cổ kiếm thông linh vô số thanh phủ đ u ổ i ngàn năm cổ kiếm hợp thành một đoá kiếm vân lên đỉnh đầu vân quanh vòng xoáy tầng mây mười g i ả m rút linh hạp cốc đỉnh núi một tên áo đen dâu bạc trắng lao giả thấp giọng nhắc tới giọng nói bên trong tràn đầy vui mừng tiếp xuống chính là càn khôn ngược lại tre áo đen dâu bạc trắng lao giả tiếp tục thấp giọng nói làm vòng xoáy kiếm v khoanh chân phù ở giữa không trung thanh y nam tử đột n ộ t dựng ngược đầu hương xuống chân hướng lên trên mềm mại tóc màu xanh tử k h â m tự động hướng lên trôi nổi nhường cái này dựng ngược thanh y nam tử thoạt nhìn không có chút nào vi hòa cảm giống như là tốt cũng không phải hắn mà là tất cả thiên địa cuối cùng chính là ngọc dịch thành an nhưng nơi này là vực sâu áo đen láo giả dâu bạc trắng lo lắng nhìn này đen nhánh dưới lòng đất thiên địa phương thiên địa này tràn ngập điện mạch tâm khí tu hành quỹ đạo c ô n pháp có thể nói như cá gập nước nhưng nếu tu luyện mặt đất tu sĩ thượng thanh linh khí vậy liền như là hỏa lò lụy bằng thủy đáy vất nguyệt căn bản không thể nào thành công có thể mọi thứ không có tuyệt đối áo đen láo giả dâu bạc trắng mở to hai mắt nhìn con ngươi đen n h á n h t r ó n g giống như thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa sau một lát rút linh kết thúc trên bầu trời kiếm vân giống như mất đi chèo trống hàng ngàn hàng vạn phi kiếm theo kia giữa không trung dựng ngược thanh y nam tử cùng rơi xuống thất bại sao áo đen láo giả dâu bạc trắng vẻ mặt ngưng trọng đứng lên hắn chuẩn bị tại thanh y nam tử rơi xuống đất một khắc cứu hắn một mạng sưu sưu sưu sưu sưu tự do tung tích phi kiếm đột nhiên ra tốc lướt qua hạ xuống thanh y nam tử làm thanh y nam tử sắp rơi xuống h hàng ngàn hàng vạn phi kiếm trôi nổi dưới c h â n hắn như là ngân hà giải lùa màu một cỗ sắc bén vô cùng cường đại linh áp quét ngang bát hoang lục hợp cỗ này sắc bén linh áp thậm chí nhường áo đen láo giả dâu bạc trắng cảm thấy như có gai ở sau lưng thế mà xong rồi hơn nữa còn là một khỏa kiếm đan thanh y nam tử vung tay lên dưới chân kiếm hạ lần nữa quy về thâm cốc thanh y nam tử khống chế một đạo nhàn nhạt sắc bén đ ộ t quắng đi tới áo đen láo giả dâu bạc trắng trước mặt cung kính chắp tay nói ra đa tạ sư phó thỏa mãn chắc bình ngươi luyện là gia truyền thiên chỉ kiếm kinh mà ta luyện là qu áo đen lão giả lộ ra từ hái mỉm cười vì hòa hoan giọng điệu nói sư phó ngài truyền thụ cho c h ắ c bình cũng không phải là công pháp mà là đại đạo lăng c h ắ c bình chắp tay nói áo đen lão giả giơ tay lên lắc đầu nói ra đạo không thể truyền đại đạo tất cả đều do ngươi tự ngộ không phải ta truyền lại quan thủy có thuật tất coi lan tu hành có nói tất bắt nguồn từ tuyệt bởi vì cái gọi là tuyệt sử phung sinh có đường sống trong chỗ chết con đường tu hành càng là tuyệt lộ ngõ cụt thì càng ẩn giấu đi đại cơ duyên chỉ cần khám phá ngõ cụt tuyệt lộ liền có thể nhất phi trùng tiên tương phản nếu là thuận buồn xuôi gió ngược lại khó đang đại đạo chắc bình ngươi tu luyện là thượng thanh linh khí lại tại vực sâu dưới lòng đất tu thành kim đan đây cũng là tìm đường sống trong chỗ chết đây cũng là đạo đại đạo đơn giản nhất chắc bình ngươi có thể không dựa vào thượng thanh linh khí liền kết thành kim đan này đã vi phạm với t h ư ờ n g thức hẳn là ngươi đã lĩnh ngộ thượng tam cảnh áo đen láo giả vẻ mặt ôn hòa hỏi hồi bầm sư phó đệ tử lĩnh ngộ thông minh cảnh lăng chắc bình cung kính hồi đáp thông minh cảnh kiếm tâm thông minh chẳng trách chẳng trách có thể bay kiếm hoa vân rơi kiếm là tháp nước đạp kiếm thành sông áo đen láo giả vẻ mặt cảm khải nói chắc bình ngươi cũng đã biết ngươi kết thành kim đan chỗ là nơi nào sao lăng trắc bình yên lặng lắc đầu nơi này gọi vạn kiếm cổ trùng áo đen lão giả lầm bầm lầu đầu nói nó hình thành tại năm ngàn năm trước áo đen ánh mắt của lão giả trở nên cực kỳ xa xăm năm ngàn năm trước tu la giới dị tộc sử dụng chu thiên lưu chuyển thiên địa luân chuyển cơ hội thấy được xâm lấn thế giới này cơ hội quy mô xâm lấn đối mặt như thế tình thế nguy hiểm phương thế giới này yêu tộc nhân tộc kết thúc vạn năm tranh chấp nhất trí đối ngoại hóa thần tu sĩ xuất quân lực chiến đại tu la vương các đại tông môn thì đối mặt tu la chiến tướng không sợ hai chút nào phương thế giới này tất cả tu giả liên hợp lại buộc phát xuất lực lượng chưa từng có cường đại vẹn vẹn mất hơn m ộ ư ơ i năm liền đánh bại vượt ngoại tu la nhưng mà tu la mặc dù bại nhưng lại cũng không giết tuyệt bọn hắn lui giữ vực sâu dưới lòng đất làm lấy phản công thế giới mộng đẹp tu la tộc xâm lược như lửa khát máu yêu chiến vì chiến mà sống nếu không đem nó trừ tận gốc phương thế giới này cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ biến thành tu la địa ngục vì không cho phương thế giới này lần nữa phong hỏa liệu nguyên tu sĩ nhân tộc thừa thắng xông lên bọn hắn thâm nhập dưới đất ngay tại chỗ này sân cốc chém giết hơn vạn tu la người chết binh khi thất lạc ở trong quốc, liền tạo thành này vạn kiếm cổ trùng nhưng dù cho như thế xâm lấn phương thế giới này tu la tộc như trước vẫn là ngoan cường còn sống cho tới bây giờ cũng không năng lực hoàn toàn thanh trừ vì triệt để d i ệ t sát thần nút đến dưới đất tu la tộc thái âm môn hóa thần chân nhân thái âm chân quân căn cứ tự thân sở học tự chế một môn sử dụng được sâu dưới lòng đất â m khí tu luyện công pháp đây cũng là thái huyên chân kinh áo đen láo giả theo chính mình trong chữ vật đại lấy ra một bộ màu đen điện tịch điện tịch b ị a có tinh tế tỉ mỉ lân t h i ế n đây là một bộ dùng dưới lòng đất ma long ra luyện chế truyền đạo pháp khí thái u y ê n chân kinh mặc dù là một bộ nối thẳng hóa thần công pháp nhưng bộ công pháp kia sáng lập đến nhưng lại tối cao chẳng qua là nguyên anh trung kỳ thái âm chân quân tuy là hóa thần hậu kỳ tu sĩ nhưng bộ này thái huyên chân kinh chỉ là h ắ n động hư diễn đạo đột nhiên t ô i diễn mà đến âm thi quỷ đạo công pháp chính hắn chưa bao giờ sửa qua chúng ta hậu bối năng lực bằng vào bộ này kinh thư liền tu luyện tới nguyên anh trung kỳ liền đủ để thấy chân quân đúng thiên địa đại đạo đã hiểu cùng với đúng âm thi quỷ đạo mạnh như thác đồ giải thích năm từ ngàn năm nay ta thái huyên môn mặc dù sáng tạo ra vô số có thể cung cấp cấp thấp tu sĩ tu luyện quỷ đạo bí điện nhưng nếu luận đầu nguồn đều là xuất từ bản này thái huyên chân kinh cuốn sách này chính là ta thái huyên môn chân ă n bản đạo t ư chính là chuyển thừa chi cơ, lịch đại có thừa thái huyên là đại kinh người đều bị phụng làm thái huyên c h i chủ áo đen láo giả cao giọng nói chắc bình ngươi tất nhiên gọi ta một tiếng sư phó hôm nay ta liền dự định đem bộ này thái huyên chân kinh truyền cho ngươi ngươi có bằng lòng hay không áo đen láo giả mở miệng hỏi c h ư một trăm bốn mươi tám nhất n i ệ m hồi quan vạn pháp không c h ư một trăm bốn mươi tám nhất n i ệ m hồi quan vạn pháp không mời sư phó thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lăng trắc bình nửa quỳ chắp tay nói sư phó ta cũng không phải là thái huyên môn người cũng không địa hạ tu sĩ làm sao có thể đủ được bị việc này liên quan thái huyên môn truyền thừa căn bản cho bảo lăng trắc bình luôn miệng c ự tuyệt nói chắc bình ngươi không muốn biến thành mới thái huyên c h i chủ lăng trắc bình đang muốn từ chối khu khu k h ụ thái huyên c h i chủ đột nhiên ho lên ngắt lời rồi lăng trắc bình sư phó lăng trắc bình yên cần nói thái huyên tri chủ tạm dừng rồi ho khan thật không dễ dàng chỉ hoan qua một hơi nói ra chắc bình ta đã ngày giờ không hiểu đầu kia thâm nguyên ma long tu vi thần thống một ngày nàng dặm tiến triển thần tốc trước kia ta còn có thể để ép hắn hiện tại vừa đối mặt liền bị hắn đánh thành trọng thương đầu kia thâm viên ma long chỉ sợ hóa hình ngày đã không xa ta thái huyên môn căn bản bất lực chống cự ta thái huyên môn mấy ngàn tu sĩ chết không có gì đáng tiếc chỉ có thể xót thương những kia thế hệ sinh hoạt tại lòng đất trăm vạn dân chúng nếu như mất đi thái huyên môn che chở chỉ sợ trong khoảnh khắc rồi sẽ sinh linh đ ổ t h á n khu khu khu thái huyên chi chủ lại một lần nữa ho khan sư phó nay tối t ă n không ánh mặt trời vực sâu dưới lòng đất thì có phạm nhân sinh tồn sao lăng chắc bình trên mặt kinh ngạc mà hỏi ha ha, ha, ha. ngươi nghĩ rằng chúng ta những thứ này địa hạ tu sĩ đều là theo trên mặt đất rời đi sao theo trên mặt đất tới chỉ là số ít tuyệt đại đa số địa hạ tu sĩ đều là tại vực sâu dưới lòng đất sinh t r ư ở n g ở địa phương thái huyên chi chủ dùng bàn tay vệ vược che miệng lại vết máu vất động thanh sắc đem nó xoa đi không thể nào vực sâu dưới lòng đất tối tăm không mặt trời có cây không sinh sinh linh đoạn t u y ệ t lăng chắc bình vì chính mình thường thức nói vực sâu dưới lòng đất tuy không thiên nhật đã có địa dương thái u y ê n chi chủ nói địa dương là theo mặt đất mà đến lăng chắc bình không còn nghi ngờ gì nữa đúng thế giới dưới đất hoàn toàn không biết gì cả Địa d ư ơ một cựu tặng tụ âm tháp liền có thể hút đi xung quanh một mươi dặm âm khí thứ nhất có thể bảo vệ tụ âm tháp chung quanh mấy chục vạn phạm nhân không k h ớ c bình an thứ hai còn có thể nhường thái n g u y ê n môn môn nhân đệ t ử hấp thụ địa âm sắc khí tôi luyện lưu minh ma cương thì ra là thế l ă n g chắc bình một bộ dài ra kiến thức bộ dáng sư phó này v ự c sâu dưới lòng đất thật có trăm vạn p h à m nhân tại v ự c sâu dưới lòng đất vẹn vẹn phong đô thành bên trong liền có tám mươi vạn dân số tụ âm tháp cùng địa dương phân bố ngoài thành tạo ra vạn mẫu dỗ tốt nhưng mà v ự c sâu dưới lòng đất dung nham chảy nang l ư ỡ n g địa phàm nhân bách tính thường thường ngàn năm không được gặp nhau địa hạ tu si thì có tà tu bọn hắn vì công pháp tiến bộ đi về phía lối rẽ đứng một ít cách xa nhau khá xa trộ vắng vẻ dưới lòng đất điểm tụ tập tùy ý đồ sát. thậm chí có người trực tiếp đi hướng mặt đất triệt để bại phôi t a địa hạ tu sĩ thanh danh thái huyên chi chủ nói chắc bình năm ngàn năm trôi qua rồi thái âm môn sớm đã tan thành mấy khói địa hạ tu sĩ thanh danh từ lâu bị tà tu bại hoại triệt để bại hoại mặt đất tu sĩ xem chúng ta như hổ l ă n g đ ộ n g một tí vây kín tiêu diệt cái này khiến chúng ta căn bản không có cách hướng mặt đất đại phái cầu viện kia thâm viên ma long thần thông mạnh hơn từ đầu đến cuối không có hóa hình nếu là mặt đất đại phái nguyên anh trên tu chịu ra tay khủ khủ khủ nhất định có thể tùy tiện hóa giải phong đô thành tình thế nguy hiểm thái u y ê n chi chủ sắc mặt lần nữa tái nhậm mấy phần Lăng hiện tại chỉ có ngươi khu khu khục h ỉ có ngươi cái này đến từ mặt đất tu sĩ kim đan mới có tư cách cùng đại phái nguyên anh trên tu cầu viện ngươi muốn nói cho mặt đất tu sĩ chúng ta là thường c h ú dưới lòng đất đối kháng tu la chiến sĩ mà không phải một bang sẽ chỉ đùa bợn thi khôi tà tu ngươi muốn nói cho bọn h ắ n biết dưới lòng đất còn có bình minh muốn dân là sống sờ sờ bình dân bách tính cùng mặt đất phạm nhân không có gì khác nhau khu khu khục h ắ c bình ta thương thế càng ngày càng nặng ngươi khoái tiếp thư đi thái huyên tri chủ dùng khô cạn hai tay đem thái huyên môn chuyển thựa trọng bảo thái huyên trần kinh đưa tới lăng chắc bình trong tay lăng chắc bình gật đầu hai tay tiếp nhận từ giờ trở đi hắn c á i này đến từ mặt đất tu tiên thế gia công tử liền trở thành vực sâu dưới lòng đất thái huyên môn môn chủ thái huyên chi chủ khô cạn mặt tái nhợt bên trên lộ ra nụ cười vui mừng hắn giơ lên tay khô héo chỉ chậm rãi chỉ hướng bầu trời một đầu có kim đàn kỳ h uy áp đại quỷ hiện lên ở giữa không trung đại quỷ toàn thân hắc vụ l ư ợ n quanh hai mắt đỏ bừng như máu tu luyện ngự quỷ công pháp người một khi nhận không thể chữa trị trọng thương chỉ có thể chính mình chủ động tăng ă giã bằng không ngự quỷ phản vệ không chỉ chính mình sinh tử đạo tiêu còn có thể làm loạn một phương đại quỷ chúng ta cùng nhau tu luyện kề vai chiến đấu bây giờ vừa vặn cùng nhau tăng giã cùng nhau luân hồi k i ế p sau một bụng hai thai làm một đôi huynh đệ đi thái huyên c h i chủ nói đến đây trên mặt lại sáng lên một tia hồng nhuận sáng bóng đây là hồi quang phản chiếu chỉ thấy thái huyên c h i chủ giơ lên khô c ạ n đầu h á m sâu trong con mắt bắn ra dọa người lục quang v ị ở giữa không trung khói đen lượn quanh đại quỷ dùng ánh mắt đỏ thấp nhìn về phía thái huyên c h i chủ một đỏ một xanh hai đạo quan g mang ở giữa không trung nhanh chóng xét lẫn tạo thành một nhanh chóng xoay tròn âm dương thái cực lão giả thể nội u minh pháp lực cùng khói đen đại quỷ u minh quỷ khí nhanh chóng quấn quýt lấy nhau tạo thành một cường đ trong h pháp lực hư h ồ không giống như phá khai rồi một cái đậu lớn đem giữa không trung hồng xanh dao nhau thái cực đổ một mạch hút vào rồi trong đậu một khỏa hư xanh n ó n g ánh hòn đá theo giữa không trung rơi xuống lăng chắc bình khoát tay liền đem nó thu hút tới trong tay đây là quỷ hạch chỉ có kim đan trở lên quỷ vật tan ra sau đó mới có thể lưu này lột xác cũng là ngự quỷ đạo người tu hành trí bảo lăng t h ắ c bình lật tay một cái đem vật này nhận lấy sau đó vẻ mặt trịnh trọng hai tay ngân g lên thái huyên c h â n kinh tại vạn kiếm cổ trùng khác một bên là một mảng lớn chọc trên núi hơn ngàn tên ngự quỷ đạo tu sĩ đứng sừng sức ở trên sườn núi ở vào phía trước nhất là ba tên luyện thần hậu kỳ tu sĩ trên người khí tức khổng lồ khoảng cách n g ư n g kết kim đan cũng chỉ có cách xa một bước thái huyên môn mao khứ hoặc thái huyên môn vu mã côn thái huyên môn vu mã cẩm tham kiến thái huyên môn tân nhiệm môn chủ tại đây hai nam một nữ ba tên luyện thần hậu kỳ tu sĩ dẫn đầu dưới trên sườn núi hơn ngàn tên ngự quỷ đạo tu sĩ đồng loạt quỳ xuống đã bày ra đúng mới môn chủ trung thành lăng trắc bình túi đầu nhìn về phía ba người sau đó nói ba vị trưởng lão xin mang ta đi phong đô thành nhìn một chút một chủ như ngài mong muốn ngài tấn thăng thái tuyên c h i chủ nghi thức thì nhất định phải đi phong đô thành mới có thể cử hành ở vào trong ba người v u mã côn mở miệng nói mao khứ hoặc cùng v u mã cầm hai người giữ im lặng ba người h i ệ n nhiên là v ị này v u mã côn cầm đầu đi thôi lăng trắc bình nhàn nhạt, nhạt phân phó nói ra lệnh một tiếng ấm phong nổi lên mao khứ hoặc v u mã côn v u mã cầm k h ố n g chế nhìn riêng phần mình thi quỷ tỏa ra trùng thiên q u khí trong lúc nhất thời bách quỷ dạ hành chương một trăm bốn mươi chín từ xưa đến nay h â n tộc cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể trực tiếp rút ra t giữa khắp ở trong thiên địa nguyệt hoa chỉ có dán dao loại thái âm thuộc tính yêu thú được thiên địa yêu quý có thể tự do hấp thụ tràn ngập tại ban đêm nguyệt âm tinh hoa tu sĩ nhân tộc nếu muốn thu thập nguyện tâm tinh hoa tu luyện thái âm huyền cương thì cần săn giết rắn dao loại yêu thú luyện hóa hắn huyết mạch hồn phách yêu đan mới có thể đạt được nguyện tâm tinh hoa từ đó tu luyện thái âm huyền cương chu tử sơn nuốt một k h ỏ a huyết dao yêu đan tấn cấp đến rồi yêu đan cảnh cái này khiến hắn một đầu bình thường lợn rừng có rồi thái âm thuộc tính giống nhau có thể miệng phun yêu đan đột nhiên hấp thụ n g u y ệ t âm tinh hoa đây là chỉ có yêu thú mới có năng lực tu sĩ nhân tộc lại không cách nào thông qua tu luyện có nguyên bản chu tử sơn đem những thứ này n g u y ệ tâm tinh hoa nuốt vào thể nội chỉ có thể dùng để tẩm bộ nh nhưng bây giờ trong hạ p cốc một viên trên núi đá một đầu lông là da chưa i ế p mắt lại để ý đọc khống chế giới viên kia thuộc về hắn yêu đan đem chung quanh thu hút mà đến nguyện tâm tinh hoa trở thành hư không tiếp lấy yêu đan cửa vào chu tử sơn đem chính mình yêu đan ngậm vào trong miệng không hề có nuốt dưới bụng một đầu tê tê theo nuôi trẻ trong túi chui ra nửa thân thể hắn dùng móng nuốt nhỏ đụng một s ắ c rùa đen ném tới rồi trên mặt đất s ắ c rùa đen đón gió mà lớn dần sau khi rơi xuống đất biến thành một như là xe hơi nhỏ kích cỡ tương đường phong úc đây cũng là động phủ di động tiết sơn quy trước đó cái đó thiết sơn quy động phủ chu tử sơn đưa cho rồi có đó không rời khỏi thiên trì sơn trước đó hắn lại mua hai cái tiểu này có thể công khai che lấp chính mình thân hình di động động phủ đối với chu tử sơn mà nói về thật không phải thường thực dụng giá chư từ lúc mở trong cánh cửa tiến nhập thiết sơn quy động phủ bước vào động phủ về sau n ằ m dạp trên mặt đất heo rừng nhỏ biến thành một đầu có thể đứng thẳng hành t ẩ u giá chư nhân giá chư nhân vỗ d ư ớ i bụng lấy ra thái âm băng hồ kinh sao chép bản mặc dù bản kinh thư này chu tử sơn đã năng lực đọc ngược như chạy nhưng vẫn là quyết định tại tu luyện thời đem nó mở ra thái âm băng hồ kinh tối nghĩa khó hiểu chu tử sơn lại chưa bao giờ có thải sát luyện cương kinh nghiệm tự nhiên cần một bên tu luyện một bên phỏng đoán tu sĩ khai thiên hạp về sau liền có thể dẫn sát nhập thể luyện cương kỳ cái thứ nhất tiểu cảnh giới liền gọi dẫn sát cảnh sắt vật c h i cực vậy h u n g ác chi thuộc thiên địa có thứ tự vạn vật có linh phi cầm tẩu thú cây cối núi đá thậm chí mây mù tia chấp cũng như người ủng có sướng vui giận buồn bao gồm tình cảm cho nên muốn dẫn sát thì cần trước cảm giác vật linh chu tử sơn ngồi xếp bằng cũng không có tùy tiện nhập định thủ độc đối với cái này chu tử sơn cũng không lo lắng hắn trầm tâm t ĩ n h khí c h ầ m dần hô hấp mặc cho thời gian lặng lặng trôi qua dục tốc bất đạt luyện k h í kỳ đệ nhất cảnh gọi là t h ủ n i ệ m cảnh t h ủ n i ệ m cảnh chính là yêu cầu tu sĩ có thể nhập định thủ độc mà chu tử sơn dựa vào một khắc phá t r ư ớ n g đang vượt qua một bước này như lợi tiến nhập huyền làm cảnh bởi vậy hắn thiếu hụt nhập định thủ độc kinh nghiệm tất nhiên cần bổ túc bài thờ có lẽ là bởi vì chu tử sơn tại khai thiên hạ lúc được thiên bị pháp nhập định thủ độc vật ngã lương vong trạng thái sớm đã từng tiến vào chu tử sơn rất nhanh liền mỏ tới cảm giác tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu yêu đan nén tại trong mi tầng này nước x ư ơ n g chính là bị yêu đan bắt được nguyện tâm tinh hoa chu tử sơn nhẹ nhàng xuề ra miệng phun ra yêu đan nhìn lơ lửng tại trước người mình quay tròn xoay tròn yêu đan đóng chặt heo mắt có hơi mở ra một tia khe hở năng lực tượng người giống nhau tu luyện còn có thể khống chế yêu đan đây thật là gian lận này đọc vừa ra chu tử sơn lập tức cảm thấy tâm niệm lưu động phập phồng không yên hắn ngay lập tức nhắm mắt lại thành thơi thủ đọc người tu hành cơ sở sau một hồi lâu chu tử sơn lại một lần nữa vật ngã lưu vong linh đại thanh minh chỉ gặp hắn hai tay bấm miệm pháp quyết trong miệm nói lẩm bẩm thiên đ i ệ có thứ tự. vạn vật có linh vật có thất tình cực mà sinh sát tại hắn khi còn sống y ê u đ a n quay tròn xoay tròn y ê u đ a n phía trên nguyên bản một tầng xương trắng vậy mà bắt đầu s ô i trào như là bị cút dầu dội cho giống như một luồng khói xanh theo y ê u đ a n phía trên sông r a giá c h ư mui to ra sức khẽ hấp liền đem cỗ này t h à n h khí hút vào rồi trong núi đây cũng là thái âm sát thái âm băng hồ kinh cư thế thiếu bốn thành độ dài giản g thuật làm sao luyện hóa xà yêu h ố n phách làm sao hấp thụ xà yêu y ê u đ a n làm sao từ đó rút ra thái âm sát từ đó nhường tu sĩ bước vào dẫn sát cảnh chẳng u Tử s qua chuyện này đối với chu tử sơn mà nói thì không hưởng phí chuyện gì rốt cuộc trên bầu trời nguyện âm tinh hoa lấy mại không hết dùng mại không cạn nếu là thật sự dựa theo thái âm băng hồ kinh trên pháp môn tu luyện tu sĩ ít nhất phải hoa thời gian mười năm đi bắt xà yêu gần thời gian một năm đi luyện hóa xà yêu một phách dẫn xuất thái âm sát cuối cùng ngưng s á t thời gian chỉ sợ chỉ cần một hai ngày công phu bởi vậy chu tử sơn tu luyện thái âm băng hồ kinh hiệu suất một đêm tương đương với phổ thông tu sĩ mười năm không biết qua bao lâu một đầu ra chư lại một lần nữa theo động phủ di động thiết sơn quy trong chu gia ra. ra chư há miệng ra lại một lần nữa phun ra đỏ như máu y ê u đ a n bây giờ tử vân sơn luyện cương kỳ tu sĩ chỉ có một bạch thọ công hắn căn bản cũng không có thể ra bạch bảo to như vậy trong tử vân sơn c h ố n g giống chính t h í c hợp chu tử sơn phun ra yodan hấp thụ nguyện âm tinh hoa sáng sớm một sợi ánh nắng vẩy vào rồi xác rùa đèn sắt trên mặt giá chư nhân chu tử sơn mở mắt một đêm công phu chu tử sơn liền dùng thái âm sắt t r o người n g ngưng tụ một băng ấm tất nhiên này băng ấm còn vô cùng thô giáp chỉ có một đường v i ề n mơ hồ rất nhiều nơi cũng còn không có phủ kín băng ấm thần thông tự nhiên cũng vô pháp hiện hiện nhưng này vẹn vẹn chỉ là một đêm công phu một đêm băng ấm thành hình dáng nếu là tu sĩ nhân tộc chính là hai ba mươi năm mài nước công phu mười ngày về sau động phủ di động tiết sơ quy một đầu giá chư nhân ngồi xếp bằng một kiện mỹ luân mỹ hoán tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật hình chiếu tại trước n g ự hắn đó là một kiện đẹp đẽ đẹ đến sốc nội sòng nhĩ ba chân mảnh cái cổ băng ấm Băng ấm âm là thái âm sát chu ngưng kết, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, ấm mặt có phức tạp hoa văn trang sức, song nhị như phi long thiền, mảnh như như kết, mặt tạp hoa phức nhị phi sức, ấm có cái cổ. tại tiền, thiền mảnh dường tử sơn một ngày dẫn sát ba ngày ngưng sát ngày thứ năm liền nuôi thành thái âm sát nguyên tiếp xuống năm ngày chu tử sơn trừ ra mài sát nguyên bên ngoài liền đem công phu tiêu vào đúng thái âm băng h ồ trang trí lên luyện cương kỳ tiền ba cái tiểu cảnh giới dẫn sát cảnh ngưng sát cảnh sát nguyên cảnh chu tử sơn liền đã luyện thành đây là hắn tận lực thấp xuống tốc độ t u luyện bằng không sẽ chỉ cắm nhanh có thể cái thứ tư tiểu cảnh giới tẩy luyện cảnh vậy liền vậy liền căn bản không có chỗ xuống tay rồi nếu chu tử sơn là tu sĩ nhân tộc kia con đường của hắn cũng liền dừng bước tại đây cũng may chu tử sơn ban đầu chính là hai cái đùi đi đường tất nhiên này thái âm huyền cương đi không thông vậy cũng chỉ có thể đi luyện kia huyết sát yêu cương chẳng qua trước lúc này chu tử sơn cần thuần thục vận dụng thái âm sát nguyên làm hết sức nhiều tăng lên chiến lược của mình hơn một tháng về sau thử vân sơn thời tiết rông tố từng ngày tăng nhiều chợ có một đêm mưa gió ngay cả tiêu không chịu nghỉ lôi xe điện mã bao trùm ngàn tấm sơn hai đạo nhân ảnh rội mưa to ở vào dãy núi nửa sườn núi sư minh ngươi đừng lên đi lên đỉnh núi ngươi lại sẽ bị sấm xét tiếp theo thiên điệu chi vi đáng sợ ngươi hay là từ bỏ đi đồng lễ nghĩa la lớn có thể thanh âm của hắn lại truyền không ra bao xa liền bị tiếng sấm ẩm ẩm t v ô n vệ ở tại cách đó không xa một bị đánh được cháy đen bóng người cao ngạo đứng sừng sức trong hóng núi lúc này chu vân lôi tóc l o ạ n rồi trang phục phá một nửa đùi lộ ở bên ngoài toàn thân cháy đen phản thốn ra cái t i ê một đôi ó n g ánh con mắt như một vũng đầm sâu có vẻ cực kỳ kiên định được nghe sư đệ lời nói chu vân lôi ha Có không sư nói m đệ ngươi t không biết muốn luyện công pháp này nhất định phải bị xét đánh hấp thụ lôi hòa sát hà có không tiếp xúc lôi hòa đạo lý chu vân lôi ánh mắt kiên định nói sư đệ ngươi nhìn xem chu vân lôi vỗ chữ v ậ t đại lấy ra một bộ vàng óng ánh đạo thư thử tiêu lôi hỏa quyết chu vân lôi lật ra đạo thư cao giọng đối trong đó một đoạn lớn tiếng thì thầm dục dẫn lôi sát cần tắm lôi đỉnh sư minh có thể ngươi cho dù tắm lôi vậy cũng chưa chắc thành công a đồng lễ nghĩa t ê tâm liệt phế hô to nhưng mà chu vân lôi ở đâu nghe l o ạ n chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng không tắm lôi đỉnh hà có thể thành công chu vân lôi hướng trên người mình lại chụp rồi một tấm hồi xuân phủ thi triển k i n h công hướng về đỉnh núi nhảy lên mà ra giữa thiên địa một đạo gai trắng lôi điện h i ệ lên một viên cháy đen khối thịt nhi từ giữa không trung mới hạ xuống chu vân lôi toàn thân có cắp miệng xùi bọt mép trận trắng mắt trên người màu xanh dương hồ quang điện vẫn t ạ i lấp lánh sư minh sư minh người đ ừ n g dọa ta đồng lệ nghĩa bước lên mưa toi nào tới chu vân lôi trước mặt đ ô n đốt một tiếng tới gần chu vân lôi đồng lệ nghĩa lại bị trên người hắn hồ quang điện hạ gục rồi sư minh đồng lệ nghĩa lớn tiếng gấp hô đồng lệ nghĩa mang theo nước mắt n h ì n xuống lôi điện tê liệt theo trong túi chữ vật lấy ra hồi xuân phủ lần nữa đập tới rồi trên người chu vân lôi ánh sáng màu xanh lục tại chu vân lôi bên ngoài thân lấp lánh có thể chu vân lôi lại không chút nào phản ứng hoa hoa đồng lễ nghĩa không biết làm sao gấp đến độ khóc lớn đột nhiên một người trung niên phụ nhân xuất hiện tại sau lưng của hai người phụ nhân kia khoác tay một cỗ thuần trắng sắc khí phất tay mà ra sắc khí t h ầ n dị lại nhường nước mưa lạc địa thành băng một rộng lớn băng phòng đột nhiên mà thành phụ nhân cất b ư ớ c b ư ớ c vào băng phòng trên người lại tích vũ chưa thấm tiền tiền bối đồng lễ nghĩa nhận r a vị này ở thiên trì phường đã cứu chính mình cùng các sư huynh nhân nhân chỉ thấy phụ nữ trung niên kia hai tay bấm m i ệ n p h á t quyết băng trong phòng nhiệt độ lần nữa giảm một toàn thân n ư ớ t nhẹp đồng lễ nghĩa trên người ngay lập tức dậy rồi xương trắng từng khối từng khối tảng băng treo ở rồi y phục của hắn bên trên hào hào t ả n g băng tung tích đồng lễ nghĩa trang phục lại khôi phục rồi khô giáo cùng lúc đó phụ nhân thì thi p h á p hoàn tất chỉ gặp nàng một tay vừa nhất một giọt kỳ dị hóng anh chất lòng theo nàng đầu ngón tay tuôn ra chất lòng nhỏ dọt rồi chu vân lôi cai chán g i d á g rác một tiếng chu vân lôi đen nhánh gương mặt thế mà để lộ ra một cỗ quỷ dị màu lam kêu lam ánh sáng dọc theo kinh mạch của hắn mạch máu vận hành hô hấp ở giữa liền trải rộng rồi toàn thân của hắn a chu vân lôi phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. hắn bên ngoài thân nhanh chóng ngưng kết ra một tầng bọc lấy cháy đen thương ra băng s á c trung niên phụ nhân đưa tay vung lên xôn xao một tiếng băng s á c vỡ vụn lộ ra băng s á c phía dưới tân sinh làn da người chết sống lại mọc lại thân thể vực này thần thông thật chứ kinh người đồng lễ nghĩa cũng nhìn xem lên người thế nhưng tiền bối là phụ nhân mà bây giờ sư huynh đã đồng lễ nghĩa vội vàng theo chính mình trong chữ vật đại lấy ra trang phục chùm lên sư huynh trên thân lúc này chu vân lôi đã hô hấp dần dần bình ổn nét mặt lại lộ ra một tia ngủ say bình tĩnh thái âm ngọc dịch thái âm băng hổ kinh sau khi luyện thành có đó không tu sĩ thể nội tẩm bổ ra chút ít thái âm ngọc dịch vạn vật dựa vào âm mà ô m lấy dương thái âm có tẩm bổ vạn vật khả năng tự nhiên cũng liền chữa trị thương thế kỳ hiệu với lại thái âm ngọc dịch là thế gian số lượng không nhiều có thể hữu hiệu chữa trị thái dương chân hòa tạo thành thương thế bảo vật thái dương chân hòa chính là đại danh đỉnh đỉnh cực đạo tri hỏa trí cương trí dương tri hỏa chu vân lôi chịu là lôi hòa thương lôi hỏa đồng dạng thuộc về trí cương tri hỏa tự nhiên thì tại thái âm ngọc dịch chữa trị phạm vi bên trong đa tạ tiền bối cứu giút tri ân đồng lễ nghĩa nhìn thấy sưỡng phụ nhân này dập đầu nói. chỉ t đồng lễ nghĩa bôi nước mắt nói hắn là muốn hấp thụ lôi hòa sát tại sao muốn chủ động dẫn lôi phụ nhân vị thuật nói bụng lần nữa hỏi tiền bối ta cũng không biết sư huynh viết thư trên là nói như vậy đồng lễ nghĩa cuốn bít đem trên mặt đất rơi xuống màu vàng kim đạo thư nhặt lên hai tay hiện lên cho phụ nhân phụ nhân tiếp nhận đạo thư nhanh chóng động sau một lát phụ nhân lật đến bên trong kinh thư một đoạn lần nữa vì thuật nói bụng nói ra g ụ c dẫn lôi s á t cần tắm lôi đ ỉ n h vật lớn như thế thời tiết dông tố các ngươi và dông tố qua trong núi tìm viên lôi kích một hoặc là lôi kích thạch hấp thụ lôi sắt không được sao phụ nhân hỏi ngược lại cái gì để cho ta xem xét đồng lệ nghĩa đoạt lấy kinh thư kinh văn là dựng thắng viết từng chữ đều là lớn chừng cái đấu g ụ c dẫn lôi s á t cần tắm lôi đ ỉ n h đơn độc đứng một l o ạ n vật hai chữ viết tại rồi sau một tờ mở đầu ngay cả lên chính là g ụ c dẫn lôi sắt cần tắm lôi đình vật、Ngày. nghĩ đến sư huynh nhất định là không để ý đến đa tạ tiền bối nhắc nhở và sư huynh t ỉ n h rồi ta nhất định nhắc nhở hắn nói cho hắn biết nhìn lầm kinh văn rồi đồng lễ nghĩa giở khóc dở cười nói ngươi nói cho tên ngu xuẩn kia không cần lại tìm tắm lôi vật h ắ n chính mình là trung nhiên phụ nhân sau khi nói xong liền không chế nhìn màu trắng cương sát bay khỏi lần này trên bầu trời vẫn như cũ sấm chấp không ngừng phụ nhân không dám bay cao sát mặt đất hoa thành một đạo màu trắng lưu quang nón h một cái tức thì kỳ lạ tiền bối này nói chuyện giọng điệu có chút quen thuộc hình như ở nơi nào nghe qua đồng lễ nghĩa nhứ mày tại chân núi cách đó không xa trong rừng c dù càng càng h ở trong Sơn lấy thiết s khoảng thời gian một tháng này chu tử sơn nghiên cứu thái âm băng hồ kinh mặc dù tiến bộ thần tốc thậm chí còn luyện được rồi khó khăn nhất luyện thái âm ngọc dịch nhưng mà chu tử sơn luôn cảm thấy bộ này kinh thư còn có một số lập lờ nước đôi chỗ hôm nay trong núi n g ô nhiên gặp chu vân lôi tu luyện lôi pháp chu vân lôi này ngu xuẩn đúng kinh văn kiến thức nửa đời nghĩ đương nhiên địa liền bắt đầu tu luyện ngược lại là nhắc nhở hắn có thể chính mình thì phạm vào giống nhau sai lầm bên ngoài mưa to như t r ú t nước thiết sơn quy động phủ bên trong tích vũ không d í n h chu tử sơn khoanh chân ngay tại chỗ cẩn thận nghiên cứu nhìn thái âm băng hồ kinh sao chép bản chương một trăm năm mươi mốt đạo thư bản thật chương một trăm năm mươi mốt đạo thư bản thật t ử vân sơn bạch bảo thanh dược hiên chu vân lôi hai tay dâng đạo thư tử tiêu lôi hỏa vẻm thì ra là thế lại là cần tắm lôi đình vật cái này nói được thông rồi nha chu vân lôi lầm bầm lầu bầu nói đúng vào lúc này đồng lệ nghĩa bưng lấy nước t r à vào sân nhỏ sư h i n h ta nghĩ ngươi đừng nghe chu tử sơn đầu kia heo nói mỏ ngươi có biết hay không tối hôm qua nguy hiểm cỡ nào nếu không phải vị kia thần bí tiền bối ra tay ngươi chắc chắn thì t ắ t thở chúng ta vẫn là đi cầu thọ công sư bá mời hắn chuyển thụ t ử hà kiếm quyết do chính mình lĩnh hội công pháp thực sự quá mức nguy hiểm đồng lệ nghĩa lòng vẫn còn s ợ h ã y nói ha ha ha ha sư lệ bộ này tử tiêu lôi hòa quyết thực sự rất thích hợp ta rồi ta sẽ không đổi công pháp ngươi nhìn xem chu vân lôi khoắt tay năm ngón tay tách ra đùng đùng không dứt một hồi l o ạ n hưởng năm ngón tay đầu ngón tay lại lóe ra lôi đỉnh sư h i n h đây là đồng lệ nghĩa ngạc nhiên mà hỏi đương nhiên là tử tiêu lôi cương chu vân lôi vẻ mặt đắc ý nói không thể nào nhanh như vậy ngươi hôm qua mới bắt đầu dẫn sát sao hôm nay có thể thúc đẩy cơ ư n g khí đồng lệ nghĩa vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi ừng cũng không tính là tử tiêu lôi cương đi nhiều nhất chỉ có thể gọi là lôi hỏa nguyên sát rốt cuộc ta còn có tẩy luyện cảnh thuần hoa cảnh đi qua chưa qua bất quá ta cảm thấy tẩy luyện cảnh cũng sắp đêm qua cơ thể của ta bị lôi đình tẩy luyện Ta cảm giác thuần t hoa ngay cảm giác r ư ớ c minh ắ t n ó k h ô g c ừ n ngày nữa g mấy một ta thì cho á c tự nhiên liền v à thuần hoa cảnh rồi. Vân lôi gật một hạt trong từng từng bắt nuốt, thần tình kia đắc ý quả thực hoa cảnh Chu nhai khó mà hình đầu vân ném miệng, ngụm ngụm vào đắc cái đắc quả rồi. lôi gù đem mà kêu dù u n Vinh, g Sư cho d là nguyên s á t cảnh vậy cũng không nên nhanh như vậy tu sĩ bước vào nguyên s á t cảnh trước đó không phải còn muốn trước q u a dẫn sát ngưng sát hai cảnh ta nhớ được t r ắ n g vân đình sư tỷ khai thiên hạp về sau tu luyện bạch ra thành thục công pháp có dẫn sát đang phụ trợ thì bế quan hơn nửa năm mới bước vào nguyên sắc cảnh đồng lệ nghĩa vẫn như c ũ là vẻ mặt không thể tin sư đệ nơi này liền không hiểu được này lôi hỏa nguyên s á t quả thực rất khó luyện vì tu sĩ muốn hấp thụ hàng loạt tắm lôi vợt mà sư minh ta thì không đồng dạng sư minh ta bản thân liền là tắm lôi vợt ta căn bản cũng không cần dẫn sát ngưng sát chỉ cần chuyển đổi là được này chuyển đổi có thể liền nhanh hơn nhiều chu vân lôi lần nữa dôi ra ngón tay đầu ngón tay hồ quang điện lấp lánh giữa không trung đột nhiên xuất hiện rồi một s i n h đẹp điện hỏa hoàn a h o ngay tại chu vân lôi khoe khoang chính mình thần thông thời điểm một đầu ngậm thư heo rừng nhỏ bỏ vào sân nhỏ chu tử sơn này hơn một tháng người đã đi đâu đồng lệ nghĩa kinh hỉ mà hỏi g i chứ đem trong miệm thư ném tới rồi trên mặt đất? ta đi lĩnh hội công pháp đi g i ã chư miệng nói tiếng người nói chu vân lôi móc móc lỗ mũi vẻ mặt khinh thường nói ngươi một đầu g i ã chư lĩnh hội công pháp gì sợ là đi trên núi tìm heo mẹ đi ta đúng heo mẹ không hứng thú g i ã chư lừa một cái n h a chẳng lẽ lại ngươi còn đối với nữ nhân có hứng thú nói đến đây chu vân lôi cũng cảm thấy b u ồ n cười lại tự mình n ở nụ cười chu tử sơn n é t miệng cười cười không nói gì chu tử sơn ngươi cũng đã biết bây giờ sư h u n h pháp lực đột nhiên tăng mạnh đã đến nguyên s á cảnh đồng lệ nghĩa đang nói rằng mặt mũi tràn đầy là sư h u n h dáng vẻ cao hứng được nghe tán dương chu vân lôi vẻ mặt đất trí hạ lưỡng ngực ngầm đầu khí v n hiên ngang dã chư ngầm đầu liếc mắt nhìn hắn quả nhiên là người ngốc có ngốc phúc hai người các ngươi tới giúp ta xem xét này hai đoạn chu tử sơn sau khi nói xong liền dùng mồm heo đảo trên đất sách vở quyển sách này chính là thái âm băng hồ kinh sao chép bản ha ha ha chu tử sơn nhân tộc chữ viết bác đại tinh thâm dấu chấm khác nhau ý nghĩa hoàn toàn khác biệt ngươi còn không điêu đến nhường bản tọa giúp ngươi nghiên cứu một chút chu vân lôi thu tay lại bên trong màu vàng kim đạo thư vẻ mặt tiêu não nói chu tử sơn trực tiếp đem đ i ể n tịch lật đến cuối cùng hai trang về sau cũng đem nó đưa tới đồng lệ nghĩa trước mặt đồng lệ nghĩa xem sách trên chữ viết mở miệng thì t h ầ m rất hư vô cùng trước đây không âm cực dương sinh một mạch bên trong đồng lệ nghĩa đương nhiên lộ ra thần sắc mở miệng ừ m tiếp tục câu tiếp theo chu tử sơn nói d i ệ n hóa không biết nơi nào đi đạo nhân tâm cùng cảnh câu thông đồng lệ nghĩa cao mày nói ra để cho ta xem xét chu vân lôi đoạt lấy đạo thư nghiên cứu lên sư minh người lĩnh mộ sao đồng lệ nghĩa chờ đợi mà hỏi、Ngày. cái này sao ý tứ này đại chính là âm cực dương sinh cô âm không sinh cô dương không giải ý nghĩa chu vân lôi nói thầm nói sư minh vậy hắn vì sao không nói thẳng cô âm không sinh cô dương không giải đồng lễ nghĩa dò hỏi chu vân lôi cái chán đầy mồ hôi cái này sao có thể là n có thể là cố lộng huyền hư người biết có tác giả vì góp số lượng tử luôn luôn muốn thủy một chút chu vân lôi suy đoán nói phía sau còn có chu tử sơn nhắc n h ỏ nói chu vân lôi hướng sách sau nhìn lại sau đó mở miệng luyện thì thầm pháp thân vô tướng trước đây không vào tới sau cửa đường không thông rất hư vô cùng pháp thân vô tướng chu vân lôi tự lẩm bẩm hình như có sở ngộ cuối cùng còn có hai đoạn chu tử sơn thúc giục nói bản địa có thiên đều là nguyện kinh được nơi nào kiếm hòa hợp chu vân lôi từng chữ từng chữ địa nhắc tới nhìn ra được không chu tử sơn hỏi nhìn xem nhìn ra cái gì đến rồi chu vân lôi vẻ mặt m ở mịt chu tử sơn ánh mắt hít lại dấu đầu thơ người đem mỗi một đoạn lời nói chữ thứ nhất ngay cả lên đọc một lần chu tử sơn nhắc nhở nói kinh chữ thứ nhất ngay cả lên đọc quá âm diễn nói Vào, là bản, phải kinh. Ngậy. Không pháp l đem ự chu rót vào bản n k i thư thể này, có ể b i thị thái âm diệu pháp. Chu diệu âm vân lôi suy đoán nói chu tử sơn lắc đầu không còn nghi ngờ gì nữa cũng không tán thành chu vân lôi suy đoán chỉ thấy ra chư vẻ mặt trịnh trọng nói vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương t r ù n g khí dị vi hỏa thái âm chủ vật hóa năng lực thôi diễn vạn vật thái âm diễn đạo nói chỉ sợ là sử dụng thái âm huyền cương thôi diễn công pháp chu tử sơn h í p mắt nói người có thái âm huyền cương chu vân lôi hỏi ta có thái âm yêu cương chu tử sơn sau khi nói xong trên người tràn ngập ra một cỗ thật mỏng màu trắng vụ sát không khí t r u n g quanh trong nháy mắt lạnh lẽo rồi mấy phần người con lợn này thế mà thì tiến nhập yêu cương cảnh chu vân lôi vẻ mặt gặp quỷ vẻ mặt đây chu vân lôi càng kinh ngạc chính là đ ồ n g lễ nghĩa bởi vì này hàn băng thuộc tính yêu cương dường như cùng tối hôm qua tiền bối không khác nhau chút nào chu tử sơn người đã có thái âm yêu cương vì sao không rót vào pháp lực từ một chút chu vân lôi hỏi bộ này thái âm băng hổ kinh là sao c h é bản năng lực có làm được cái gì ta cần nguyên bản, bản thật chỉ có bản thật mới là một bộ pháp k h chu tử sơn hiếp hóa c h u y ề n thừa đạo thư thường thường chất liệu phi phạm trừ ra đạo thư trên kinh văn bên ngoài thân mình cũng là một kiện có tác dụng lớn pháp khí. thái âm băng h ồ kinh bản thật hẳn là còn ở tàng kinh các thiên trì sơn đồng lễ nghĩa mở miệng nói mang ta đi thiên trì sơn ta muốn cầm tới đạo thư bản thật chu tử sơn nói ta cũng đi ta công pháp tiến bộ quá nhanh cần lắng đ ộ n một chút bằng không căn cơ bất ổn chu vân lôi cao giọng nói chương một trăm năm mươi hai dưới ánh trang luận đạo chương một trăm năm mươi hai dưới ánh trang luận đạo huyên hương hà một chiếc hai tầng thuyền buồn xuôi dòng mà xuống hướng về hướng thành mà đi chu tử sơn cùng chu vân lôi cũng đã có phi đội khả năng chẳng qua kia giới hạn tại lúc chiến đấu cự li ngắn phi hành thời gian dài đi đường hay là cưới xe thuyền càng thêm thuận tiện cũng có thể tiết kiệm pháp lực lúc này đã là ban đêm sư m i n h đệ ba người ăn cơm tối xong chu vân lôi trở về phòng tiếp tục nghiên cứu hắn đạo thư một đầu r ã chư thì đến đến rồi thuyền bong thuyền đứng ở chiếc này xuôi dòng má xuống theo gió vượt sóng đầu thuyền tựa hồ là đang thưởng thức quên lương hà mỹ cảnh đúng vào lúc này một tên thiếu niên đi tới phía sau hắn chu tử sơn đồng lễ nghĩa nhẹ giọng kêu gọi nói ra chư cũng không quay đầu vẫn như cũ nhìn trên sông mỹ cảnh cùng trên trời minh n g u y ệ t đêm đó phải ngươi hay không đồng l ệ nghĩa suy nghĩ một lúc trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng đêm đó dã chư miệng nói tiếng người mà hỏi chính là ngày đó dông tố chi dạng ta sư huynh bị xét đánh đêm hôm đó đồng l ệ nghĩa hỏi ha ha ha kia cửa hàng bị xét đánh sao dã chư đột nhiên nợ nụ cười n h a không phải ngươi sao đồng l ệ nghĩa lộ ra thần sắc thất vọng chu tử sơn ngươi không thể tu luyện nhân tộc công pháp vì sao còn muốn đi tìm thái âm băng hồ kinh bạc thật đồng lễ nghĩa nghi ngờ hỏi kỳ thực ta là thái âm thuộc tính yêu tu nhân tộc những công pháp khác ta luyện không được thế nhưng thái âm băng hồ kinh bao nhiêu lại là có thể luyện chút chu tử sơn nửa thật nửa già nói k i ê u nói như vậy ngươi cũng được thông qua thái âm băng hồ kinh tu luyện tới luyện thần cảnh thậm chí kim đăng cảnh đồng lễ nghĩa kinh ngạc nói đến rồi sát nguyên cảnh thì không được rồi ta một thân đan độc tẩy luyện cảnh thì qua không được chu tử sơn như nói thật nói nghe thấy lời ấy đồng lễ nghĩa lần nữa lộ ra vẻ mặt vẻ lo âu chỉ nghe hắn mang theo bất an nói ra chu tử sơn ta trước đó cũng không biết đan độc nguy hại vì tu luyện nhanh hơn tiến độ mỗi ngày đều phục dụng hai hạt hoàng long đan này sợ rằng sẽ cực lớn gia tăng tẩy luyện độ khó. chu tử sơn quay đầu nhìn về phía đồng lễ nghĩa một tấm tròn t r ị a heo mặt lộ ra thoáng chút đ ă m chiêu thần sắc đồng lễ nghĩa ngươi cho rằng đạo là cái gì chu tử sơn đột nhiên hỏi cổ thánh nhân nói đạo khả đạo phi thường đạo danh khả gia anh không phải hẳn g tên đồng lễ nghĩa n h í u mày đáp những lời này nghe nhiều nên thuộc lưu truyền rất rộng đừng nói là tu giả chính là p h à m nhân c ũ n g biết đạo không thể truyền không thể miêu tả vì sao không thể miêu tả là bởi vì mỗi người đạo cũng khác nhau căn bản không thể cụ thể miêu tả dường như trên thế giới này không có hoàn toàn giống nhau hai mảnh dự tử đồng lễ nghĩa tây luyện cảnh tuần h hoa cảnh cũng là của người khác nói n g ư ơ i lấy ra làm tham khảo là được rồi mà ngươi là muốn tu chính mình đạo ngươi cần gì phải để ý muốn tu kỷ đạo liền không thể bản thân phủ định một khi bản thân phủ định rồi sẽ tâm trướng mọc thành bụi đan độc cũng không thể thật sự cả người n con đường bằng không tự cổ trí kim đan đạo liền sẽ không như thế hương đ ị n h thật sự có thể cả người n con đường là tâm trướng lo trước lo sau lo được lo mất tâm ma bất ngờ bộc phát con đường sao lại không ngừng ngươi xem một chút ngươi chu sư m ì n h tên tiêu ngay cả kinh thư cũng không hiểu được cứ như vậy đâm đầu vào đi hết lần này tới lần khác hoàn thành rồi tu vi nhất phi trung tiên ngươi sẽ không cho là hắn vẹn vẹn là vận khí tôi ta nghe dã chư một phen dạy bảo đồng lễ nghĩa trầm mặc thật lâu sau đó hỏi lần nữa chu tử sơn đã ngươi cho rằng mỗi người đạo cũng khác nhau như vậy ngươi lại vì sao ngăn tại tẩy luyện ta ngăn tại tẩy luyện cảnh là bởi vì ta một thân đan độc không thể nào tẩy luyện không thể tẩy luyện không có nghĩa là con đường của ta như vậy đoạn tuyệt chỉ đại biểu nhân tộc tu giả đi qua con đường đúng ta không thích hợp có thể ta có thể thử một chút yêu tộc con đường nếu yêu tộc con đường thì đi không thông vậy ta thì mỏ đá qua sông tự nghĩ biện pháp tổng hội đi ra một cái con đường thuộc về mình chu tử sơn vì kiên định giọng điệu nói một chút nói chu tử sơn lời nói cũng không khó đã hiểu có thể đồng lễ nghĩa lại cảm thấy mười phần kinh ngạc này hòa bình ngày mở thưởng thức khác nhau hắn xứng sở ở tại chỗ vẫn như cũ níu chặt lông mày chu tử sơn thở dài một hơi tiếp tục đứng ở đầu thuyền nhìn sóng gợn l ă n tăng nguyên lương hà thủy cùng trên mặt nước kia một vòng hạ nguyện suy nghĩ giống như cũng đắm chìm trong trong đó thiên chỉ sơn lang gia bảo làm đồng lễ nghĩa ôm một đầu heo rừng nhỏ lạng yên không tiếng động đi tới lang gia bảo tàng kinh các lúc lại ngạc nhiên phát hiện thủ vệ tàng kinh các tu sĩ lại đã không còn là bạch bảo tu sĩ thủ vệ rồi thuần một sắc đổi thành rồi lang gia bảo chấp pháp đường trung nhân chấp pháp đường luyện cương kỳ tu sĩ tự nhiên không biết đồng lễ nghĩa đồng lễ nghĩa chỉ là một luyện khí kỳ tu sĩ lại không phải bạch gia trung nhân tại chỗ thì sợ càng nghĩ hắn quyết định trở về hỏi thăm rõ ràng lại đến bạch bảo thiên chỉ phường đồng lễ nghĩa ngạc nhiên phát hiện thời gian qua đi gần hơn hai tháng hắn lại tìm không thấy phụ trách liên lạc bạch gia trường lão cũng may trên đường gặp được một người quen thế là đồng lễ nghĩa vội vàng ôm dã chứ đem nó ngăn lại trương sư tỷ trương u y ệ n như nghe tiếng quay đầu nhận ra cái này trước kia gặp qua một lần thiếu niên nguyên lai、like、là đồng sư đệ đã lâu không gặp trương u y ệ n như lộ ra mỉ cười trương sư tỷ vì sao hiện tại tàng kinh c á t không phải bạch bảo đệ tử tại thủ vệ đồng lễ nghĩa do hỏi đồng sư đệ chẳng lẽ không biết sao không dối gạt sư tỷ ta đi ra hơn hai tháng không rõ lắm nơi này đã xảy ra chuyện gì đồng lễ nghĩa ngại ngùng cười cười n h a đồng sư đệ bạch chân nhân luyện hóa rồi hộ sơn đại trận tàng kinh c á t tàng bảo c á t luyện đăng c á t thiên trì c u n g những thứ này địa phương trọng yếu đều đã bị đại trận lại lần nữa bao trùm cũng theo dõi phàm là có người muốn len lén lẻn vào cũng không thể gạt được đại trận cảm ứng tự nhiên liền không cần bạch bảo đệ tử thủ vệ rồi chẳng qua vì phòng n g a có người làm vào dẫn tới hộ sơn đại trận tấp nập phản ứng những thứ này địa phương trọng yếu cũng p h ả i chấp pháp đường đệ tử thủ vệ trương nguyện như nói tấm k i a sư tỷ nếu như ta muốn đi tàng kinh các mượn đọc tàng thư nên làm cái gì đồng lễ nghĩa dò hỏi đương nhiên là cho thấy thân phận quang minh chính đại đi vào trương nguyện như nói ta hiểu được đúng trương sư tỷ ngươi biết sư phụ ta còn đang ở tàng kinh các sao đồng lễ nghĩa dò hỏi ngươi người này thực sự là thật tốt kỳ lạ ngươi sư phụ của mình còn đến hỏi ta trương n u y ệ n như trợn nhìn người tiểu sư đệ này một chút liền không để ý đến hắn nữa quay người rời đi nữ nhân này sao thành sư tỷ của ngươi làm t r ư ơ nguyện n g như rời đi về sau tránh trong ngực đồng lễ nghĩa heo rừng nhỏ đột nhiên mở miệng nói sao ngươi biết t r ư ơ nguyện n g như sư tỷ đồng lễ nghĩa hỏi hì hì hì cũng coi như biết nhau đi ta biết nàng nàng không biết ta heo rừng nhỏ liếm liếm đầu lưới cười hát hát nói trương sư tỷ nàng dĩ võ nhập đạo chính là bạch vân đình sư thúc thân truyền đệ tử bây giờ đã khai thiên hạp tiền đồ bất khả hà lượng lại thêm nàng dung mạo thượng dai nhận biết nàng người xác thực không phải số ít đồng lễ nghĩa cảm khái nói ngươi bạch vân đình sư thúc thu mấy cái đệ tử heo rừng nhỏ hỏ i lại lần nữa hai cái đồng lễ nghĩa hồi đáp nha thứ hai là không phải họ trình k h e o rừng nhỏ vì kỳ quái giọng điệu hỏi không sai hẳn là trình sư tỷ ngươi thì biết nhau đồng lễ nghĩa nói k ì hì hì ta biết nàng nàng không biết ta k h e o rừng nhỏ đắc ý nói chương một trăm năm mươi ba trộm thư chương một trăm năm mươi ba trộm thư ước chừng buổi chiều lúc đồng lễ nghĩa ôm một đầu dã chư cùng chu vân lôi cùng đi đến rồi tàng kinh cắt nơi này là tàng kinh cắt trọng địa người đến rừng bước nhìn thấy hai tên xa lạ tu sĩ muốn xâm nhập tàng kinh cắt chấp pháp đường tu sĩ cao giọng ngăn cản đồng lễ nghĩa chỉ là khu khu lệ khí tự nhiên không dám cùng luyện c ư ờ n g kỳ tiền bối đối thoại thế là đã đến nguyên s á t cảnh chu vân lôi chủ động đứng ra vị sư huynh này t h ự c không dám giấu dếm ta hai người chính là bạch bảo đệ tử vị này đồng sư điệt càng là hơn bạch kim ấn trưởng lao thân truyền đệ tử không biết kim ấn trưởng lão là hay không còn đang ở tàng kinh c á t như ở đây p h i ề n phức thông truyền một tiếng chu vân lôi vô cùng có lễ phép nói kia chấp pháp đường đệ tử vẻ mặt kỳ quay đánh giá hai người một heo vừa rồi vì nghi ngờ giọng điệu hỏi người cái này bạch ra con cháu sao như vậy k i ê m tốn chẳng lẽ giả mạo sao dám ta có thân phận ngọc bài chu vân lôi giao ra chính mình một bài kia chấp pháp đường đệ tử xem xét một phen nhịn không được cười lên nguyên lai、like、là bạch bảo họ khác con cháu vị này chu sư h i n h t h ự c không dám d i ấ u dếm bây giờ tàng kinh các người chủ sự như trước vẫn là bạch kim ấn sư h i n h chỉ là bây giờ hai vị muốn gặp hắn lại là không gặp được chấp pháp đường đệ tử mỉm cười nói vì sao chu vân lôi do hỏi vị này chu sư h i n h ngươi chỉ sợ có chỗ không biết bây giờ chính vào bạch t r â n nhân cùng lăng chắc hoa tiên tử đại hôn sắp đến bạch kim ấn sư h u n h thâm thụ bạch chân nhân coi trọng tự nhiên mọi việc quấn thân không cách nào đang tọa chấn tàng kinh các bây giờ tàng kinh các đã bị đại trận ph cho dù ta phóng hai vị vào trong hai vị thì là không vào được chấp pháp đường đệ tử nói cái k i a sư m i n h liền không quấy dậy chu vân lôi ôm quyền liền chuẩn bị mang theo sư đệ rời khỏi chờ một chút tất nhiên hai vị là bạch bảo trung nhân vị tia lại là bạch kim ấn sư m i n h đệ tử không bằng liền đến t à n g kinh các trong viện ở lại đi bên trong còn có hai nơi chống không căn phòng và ba ngày sau bạch chân nhân cùng lăng trác hoa tiên tử đại hôn hoàn tất bạch kim ấn sư huynh rút xong các ngươi tự nhiên cũng liền có thể vào tảng kinh các quan duyện điện tịch rồi chấp pháp đường đệ tử mỉm cười nói kia vậy liền từ chối thì bất kính rồi chu vân lôi cười hát hát nói hai vị mời đi theo ta chấp pháp đường đệ tử mười phần hữu hảo nói không biết vị sư huynh này s ư n g hô như thế nào chu vân lôi hỏi không dám chấp pháp đường l a n g chiếu nhạc chấp pháp đường tu sĩ nói l a n g chiếu nhạc sư huynh vậy liền vất vả ngươi rồi chu vân lôi khách khí nói chu sư huynh không cần phải khách khí mời đi theo ta l a n g chiếu nhạc dẫn hai người một heo đi vào chu vân lôi mặc dù là người thô hảo nhưng cũng hiểu rõ đánh người không đánh mặt đạo lý bởi vậy hắn trên đường đi tránh khỏi cùng lăng ra tu sĩ đàm luận khiến cho khó chịu trọng tâm câu chuyện cái này khiến bọn hắn trên đường đi có vẻ có chút hài hòa rất nhanh ba người liền tới đến rồi tàng kinh các sân nhỏ ba tầng lầu các tàng kinh các liền tọa lạc tại trong đại viện trận pháp màn sáng đem nó hoàn toàn bao phủ sân nhỏ chung quanh tán lạc một ít phòng nhỏ chu vân lôi cùng đồng lễ nghi thu thập hai cái căn phòng liền ở tại rồi trong viện tử này vào lúc ban đêm một đầu da c h ư ghé vào rồi tàng kinh các trận pháp màn sáng trước một đầu tê tê theo hắn dưới bụng chu i ra thiên thất tú tên tục phá trật tự hắn huyết mạch thiên phú chính là chuyên phá các loại cấm chế trật pháp da c h ư ghé vào trong bụi cỏ giả bộ nằm ngáy h o trận pháp màn sáng ba quang l ó e lên thiên ấ t thú liền nhẹ nhàng linh hoạt chui vào cựu cung thái h ò a điện khoanh chân ngồi tính tọa bạch vân đình ngồi ở một bát quái đồ trung ương ở người nàng tiền chia ra ngồi hai tên nữ tử trên người một người tử hà quấn quanh khác trên người một người thì ngưng kết ra một t ầ n g thật mỏng bằng xương đột nhiên bạch vân đình mở mắt ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc tàng kinh các trận pháp khác thường bạch vân đình trợt bấm pháp quyết thiên địa thủy hỏa sơn lôi phong trạch cựu cung thái hỏa điện bên trong vừa đến hình ảnh sáng lên chính là tất cả tàng kinh các ban đêm tàng kinh các tại trận pháp biểu hiện bên trong vẫn như c c h ấ p pháp đường đệ tử vẫn như cũ thủ vệ bên ngoài một đầu chó hoang kích cỡ tương đương giá t r ư ghé vào trận pháp màn sáng một bên vô cùng buồn chán vây bôi bạch vân đình nhịn không được cười lên đầu này giá t r ư bạch vân đình biết nhau gọi là chu tử sơn chính là một đầu yêu tu ngày thường bị đ ồ n g lệ nghĩa chăn môi nên là đầu này giá t r ư không c ẩ n thận đụng phải trận pháp màn sáng nói như vậy bạch vân đình lần nữa bấm nghiệm pháp quyết trung tâm trận pháp xuất hiện lang chiếu nhạc hình ảnh vân đình tiết tử lang chiếu nhạc hành lễ nói chiếu nhạc sư h u n h tàng kinh cấp thế nhưng có người v à ở bạch vân đình dò hỏi hồi bẩm vân đình tiết tử hôm nay có hai tên bạch bảo họ khác đệ tử và ở vườn tàng kinh c ắ t lang chiếu nhạc tuân như nói thật nói hai người này là ai bạch vân đình rõ hỏi một người gọi chu vân lôi một người khác gọi đồng lễ nghĩa quả là thế bạch vân đình cười cười lộ ra vẻ mặt hiểu rõ thân sắc vân đình t i ế n tử hai người này thế nhưng có vấn đề gì không có vấn đề gì đúng hai người này vì sao và o ở tàng kinh c ắ t bạch vân đình rõ hỏi bọn hắn muốn vào tàng kinh c ắ t q u a n thư bây giờ bạch kim ấn sư minh mọi việc quân thân chỉ có thể để bọn hắn chờ chút rồi lang chiếu nhạc hồi đáp nha ta hiểu được bạch vân đình chủ động nhốt trận pháp m à n sáng bây giờ huynh trưởng ta đại hôn sắp đến bạch bảo trung nhân đã sớm loay hoay chân không c h ạ m đất hai người này ngược lại tốt lại còn có nhàn hạ thoải mái tránh trong tàng kinh c ắ t trở lấy quan kinh thư bạch vân đình nói một mình nói trương nguyện như trình thiên dĩnh đệ tử tại trương nguyện như cùng trình thiên dĩnh chắp tay nói mấy tháng này hai người các ngươi thì khổ cực ta cho các ngươi tìm hai cái giúp đỡ ngày mai sáng sớm hai người các ngươi cùng đi đem chu vân lôi cùng đồng lễ nghĩa hai cái này người làm biếng mang đến ta nơi này vào đến đừng để hai người bọn họ nhàn rỗi bạch vân đình mỉm cười nói sư phó xin yên tâm sáng sớm ngày mai ta liền đem hai người này mang tới bảo đảm không cho bọn hắn nhàn rỗi trương nguyện như cười nói ha ha ha vậy ta liền để bọn hắn thủ ngoài cựu cung thái hòa điện có chuyện gì hai người các ngươi chỉ cần phân p h ó này hai nam nhân đi làm bạch vân đình hẽ môi cười một tiếng nói lời vừa nói ra trương nguyện như cùng trình thiên dĩnh nhìn nhau cười một tiếng mặc dù tại cựu cung thái hòa điện cũng không bận rộn nhưng một ít tạp vật việc và xác thực vô cùng ảnh hưởng người tu luyện bây giờ có rồi có thể sai sử đệ tử này liền mang ý nghĩa bọn hắn thì có nhiều thời gian hơn tu luyện đa tạ sư phó vung chồng trương u y ệ n như cùng trình thiên dĩnh ch bạch vân đình khẽ cười cười lần nữa tiến nhập tu hành trong ước chừng qua thời gian một n é n n h a n g bạch vân đình lần nữa mở mắt bất mãn lẩm bẩm rồi một câu đầu kia heo thực sự là không yên ổn hơn nửa đêm liên tục đụng hai lần trận p h á p m à n sáng t h n g kinh các đình v i ệ trong t một động phủ di động tiết sơn quy xuất hiện giá c h ư chui vào di động trong động phủ khép lại cửa vào trong động phủ chu tử sơn đã thuận lợi lấy được thái âm băng hồ kinh bản thật bản kinh thư này trang sách chất liệu chính là vì kinh tế băng tầm ti bệnh mà thành đây là điện tịch cũng là pháp khí cho dù cất đặt là năm cũng sẽ không mục nát 154, thái thái sơn, thái trước t h á i Âm câu này đạo. h n giấu t h đầu thơ hợp lại chính là thái âm diễn đạo phát vào bản kinh nay một bộ tu tiên đạo pháp lại dùng phàm tục thủ đoạn làm cái dấu đầu thơ quả nhiên là thú vị chu tử sơn hai tay đệ lại nói thư thái âm nguyên sắt liên tục không ngừng địa rót vào đạo thư nhưng ngoại ý muốn là dùng băng tầm ti biên chế đạo thư không có phản ứng chút nào không thể nào thái âm diễn đạo phát vào bản kinh bản kinh thư này sẽ không vô duyên vô cớ là một m dấu đầu thơ có thể kinh thư vì sao không hấp thụ chính mình thái âm pháp lực không hẳn không có phản ứng mới đúng thái âm diễn đạo hình người thái ở dưới chu tử sơn lộ ra một tia trở hiệu hắn nhắm mắt lại thành thơi thủ tính tiến nhập trạng thái nhập định chu tử sơn một bên chậm d a i đ ế m thử đem thái âm thuộc tính pháp lực rót vào kinh thư bên tia thì bắt đầu thôi diễn công pháp vì chu tử sơn cảnh giới trước mắt thôi diễn tu tiên công pháp chẳng qua là người xi、si、nói ngộng hắn căn bản cũng không biết làm sao ra tay có thể thôi diễn võ công thế tục hắn lại có đầy đủ nội tình chu tử sơn bản thân liền là tiên tiên cảnh giới tiên tiên võ giả tự thân nghiệp nghệ vốn chính là thế tục võ giả cực hạn lại thêm chu tử sơn từ xưa tới nay cũng có vì bữa nước nguyên lý cải tiến băng sơn k i n h ý nghĩ ngày bình thường như vậy môn võ công có nhiều thôi diễn chỉ là quá mức phức tạp hoàn toàn không có đầu mối mà thôi làm chu tử sơn trong óc bắt đầu thôi diện thế tục quyền pháp thời điểm hai tay của hắn đệ lại đạo thư bản thật sáng lên một đạo thuần trắng vừa s thái âm băng hồ kinh đạo thư bản thật lại chủ động hấp thụ chu tử sơn thể nội thái âm pháp lực m ộ ư ơ i sáu cái lớn chừng cái đấu chữ vàng phản hồi đến rồi chu tử sơn giữa thần thức thiên địa làm lô ẩm dương làm than động hư diễn đạo thái âm chân kinh sau đó này m ộ ư ơ i sáu cái chữ vàng một hồi v ạ n v o hóa thành vô số thật nhỏ phù văn như là tháp nước soát dưới tại bóng tôi không gian bên trong một do vô số thật nhỏ phù văn tạo thành ba triệu nhân thể kết cấu đầu ngồi xếp bằng h u y ệ t thiên trung huyện q u a n nguyên duy đạo huyện phủ xá huyện dương quan huyện bệnh môn dần dần sáng lên đây là băng sơn kình ban đầu hành công lộ tuyến tiếp xuống chính là trên cánh tay rất nhiều kinh mạch đây là chu tử sơn một mình sáng tạo băng sơn chỉ hành công lộ tuyến băng sơn chỉ áp xúc rồi băng sơn kinh đem kinh khí cường đại theo ngón tay phát ra uy lực của nó không chút thua kém tại pháp khí cấp thấp một kích có thể đây đã là v õ công mức cực hạn theo thái âm pháp lực chầm chậm tiêu hao một cái mới hành công lộ tuyến chậm rãi hiện hiện hiện ô chu tử sơn ngạc nhiên phát hiện đạo này hành công lộ tuyến cùng thái âm băng hồ kinh đã hoàn toàn liên hệ đến cùng một chỗ một chỉ phía dưới lại có thể đem thái âm nguyên sắt dốc vào địch nhân thể nội vì hàn băng lực lượng tại địch nhân thể nội phá hoại như thế âm tàn không bằng thì gọi thái âm băng ng từ trong hư không vô tận chu tử sơn toàn bộ phương hướng quan sát đến cái này do vô số phủ văn tạo thành bóng người màu và nóng thái âm băng ngọc chỉ là thái âm diễn đạo bên trong tôi diễn ra đệ nhất môn pháp thuật cũng phải cho là chu tử sơn hiện nay mạnh nhất pháp thuật có hay không còn có thể lại làm cải tiến kiếp trước đ ú a nước bơm máy móc kết cấu chậm ã i hiện lên ở chu tử sơn trong ngóc ống dẫn nước vào bơm thể tiết vòi nước trung tâm thiện áp lực bình nổi trên mặt nước quản lục đại kết cấu dần dần hiện hiện đây là cực kỳ phức tạp máy móc kết cấu tràn đầy máy móc đủ mỹ cảm nay mẹ nó hoàn toàn chính là muốn tại trong cơ thể con người lắp đặt động cơ cảm giác tại thiên nhãn quan sát d ư ớ i chu tử sơn mới phát hiện chính mình ý nghĩ trước kia là cỡ nào ngây thơ b ộ t người vì búa nước bơm là nguyên lý sáng chế một môn nội công đây là căn bản là không có khả năng hoàn toàn là ý nghĩ h a o huyền ngay tại chu tử sơn chuẩn bị bỏ cuộc thời điểm trong cơ thể hắn thái âm pháp lực giống như vỡ đê điên cuồng tuân hướng trong tay đạo thư động phủ di động tiết sơn q u y trong thái âm băng hồ kinh b ộ c phát ra ánh sáng màu trắng đem chu tử sơn hoàn toàn n u ố t hết nếu không phải đang di động trong đ ộ n phủ nơi này vầm sáng chắc chắn kinh động bên ngoài đình viện thủ vệ thư vô bóng tôi không gian bên trong tạo thành nhân viên bên ngoài thân n g o à thân phủ văn màu vàng như là thác nước xoát ống dẫn nước vào bơm thể tiết vòi nước trung tâm thiệt áp lực bình nổi trên mặt nước quản g bắt đầu vặn vẹo biến hình cuối cùng tạo thành nhân thể kinh lạc kết cấu thế mà thật thông qua kinh mạch cùng pháp lực vận hành cấu tạo mà mô phỏng ra cùng búa nước bơm tương tự kết cấu khiến cho cụ bị dường như giống nhau công năng tạo vật thần kỳ làm cho người không thể tưởng tượng chu tử sơn kinh ngạc khó nói lên lời tiêu hao hàng loạt thái âm pháp lực về sau hắn thế mà thật đem búa nước bơm dung nhập rồi người kinh mạch bên trong chẳng qua nhân thể tính mạch vẫn luôn không phải chân chính máy móc làm như vậy dường như không cách nào khống chế lực lượng c h u y ể n v ậ n cùng một đài chỉ biết là dùng sức máy móc không có gì khác biệt không hề thực chiến ý nghĩa có thể có thể như vậy cải tiến theo chu tử sơn suy tư một môn có thể tạm thời tăng cường tự thân lực lượng đạo pháp bắt đầu thành hình cũng dần dần hoàn thiện cuối cùng nước chạy thành sông chu tử sơn thu được một môn vì thiệt mạch pháp cường hóa tự thân lực lượng đạo pháp thời gian dần trôi qua chu tử sơn cảm giác môn này thiệt mạch đạo thuật đã tới gần h o à n mỹ thái âm pháp lực thì không còn tiêu hao thái âm pháp lực còn có còn thừa chu tử sơn ngày thường tích lũy nội tỉnh cũng đã tiêu hao sạch rồi không chu tử sơn có từ tiền thế mang tới cường đại nội t ì n h b ú a nước bơm tính là gì ô tô động cơ muốn hay không thử một chút chu tử sơn từ trước đến giờ đều không có suy tư qua đem nguyên lý của động cơ dung nhập vào võ học t r o n g đúng đó căn bản không có chỗ xuống tay chẳng qua cái này không phải có hặc sao kiếp trước động cơ nguyên lý động thái đ ồ hiện hiện trong đầu xi、si、lanh bên trong chút lửa thôi động xi、si、lanh ổ trục vận chuyển luận nguyên lý đây b ú a nước bơm còn muốn đơn giản ngay tại chu tử sơn suy tư thời điểm cấu thành nhân thể phù văn màu vàng lần nữa như thác nước x o ắ dưới đột nhiên chu tử sơn cảm giác được một hồi không h i ể u c h ố n g giống cùng một loại dẫm tại bên vách núi cảm giác sợ hãi giống như chỉ cần lại tiến lên trước một bước hắn chính là vạn kiếp bất phục b à n ă n g chu tử sơn chặt đứt thái âm pháp lực cung cấp nhưng dù cho như thế màu vàng kim nhân ảnh một thân phù văn lưu động không có chút nào đình chỉ càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng lại hừng hực bắt đầu cháy rừng dựng chu tử sơn ngửi thấy một cỗ mùi cháy khét hắn mở mắt hắn phát hiện hắn hai cánh tay lại thiêu đốt phốc phốc phốc phốc chu tử sơn vội vàng đập dập tắt hỏa diễm tay hắn không hề có thiêu cháy thiêu chá không phải đoạn như thế chu tử sơn còn cảm giác chóng đầu hoa mắt tinh thần h o n g hốt nhìn xem đồ vật cũng mơ mơ hồ hồ giờ phút này hắn tim đập như t r ố n g trầu thở hồn hẹn hai mắt mũi miệng thậm chí cũng tràn ra màu tươi nọ mạnh hết đả giấu hết đèn tắt nguy cơ sớm tối vừa mới là linh g i á c tại thời khắc sống còn tỉnh lại chính mình bằng không chính mình sắp chết tại thôi diễn công pháp trong quá trình trước chữa trị thương thế chu tử sơn hít sâu một hơi trong cơ thể hắn thái âm băng hồ phun ra một g ọ t ngọc dịch ngọc dịch trong đó tan ra thái âm ngọc dịch người chết sống lại mọc lại thân thể bộ tinh nguyên thổi phân huyết c á c âm t r á n dương mạng s chu tử sơn hô hấp rất nhanh bình tĩnh lại nhịp tim thì từng bước khôi phục rồi bình thường hai mắt mũi miệng máu tươi thì không còn chảy ra không biết qua bao lâu chu tử sơn mở mắt thương thế đã hoàn toàn trước hỏi có thể chân quý thái âm ngọc dịch cũng đã tiêu hao sạch rồi chu tử sơn muốn bổ sung thái âm ngọc dịch nhưng cũng không khó chỉ cần phun ra yêu đan hấp thụ nguyễn hoa sau đó dùng thái âm băng hồ thai ngén là đủ thái âm diễn đạo nên là một loại phụ trợ thôi diễn tri pháp võ công đạo pháp nếu là trước đó trường kỳ tự hỏi tích lũy phong phú nội tình ngược lại là có thể dùng thái âm diễn đạo thôi diễn một phen nếu là không có đầu mối không cần thiết sử dụng. bằng không chính là đường đến chỗ chết Trước Thái Duyên khách tới, trước Thái Duyên khách tới. khách khách Duyên Duyên sáng sớm hôm sau bạch vân đình hai người nữ đệ tử t r ư ơ nguyện n g như cùng trình thiên d ĩ n h đi tới tàng kinh các tại chỗ tuyên đọc bạch vân đình mệnh lệnh bạch vân đình là bạch chân nhân m ộ i muội không chế cựu cung thái hòa điện tại bạch bảo hy vọng cực cao miệng của nàng dụ gần với bạch chân nhân chu vân lôi cùng đồng lễ nghĩa nhận được mệnh lệnh về sau liền dẫn một con lợn cùng bạch vân đình hai tên nữ đệ tử cùng rời đi cựu cung thái hòa điện bạch vân đình tiếp kiến rồi hai người chu vân lôi ngươi thế mà vô thanh vô tức đến rồi nguyên s ắ c cảnh ngươi này tiến độ tu luyện thật chứ lợi hại nhìn thấy khí tức minh mông chu vân lôi bạch vân đình đã kinh ngạc giọng điệu nói chu vân lôi kiêu ngạo hết cái eo sau đó vì khiêm tốn giọng điệu nói ra đây đều là lấy bạch bảo cùng bạch chân nhân phúc để cho chúng ta những thứ này họ khác đệ t ự hưởng thụ rồi lang r a bảo sung túc tài nguyên tu luyện bằng không sao có thể nhanh như vậy không đây là ngươi cơ duyên của mình bạch vân đình hơi cười một chút không hề có quá mức truy cứu rốt cuộc nếu bàn về cơ duyên ai hơn được huynh trưởng của hắn b u y ê n chu sư huynh còn có đồng sư điện bây giờ mọi việc bận rộn. hai người các ngươi thì ngoại cựu cung thái hòa điện làm di động động phủ nghe xong phân công bạch vân đình phân phò nói bạch sư tỷ ta hai người nguyện ý nghe đợi phân công chỉ là ta hai người rời khỏi làng gia bảo đã lâu làng gia bảo trung nhân đối với chúng ta cũng không không biết chỉ sợ chu vân lôi lộ ra thần sắc khó khăn chu sư h i n h ngươi không cần lo lắng tất cả cơ mật sự tình ta đều có thể thông qua đại trận truyền tin mà việc ngươi cần chỉ làm một ít về v ạ t chỉ là không biết chu sư h i n h cùng đồng sư điện có nguyện ý hay không bạch vân đình mỉm cười g i hỏi nay tất nhiên không sao hết chu vân lôi cùng đồng lễ nghĩa tại chỗ đáp ứng nói rất tốt bạch vân đình cho đệ tử của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái trương nguyện như vẻ mặt mỉm cười từ bên hông h ở i xuống rồi một cái túi đựng đồ chu sư h i n h đây là sư phó cùng chúng ta trong khoảng thời gian này trồng chất quần áo làm phiền ngươi giúp đỡ rửa một chút trương nguyện như mỉm cười nói n ặ n g chu vân lôi vẻ mặt trịnh trọng hai tay tiếp nhận thần tình nghiêm túc nhìn không chớp mắt đồng sư điện bạch vân đình lần nữa phân phó nói vân đình sư thúc đồng lệ nghĩa chắp tay nói bạch vân đình hơi cười một chút liền bắt đầu phân phó hiệu sư điện người đi thiên chỉ phường bưng chút thức ăn đến muốn cây vải cây long nhãn, ngân hạnh muốn xây hương anh đảo cùng sợi gừng m ai nhi nếu không mua được lời nói ngươi có thể mua chút cái khát hoa quả tươi chẳng qua nhất định phải lấy đúng mốt ngoài ra bọn t ỷ mọi bữa sáng thích cúng cháo b ă n g n g u y ệ t hiên lê hoa cháo không sai ngươi ít nhất phải đánh ba phần đồng sư đ i ệ t nhớ kỹ sao bạch vân đình dò hỏi nhớ nhớ kỹ đồng lễ nghĩa cái chán đầy mồ hôi nói nói thật phải nhớ hạ những thứ này còn thật không dễ dàng vậy thì tốt ta đưa ngươi đi thiên chỉ phường ngươi đứng lên đến đây đi bạch vân đình đưa tay một chỉ trên mặt đất liền nhiều một nho nhỏ vòng sáng đây là hộ sơn đại trận hình thành vòng sáng có thể đem người na z i đến tiên trì sơn bất kỳ địa phương nào đồng lệ nghĩa đứng ở vòng sáng phía trên về sau liền chấp mắt biến mất có rồi chu vân lôi cùng đồng lệ nghĩa hai người giúp đỡ bạch vân đỉnh sư đổ ba người dường như có thể làm được chân không bước ra khỏi nhà cựu cung thái h ò a điện ở vào tiên chỉ bên trong một đảo nhỏ trưởng quản hộ sơn đại trận trung su ngày bình thường căn bản không người tới trước tại đảo nhỏ một chỗ xó xình trong chu vân lôi chính mặt mũi tràn đầy nhiệt tình tắm trang phục đột nhiên hắn theo một đống lớn trong quần áo móc ra một kiện lụa trắng cái này lụa trắng sở tới sở lui như tơ thấu lụa trắng cạnh góc chỗ dùng xinh đẹp t h e o thùa t h e o lên nàng tên bạch vân đình chu vân lôi tượng làm tặc giống như nhìn chung quanh một chút không ai đang xem đây là vân đình sư m ộ i trang phục cái này lụa trắng ngược áo ngược thế nhưng rán sát thịt chu vân lôi trong óc lập tức nổi lên bạch vân đình dáng người sau đó hắn thì như thế kìm lòng không được đem trang phục mang lên rồi trước mặt bỏ vào chóp núi hung hăng khẽ hấp a thấm người mùi thơm không có tiền đồ giọng chu tử sơn bên thai bên cạnh văng lên chu vân lôi sợ tới mức đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn ngón tay lên trên mặt đất như là chó hoang kích cỡ tương đương giá chư n g ư ơ i đến đây lúc nào chu vân lôi vẻ mặt kinh hoàng do hỏi Vừa sáng ăn no rồi không có chuyện t à n bộ chứ sao gia chư hừ hừ nói ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì chu vân lôi đỏ bừng mặt nói ta nói ngươi vì sao không nghe thấy nội ý nha gia chứ nói này không không cho ta r ử a sao chu vân lôi vẻ mặt cầu xin nói n h a chu tử sơn không biết có thể h ừ một tiếng chu tử sơn n g ư ơ i giúp ta giữ bí mật chu vân lôi hai mắt rưng rưng c ầ n cầu ta hiểu người tiếp tục đi gia chư quay đầu lặng lẽ rời đi bị một con lợn xem thấu trong lòng bí mật chu vân lôi xấu hổ giận dữ không thôi thời gian nhoáng một cái t ứ c thì mấy ngày công phu rất nhanh liền đi qua cựu cung thái hòa điện bình tĩnh dị thường trong đó không có xảy ra bất cứ chuyện gì bạch tuyên chân nhân kim đan đại điện thiên chỉ minh minh chủ đề cử đúng hạng cử hành kim đan đại điện bạch tuyên giảng đạo ba ngày minh chủ đề cử càng không có gì đáng nói thiên chỉ minh cũng chỉ có bạch tuyên một tu sĩ kim đan h ắ n khiêm tốn một câu bạch mô có tài đ ứ gì những người khác cũng không dám đi đoạt minh chủ vị trí bạch vân đình trương gần như trình thiên dính tể tụ trong điện giữa đại điện là đang cử hành tiệp c bạch vân đình muốn giám sát hộ sơn đại trận chức trách trọng đại không cách nào tự mình đi tham gia thiên trì cùng tập cưới chỉ có thể ở trong điện quan sát bạch v u y ê n t r â n nhân đầu đội tam lương tiến đức quan thân mang hoa phục lương đeo ngọc bội cao cư thờ thủ không giận tự uy h á n đạo lữ lăng t r á c hoa đầu đội mũ phượng quần áo hoa phục n ồ n g thi phấn trang điểm m ặ t không biểu tình ngồi ở một bên tu sĩ kết thành đạo lữ nghi thức cùng hồng trần thế tục hôn nhân cũng không giống nhau bọn hắn truy cầu trường sinh tiêu giao bình thường sẽ không bái thiên địa sẽ chỉ báo cho biết thiên địa bất quá bọn hắn sẽ bái tổ tiên cùng với phụ mẫu cao đường nhất là đạo lữ hai bên liên quan đến tu tiên gia t tiến ổ t ê n b i t tộc lại là gọi h â n b i ế trình chính cùng là vô t ọ trọng n phân đoạn. Tổng thành long cũng phân đoạn. Chính là, bạn bè biết, tổ tiên biết, thiên địa biết. Hán g yếu kết kết biết, biết, biết. tu chỉ đạo địa lại lại tổ t lữ, là cái sĩ là, dù r có bè tự cũng thế trước bạn bè lại tổ tiên cuối cùng thiên địa hiện tại tiến hành phân đoạn chính là bạn bè biết chính là công bố tiệc cưới rộng mời khách nhân tân khách hạ lễ chúc phúc người mới người mới đ á p tạ chủ và khách đều vui vẻ thiên t r ì minh tam thập lục thế ra người chủ sự dần dần chúc mừng cũng bị dẫn vào khách t o ạ tiến khách trong đại sảnh ba vị nữ tiên biểu diễn tốt vui nhẹ nhàng n g múa g ọ n ca êm thai vũ bộ diệu khác khiến cho người tâm thần thanh thản đột nhiên c h â n thủ tại cựu cung thái hòa điện bạch vân đình thần sắp biến đổi nàng lấy ra một tấm đặc chế truyền tấn phù nói nhỏ nói ra huynh trưởng có một tên thân phận không rõ luyện thần hậu kỳ tu sĩ không mời mà tới thẳng đến thiên chỉ cung có phải phát động cống trợ thiên chỉ cung tiến hội đại sảnh cao c ư thượng thủ bạch tuyên miết m i ệ n g lên một luyện thần hậu kỳ tu sĩ h ắ n căn bản cũng không có để vào mắt thế là nói nhỏ nói ra thả hắn đến hôm nay là ngày đại hỷ chớ có thờ ơ khắc nhân một đạo hát quang từ phía chân trời mà đến người kia toàn thân áo đen trên người u minh linh khí không che giấu chút nào dưới lòng đất tà tu dám ngày nữa chỉ sơn ở đây thiên chỉ minh thế g i a lãnh tụ người người n h ư mày chẳng qua hai quân giao chiến không chém xứ bạch chân nhân không nói gì những người khác đương nhiên sẽ không nói cái gì chỉ thấy người tới hai tay ôm một cái hộp gỗ vẻ mặt trịnh trọng đi tới khách tiến đại sành trước đó cao giọng nói ra thái huyên môn vu mã côn p h ụ mệnh chúc mừng lăng t r ắ c hoa tiên tử cùng bạch huyên chân nhân đại hôn đặc tiễn một hạt cựu truyền tâm thần đan là hạ lễ cung c h ú c bạch h u y ê n chân nhân cùng lăng trác hoa tiên tử phu thê tình h â m làm bạn ý trưởng nam đến bắt đi dắt tay nâng bởi vì cái gọi là giơ tay không đánh người đang cười thúng chi người tới còn chuẩn bị rồi món quà. Phù hợp bạch n bè biết ấ p b chân nhân t h cựu c h t u y ê n tâm thần đan chính là dùng thâm viên ma lòng trái tim luyện chế chế công hiệu là mạnh huyết mạch bộ tâm thần huyền cương cảnh tu sĩ phục vụ đan này lại có cực lớn có thể đột phá đến luyện thần kỳ luyện thần kỳ tu sĩ nếu là phục vụ đan này thì có thể trên diện rộng cường hóa thần nghiệm tu sĩ kim đan phục d ụ n g đan này hiệu quả phải kém chút ít chẳng qua cũng có thể cường hóa tâm mạch ích lợi không nhỏ viên thuốc này tính mạnh mẽ cần cơ thể cường kiện người mới có thể phục dụng cơ thể suy yếu người như phục dụng thì sẽ quá bổ không tiêu nổi ngược lại có hại vô ích vũ mã côn vẻ mặt thành khẩn đem đan này khuyết điểm thì nói ra t lại là có thể giúp người đột phá luyện thần kỳ vậy quá huyên môn vì sao đưa ra như thế hậu lễ tam thập lục thế ra người chủ sự mỗi cái biến sắc ở đây bạch ra mọi người thì cũng lộ ra mừng như điên thần sắc viên đan rượu kia có thần hiệu như thế tám chín phần m ư ơ i sẽ rơi xuống bạch ra dòng chính trong tay bọn hắn đều là có cơ hội lớn lễ nặng bạch tuyên tỉ mỉ quan sát này mai cựu truyện tâm thần đan sau đó khép lại hồ cô nói bạch tuyên nói ra lời ấy liền mang ý nghĩa viên đan dược kia chắc chắn là thật sự phẩm thật có công hiệu bạch chân nhân chính là đường đường tu sĩ kim đan tự nhiên là xứng với này lễ toàn thân áo đen v u mã côn đứng dậy bất động thanh sắt chụp rồi một cái m ô n g ngựa ha ha v u mã huynh quả nhiên là k h á c h khí chỉ là địa hạ tu sĩ cùng tiền chỉ minh nguyên bản chính là cựu địch bây giờ bạch mỗ đại hôn các người thế mà đưa lên hậu lễ này thật là khiến người ta khó hiểu không biết v u mã huynh có thể hay không giải thích nghi hoặc bạch u y ê n bạch chân nhân đang luyện cương kỳ liền có thể đối đầu cùng g i a i bây giờ tấn cấp kim đan càng là hơn không thể đ ị c h nổi ta địa hạ tu sĩ thực sự không muốn là địch hy vọng có thể mượn cơ hội này biến chiến tranh thành tơ lụa vũ mã côn vẻ mặt lấy lòng nói ha ha ha ha, nghe thấy lời ấy bạch tuyên cười to lên tam thập lục thế gia gia chủ cũng cùng có vinh yên chỉ thấy bá ngư đ ả o từ gia gia chủ đột nhiên nâng chén đứng lên cao giọng nói ra bạch chân nhân thần uy n g ậ p trời uy phục t ứ hải bây giờ ngay cả thâm viên tu sĩ thì chủ động tới triệu thậm chí đưa lên cấm phẩm đây là ta thiên chỉ minh đại h ư hiện ra à bạch tuyên gật đầu ăn nói mạnh mẽ nói đến hôm nay lên v u mã huynh chính là ta thiên chỉ minh bằng hưu ngươi có thể tùy ý đến ta thiên chỉ sơn không khớp không bị ngại cản ngoài ra ngươi có thể chuyển cáo thái huynh ê chi chủ chỉ cần địa hạ tu sĩ không ra vực sâu ta thiên chỉ minh tuyệt đối không chủ động công phạt bạch chân nhân t h ự c không dám dầu dếm địa hạ tu sĩ cũng không chỉ có ta thái huyên môn một ít dưới lòng đất t a tu cũng không nghe thái huyên môn hiệu lệnh nếu là những thứ này t a tu ra vực sâu nguy hại mặt đất b á c h tính thiên chỉ minh một mức vây quét ta thái huyên môn cũng sẽ toàn lực phối hợp tổng chu tà đồ v u mã côn chấp tay nói Tốt. bạch tuyên bưng lên chén rượu trong tay nói bạch trân nhân mời hai người cùng uống rượu trong chén nâng ly cạn chén về sau ta cùng vũ mã huynh quả nhiên là mới quen đã thân bạch trân nhân anh tư bừng bừng phân chấn khí vũ hiên ngang ta cũng cảm thấy gặp nhau hận mượn tiệc rượu đến lúc này bạch tuyên mang theo lăng trác hoa hướng những khách nhân dần dần tỏ vẻ đã tạ bạch tuyên vẻ mặt vui mừng có thể hắn đạo lữ lăng trác hoa lại là khuôn mặt chết lặng như là cái xác không hồn cung trúc bạch trân nhân cùng trác hoa tiền tử kết làm đạo lữ từ nay về sau phu thê tình thâm làm bạn ý trưởng thắc hoa dâm tư đầu nguyên bằng nâng chén、nói. lần này công thành toàn do tư đồ huynh hết sức giúp đỡ bạch tuyên nâng chén nói cảm ơn hai người uống rượu sau đó lăng trác hoa tiên tử vẻ mặt chết lặng đẻ thấp thân thể b ả y ra đáp lễ như thế như vậy đi rồi một vòng đáp tạ tân khách nghi thức liền xem như kết thúc lăng trác hoa tiên tử nhìn về phía bạch tuyên trong thần sắc rất có vài phần vẻ cầu khẩn chỉ nghe nàng nói ra phu quân trác hoa không thích cầm ĩ có thể hay không cho phép ta đi định viện nghỉ ngơi bạch u y ê n lộ ra một tia vẻ không vui chật nói ra ra ngoài đi nếu có khách nhân không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa đa t ạ phu quân thông cảm lăng chắc hoa thi lễ sau đó quay người rời đi thiên chỉ cung tiến trong phòng khách vẫn như c ũ đèn đuốc s á n g trưng ca vui thanh âm bên hai không dứt đình v i ệ n trong một cái đầu mang mũ vượng hoa phục nữ tử ngắm nhìn bầu trời con mắt như đá quý trào ra đầy nước mắt t ừ n g viên một như ngọc trai nước mắt theo gò má nhỏ xuống tốn nàng trên mặt ngọc trang điểm đậm thật chứ kỳ lạ này chắc hoa tiên tử may mắn gả cho ta huynh trưởng vì sao lộ ra như thế sầu khổ chi sắc cựu cung thái hỏa điện bên trong thấy một màn này bạch vân đình vẻ mặt không hiểu hỏi tại trong lòng của nàng huynh trưởng bạch tuyên là đại anh hùng tự nhiên là xứng với lăng chắc ho trương nguyện như ha to miệng đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng sư phụ của nàng bạch vân đình thực sự là đơn thuần hiện tại liền xem như mù loạ đều biết bạch ra là tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vì cùng lăng chắc hoa tiên tử kết thành đạo l a thủ đoạn chiếm lấy lăng gia bảo bạch bảo trung nhân còn không biết có chính mình cái này sư phó làm đi bao nhiêu chuyện x ấ u xa có thể nàng lại trương nguyện như trong lòng thở dài một hơi liền để nàng luôn luôn đơn thuần đi xuống đi hình ảnh bên trong một tên người mặc áo choàng đen dạo bước đi tới định viện bạch phu nhân vũ mã côn chấp tay nói lăng trác hoa nhanh chóng dùng vạt tháo lau nước mắt sau đó quay đầu hướng về v u mã côn thi cái lễ tiên h sinh không uống rượu sao lăng trác hoa nói không uống ra đây hít thở không khí v u mã côn mỉm cười nói dựa theo tập tục lăng trác hoa tiên tử cần đến bạch bảo tử vân sơn nói với tế bạch gia tổ tiên không biết ngày nào lên đường v u mã côn đột nhiên do hỏi n à y cũng do nhà chồng người sắp đặt ta lại là không biết lăng trác hoa lắc đầu nói dựa theo tập tục bạch chân nhân nên đồng hành hắn cùng giải quyết đi sao v u mã côn lần nữa bất động thanh sắc hỏi lăng trác hoa ngoài ý muốn nhìn thoáng qua mỉm cười vua côn Nếu mày suy tư một lát sau mày một tư lát đột ó nói có phân phu phục phu quân bảo, bảo tất nhiên Phu đáp tích nhiên không địch kích, chỉ như khỏi nhiên tính cách cẩn thận, hắn sẽ lựa chọn như thế nào, ta xác thực không nghe không quân quân quân người cùng ngạo, lăng bên trong trống giống. cẩn nào, quân lặng lặng tất tất ta xác rời biết. lại. ra, ra lựa làm là mã bảo, bảo sẽ sợ sẽ đ Vũ nhiên một con chim nhỏ theo trong rừng bay ra ngoài thế là v u mã côn mỉm cười nói bạch phu nhân ngươi nhìn xem kia chim chóc nếu có cơ hội liền trời cao mặc chi bay lăng trác hoa cũng đồng d ạ n g nhìn một chút con kia chim chóc do dự một lát sau nói ra từ tại tổ bên trong há có thể không về vũ mã côn sửng sốt một chút sau đó đột nhiên thấp rộng với một bên cỏ cây hỏi dám hỏi phu nhân linh thảo này chủng loại là hạt cỏ đằng hay là đường đường lăng t r ắ c hoa hô hấp đột nhiên trì trệ thật không dễ dàng mới khôi phục rồi hờ hưng thân sắc hạt cỏ đằng cùng đường đường theo thứ tự là lăng t r ắ c hinh cùng lăng t r ắ c duyệt lũ danh này vũ mã côn lại có thể biết được vậy phía sau hắn người thì vô cùng sống động rồi lăng t r ắ c bình nhất định là chính mình mất tích tại vực sâu đại ca linh thảo này tên khoa học tù người hương có thể các người địa hạ tu sĩ quản nó gọi đường, đường đi lăng trác hoa nói một câu hai nghĩa nguyên lai、like、gọi là cầu người hương vũ mã côn nói chắc hoa tiên tử kia sẽ không q u g i à y ngài nhã hứng rồi chúc ngài cùng bạch chân nhân phu thê tình thâm làm bạn lâu dài vũ mã côn ôm q u y ề n sau khi nói xong liền quay người rời khỏi tiên sinh khách khí tiểu nữ tử không thích uống rượu này liền không tiếp đón, đón rồi cáo tử vũ mã côn quay người rời đi vừa đi vừa nói ra cầu người hương cầu người hương cầu người không bằng cầu mình a chương một trăm năm mươi bảy kết thúc buổi lễ chương một trăm năm mươi bảy kết thúc buổi lễ vũ mã côn rời đi sau đó lăng chắc hoa giả bộ như vô ý chuyển đến, đến rồi kia một gốc cầu người hương trước tay áo dài khẽ vỗ núp trong linh thảo khe hở bên trong một chuyện nhỏ vật liền bị nàng thu hút đến ở trong tay vào tay l ạ n h băng chính là một bạch cốt tiểu nhân nghe đồn địa hạ tu sĩ cũng có bản m ệ n h thi quỷ thần thông c ứ n g hãn không thua tu sĩ bản thân kia vu mã côn đúng là đưa hắn bản m ệ n h thi quỷ giao cho mình vu mã côn chính là luyện thần hậu kỳ hắn bản m ệ n h thi quỷ tự nhiên có bất phàm thần thông đối kháng bạch u y ê n có thể không thể nào đối phó tư đầu nguyên bằng lại là dư dạ cầu ngươi không bằng cầu mình luyện thần hậu kỳ thi quỷ liền là chính mình tệ vào lăng chắc hoa con mắt hơi hít chỗ sâu trong con ngươi nhiều một tia khó được thần thái ngày thứ hai sáng sớm Thiên trần đủ loại. mà i ở tu tiên thế gia nhất là liên quan đến tộc trưởng đại hôn tổ tiên biết càng là hơn muốn long trọng mà đối đãi hắn quy cách gần với tộc trưởng kế thừa nghi thức sáng sớm lăng chắc hoa tiên tử liền tắm rửa thay quần áo đốt hương cầu nguyện vừa mới đốt hương đi tắm lăng chắc hoa tiên tử đổi lại một bộ cực kỳ chính thức tuyết trắng trường bảo thật dài váy kéo tới trên mặt đất tại một tên áo trắng lê q u a n dẫn đầu dưới đ u ú i tóc c ư ớ p át lăng chắc hoa hai tay bưng lấy một để đó lá vàng giấy khay ngọc tiến vào làng thị tông tử lăng chắc hoa hai đầu gối quỳ gối trên bộ đoàn áo trắng lê q u a n tiếp nhận trong tay lăng chắc hoa tiên tử hướng phía ngọc khánh g ọ đi keng ngọc khánh vang vãi tổ tiên lăng chắc hoa hướng phía từ đường thượng cung bài vị quỳ lạy túi đầu lăng r a khai sơn l ã o tổ hai bái lăng r a trên kim đan tu ba bái cha mẹ người thân ba bái sau đó lăng trác hoa vẫn như cũ quỷ gối bồ đoàn bên trên cũng không đứng dậy cũng không nói chuyện áo trắng lễ quan theo ngọc bàn bên trên gỡ xuống lá vàng giấy đem nó trước mặt mọi người mở ra trước mặt mọi người thì t h ầ m thiên chỉ sơn lăng thị đợi thứ mười tám lăng r a tộc chủ lăng trác hoa tại h u y ề n hoàng cấn năm năm cùng tử vân sơn bạch thị tộc trưởng bạch viên chân nhân kết làm đạo lữ trác hoa tiên tử trèo cao bạch thị kim đan chân nhân vốn không kết hợp may mắn và kết làm đạo lữ cảm niệm hẳng n cho nên tự nguyện theo phú họ sửa họ là trắng từ hôm nay trở đi thiên chỉ sơn lăng. thị đ ờ i thứ một ư ơ i tám tộc trưởng lăng trác hoa đổi tên là bạch lăng hoa cũng nhường ngôi tộc trưởng ở vào nhà chồng đặc tế nói với việc này tại tổ tiên áo trắng lễ q u a n đầu ngón tay bắn ra một đạo ngọn lửa đem lá vàng giấy nhóm lửa sau đó để vào trong chậu than lũ lũ khói xanh trôi hướng thanh minh đây cũng là đem chuyện hôm nay báo cho biết tổ tiên con gái bất hiếu lăng trác hoa thấp giọng nói n à n g nằm dạp trên mặt đất vài khỏa nước mắt theo mắt gò má nhỏ xuống đến hôm nay lên thế gian lại không lăng trác hoa chỉ có bạch lăng hoa lăng ra các phòng trưởng giả sắc mặt xanh xám có thể hết lần này tới lần khác không dám phát tác Thiên một i n tên h bạch gia lễ quan tiến đến bạch lang hoa bên hai mịm cười nói đi bạch bảo tử vân sơn từ đường bạch lang hoa nhanh chóng lau nước mắt thần xác trở nên lạnh lùng mà kiên nghị như bạch yên nhường nàng một người đi như vậy nàng là có thể cùng huynh trưởng lăng trắc bình cùng nhau giết sạch tùy hành nhân viên sau đó đem bạch tuyên dụ ra thiên trị sơn cũng bố trí mai phục đem nó tiêu diệt như bạch tuyên cùng nàng cùng đi tia càng tốt hơn thiên trị sơn không có tu sĩ kim đan g trấn thủ huynh trưởng lăng trắc bình dẫn đầu địa hạ tu sĩ cùng thiên trị sơn lăng ra dòng chính cùng nhau nội ứng ngoại hợp liền có thể nhẹ nhõm công phá hộ sơn đại trận cầm xuống lăng gia bảo về phần mình cái này đổi họ bất hiếu nữ sinh tử thì thế nào bạch lăng hoa ngừng khóc khóc thắp giọng hỏi phu quân cùng đi với ta sao tất nhiên áo trắng lê còn nói tia thật sự quá tốt rồi bạch lang hoa khỏe miệng lại lộ ra một k i a mỉm cười thản nhiên lang hoa tiên tử đi theo ta đi ta này liền tới bạch lang hoa đứng dậy đi theo áo trắng lễ quan rời đi tông tộc từ đường sau một lát đi tới một chỗ ưu tính lâm đ i ệ a lâm đ i ệ a trong có một nhà gỗ nhà gỗ tấm biển thực thư bạch thị tông tử bạch tuyên chân nhân khoanh chân ngồi ở bên ngoài nhà gỗ không còn nghi ngờ gì nữa đã đợi đã lâu rồi thấy một màn này bạch lang hoa thần sắc ngạc nhiên nàng không nghĩ tới bạch tuyên làm được như thế tuyệt thế mà đem bạch thị tông tử cũng trở tới thiện rời bài vị của tổ tiên đây là đúng tổ tiên bất kính nhìn thấy bạch lang hoa bạch tuyên mở mắt chỉ gặp hắn mỉm cười nói lang hoa người có chỗ không biết bạch gia tiền nhiệm ra trụi bạch hoành tự chỉ là nghĩa p h ụ của ta ta kỳ thực cũng không phải là bạch gia tộc dài một hệ cha ta tên là bạch tùng hoa mẹ ta tên là tư đồ tú huệ cha mẹ ta hai người tại ta khi còn nhỏ liền đã trước trôi qua ta thì tìm suy nghĩ là hai lao thiết từ đường lập bài vị tới lang hoa theo ta cùng nhau nhìn một chút phủ mẫu bạch tuyên mỉm cười nói một đôi người mới tiến nhập bạch thị tông tử từ đường trong chỉ có hai cái bài vị áo trắng lễ công bố đọc lá và giấy thiên chỉ sơn bạch ra đời đầu ra chủ bạch tuyên tại h u y ề n hoàng cấn năm năm cùng trắng lăng hoa tiên tử kết thành đạo lữ bạch tuyên chân nhân đem cùng lăng hoa tiên tử ở thiên chỉ sơn khai tông lập phái khai chi tản g diệp làm vinh dự cửa nhà đặc tế nói với việc này tại tổ tiên áo trắng lê q u a n sau khi đọc xong đem lá vàng giấy để vào trong chậu than lũ lũ khói xanh trôi hướng thanh minh bạch tuyên cùng bạch lăng hoa cùng nhau đi ra bạch thị tông tử một tên áo trắng lê quăn bưng tới một khay ngọc khay ngọc phía trên để đó một viên ô kim chế tạo k i bài khi bài phía trên viết nhìn thiên trì sơn bạch liên chân nhân cùng lăng hoa tiên tử kết làm đạo lữ thiên địa làng ư ơ n g đến chết cũng không đổi v i n h thế bất hối chân nhân áo trắng lê q u a n hai tay đem kim bài đưa lên bạch liên chân nhân một tay cầm qua kim bài tay kia lôi kéo bạch lăng hoa cộng đồng bay lên thiên không tại liệt liệt cương phong phía trên mây trắng chân nhân đem trong tay kim bài ném ra kim bài đã rơi vào mênh mông thiên trì sơn mạch bên trong cũng không thấy nữa b ó n g dáng đây cũng là thiên địa biết từ đó về sau bạch lăng hoa cùng bạch liên chân nhân kết thành đạo lữ người là biết bạn bé biết, biết tổ tiên biết thiên tri địa biết đối với một tên tu giả đây cũng là làm bằng sắt bình thường sự thực vĩnh viễn cũng không có khả năng vi phạm phu quân ngươi mục đích đã đã đạt thành có thể thả đệ đệ của ta tại trong cao không bạch l a n g hoa vẻ mặt cầu xin nói bạch tuyên đưa tay sở về phía rồi bạch l a n g hoa cái cảm bạch l a n g hoa có hơi nghiêng mặt qua cũng không có làm qua tại kịch liệt p h ả n kháng bạch tuyên tại bạch l a n g hoa bên lỗ thai nói ra chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút ta liền thả ngươi đệ đệ ngươi muốn cho ta làm cái gì bạch l a n g hoa hỏi ngươi bây giờ là phu nhân của ta ngươi nói làm như thế nào biểu hiện bạch u y ê n thăm hỏi lại nói từng mảnh từng mảnh hoa phục mảnh vỡ từ trên không trung rơi xuống như là từng mảnh từng mảnh bày xuống bông tuyết chương một trăm năm mươi tám nhiệt huyết thiếu niên chương một trăm năm mươi tám nhiệt huyết thiếu niên sau ba ngày thiên trị minh ba mươi bốn cái tiểu thế gia chủ sự người cũng đã rời đi thiên trị sơn lần nữa khôi phục bình tĩnh trên đầu cắm ngọc trâm làm thiếu phụ a n mặc bạch lang hoa hộ tống đệ đệ của mình lăng chắt duyệt từ phía trên ao c u n g đi tới hải khẩu thiên trị sơn hải khẩu bên ngoài phong tuyết vẫn như cũ a đệ thiếu phụ bạch lang hoa cầm đệ đệ hai tay một bạch cốt con dối vì hắn bất động thanh sắc đưa tới đệ đệ trong tay sau khi đi ra ngoài ngươi muốn muôn phần bảo trọng bạch lang hoa ngữ trọng tâm trường nói a tỷ ngươi lưu tại làng gia bảo cũng muốn muôn phần cẩn thận lăng t r ắ c duyệt nói a đệ món đồ kia có thể bảo vệ cho n g ư ơ i bình an bạch lang hoa vì khẩu hình nói a tỷ ta a đệ n g ư ơ i đi nhanh đi bạch lang hoa hung hăng đẩy đem lăng t r ắ c duyệt đẩy lên rồi đất tuyết bên trong phu quân đối với ta rất tốt ta lưu tại thiên trì sơn bạch bảo rất hạnh phúc ngươi chạy ngay đi bạch lang hoa quát thảo nói a tỷ lăng trác duyệt lau khô nước mắt rơi hoang mà đi bạch lang hoa đứng ở hải khẩu thiên trí sơn đưa mắt nhìn đấu để rời khỏi thật lâu im lặng không nói hoàn phong thiên chỉ sơn phía trên một xanh tái đi hai đạo nhân ảnh lơ lửng tại giữa không trung bạch c h â n nhân lý gia ra chủ lý hên tại trước khi rời đi nhắc nhở chúng ta ngoài thiên chỉ sơn lăng gia tu sĩ có tập kết xu thế tất nhiên là có người tổ chức bọn hắn có hành động chân nhân lúc này đem lăng đạo hưng chi tử đưa ra ngoài chẳng phải là đưa những người này một ngưu phản mở cớ tư đầu nguyên bằng cao giọng nói ngưu phản sao phản bọn hắn dám đến tiến đánh thiên chỉ sơn sao bạch yên lạnh dọn cười nói tự nhiên là không dám chẳng qua lăng đạo hưng chi tử hiểu rõ chúng ta làm chuyện nếu là đưa ra ngoài chỉ sợ tư đầu nguyên bằng muốn nói lại tôi h ha ha ha ha không có người biết đi nghe kẻ yếu khóc lóc kể lể quảng tri là người nhà họ rằng cũng chỉ sẽ đem hắn xem như trò cười lại nói chúng ta làm chuyện người sáng suốt đều biết sao lại cần c h á lớp chỉ cần lăng thị không ra kim đan tu giả liền không đáng để lo một bang p h ả m cảnh tu sĩ liên hợp lại chẳng qua là báo đoàn sửa ấm vì đầu đập đất tôi h mày thuyên thản nhiên nói chân nhân đám người này số lượng đông đảo không chịu quy phục thủy t r u n g là cái thai hoàng ẩm tư đ ầ nguyên bằng n h ữ n mày nói không chịu quy phục coi như xong bây giờ chúng ta đã có rồi thiên trị sơn trắng năm sau đó thiên chỉ sơn bạch bảo cơ nghiệp có thể vững chắc như núi mà những tia người nhà họ lăng nếu không nguyện quy phục ta bạch ra muốn rời đi liền để bọn hắn tự do rời khỏi một cũng không cho ngăn cản bạch tuyên sau khi nói xong quay người liền hóa thành một đạo đội quang quay trở về tới thiên chỉ cung bên trong bạch tuyên chân nhân rời đi tư đồ nguyên bằng nhưng như cũ đứng sừng sững ở không t r u n g hắn thật dày lông mày hạ n h ư ờ n g lãnh quang tránh soát suy tư một lát sau liền hóa thành một đạo đội quang rời đi thiên chỉ sơn bên trong hai tên luyện khí kỳ lăng thị tộc nhân theo đất tuyết bên trong thoát ra chắc duyệt thiếu chủ chúng ta hộ tống ngươi rời khỏi một ngươi là lăng trác duyệt cảnh giác mà hỏi ta gọi lăng khai thắng ta gọi lăng khai hiếu hai ta là lăng già thứ m ộ ư ơ i sáu phòng hai tên thiếu niên mỉm cười nói các ngươi làm sao biết ta sẽ rời đi lăng trác duyệt vẫn như c ũ không yên tâm hỏi tại chấp pháp đường đảm nhiệm chức vụ sư bá nói cho chúng ta biết lăng khai thắng mỉm cười nói vị tia sư bá lăng trác duyệt hỏi chắc duyệt thiếu chủ này chúng ta cũng không biết câu hồn sẽ lúc gặp mặt đều là đeo mặt nạ lăng khai hiếu nói câu hồn hội không phải đã giải tàn sao lăng trác duyệt ngạc nhiên mà hỏi tất nhiên không có câu hồn hội chưa bao giờ giải tán chỉ là không có hành động thôi đúng chúng ta thường xuyên họp thảo luận làm sao khu trục bạch ra ha ha chỉ là không dám tùy tiện hành động thôi bạch tuyên muốn liên lụy thân tộc nếu là tìm không thấy hung đồ, còn muốn tùy ý tàn sát câu hồn hội quả thực không dám tùy tiện hành động chẳng qua bạch tuyên dâm uy không áp chế n ổ i chúng ta chúng ta sớm muộn muốn chiến thắng hắn đúng thắng lợi là thuộc về chúng ta kiếm mặt nạ của các ngươi đâu lăng chắc duyệt hỏi hai tên thiếu niên nhìn nhau cười một tiếng ta hai không sợ chết mặt nạ tại hai tà trong lòng lăng h a i thắng cùng lăng khai hiếu cười ha ha nói nhìn hai cái này cùng mình giống như lớn thiếu niên lăng trác duyệt thì triển lộ ra mỉm cười vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa căn bản cũng không có người phái hai người này tới tiếp ứng chính mình hai người bọn họ là tự người tới bạch tuyên tuyên bố liên lụy chính sách về sau câu hồn hội quả thực không đang hành động hết tẩn n ấ p lên câu hồn hội kỳ thực luôn luôn tồn tại trong thung lũng linh thảo viên ở chỗ nào chút ít ánh n ă n g chiếu không tới xó a xình một đám người mang lên mặt nạ trò chuyện một ít về bạch tuyên đ ể tài cấm kỵ đây cũng là câu hồn hội người nói nó hữu dụng đối mặt bạch u y ê n liên lụy chế câu hồn hội dường như là một đám mạng bản phím hiệp đang tán gẫu nhi m vừa đến hành động lập tức liên yên dài đến hơn ba tháng thời gian bên trong sửng sốt không người nào dám đi tiếp xúc có thể tại bạo bên trong tự do hành động lăng chắc duyệt ngươi nói nó vô dụng vậy cũng chưa chắc một khi không có bạch yên áp chế mười mấy lần tại bạch gia tu sĩ lăng gia tu sĩ sẽ giống như hỏa sơn bạo phát ra tại thời gian cực ngắn trong đem bạch gia nhân giết tinh quang chắc duyệt thiếu chủ ngươi nói cho chúng ta một chút tiền nhiệm tộc trưởng bạch chắc trần đến tột cùng là chết như thế nào đúng các tiền bối đều nói bị bạch yên giết chết đến cùng là thật hay không lăng khai thắng cùng lăng khai hiếu mở miệng hỏi mặt đối với vấn đề này lăng chắc duyệt hít sâu mờ hơi Hắn vằn lớn tiếng nói, vẻ vẻo mặt ba tháng o trước là những kia bạch lòng da cầm thú vì bức ta tỷ tỷ thị phạm lại dắt một đầu dã chửi đến l a n g chắc duyệt vẻ mặt cắn răng nghiến lợi nói những kia bạch da cho giữ nắm tay một đầu dã chưa tới làm cái gì lăng khai thắng vẻ mặt tò mò hỏi ây được rồi đương nhiên là muốn cắn tỉ tỉ của ta lăng trác duyệt nói lắp bắp a thực sự là quá ghê tởm ta nghĩ xem bạch ra chó dữ đều là cất nhắc bọn hắn phải gọi bọn hắn heo trắng không sai ba tên thiếu niên một đường đi một đường nói bất chi bất giác liền qua nửa ngày công phu ngay tại hoàng hôn thời điểm một đạo màu xanh sấm đội quang t ừ trên trời r i á n g xuống luyện thần kỳ tu sĩ tư đầu nguyên bằng đuổi đi theo đối mặt luyện thần kỳ tu sĩ lăng ra hai tên nhiệt huyết thiếu niên chỉ tốn một giây đồng hồ thì làm ra quyết định lăng khai thắng cùng lăng khai hiếu bỏ qua một bên lăng gia thiếu chủ xoay người chạy tư đồ nguyên bằng hừ lạnh một tiếng đưa tay chính là một trưởng hai cái quỷ đầu g à o thét mà đi lăng khai thắng cùng lăng khai hiếu tại kêu thảm âm thanh bên trong hóa thành bạch cốt tư đồ nguyên bằng bạch chân nhân đều nói qua thả ta một mạng ngươi vì sao còn muốn dây dựa không ngớt lăng chắc duyệt nắm trong tay náo bạch cốt con dối lớn tiếng chất vấn hừ chân nhân tự kiềm chế tu vi cao thâm liền không đem các ngươi những thứ này sâu kiến để vào mắt lão phu cũng không kiểu này tự tin người trẻ tuổi ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi bất quá ta sẽ phế bỏ ngươi để ngươi cả đời hưởng thụ phạm trần bên trong vinh hoa phú quý ngươi nhìn xem ta tốt với ngươi không t ha ha ha ha tư đầu nguyên bằng cười như điên một tiếng khoát tay một đầu tối tăm mở mỹ tá quỷ hư ảnh liền nhào về phía rồi lăng chắc duyệt t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín mưa gió nổi lên t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín mưa gió nổi lên lăng chắc duyệt vẹn vẹn chỉ có luyện khí kỳ tu vi làm sao có thể ngăn cản luyện thần kỳ tu sĩ công kích h ắ n tất cả hy vọng đều đặt ở trong tay bạch cốt con dối phía trên lăng chắc duyệt n g ầ n g lên bạch cốt con dối con dối hai mắt sáng lên dậy rồi trói mắt ánh sáng màu đỏ một đạo lồng ánh sáng màu xám đem lăng chắc duyệt bảo hộ ở trong đó cặp cặp cốt con dối phát ra tiếng cười trói Giờ giờ hương hương thâm viên tu sĩ tư đ ầ nguyên bằng không kịp kinh hãi hắn b ứ c ra nhanh chóng tối lui có thể kia bạch cốt á c quỷ thô to bạch cốt phần đồi quét qua tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi thiên chỉ cung trên người ánh máu quấn quanh bạch tối lên đột nhiên kết thúc tu luyện hắn theo trong túi chữ vật móc ra một tấm truyền tấn phụ lục tờ phù lục này đồng dạng cũng là cựu trọng thiên â m phủ bạch bảo vốn không này phù bạch tuyên chiếm đoạt lăng ra bảo khố sau đó thu được một chút tấm này đỏ như máu phù lục điên c u ồ n g lấp lóe nhưng lại không có chuyện bất kỳ thanh â m gì tất cả bạch bảo có thể sử dụng cựu trọng thiên â m phủ người cũng chỉ có hắn cùng tư đầu nguyên bằng tư đầu nguyên bằng bóp nát chân quý cựu trọng thiên â m phủ nhưng không có lên tiếng nói rõ cái gì hắn nguy như t r n g trứng ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có hừ bạch u y ê n hừ lạnh một tiếng l ạ nhiên không tiếng động theo trong phòng biến mất bạch u y ê n vì kim đan kỳ tu vi ẩn tàng đột quang tất cả thiên chỉ sơn trừ ra k h ô n g chế đại trận bạch vân đình không thể nào có bất kỳ tóc người hiện dựa theo bạch trên suy nghĩ bị giết người hoàn mỹ sau khi trở về thiên chỉ sơn đem vẫn như cũ nhưng mà có người lại vẫn cứ năng lực trước giờ dự báo thiên chỉ sơn hơn mười dặm có hơn vũ mã côn bản mệnh thi quỷ bạch cốt ma quân đem tư đầu nguyên bằng sẽ thành rồi hai đoạn huyết thủy giải đầy đ ầ y đất vũ mã côn thả ra bạch cốt ma quân thiên tính nhường đầu này luyện thần hậu kỳ thi quỷ điên cùng gặm ăn chiến lợi phẩm của mình bạch cốt ma quân nuốt lấy tư đ ầ nguyên bằng trái tim cùng đại bộ phận huyết nhục sau đó bạch cốt ma quân bên ngoài thần quấn Môn chủ trước phía đã ở phía trước bố trí kiếm trận, và kêu bạch ố trí trận, kiếm kêu và b Vyên vào cuộc, khoái đi theo ta đi. Bạch cốt u ộ c Bạch c khóe theo đi đi. ta ma quân c u ố n lên một cô âm phòng mang theo lăng chắc duyệt phi độn rời đi kim đan kỳ thần nghiệm cách vài dặm khoảng cách liền khóa chặt rồi bỏ chạy bạch cốt ma quân lúc này đã cách xa thiên chỉ sơn bạch tuyên không che giấu nữa hóa thành một đạo đâm rách chân trời màu máu đội quang truy sát mà đi cảm nhận được hậu phương kim đan u y áp bạch cốt ma quân thấp xuống phi hành độ cao dán rừng cây rậm rạp phi hành tốc độ cao màu máu đội quang đuổi sát mà đến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn nhìn cả hai khoảng cách ngay tại hai vệ độn quang sắp tiếp xúc thời điểm mặt đất phía trên vạn kiếm san sát dưới bầu trời rơi kiếm thành thác nước thiên địa tương hợp thiên chỉ kiếm trận vạn tượng x â m la bạch tuyên chắp tay lập giữa thiên địa thiên địa hỗn độn đều là vô tận kiếm ý chỉ là trận pháp không gian căn bản ngăn không được hắn hắn muốn trở là bố trí mai phục người hỗn độn không gian bên trong một tóc thai bù xù áo xám nam tử đột nhiên hiện hiện h ắ n dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía bạch tuyên hắn xuyên rất ít chỉ có một kiện màu xám đoạn đạnh mắt nhìn về phía bạch tuyên mái tóc màu đen theo gió p h i ê lãng bắp thịt dắm chắc góc cạnh rõ ràng hắ lại là ngươi bạch tuyên mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý m u ố n bạch tuyên ngươi cùng tư đầu nguyên bằng d ắ p tâm h i ể m ác có ý định khơi mào thái huyên môn cùng thiên chỉ minh tranh chấp ngươi vì cứu vệ i n tên xâm chiếm ta lang gia bảo thiên chỉ sơn giết ta thân nhân chiếm lấy tam hội tội ác tài trời ta cùng với ngươi không đội trời chung lăng trắc bình em vang hữu lực nói lăng trắc bình ngươi thật để cho ta thật bất ngờ ta thực sự là nằm mơ thì không ngờ rằng ngươi nói nhảm hay là nhiều như vậy bạch u y ê n hóa thành một đạo huyết quang trùng sát mà đi lăng trắc bình chân đạp phi kiếm tạo thành ngân hà giải lụa màu nên kích mà đi kiếm trận bên ngoài một đạo lại một đạo đ ộ n quang phi đ ộ n mà đến một phần ba đ ộ n quang là kiếm quang chừng bảy tám trăm n g ư ờ i bọn hắn bị lăng trắc bình tổ chức họ lăng tu sĩ từ thiên trì sơn bị bạch ra xâm chiếm sau đó bọn hắn rất nhiều người đều không tiếp tục trở lại thiên trì sơn gần đây tiếp vào lăng trắc bình tự tay viết thư mới nhanh chóng tụ họp lại ngoài ra hai phần ba đ ộ n quang thì quỷ khí âm trầm chừng hơn ngàn người bọn hắn môi cái mang theo hung ác đáng sợ thi quỷ tại bên người quỷ khóc thanh âm nối thành một mảnh như là quỷ vực thái uyên môn m a khứ hoặc vu má côn vu má cẩm cùng với ngoài lăng gia bảo vừa mới tấn thăng thành công luyện thần hậm ký lăng chắc bình dưới trướng tứ đại cự đầu t ề tụ tại kiếm trận trước đó từng cái nét mặt ngưng trọng trước mắt kiếm trận phát động rồi k h ố n trận biến hóa sau đó liền nặc dấu đi tu vi thấp người căn bản là không có cách phát hiện trước mặt có một cái trận pháp chỉ có người tu vi cao thâm mới biết phát hiện trước mặt bình tĩnh d ừ n g c â y cất dấu một cái trận pháp cấu trúc tu di thế giới tùy tiện xâm nhập tất nhiên hám sâu trong đó tộc trưởng phát động kiếm trận lâu như vậy thế mà còn không có phân ra thắng bại lăng chính phong vẻ mặt ngưng trọng nét mặt trong nhiều hơn mấy phần lo lắng thanh âm môn chủ lĩnh ngộ thông minh cảnh thành tựu kim đan h ẳ n là cùng giai vô địch mới đúng tháiên môn mao v ô n g đại ế trận phục kích, h sư minh hết t mao khứ hoặc cùng vua mã cầm đồng thanh nói mao khứ hoặc cùng v u mã cầm ông quyền ngay lập tức liền đi tổ chức nhân viên kết vạn q u ỷ k h ắ p hồn chiến trận vua ma huynh Ta lăng gia con cháu cùng các ngươi sở tu công pháp một trời một vực các ngươi kết thành chiến trận chúng ta không chỉ không giúp được ngược lại còn có thể thêm phiền lăng chính phong nói chính phong huynh các ngươi hiện tại đi thiên trí sơn vũ mã côn lạnh giọng nói vũ mã huynh ta đang có ý này bây giờ tư đầu nguyên bằng bị giết bạch tuyên bị nhốt lăng gia bảo đã hoàn toàn trống rỗng ta sẽ dẫn lăng gia con cháu bước vào bảo bên trong liên lạc câu hồn hội mau trong cướp đ o ạ t hộ núi lớn chiến trận k i bạch t u y n cho dù hiện ra cũng muốn đoạn mất đường lui của hắn lăng chính phong chắp tay nói、Tốt. vũ mã côn gật đầu sau một lát lăng chính phong kêu gọi lăng ra tu sĩ thành quần kết đội từ phía trên chỉ sơn cửa chính bước vào canh giữ ở hải khẩu thiên chỉ sơn chấp pháp đường tu sĩ tuyệt đại đa số đều là họ lăng tu sĩ số ít họ khác tu sĩ cũng không dám m ư ợ báo bạch ra tu sĩ có một đã bị giết rồi thi thể ngã vào trong vũng máu dùng một tấm vải s á m chép kín chấp pháp đường tu sĩ giữ im lặng thả bọn họ đồng tộc bước vào trong thành lúc này hải khẩu thiên chỉ sơn yên tĩnh chỉ có im á n g ánh mắt giao lưu hải khẩu thiên chỉ sơn tu sĩ lui tới tấp nập lúc này tràn vào thiên chỉ sơn tu sĩ mặc dù số lượng đông đảo nhưng cảnh giới cũng chỉ là luyện cương kỳ cựu cung thái hòa điện trần linh chỉ có được máy móc tư duy không có xa lạ luyện thần kỳ tu sĩ xuất hiện nó cũng không cần phát ra báo động cựu cung thái hòa điện bên trong bạch vân đình tại tẩy luyện kinh mạch toàn thần mà nàng hai tên nữ đệ tử thì tại dẫn sát luyện cương đồng lễ nghĩa ở thiên chỉ phường mua bữa sáng chu vân lôi tại vui vẻ g i ặ t quần áo giá chư chu tử sơn thì dọc theo đảo nhỏ toàn bộ t r ư ơ n g một trăm sáu mươi đại thanh tẩy chương một trăm sáu mươi đại thanh tẩy thiên chỉ sơn t à n g kinh các tộc trường đại hôn ba ngày trước cũng đã kết thúc bạch kim ấn tại hai ngày trước cũng đã quay trở về tới tàng kinh các bạch vân đình đưa ra muốn mượn đọc thái âm băng hồ kinh bản thật nhìn qua đối mặt đơn giản như vậy yêu cầu bạch kim ấn tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng nhưng mà ngoài ý muốn là chuyện nhỏ này hắn thế mà không làm được thái âm băng hồ kinh bản thật đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cái này khiến hắn người trưởng bối này như thế nào tại vân đình chất nữ trước mặt treo ở mặt m ũ i bạch kim ấn dưới chướng họ bạch các đệ tử tìm hai ngày cũng không tìm tới tìm đến hai bộ kinh thư tất cả đều là sao c h é bản cái này khiến bạch kim ấn rất c ă n tức đi đem chấp pháp đường lang chiếu nhạc kêu đến bạch kim ấn hung hăng vô bàn một cái nói b chính là lăng chiếu nhạc đám người trông coi tàng kinh c ắ t lăng chiếu nhạc vẻ mặt khiêm tốn đến đạo tàng kinh c ắ t lầu ba bạch kim ấn g i ậ n tí mặt đổ ập xuống chính là dừng lại cửa trách đem ổ chó này n ộ khí tất cả đều vung đến rồi lăng ra tu sĩ trên đầu lăng chiếu nhạc ngươi thằng n g u này ngươi ngay cả môn cũng nhìn xem không tốt vậy ngươi còn có thể làm cái gì tàng kinh c ắ t của ta làm sao lại như vậy ném vào thư có phải hay không là n g ư ơ i biệt thủ có tin ta hay không bẩm báo chân nhân lục soát hồn phách của ngươi bạch kim ấn nước miếng văng tung tóe mắng to một trận khởi bẩm kim ấn trưởng lão thủ vệ tàng kinh các còn có hai vị k h á c sư h u y n h trực luân phiên bọn hắn có thể biết chút ít cái gì nếu không ta đem bọn hắn thì gọi đi vào lăng chiếu nhạc mắt sáng lên nói nhanh đi đem bọn hắn gọi đi vào nói cho bọn hắn hiện tại giao ra kinh thư còn kịp bằng không đừng trách bạch mộ không n ể tỉnh bạch kim ấn hử lạnh một tiếng nói sau một lát ba tên i luyện c ư ờ n g kỳ chấp pháp đường tu sĩ tiến nhập tàng kinh các lầu ba dường như không có đánh đấu âm thanh hoàn toàn là thiên vệ một bên đ ồ sát bạch kim ấn bị ba tên lăng ra tu sĩ thoạt thành cái sàng ừ chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồng thứ gì đó cũng dám khi nhục lão tử lăng chiếu nhạc hướng phía thi thể của bạch kim ấn nhổ một ngụm nước bọt vẻ mặt l ê n h ý thiên chỉ phường đồng lễ nghĩa cuối cùng đem bạch vân đình ba vị cô nương bữa sáng cất vào tinh mỹ hộp cơm tiếp lấy hắn còn phải mua chút bánh bao cùng lương khô đây là cho chu tử sơn chu vân lôi sư m i n h còn có chính mình chuẩn bị đồ ăn bưng lấy hộp cơm đồng lễ nghĩa mới vừa đi ra t i u lâu đối diện liền gặp phải một thân bạch bảo bạch hoàng tiên h vị này bạch gia trưởng lão cho tới nay cũng phụ trách phường thị công bệ vặt lúc này vị này bạch gia trưởng lão vừa đi đường một bên vùi đầu trầm tư không hề có trông thấy từ trong cựu lâu ra tới đồng nhưng dầu gì cũng là bạch bảo họ khác đệ tử bởi vậy quyết định đi lên chào hỏi lễ phép nụ cười treo ở rồi đồng lễ nghĩa trên mặt hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng phốc phốc một cái sắc bén m ũ i kiếm xuyên thấu bạch hồng tiên h lồng ngực hắn ngay cả hộ thể c ư ơ n g khí cũng không kịp phát động máu tươi văng đến đồng lễ nghĩa trên mặt n h ư n g hắn mỉm cười cứng lại rồi bịch bạch hồng tiên h ngã xuống đất một tên lăng gia tu sĩ rút ra mang huyết phi kiếm tại trường ngoa trên xoa xoa sau đó vì ánh mắt h ầ nghi nhìn về phía đồng lễ nghĩa đồng lễ nghĩa giơ lên ngón tay cái của mình liền trên mặt cứng ngắc mỉm cười nói d ế tốt trên k i đường ra tu sĩ phố khách sạn hai bên lại có hai tên bạch gia luyện khí kỳ đại tử thi thể chỗ khác biệt thi thể bị người trực tiếp ném tới rồi trên đường lớn không ai lớn tiếng gọi tốt không ai vô tay khen hay chỉ có sợ hãi đúng bạch huyên chân nhân sợ hãi kim đan giận dữ t h ầ y nằm khắp nơi các người như vậy giết bạch ra con cháu bạch huyên chân nhân năng lực thiện sao ai cũng không muốn đối mặt kim đan chân nhân phẫn nộ một người thấp dai tu sĩ vùi đầu thì đi nét mặt sợ hãi ở trong đó liền bao gồm sách hộp cơm mặt tái nhận đồng lễ nghĩa đứng lại một tiếng quát lớn từ phía sau chuyển đến đồng lễ nghĩa thân thể run lên dừng bước hắn sách hộp cơm tay rừng không ngừng run dậy đồng lễ nghĩa hít sâu một hơi đè xuống chính mình tay run r u y sau đó chậm rãi vừa quay đầu cửa hàng bên trong trường quỹ đổi tới chỉ nghe hắn p h ẫ n n ộ quát thiếu niên lang ngươi quên rồi cho linh thạch ta ta cho đồng l ệ nghĩa run run d ẩ y d ẩ y đưa tay đi trong túi chữ vật móc linh thạch trưởng quỹ kêu thấy đồng l ệ nghĩa thần sắc quái dị thế là quay đầu nhìn lại đường phố mấy tên bạch da con cháu thi thể đổ vào vũng máu bên trong bạch u y ê n chân nhân từng nói p h à m là có người tiêu d i ệ t bạch da con cháu nhất định liên lụy nếu là tìm không thấy hung thủ thì ngẫu nhiên tiêu d i ệ t chết một cái bạch da con cháu thì giết một trăm cái lang da con cháu đây cũng không phải là đồ dỡn mẹ của ta nha trưởng q u hú lên quái dị quay người trở về cửa hàng ngay lập tức đóng cửa hắn quyết định trước ra thiên chỉ sơn tránh một chút linh thạch vứt đi có thể lại dãy mạng mất nhưng là không còn rồi hô đồng lễ nghĩa thở ra một hơi bước nhanh hướng về phường đi ra ngoài khá tốt chính mình là bạch bảo họ khác con cháu không dám mặc bạch ra tu sĩ trang phục lại không dám vì bạch ra tu sĩ tự cho mình là ngày bình thường khiêm tốn cẩn thận lúc này mới có thể nhặt được một cái mạng nhỏ thiên chỉ phường quy mô chỉ tương đương với một p h à m nhân c h ấ n nhỏ đồng lễ nghĩa rất nhanh liền rời đi c h ấ n nhỏ mặc dù rất nhiều cấp thấp tu sĩ cũng rời đi thiên chỉ phường nhưng dường như không ai đi theo đồng lễ nghĩa một đường bọn hắn cũng trào ra hướng ải khẩu thiên chỉ sơn chuẩn bị đảo mệnh đi đồng sư đệ n g ư ơ i trở đi mang ta một đường đồng lễ nghĩa quay đầu nhìn lại hắn gặp được một toàn thân mang huyết đệ t ử gào trắng trên người bọc lấy gió tắc hướng chính mình lao đến tên này bạch ra con cháu mặc dù chỉ là luyện khí kỷ nhưng đã hướng trên người mình chụp rồi phi hành phủ ở thiên trì phường đỉnh đầu có đại trận trở ngại không thể bay cao phi hành phủ chỉ có thể nhường tốc độ của hắn thắng gọn nhưng dù cho như thế tốc độ của hắn thì không nhanh bằng sau lưng tiêm một, một gào to đồng lễ nghĩa đó là sợ đến vỡ mật giờ phút này nghìn cân treo sợi tóc dung không được mảy may do dự đồng lễ nghĩa quả quyết ném đi hộp cơm Phát đại ộ n g r trận na h i lăng thiên hiếu ảo não rầm r ậ m chân nay bề ngoài xấu xí tiểu gia hỏa lại còn vẫn là cái nhân vật trọng yếu cựu cung thái hoàn điện đồng lễ nghĩa bị hộ sơn đại trận na di đến rồi đại điện bên trong đồng sư đ ệ làm sao vậy trương nguyện như nhìn trên người vòng quanh cuồng phong đồng lễ nghĩa vẻ mặt kỳ quái hỏi các ngươi còn không biết đồng lễ nghĩa vẻ mặt ngạc nhiên không biết cái gì t r í n h thiên dinh thì kết thúc tu luyện ánh mắt lạnh leo nói bạch vân đình đột nhiên mở to mắt kết thúc tẩy luyện cảnh tu luyện t r ậ n linh nói cho ta biết có người hướng ở trên đảo bay tới với lại số lượng không ít bạch vân đình sau khi nói xong liền bấm niệm pháp quyết một chỉ trong đại điện ngay lập tức hiện ra một đạo lập thể hình ảnh phụ trách thiên chỉ cung bạch tắc thành cùng chấp pháp đường thủ tịch lăng q u a lương không khí chế nhìn quang tầng thấp phi hành. Tại đây phía sau hai người, thì là hơn độn quang tầng người, người lăng đằng đằng. cái Trước trước tuyết lở, 161, tuyết đây sau tu ra trời Tại sát mỗi là sĩ, lở, lở. bạch sư thúc người nhà họ lăng hiện tại đã toàn diện phản bổ tùy ý tiêu diệt họ bạch tộc nhân tình huống đã làm u ô n phần khẩn cấp chúng ta không trốn nữa chạy thì hẳn phải chết không nghi ngờ đồng lệ nghĩa chắp tay giống to cái gì bọn hắn làm sao dám lẽ nào hiểu rõ huynh trưởng ta mời vừa rời đi thiên chỉ cung bạch vân đình vẻ mặt nghi ngờ không thôi vân đình sư thúc chúng ta chạy mau đi bằng không, không còn kịp rồi đồng lễ nghĩa la lớn cơm miệng huynh trưởng chưa có trở về trước đó ta tuyệt không có chạy trốn bạch vân đình mày l i ê u đứng đấy lớn tiếng nổi giận nói trong đại điện trận pháp bắn ra ra hư ảnh xuất hiện cực kỳ mạo hiểm một màn mười mấy thanh phi kiếm phát sau mà đến trước đem bạch tắc thành cùng lăng quan lương bao phủ đến rồi kiếm v o n g trong hư bạch tắc thành cùng lăng quan lương lại hư không tiêu thất thiên địa thủy hỏa sơn lôi phong trạch không trận phát động bạch tắc thành cùng lăng quan lương đang phi kiếm hợp đầu thời khắc hai người trong nháy mắt biến mất bọn hắn bị hộ sơn đại trận na di rồi trận pháp tu di không gian trong bạch vân đình còn có thể đem hai người này theo trận pháp tu di không gian bên trong na di đến cựu cung thái hòa điện nhưng bây giờ bạch vân đình căn bản không có lúc này chỉ gặp nàng bấm nghiệm pháp quyết lại điểm k i a hơn m ộ ư ơ i người bay về phía cựu cung thái hòa điện lăng gia tu sĩ tức thời hư không tiêu thất bọn hắn cũng bị khốn đến hộ sơn đại trận tu di không gian bên trong bắt quái vạn tượng trận không có sát trận biến hóa không thể trực tiếp giết chết những thứ này phản đồ bạch vân đình nhữ mày nói đồng Ta trận trí t gia sẽ dùng đại trận gia hắn, nhường hắn đại h ự cựu l c chấn áp phản loạn. Bạch c bạo Bành. loạn. to tăng một tiếng. phản Vân Đình gấp áp đủ để hô ự cung thái hòa điện cửa lớn ầm vang đ ẩ y ra chu vân lôi mang theo một đầu g i ã chư thần s ắ c nghiêm túc đứng ở cửa chu vân lôi nghiêng người sang g ơ tay chỉ hướng sau lưng rộng lớn tiên h trì các ngươi mau nhìn giọng chu vân lôi có vẻ run dày thiên trì rộng lớn sóng biết phía trên theo bốn phương tám hướng có mấy trăm đạo đội quan tầm trời thấp bay tới bọn hắn ngự kiếm mà đến tốc độ cực nhanh bọn hắn không che giấu chút nào mục tiêu của mình đó chính là cầm xuống trận phát đầu mối cựu cung thái hòa điện bạch vân đình há to miệng trên mặt kinh ngạc lóe lên liền biến mất những người này vào không được bạch vân đình cắn răng một cái nói chỉ thấy bạch vân đình đứng dậy hai tay bấm miệng phát quyết bát quái di hình vạn tượng b ô tung cựu cung thái hòa điện bên trong đại biểu thiên địa thủy hỏa sơn lôi phong trạch bát đại p h ù văn lưu chuyển không chừng một màn sáng vì cựu cung thái hòa điện làm trung tâm về hướng về bốn phương tám hướng q u é tới t bị n à y màn sáng tiếp xúc đến rồi hộ núi lớn đội tu di không gian trong nay mấy trăm đạo đội quang bị đại trận lưới hướng vào tu di không gian sau đó t h i ê này trì một lưới tắt tới mấy trăm đạo kiếm quang lại bay tới không trận như đánh cá luôn có cực hạn lăng ra tu sĩ là nghĩ dựa vào nhân số đem đại trận nước vỡ bắt quái vạn tượng trận không có sát trận biến hóa đại trận đem cấp thấp tu sĩ vây khốn sau đó không cách nào dùng trận lực giết chết trận lực tiêu hao sẽ chỉ bị thêm vào mãi đến khi lưới nước vỡ một khắc này hiện tại biện pháp duy nhất chính là nhường trí ít ba mươi tên bạch gia luyện cương đệ tử bước vào trong c h ớ cảnh và có thể nhiều giết chết những thứ này phản địch giảm bớt đại chúng gánh vác bạch vân đình chém đinh c trả sắt nói hiện tại biện pháp duy nhất là đi đường dã chư phát ra một tiếng gầm nhẹ âm thanh nặng nghề đinh thai nhức góc bạch vân đình cùng hắn hai tên đệ tử còn là lần đầu tiên nghe thấy dã chư nói chuyện không hẹn nhi đồng quên đi qua ngay cả đồng lễ nghĩa cùng chu vân lôi cũng kinh ngạc nhìn về phía chu tử sơn lúc này giọng chu tử sơn vô cùng thô nặng n g như sấm cùng hắn bình thường nói chuyện âm thanh hoàn toàn không giống âm thanh th bạch vân đình cuối cùng lý trí ý thức được bằng trước mặt mấy người này căn bản cũng không có thể mảy may giảm bớt khốn cảnh gánh chịu lưu lại cũng chỉ là hy sinh vô ích bạch vân đình nhìn về phía chính mình hai cái đệ tử đồng lễ nghĩa chu vân lôi còn có giá chữ yêu chu t ử sơn、Tốt. bạch vân đình quả quyết lại một lần nữa bấm phát quyết thiên địa thủy hỏa sơn lôi phong trạch đại điện bên trong tạo thành cây cái truyền tống vòng sáng một khi đạp vào vòng sáng bọn hắn rồi sẽ bị truyền tống rời khỏi các người đi vào đi ta sẽ đem các ngươi truyền tống đến trận pháp bao trùm bên giới có thể hay không chạy thoát thì nhìn xem cơ duyên của chính các ngươi bạch vân đình trầm giọng nói sư phó lưu được núi xanh không sợ không có c ủ i đốt chúng ta cùng một chỗ đi trương nguyện như tiến lên một bước chắp tay nói huyện như ngươi không cần nhiều lời huynh trưởng không về ta tuyệt sẽ không rời khỏi đ ạ i trận bạch vân đình chém đinh chẳng sắp nói đã tội trương nguyện như mắt sáng lên chắp tay chi thủ đột nhiên k h ẽ đ ả o dấu dếm ở lòng bàn tay thiềm thử tô cùng phấn hoa mạ đà la liền không trở ngại chút nào địa vùng đến rồi bạch vân đình trên mặt bạch vân đình mặc dù là luyện cương kỳ tẩy luyện cảnh nhưng đúng trương u y ệ n như không có chút nào phòng bị lại chúng chiêu bạch vân đình thấy hoa mắt toàn thân trên giới để không nổi mả thân thể mềm n h ú t lại liền muốn ngã sắp xuống đi trương n g u y ễ n như ô m chặt lấy bạch vân đình cái thứ nhất nhảy vào rồi vòng sáng chúng ta thì đi chu tử sơn đồng lễ nghĩa chu vân lôi trình tiên dĩnh sôi nổi dẫm vào vòng sáng chớp mắt biến mất không thấy gì nữa bắt quái vạn tượng trận bao trùm tất cả thiên trị sơn hoàn hình s u ấ khẩu diện tích c h e phủ tích xung quanh hơn mười dặm mấy đạo nhàn nhạt v ầ n g sáng l ó i lên bạch vân đình trương n g u y ễ n như đồng lễ nghĩa chu vân lôi trình tiên dĩnh chu tử sơn gần như đồng thời xuất hiện ở thiên trị sơn hình khuyên lưng núi phía trên tại phía bên phải của bọn họ là bốn mùa như mùa xuân lăng gia bảo thiên trì sơn tại bên trái của bọn hắn là minh mông thiên trì sân mạch bọn hắn xuất hiện vị trí rời xa hải khẩu thiên trì sơn bởi vậy chung quanh không hề có tu sĩ khác ta không đi ta không thể đi huynh trưởng đã rời đi thiên trì sơn nếu hắn quay về đại trận đã đổi tay vậy hắn sẽ bị cấp thấp tu sĩ mượn lực trận pháp vây công đến chết bạch vân đình một bên khóc một bên dùng nắm tay nhọn để lấy trương nguyện như chu vân, vân lôi cùng đồng lễ nghĩa đã rơi vào xóa tung trong tuyết tuyết này xóa tung được có thể đem hai người bao phủ chu vân lôi nói thầm một tiếng không tốt phát động cơn sắt đội không mà lên lôi kéo sư đệ của mình bay đến mặt tuyết phía trên nhưng này một chút thế mà khiến cho phản ứng dây chuyền tuyết lở ấm ấm long tuyết tiếng gào quanh quần tại bên ngông tiên chỉ sơn bên trong khống chế cương sát lơ lửng ở giữa không trung r a chư há to miệng hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chu vân lôi cái này khờ hàng trước đây muốn trộm trộm làm việc bắn súng không m u ố n không ngờ rằng này ngu xuẩn lại có câu chuyện thật lộ ra thanh thế lớn như vậy quả nhiên là thành sự không có bại sự có dư mười dặm có hơn ba đạo kiếm quan g bay tới hiển nhiên là hải khẩu bên ấy đến xem xét tình huống phi hành p h ụ trương n g u y ễ n như cùng trình thiên dĩnh vô chữ v ậ t đại móc ra chân q u ý phi hành p h ụ quả quyết đập vào trên người mình trương nguyện như trình thiên dĩnh mặc dù mở thiên h ạ vẫn còn tại dẫn sát giai đoạn nguyên sát chưa thành chương ũ n g k ô n g một trăm sáu mươi hai một tiếng lôi hỏa phá thiên quan chương một trăm sáu mươi hai một tiếng lôi hỏa phá thiên quan chu tử sơn cùng chu vân lôi thực lực mạnh nhất lại là không nhanh không chậm bay ở rồi hậu phương truy sát đến từ hậu phương bọn hắn tự giác thả chậm tốc độ chuẩn bị lót đằng sau trong năm người tốc độ nhanh nhất ngược lại là q u a n g bạch vân đình trương n g u y ễ n như trương nguyện như trên người c u ầ n phong lợn lờ nguyên bản nàng có thể ngự phong phi hành có thể nàng lại vẫn cứ hạ t h ấ p độ cao đạp tuyết mà đi dưới chân bạch khí bốc hơi trên người c u ầ n phong gào t h é t hô hấp dần dần liền vượt qua tuyết lở bỏ qua rồi mọi người tốt tuấn công phu chu vân lôi cũng đồng dạng tinh thông vóc ô n g đúng trương nguyện như lại là thán phục không thôi chu tử sơn vân đình sư m ộ i hành động có nhiều bất tiện n g ư ơ i heo đọc dày rộng đi chở nàng đoạn đường đi chu vân lôi trầm giọng nói chu tử sơn bất ngờ phủi chu vân lôi một chút nghi ngờ hỏi ngươi không phải thích nàng này sao cơ hội tốt như vậy ngươi chạy tới ôm nàng một bên chạy một bên nghe hạ không t h o ả i mái quá thay ngươi ngươi nói cái gì chu vân lôi lập tức mặt đ ỏ lên nam nữ t h ụ thụ bất thân ta như thế nào làm như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện ta không tới chu vân lôi nghiêng đầu sang chỗ khác vẻ mặt kiên định nói g i chư n ế c miệng cười một tiếng bốn vó gắn h o a n chạy gọi ngươi đi ngươi không tới ngươi càng muốn để cho ta trở m ư i tử vậy ta lại vui lòng nhà chỉ thấy mặt tuyết phía trên hai vệ đội quang đột nhiên ra tốc chu tử sơn chu vân lôi rất nhanh liền đổi tới phía trước nhất trương nguyện như huyền như sư đ i ệ t con đường phía trước dài dàn g dặc n g ư ơ i con vân đình sư muội có nhiều bất tiện ta cùng với chu tử sơn nói tốt rồi ngươi m a u đưa vân đình phóng tới h e o trên lưng đi chu vân lôi nói hừ hừ hừ, giã chư hừ hừ tỏ vẻ đồng ý này tiếng h ừ trương nguyện như đáy lòng run lên đầu kia người khủng bố hình dã chứ tại hoan hỷ lúc cũng sẽ phát ra k i ệ này t n g h trương nguyện như chưa bao giờ đem chu tử sơn cùng đầu kia kinh khủng dã chư nhân liên hệ tới chu tử sơn hình thể con nhỏ nhìn lên tới mảy may vô hại nhưng bây giờ hắn hình thể bành trướng lên cả hai trừ r a thân hình khác nhau dường như thì giống nhau như lúc cái này khiến trương nguyện như này đầu này dã chư hơi có chút giới sợ lên đây đi chu vân lôi vẻ mặt mỉm cười chụp rồi d à y rộng heo đọc thuốc d i ụ c nói trương nguyện như lộ ra vẻ mặt vẻ do dự đúng vào lúc này núi tuyết lưng núi phía trên ba đạo đội quang bay tới ánh mắt khóa chặt rồi bỏ chạy mấy người lúc này chu vân lôi đám người cách rậm rừng rậm còn có khoảng cách hai ba d ặ n là bạch v b chu t n n mội h ấ tử định đ phải bắt sơn ngươi chạy ngay đi ta đi cản bọn họ lại chu vân lôi vỗ chữ vật đại lấy ra phong lôi xong hoàn một mình quay người đối mặt ba tên luyện cương kỳ lăng giá tu sĩ chu tử sơn muốn đem sứ đệ các sư mội bảo hộ ở sau lưng ta cũng tới chu nguyễn như theo trong túi chữ vật lấy ra một cái thanh cương kiếm đứng ở chu vân lôi bên cạnh ngươi tới làm cái gì chu vân lôi bất mãn mà hỏi ta thế nhưng tiên t i ê n v õ giả chương nguyện như g ử i lạnh một tiếng sư m i n h ta cũng muốn tới đồng lễ nghĩa quát ngươi cũng đừng đi làm loạt thêm chính thiên dinh tóm lấy đồng lễ nghĩa t i ể u s u n g hướng về phía rừng cây ba tên i luyện cương kỳ lăng gia kiếm tu càng ngày càng gần chu vân lôi hít sâu một hơi thể nội nguyên sát sao động bất an đùng đùng không dứt đùng đùng không giữ hắn bên n g o à i thân nổi lên một tầng tia chớp màu và nóng tại sắp giao chiến một máy mắt ba tên lăng gia kiếm tu hướng về một bên bay đi nhường chuẩn bị kỹ càng liều chết chặn đánh chu vân lôi vẹ mặt kinh ngạc này làm sao thì không hướng phía bên mình đến rồi chu vân lôi vừa quay đầu thiếu chút nữa có khí nổ có bạch vân đình chạy trước giã chư căn bản cũng không có sông vào rừng tây mà là dọc theo rừng cây biên giới chạy trốn chủ động thu hút ba tên lăng g i ả kiếm tu ba tên lăng g i ả kiếm tu trong mắt cũng chỉ có bạch viên mội mội bạch vân đình trước mặt mấy người đừng nói là bạch bảo họ khác đệ tử cho dù thật họ bạch bọn hắn cũng lười đi bắt giã chư làm hại ta chu vân lôi hét lớn một tiếng phong lôi xong hoàn rời khỏi tay trung phẩm pháp khí phong lôi hoàn bị lôi h ỏ a nguyên sát ra chỉ vòng vàng ra tay uy lực phi phạm ta đến ngăn lại người này. các ngươi đuổi theo bạch vân đ ỉ n h tuyệt không thể nhường nàng đào thoát lang hiền phong đột nhiên quay người phi kiếm rời khỏi tay keng keng keng Ken. ba tiếng giòn vang chu vân lôi phong lôi s o n g hoàn bay ngược mà đi lang hiền phong phi kiếm đắc thế không tha người đuổi theo phong lôi s o n g hoàn đâm về phía chạy như bay đến chu vân lôi chỉ thấy chu vân lôi s o n g trường hợp lại một đạo tử sắc t h i ể m điện kích đầu tiên chúng rồi tự mình ngã bay mà đến phong lôi s o n g hoàn tiếp lấy tia chấp lại nhảy vọt đến rồi lang hiền phong trên phi kiếm cuối cùng tia chấp lần nữa một nhảy vọt đánh chúng vội vàng không kịp chuẩn bị lang hiền phong thử tiêu lôi pháp liên hoàn t một đạo pháp thuật vượt ngang n g à n mét tốc độ k i n h người đã sớm vượt qua giống như pháp thuật cực hạ một tiếng ầm vang lang hiển phong hộ thể huyền cương bị đánh trúng thất linh bắt lạc một đạo phiêu hốt bóng người từ dưới đất đất tuyết bên trong sông ra phốc phốc một kiếm tam xích thanh phong vào thịt trường kiếm một máy tung ra một mảnh lớn huyết thủy t r ư ơ n g nguyện như một kiếm giết địch phi thân trở ra thân pháp phiêu hốt không chút nào dừng lại một tiếng lôi hỏa phá thiết quan dài vạn dặm trống không chú nhàn thanh phong một kiếm không thể đỡ tay không dao sát trạm thiên ban hai người liên thủ một cách giết địch gọn gàng chu vân lôi cùng c h ư ơ nguyện n g như nhìn nhau một chút đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khâm phục thần sắc lúc này đầu kia tại cánh rừng bên ngoài loạn lắc dã chư cuối cùng b ỏ được tiến nhập trong rừng truy sát bạch vân đ ỉ n h hai tên lăng g i à tu sĩ ngay cả đầu cũng không có hồi một chút liền chạy ra khỏi trong rừng bọn hắn căn bản không có nghĩ tới lăng h i ể n phong sẽ bị một kích mà chết trong rừng cây hai tên lăng g i à tu sĩ nhìn xem đến rừng cây đồng c ó chính giữa trưng bày một xác rùa đen thiết sơn quy đ ộ n phủ hừ rùa đen rút đầu tự tìm đường chết hai tên luyện cương tu sĩ cười lạnh một tiếng song, song bấm n i ệ m phát quyết hai thanh phi kiế tụ lực sau đó vị huy mánh vô cùng khí thế chém về phía rồi s á t rồ đen một tiếng ẩm vang thiết sơn quy động p h ủ bị một kiếm chém chia năm xẻ bảy trên mặt đất bụi mù nổi lên một phía hai tên lăng da tu sĩ song song rơi xuống đất ngay trong nháy mắt này phía sau hai người mấy chục mét một quái vật khổng lồ đột nhiên hiện ra bộ dạng dã chư trúng phong b à n h b à n h hai tên luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ bay lên đục gãy rồi mấy khỏi ôm hết thô đại thụ một người chở mình mà lên thân hình chưa đứng vững phong lôi xong hoàn từ trên trời g i xuống、Ơm、ẩm ẩm ẩm lỗi hỏa nguyên sắt tại chỗ đem nó nổ thành phân vụn một người khác miệng phun máu tươi trèo trống mà lên vừa mới ngẩng đầu liền nhìn thấy đầu kia hung ác giã chư lần nữa công kích s ắ c bén răng nanh đã là gần ngay trước mắt thế mà bị heo h ủ i chết rồi mang theo thật sâu không thể tin vị này lăng ra luyện cương tu sĩ hai lần dính trưởng đón đỡ giã chư trùng phong cùng liêu nhà xuyên thứ kết quả của nó tự nhiên là tại chỗ xương cốt đứt gãy ruột xuyên bụng vô dụng ha ha ha ha tốt người gái chu tử sơn cầm thiết sơn quy động phụ thu hút hỏa lực xin chào âm hiệp a chu vân lôi cười ha ha nói g ã chư vẻ mặt bình tĩnh hào không tiếu ngạo sư phụ ta đâu trương u y ệ n như xâm nhập trong rừng lo lắng hỏi. chu tử sơn trên lưng ngươi vân đình sư mội đâu chu vân lôi lớn tiếng quát hỏi ta ở chỗ này bạch vân đình giải trừ trên người mình nhận nạp phù hiệu quả theo trong b ụ i cọc trở mình mà ra t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba ba không trở t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba ba không trở sư phó đệ tử có tội t r ư ơ n g nguyện như nửa quý đến bạch vân đình trước mặt theo trong túi chữ vật lấy ra một màu xanh sẫm hương ấm t r ư ơ n g nguyện như đem hương ấm m ở ra miệng bình nhắm ngay bạch vân đình chót mũi một cô gây mũi cay đọc khí bay thẳng x o a n mũi khu k u khu k u bạch vân đình ngay cả khục ba tiếng khôi phục rồi mấy phần khí lực ngươi cho ta dùng là cái gì? Bạch vân sư phó thứ tội đây là đệ tử trước kia phiêu b ạ c giang hồ dùng thủ đoạn không ra gì trương nguyện như cũng không tính nhiều lời được rồi t a không trách ngươi bạch vân đình thở dài một hơi thần sắc cũng biến thành bình tĩnh lên chỉ nghe bạch vân đình lầm bầm lầu bầu phân tích nói huynh trưởng ta bạch t u y ê n thần uy ngọc trời chưa chắc sẽ thua nhưng nếu hắn bất hạnh gặp nạn vậy ta bạch ra thì tất có hủy diệt chi k i ế p phẫn nộ lăng ra tu sĩ tất nhiên sẽ triệt để diệt trừ bạch bảo từ vân sơn giết hết ta bạch ra tộc người ta nhất định phải nhanh hồi bạch bảo phân phát tộc nhân cứu đi mỗi, mỗi ta nghĩ đến đây bạch vân đình lại hai đầu gối quỳ xuống sư phó không thể có cái gì muốn làm ngươi chỉ cần phân p h ó là được t r ư ơ nguyễn n g như vội vàng đi đỡ bạch vân đình lắc đầu kiên trì quỳ xuống t r ư ơ nguyễn n g như cũng chỉ đành cùng nhau quỳ xuống chỉ n g h e bạch vân đình động tình nói ra chu sư huynh mội mội ta ngọc nhi mới một ư ơ i ba tuổi nhân sinh của nàng vừa mới cất bước nàng cung bất luận kẻ nào đều không có ân duyên nàng không nên bị dính l i ễ u tới của chúng ta ta cầu ngươi có thể cứu nàng một mạng chu vân lôi kia gặp qua loại tràng diện này tại chỗ thì nhiệt huyết dâng lên đầu ó c phát sốt kích động không thôi lúc này chính là nhường hắn đi nói móc kim đan hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt vân đình sư muội ngươi yên tâm ta chu vân lôi ở đây là thệ liền xem như núi đao biển lửa vạn kiếp bất phục ta chu vân lôi thì nhất định phải cứu ra bạch ngọc nhi chu vân lôi chỉ thiên là thề rơi xuống đất có âm thanh khí thế vô song đa tạ chu sư m i n h chu sư m i n h ngươi yên tâm lần này đi bạch bảo vốn là ta bạch ra chuyện liền xem như núi đao biển lửa ngàn khó v ạ n kiếp cũng là do ta đi trước trôi bạch vân đình em văn nói sư phó ngươi sao như thế bất công núi đao biển lửa há có thể không gọi tới ta chương u y ệ n như ở một bên nói huệ như ngươi là chị em tốt của ta ta không xứng làm sư phụ của ngươi bạch vân đình nói không ngươi là ta tốt nhất sư trưởng t r ư ơ nguyện n g như chân thành nói ba người sau lưng một đầu lông là da chư một lúc xem xét cái này một lúc xem xét cái đó tượng đang xem ba cái ngu đần vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi chu vân lôi kích động đứng lên chờ một chút trước xử lý thi thể t r ư ơ nguyện n g như động tác như bay nàng cởi xuống rồi hai cố lăng gia tu sĩ chữ a vận đại sau đó một người một hỏa đạn thuật động tác thành thạo xem xét chính là lao giang hồ bên ngoài cố thi thể kia ta đã xử lý rồi chúng ta đi trước cùng trình sư giấu tụ hợp lại đi rời khỏi trương n g u y ễ n như nói t r ì n h thiên dĩnh bây giờ ở nơi nào bạch vân đình hỏi đi theo chu tử sơn hắn mũi heo có thể linh chu vân lôi nói sau một lát ba đạo đội quang rơi vào trong rừng đội quang thu lại bạch vân đình chu vân lôi còn có kỵ trên giã chứ trương n g u y ễ n như hiện ra thân hình d â m dạp rừng c ỏ lay động một hồi đồng lễ nghĩa t r ì n h thiên dĩnh hai người chủ động giải trừ ẩn nạp phù hiệu quả lộ ra thân hình chu tử sơn cái mũi của ngươi thật đúng là lợi hại lại thật tìm được rồi đồng sư đệ chu vân lôi cười ha ha nói ngươi nên quản hắn gọi đồng sư điện chính thiên dĩnh ha ha ha gọi con rồi chúng ta các hô các chu vân lôi sao cũng được nói trương nguyện như bạch vân đình nghiêm sắc mặt đột nhiên phân phó nói đệ tử tại trương nguyện như nửa quỷ tiếp lệnh ta ra lệnh ngươi hộ tống trình thiên dĩnh đồng lễ nghĩa đi quân an thành tìm ra sân nhỏ trước g i ấ u đi bạch vân đình vì giọng r a lệnh nói sư phó ngươi không phải muốn dẫn ta đi bạch bảo sao trương nguyện như ngạc nhiên hỏi huyện như ta biết ngươi là tiên tiên võ giả chiến lược c ư n g hãn nhưng lúc này đây không phải đi chiến đấu mà là đây cơ trình chúng ta nhất định phải đổi tới lang gia tu sĩ trách hỏi trước đó đổi tới bạch bảo ba người các ngươi không thể khống chế cơn sát tốc độ cuối cùng là có chút chậm lần này ta cùng chu sư h i n h còn có chu tử sơn cùng nhau hành động khống chế cơn sát đi cả ngày lẫn đêm phân phát tộc nhân cứu gia ngọc nhi ta rồi sẽ đi quân an thành cùng các ngươi hội hợp bạch vân đình chém đinh c trả sát nói t r ư ơ n g nguyện như đồng lễ nghĩa trình thiên dính ôm quyền tỏ vẻ nghe theo mệnh lệnh chu sư h i n h chu tử sơn chúng ta đi bạch vân đình sau khi nói xong liền ngự cương bay lên không phi độn rời đi ba đạo đội quang cũng giữa khu rừng phi hành cũng không dám phi độn quá cao chẳng qua tốc độ lại là cực nhanh trình sư m u i đồng sư đệ chúng ta thì đi thôi chương nguyện như nói đồng lễ nghĩa cùng trình thiên dĩnh gật đầu một cái hai người lấy ra khinh thân p h ù đập vào trên người nhanh chóng rời đi hai canh giờ về sau chu vân lôi bạch vân đình còn có chu tử sơn liền bằng tốc độ kinh người bay ra thiên trì sơn đi tới hán dương thành bên ngoài anh vũ châu anh vũ châu là một mảnh m ê n ngông ốc đảo diện tích bao la rộng lớn vô cùng chu vân lôi cùng bạch vân đình đột nhiên sắc mặt t r ắ n g bệnh ngừng đột quang hai cái sau khi rơi xuống đất riêng phần mình tay cầm một trung phẩm linh thạch hấp thụ linh khí trong miệm còn ngầm một khoả thượng phẩm hồi khí đan nhưng dù cho như thế hai người vẫn như cũ cảm thấy linh khí kh thần hồn không còn chút sức lực nào vừa mới bay quá mạnh hai người thể nội nguyên s á t đều đã hao hết nhất định phải ngồi xuống khôi p h ụ bằng không đừng nói là thuận lợi bay trở về bạch bảo chỉ sợ còn có thể nguy hiểm đến tính mạng ngược lại là đầu kia linh thú chu tử sơn n g o ắ t n g o ắ t cái đôi ngáp một cái thí sự không có chu sư minh không bằng hai ta ngồi ở heo trên lưng một bên đi đường một bên khôi p h ụ bạch vân đình đề nghị t ố t chu vân lôi một trở mình nhảy lên giữa không trùng hai h ông m ở ra liền muốn vì m ộ t tiêu sái tư thế cưới tại chu tử sơn trên lưng hắn không có chú ý tới trên mặt đất dã chư n g ầ g đầu lên mắt n h ỏ trong lộ ra nguy hiểm ánh sáng và ảnh chu vân lôi bay rớt ra ngoài cút vào ao bùng trong bạch vân đình vẻ mặt kinh ngạc đầu nàng một lần hiểu rõ nguyên lai linh thú còn có thể đánh chủ nhân với lại đánh nhau không chút k h á c h khí lúc này bạch vân đình cùng chu vân lôi đều đã nguyên sát hao hết như thật đánh nhau thật còn không phải con lợn này đối thủ ta có ba không chở dã chư đột nhiên miệng nói tiếng người nói thứ nhất nam nhân không chở thứ hai s ử nhân không chở thứ ba người ngu không chở hiểu chưa chu tử sơn đối chu vân lôi quát Ngạch tràn nước hiểu đã đầy rồi. mũi Mặt bạch ù bùn n Vân trong lên nói. sơn, ngươi Chu Chu cái có cưới theo hao thể đầu vậy lôi kia gật tử ta sao? bò b vân đình ngập ngừng nói do hỏi t ư cái này k ỵ chữ dùng đến rất tốt vô cùng sinh động a dã chư linh thú gật đầu chạy chậm đến đi vào bạch vân đình bên cạnh chu sư v i n h cứu người quan trọng vậy ta trước hết được một bước bạch vân đình chắp tay nói vân đình sư muội vậy ngươi đi trước đi ta liền ở chỗ này chờ động sư đệ cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau chu vân lôi nói bạch vân đình chở mình cưới lên rồi linh thú đầu này yêu cương cảnh linh thú khí mạch chầm sâu Đổi lâu vó. Giá nhưng dù cho như thế giá chư tốc độ thì so với chính mình lực phi độn chậm không bao nhiêu chàng trách này linh thú khí mạch như thế kéo dài bạch vân đình tự dễ ưu cười một tiếng chính mình đúng nguyên sắc vận dụng lại còn không bằng một đầu giá chư linh thú ngọc nhi a tỷ đến rồi bạch vân đình thành thơi thủ tính thể nội linh khí khôi phục nhanh chóng lên chương một trăm sáu mươi bốn bạch tuyên cái chết chương một trăm sáu mươi bốn bạch tuyên cái chết thiên chỉ sơn chân núi phía tây màu đen mây đen núi thành một mảnh một đầu lớn như núi cao bạch cốt cự quỷ theo trong hắc vụ đột ngột từ mặt đất mọc lên nay quỷ giống người mà không phải người dường như thú không phải thú hai chân đứng thẳng tay như cự liêm thân d ư ờ n g như núi cao đầu như long cốt bạch cốt cái đôi u lớn thô to hữu lực hai mắt tinh hồng như lửa màu đen hơi khói lợn lờ theo bạch cốt hải cốt khe hở bên trong phun ra lại từ hắn xoang nuôi vút vào tại vạn quỷ khắp hồn chiến trận ra chỉ dưới vũ mã côn bản bệnh thi quỷ bạch cốt ma quân có không thua kim đan kỳ thực lực kinh khủng xoe xẹt xoe xẹt đột ngột xuất hiện tia chớp màu đỏ ngòm v ặ n mèo lên không gian chuyện này ý nghĩa là môn chủ lăng chắc bình bày ra kiếm trận sắp bị đột phá thắng bại đem điểm trong lúc đó hư không phá vỡ một cái động lớn một đạo màu máu lưu tinh theo trong hư không xuất hiện bắn về phía thiên không hứng bạch cốt ma quân phát ra kinh khủng giống to một cô mắt trần có thể thấy bức tường âm thanh k h o á c tán ra cùng lúc đó bạch cốt tự trào vào đầu lấy xuống thanh thế mặc dù khủng bố nhưng lại một kích m ạ không đỏ như máu lưu tinh sát bạch cốt cự t r ả o biên giới phóng lên tận trời về phần quỷ kia g i í t gào ma âm đúng huyết sắc lưu tinh ti không hề có tác dụng một k í c h thất bại huyết sắc lưu tinh liền chạy ra khỏi trang trượng siêu một thanh phi kiếm theo trong hư không bắn ra phát sau mà đến trước đánh trúng huyết sắc lưu tinh màu máu v ầ n g sáng thu lại một bộ tàn phá thi thể theo giữa không trung rơi xuống thân mang áo xa m áo ngắn mái tóc màu đen tung bay lăng chắc bình trên không trung hiện ra thần bộ dạng kinh khủng bạch cốt ma quân sửng sốt một chút chất vô số khói đen theo bạch cốt ma quân thể nội p h u n ra mỗi một đạo khói đạo theo hơn ngàn tên thái huyên môn tu sĩ rời đi cao như sơn nhạc bạch cốt ma quân thì tiêu tán theo đồ sụp chúc mừng môn chủ chém giết bạch huyên vũ m a côn mao khứ hoặc vũ mã cầm sôi nổi chắp tay nói lăng chính phong cùng lăng trắc duyệt hiện tại nơi nào lăng trắc bình dò hỏi hồi bẩm môn chủ lăng chính phong cùng lăng trắc duyệt đã mang theo lăng gia con cháu đi lăng gia bảo vũ m a côn nói tốt vậy chúng ta cũng đi đi lăng trắc bình sau khi nói xong liền một mình lái đội quan mạng i â y lắt ở giữa liền đã tới lăng gia bảo thiên chỉ sơn hải khẩu hải khẩu chỗ một quật lại đầu trên đầu cắm ngọc châm phụ nữ trẻ canh giữ ở hải khẩu、chỗ. nàng đứng ngồi không yên cùng đợi dường như một chờ đợi t r ư ở n g phu bình an trở về tiểu phụ nhân nàng chính là bạch lang hoa một hồi gió nhẹ phá tới người mặc áo xám áo ngắn lăng chắc bình như là thuấn di xuất hiện ở trước mặt nàng huynh trưởng bạch lang hoa vui đến phát khóc nàng trước tiên nào về phía rồi huynh trưởng của mình huynh n g ộ i hai người ôm ở cùng nhau huynh trưởng người kia bị ta giết lăng chắc bình bình tĩnh nói bạch tuyên tên cầm thú kia cuối cùng chết rồi giết hắn thực sự là tiện nghi hắn rồi lăng hoa thần thần sắc lạnh lùng vẻ mặt hận ý kết thúc mọi thứ đều sẽ đi qua lăng trắc bình đưa tay bóc rơi mất bạch lăng hoa ngọc trâm nhường nàng c o lại tới tóc lần nữa như thiếu nữ rũ xuống bạch lăng hoa nhìn chính mình r ã n ra tóc lắc đầu cười nhạo nói ra thiên t r ì địa biết người trong thiên hạ biết bị thai mà đi trộm chung có ý nghĩa gì là vì huynh bất lực muốn như vậy mới đến cứu ngươi để ngươi chịu khổ lăng trắc bình vẻ mặt đau lòng nói a huynh a tỷ lăng trắc duyệt thì đánh tới huynh n ộ i ba người cuối cùng đoàn viên bọn hắn lăng ra cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng đại sư vu ma huynh nay bạch u y ê n thi thể chính là kim đan kỳ tu vi môn chủ lại không nói nên xử trí như thế nào mao khứ hoặc châm chức hồi lâu về sau mở miệng dò hỏi người muốn như nào vũ mã côn dò hỏi không bằng giao cho ta xử lý đi mao khứ hoặc nói mao khứ hoặc n g ư ơ i cũng tuổi như vậy rồi không thể nào còn muốn thay đổi bản m ệ n h thi quỷ đi vũ mã cầm nói tự nhiên không phải ta có một dòng chính hậu bối tu luyện m ệ n h thi quyết nếu là có rồi cỗ thi thể này tương lai thành tựu của hắn nhất định hơn xa tại ta mao khứ hoặc nói vũ mã cầm n g ư ơ i thấy thế nào vũ mã côn quay đầu dò hỏi huynh trưởng mặt đất tu sĩ tu luyện không dùng được thi thể nhưng đối với chúng ta địa hạ tu sĩ mà nói tu sĩ cấp cao cơ thể lại là cực kỳ chân quý vật thi thể của b ạ c chuyên môn chủ nhìn tới như có rác nhưng ta và lại coi như là c h â n bảo đã là c h â n bảo ta đề nghị báo cáo môn chủ do môn chủ định đoạt vũ mã cầm nói vũ mã côn gật đầu quay đầu hỏi hướng mao khứ hoặc mở miệng hỏi mao khứ hoặc ngươi kia dòng chính hậu bối là người phương nào chính là ta trí thân cháu ruột mao tử hành vũ mã côn nhớ tới một người đúng vậy mao khứ hoặc nói vũ mã côn suy tư một lát mới nói mao khứ hoặc thi thể giao cho ngươi giữ lại bảy ngày như tại đây trong vòng bảy này môn chủ không còn nói ngươi liền đem thi thể giao cho mao tử hành đi đa tạng đại sư v u ma huynh đầu đầy dâu bạc trắng mao khứ hoặc hơi có vẻ kích động nói mao khứ hoặc khoắt tay liền đem thi thể của bạch tuyên thu vào chữ v ậ t đại sau đó liền khống chế nhìn một đạo hắc vân rời đi đại huynh làm như vậy thích hợp sao v u mã cầm nói không cần nói thái tuyên môn u đến trình độ này ba người chúng ta nhất định phải đoàn kết không cần thiết bởi vì chuyện này đắc tội mao khứ hoặc vũ mã cố nói thử vân sơn bạch bảo linh thu viên một mười hai mười ba tuổi cổ linh tinh quái n ư hải chính đùa nhìn một đầu một người cao lớn tiểu nhân bạch vũ hạc bạch vũ hạc mặc dù không lên linh thú hoàn g nhưng hắn cũng không phải là an thị tính linh thú dưới tình huống bình thường cũng sẽ không làm người ta bị thương đúng vào lúc này hai tên lớn tuổi nữ đệ tử xâm nhập rồi linh thú viên thay mặt tộc trưởng thọ công tìm ngươi có việc gấp một nữ tử nói năng lực có chuyện gì còn không phải thúc ta nội luyện bắt đoạn cầm ta sớm luyện liền không thể c h o biết bạch vân ngọc đĩu môi vẻ mặt dầu dĩ không vui thay mặt tộc trưởng ngươi vẫn là đi đi ta cảm giác thọ công hình như thật xảy ra chuyện rồi hắn nói chuyện cũng nói lắp rồi、ừ. thọ công hắn run r ậ y còn mồ hôi đầm địa sợ không phải phạm vào bệnh gì ngươi hay làm mau đi đi khát ham chơi rồi hai tên lớn tuổi nữ đệ tử ngươi một lời ta một câu khuyên nhủ không thể nào thọ công gia ra, ra cơ thể rất tốt làm sao lại xảy ra chuyện bạch vân ngọc vẻ mặt không tin h ạ c nhi phía sau lại tới tìm ngươi chơi ta đi trước xem xét thọ công gia ra, ra bạch vân ngọc sờ lên bạch vũ h ạ c l ô n g vũ lặc bạch ngọc h ạ c giống như nghe hiểu giống như phát ra một tiếng cao vút hạt đê ờ sau một lát bạch vân ngọc đi tới bạch bảo trung xu nơi tử vân cắt tại hai tên thị nữ dẫn đầu dưới bạch vân ngọc đi vào rồi trong cắt một chút liền gặp được ngồi ở lầu cắt trên bạch thọ công bạch thọ công là bạch gia tư cách già nhất luyện cương tu sĩ mặc dù tu vi không phải tối cao nhưng luận ra phả bối phận dài nhất lúc này bạch thọ công trạng thái thật không tốt hắn mổ hôi lạnh trên c h á n lâm ly núp trong trong t a y á o hai tay run nhẹ nhẹ sắc mặt tái nhợt không máu tàu hỏa nhập ma đây là bạch vân ngọc nhìn thấy bạch thọ công về sau phản ứng đầu tiên ngọc nhi người rốt cuộc đã đến các người đi ra ngoài trước ta có lời muốn cùng ngọc nhi nói bạch thọ công vẻ mặt nghiêm túc nói thọc ô n g ra ra rốt cuộc có gì chuyện bạch vân ngọc nhỏ đầu hỏi bạch thọc ô n g vì lắp ba lắp bắp hỏi giọng nói nói ra đại ước chừng nửa canh giờ trước trong các giao quang truyền tấn pháp trận khởi động thiên chỉ m ì n h chuyển đến thông tin bạch thọ công nói đến đây giống như bị hế trụ sau một hồi lâu vừa rồi tiếp tục nói l a n g đạo hưng chi t ử làng chắc bình tu thành kim đan tại thiên chỉ sơn trạm chém giết bạch tuyên ngọc nhi ta bạch gia kình thiên tri trụ đã sụp đổ hủy diệt nguy hiểm gần ngay trước mắt ngươi mau chạy đi bạch thọ công đại thần nói chương một trăm sáu mươi lăm để thư lại trốn đi chương một trăm sáu mươi lăm để thư lại t r ố đi gia tộc chịu thảm bởi biến đổi lớn nhượng lịch d u y ệ t phong phú bạch thọ công dường như đến rồi tàu hỏa nhập ma biên giới c h ợ t nghe tin tức này mười hai mười ba tuổi bạch vân ngọc thì xứng sở ngay tại chỗ tộc trưởng c h i ế n tử vậy ta thì đâu thì ta cũng đã chết sao bạch vân ngọc đột nhiên hỏi bạch thọ công lắc đầu nước mắt t u ô n đầy mặt nói không biết ta không biết hơn phân nửa hơn phân nửa thì chết trật đi không đúng không hợp lý bạch vân ngọc lắc đầu nói sao không hợp lý bạch thọ công hỏi thọ công ra ra ngươi không cảm thấy kỳ quái sao lăng chắc bình giết tộc trưởng vì sao bọn hắn sẽ thông qua giao quán pháp trận đem tin tức truyền trò chúng ta này không hợp lý a bạch vân ngọc bình tĩnh phân tích nói thọ công ra ra có phải hay không là có hạng giá áo túi cơm thêu dẹp vô cớ muốn dùng cái này nghe tới hại người nghe nói thông tin đem chúng ta lừa gạt ra ngoài sau đó xâm chiếm bạch bảo bạch vân ngọc nháy mắt can đảm suy đoán nói ha ha ha không thể nào giao quang truyền tấn pháp trận ở vào tiên h trì cung cơ mật nơi do ngươi bá bá bạch tắc thành tự mình q u ả n hạn tuyệt không có khả năng giao cho ngoại nhân theo giao quang truyền tấn pháp trận tin tức chuyển đến tuyệt không có khả năng là thêu dẹp vô cớ ngữ liệu lại nói bây giờ chúng ta bạch bảo chỉ có mấy cái lao nhược bạch tản ở đâu còn cần phải phí này tâm cơ trực tiếp g i ế t đến tận cửa chính là bạch thọ công lắc đầu nói tiêu thọ công ra ra thiên chỉ minh có hay không có nói tới yêu cầu gì bạch vân ngọc hỏi lại lần nữa gi... bạch thọ công thở dài một hơi trên mặt vẻ tuyệt vọng càng thêm nồng hậu d à y đặc rồi mấy phần giao quang truyền tấn pháp trận tuyên bố ba chuyện thứ nhất tuyên bố bạch u y ê n tộc trưởng tội ác tội lôi tên có giết chết chủ nhà họ lăng lăng chắc trần chiếm lấy lăng chắc hoa xâm chiếm lăng gia bảo khi nhục lăng gia tộc nhân làm bảy năm m i nước thứ hai tuyên bố lăng chắc bình tại vực sâu dưới lòng đất tấn thăng kim đan cũng đã trở thành thái liên môn môn chủ hắn dẫn đầu số lượng đông đảo địa hạ tu sĩ quay về thiên trì sơn cũng tại hôm qua tự mình chém giết bạch t viên t ộ c trưởng đoạt lại rồi lăng gia bảo thứ ba lăng chắc bình vì thiên trì sơn lăng ra thân phận của gia chủ hiệu triệu ký kết thiên trì minh hẹn tam thập lục thế g i a người chủ sự phó thiên trì sơn cử hành thiên trì hội minh bạch thọ công sau khi nói xong bạch vân ngọc hai chân mềm nhún ngồi liệt trên mặt đất kín đáo như vậy tuyệt không có khả năng là hạng giá áo túi cơm lửa gạt ngữ điệu sau một hồi lâu thọ công ra ra ta muốn đi thiên trì sơn bạch vân ngọc đột nhiên nói tự tìm đường chết bạch thọ công q u á lớn thọ công gia gia thiên trì minh chủ truyền lệnh ba mươi thế gia người chủ sự đi thiên trì sơn lại lần nữa ký kết minh nước ta nếu là bạch gia thay mặt tộc t r ư ở n g ta vì sao không thể đi bạch vân ngọc nói ngu xuẩn lần này thiên trì hội minh nhất định là vĩnh châu các tu tiên thế gia bàn bạc làm sao lại lần nữa c h ư a cắt tử vân sơn cùng quỷ khiếu cốc ngươi đi chẳng qua là dê vào miệng cọ bạch thọ công q u á lớn hai quân giao chiến còn không chém sứ ta không tin bọn hắn sẽ làm gì ta bạch vân ngọc vẻ mặt quật c ư ờ n nói ngươi tiểu t a tử hiểu cái gì không cho ngươi đi hiện tại chúng ta muốn làm là giấu giếm thông tin sau đó đem bạch bảo tất cả đáng giá sự vật đóng gói thừa dịp thông tin không có triệt để chuyển ra trước đó vụ trộm rời khỏi bạch thọ công h i ế p mắt nói ngọc nhi ta một lao ra hỏng hẹm gần đất xa trời người dù là chính là gặp kịch biến thì không có gì phải sợ chỉ là thương hại ngươi tuổi còn nhỏ ngày sau ngươi chắc chắn biến thành tàn tu về sau con đường tu hành chỉ sợ mười phần gian nan bạch thọ công vì thương hại giọng điệu nói thọ công ra ra bạch vân ngọc trong mắt to mang theo nước mắt không sao ngọc nhi ra ra sẽ giúp ngươi an bài tốt tất cả sẽ đem trong bảo khố nhiều nhất tu tiên tài nguyên cũng lưu cho ngươi dù là ngươi biến thành tàn tu Tu luyện c ũ n g sẽ không phải chịu chút nào trở ngại bạch thọ công v ẻ mặt từ ải nói Ừm. ngọc nhi hiểu rõ nên làm như thế nào bạch vân ngọc cắn thật mỏng miệng n môi d ư ớ i nói nửa canh giờ sau bạch vân ngọc cưới lấy bạch vũ hạc bay ra bà bảo một tờ giấy đưa đến bạch thọ công trước mặt bạch thọ công sau khi xem xong hét lớn một tiếng ngọc nhi người thật hồ đồ a bà canh giờ về sau bạch thọ công đ ạ t thì thầm phân phát tất cả bạch gia đệ tử cũng đem bạch gia trong bảo khố tất cả tích xúc phân phát cho bọn hắn đuổi bọn hắn rời khỏi từ đây biến thành tà tu bây giờ bạch gia trừ ra đầy khắp núi đ trong kho hàng ngay cả hào đều không có một cái rồi đây hết thể phát sinh rất nhanh bạch bảo đột nhiên thì c h ố n g r i n g rồi chỉ còn lại có mấy trăm vị họ khác đệ tử bọn hắn cả ngày vùi đầu với mình tạp vụ bên trong đúng bạch bảo phát sinh tất cả hoàn toàn không biết gì cả linh cốc v i ê n trong linh thực đệ tử hướng c h i ề u dương chính cho hai tên mới tới họ khác đệ tử truyền thụ cho hắn đắc ý nhất tiểu vân vũ pháp thuật phù pháp đường bên trong một thân áo xanh trường sang ngụy kỷ nguyên chính cho mới tới phù pháp đường các đệ tử dạy bảo hỏa diễm pháp thuật một con hỏa diễm chim nhỏ tại ngụy kỷ nguyên trên tay dương cánh muốn bay phù pháp đường đệ tử mới nhóm đệ vỗ tay tán thưởng ngụy kỵ nguyên đắc ý nhìn về phía những đệ tử này lâu mày không khỏi n h ữ một cái sao chỉ có một ít họ khác đệ tử những kia họ bạch con cháu một canh giờ tiền xin phép nghỉ sau khi rời khỏi liền cũng không trở về nữa rồi bên trong vườn linh thảo một tên thân mang áo xanh nữ đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kiểm tra khoản c h ỉ nghe nàng tự lầm bầm nói ra năm nay hái quả linh tham chú quả tuyết n u n g hoa so sánh năm trước số lượng chỉ ít thiếu một hơn phân nửa lẽ nào là triệu vịnh sư huynh ra tay lục y nữ tử nghĩ tới một đáng sợ kết quả không được nay khoản báo lên triệu vịnh sư h u n h khẳng định sẽ bị sư hồn ta nên làm cái gì lục y nữ tử vô kế khả thi tình thế khó xử luyện khí đường hai tên mặt mày xám xị hỏa công đệ tử theo luyện khí trong lò chui ra hai người bọn họ vẻ mặt sững sờ nhìn một chút trống g i n g luyện khí đường ồ bạch sư huynh không phải bảo chúng ta xúc cho sao thế nào không thấy người bóp không biết có thể đến giờ cơm đi lúc này sắc trời chạm vào tối bạch thọ công đã rời đi tử vân cát dạ bước tại trống g i n g đỉnh tử vân sơn bạch bảo tử vân sơn bạch gia cắm rễ tử vân sơn chí ít thì có ngàn năm lịch sử nhưng này mênh mông tử vân sơn cũng đã không biết tồn tại bao nhiêu năm bạch g i a cuối cùng chỉ là khách qua đường thoảng qua như mây khói tu tiên đại phái vương triều quốc gia cuối cùng cũng có hủy diệt một ngày tựa như n à y ánh hoàng hôn kết thúc từ vân cát ngọc lộ đài bạch thị tông tử phù pháp đường đan đình đường luyện khí đường trận pháp đường thứ vụ đường nhiệm vụ đường tảng kinh cát tử hà đạo tràng những thứ này quỳnh lâu ngọc vũ c ẩ m tú chu cát đại bàng hành lang vẽ tòa nhà không ra trăm năm rồi sẽ hóa thành đổ nát thế lương đến lúc đó lưu lại chỉ sợ chỉ có khối đó cắm ở trên vách núi phi tiên thạch mang đẩy tràn lồng ngực tang thương cùng bi thương bạch thọ công chậm rãi bước lên phi tiên thạch liệt liệt cương phong thổi lất phất h ắ n áo bảo h ắ n đầu đầy râu bạc trắng theo gió tung bay đột nhiên một đạo cương phong theo dưới vách dâng lên đem ánh liệt gió núi đều thổi được chỉ trệ một đầu dã chư yêu mang theo màu trắng nhạt cương sát theo dưới vách đá dựng đứng phóng lên tận trời nhảy lên rơi xuống phi tiên thạch bên trên một bóng người xinh đẹp theo dã chư yêu trên lưng nhảy xuống thọ công ra b ạ c h ra xảy ra chuyện rồi lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm vì để tránh cho kích thích vị này trong tộc trường bối bạch vân đình làm hết sức đã bình ổn nhạt giọng điệu nói ta biết bạch thọ công ngoài dự đón đáp chương một trăm sáu mươi c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu giã t r ừ tính tình cái gì người biết bạch vân đình vẻ mặt kinh ngạc nàng thế nhưng tại biến cô sau đó không có chút nào dừng lại đi cả ngày lẫn đêm đổi đến mấy ngàn dặm đường mới tại chuyện xảy ra sau ngày thứ hai chạy về bạch bảo bạch thọ công lại làm sao có khả năng hiểu rõ trừ phi bạch tắc thành trưởng lão tại hôm qua dùng g i a o quang truyền t â n pháp trận nói cho ngươi bạch vân đình suy đoán nói bạch thọ công lắc đầu nói ra là hôm nay lang già thông qua g i a o quang truyền t â n pháp trận phát thông cáo cái này làm sao có khả năng bọn hắn làm như vậy không phải không duyên cớ để cho chúng ta chạy trốn sao bạch vân đình n h ữ mày nói có thể bọn hắn cũng không tính đuổi tận giết tuyệt đi bạch thọ công phỏng đoán nói lăng ra thông cáo nói cái gì có hay không có nói huynh trưởng ta bạch tuyên sinh tử bạch vân đình do hỏi nói bạch tuyên tộc trưởng đã ở hôm qua bị lăng chắc bình chém giết tại thiên chỉ sơn bạch thọ công bình thản nói huynh trưởng mặc dù sớm đoán được là kết quả này bạch vân đình trong hốc mắt như trước vẫn là đã tuân ra nước mắt thọ công ra thông cáo trong đều nói thứ gì nội dung bạch vân đình do hỏi bạch thọ công đem thông cáo ba cái nội dung em hay nói bạch vân đình đứng tại chỗ suy tư một lát sau đó nói nhìn tới bọn hắn là nghĩ lại lần nữa chia cắt tam thập lục thế g i a tại vĩnh châu lợi ích bất quá nói đến đây bạch vân đình lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h i sắc chẳng qua này không hợp lý bọn hắn không nên thì không cần phải mời bạch ra bạch vân đình trên phi tiên thạch đi qua đi lại nói nét mặt trong tràn đầy khó hiểu vân đình cô đ ư ơ n g lão hủ có tội bạch thọ công đột nhiên hướng về bạch vân đình thật sâu xoay người hành lễ thọ công ra n g ư ờ i đây là cớ gì bạch vân đình liền vội vàng tiến lên nâng vân đình cô nương lão hủ hôm nay nhận được tin tức về sau tâm thần đại loạn trước tiên liền đem việc này nói cho ngọc nhi ngọc nhi nàng làm sao vậy bạch vân đình âm thanh khen dun mà hỏi ngọc nhi nàng hạch d nàng nói nàng là bạch bảo thay mặt tộc trưởng thế là lưu lại thư tín sau đó liền gửi lấy bạch vũ hạc đi thiên chỉ sơn bạch thọ công thở dài một hơi nói cái gì ngọc nhi nàng đã đi bao lâu rồi bạch vân đình liền vội vàng hỏi khoảng cách hiện tại chỉ sợ đã có chí ít hơn ba canh giờ rồi bạch thọ công đáp hơn ba canh giờ đã lâu như vậy sao bạch vân đình thần sắc tái nhuận bạch vũ hạc tốc độ hẳn không có chúng ta khoái bạch vân đình nghiêng người c ư ớ lên heo trên lưng chu tử sơn đi thiên tri sơn truy mội mội ta bạch vân đình nói nhưng mà giã chữ nhưng không có di chuyển liên tục chạy trốn rồi một ngày một đêm vượt qua mấy ngàn dặm xa hắn đã sớm mỏi mệnh không chịu nổi hiện tại chu tử sơn sớm đã bụng đói kêu vang khó mà chịu đựng hoàn toàn là bằng một hơi mới chống tiếp theo không tới chu tử sơn lắc đầu quả quyết cự t u y ệ t nói chu tử sơn chúng ta đi thôi bạch vân đình mềm giọng muốn nhờ có thể giã chữ lại là không nhúc đ í c h vân đình cô n ơ n kêu bạch vũ hạc chính là linh thú phi hành cho dù huyền cương tu giả thì ngự kiếm có truy nếu theo tốc độ kia nhiều nhất sáu bảy canh giờ liền có thể đến thiên trì sơn này đi đường đã q u a n lửa hiện tại đuổi theo ở đầu còn kịp bạch thọ công nói không thọ công thúc bạch vũ hạc mặc dù là linh thú phi hành nhưng rốt cuộc cảnh giới quá thấp căn bản không thể nào bay thẳng đến nó cần nghỉ ngơi cùng ăn ta hiện tại đuổi theo chỗ không chắc chắn cơ hội bạch vân đình nói ngu bản ư ơ n g lẽ nào ta không cần nghỉ ngơi cùng ăn sao giá c h ư yêu đột nhiên miệng nói tiếng người giọng nói tương đối bất mãn chu tử sơn ta cầu ngươi bạch vân đình lần nữa mềm giọng muốn nhờ hắc ngươi này ngu b ả nương lao tử nệ tình chu vân lôi đồng lễ nghĩa còn có n g ư ơ i kia hai người nữ đệ tử mặt mũi vừa rồi chở ngươi đ o ạ n đường lại không nghĩ ngươi này n g u bản đường lại được một t ứ c lại muốn tiến một thước còn muốn nhường lao tử đói bụng đuổi theo bạch vũ hạc n à y mẹ nó chính là phi cơ cũng muốn cố lên ngươi mẹ nó là đem lão tử làm động cơ vĩnh cửu rồi ngươi cút xuống cho ta chu tử sơn heo đọc lắp một cái bạch vân đình quay cùng rơi xuống đất dã chư trùng phong thừa dịp bạch vân đình quay cùng rơi xuống đất chưa đứng lên chu tử sơn dã chư trùng phong liền trúng biết nàng a bạch vân đình hét thảm một tiếng không hề lo lắng bị đ Vào bạch thọ công chữ vật đại lấy ra một thanh phi kiếm. thì gian g bay ra ngoài nổi lên bạch thọ công thì bay ra ngoài bạch thọ công muốn thảm hại hơn mỗi ít hắn theo phi tiên thạch trên vách đá rơi xuống rơi chết nên không chết được rốt cuộc luyện cương kỳ tu vi nhưng khẳng định cũng không chịu nổi bạch vân đình theo quay cùng trong đ u ổ i mù bỏ lên liền nhìn thấy một đầu hung ác dã chư hướng hướng nàng n h e r ă n g n ế t miệng bạch vân đình d ấ m chân xuống như có gai ở sau lưng lại không dám động đậy chỉ thấy dã chư lại làm i ệ n g nói tiếng người nói ngu bản đương ta nhìn xem ngươi là váng đầu rồi hiện tại đuổi theo có làm được cái gì bình tĩnh một chút đi dã chư sau khi nói xong theo phi tiên thạch trên mẹ xuống k h ô n g chế nhìn cương sát rời đi rơi xuống phi tiên thạch chính là linh thảo viên bụng nói kêu vàng chu tử sơn quyết định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một lần trước nét đầy cái bao tử lại nói mặc dù linh thảo viên bạch bảo hắn trường kỳ vào xem nhưng mà như thế trắng trận còn là lần đầu tiên bên trong vườn linh thảo có mấy cây rất có linh tính đại thụ đại thụ dưới cảnh cây trồng lấy linh chi những thứ này linh chi trồng niên hạn thật dài phần lớn tại ba mươi năm trở lên có thậm chí vượt qua năm mươi năm bao gồm linh khí cực kỳ dồi dào bất kể hắn là cái gì linh chi tiên c h i đối với một đầu dã chư mà nói cũng có thể đỡ đói ma cô linh thảo viên bên ngoài cấm chế bị dã chư thô bạo phá hoại chất pháp đường bên trong báo động âm thanh vang lên không ngừng nhưng mà chủ yếu do họ bạch đệ tử tạo thành bạch bảo chất pháp đường sớm đã chống rỗng bạch bảo thử vân sơn đỉnh núi chấp pháp đường họ khác đệ tử vương cựu phong theo chấp pháp đường trong vọt ra la lớn không xong việc lớn không tốt có một đầu yêu cương cảnh giã chưa yêu xâm nhập rồi linh thảo viên đang nuốt linh thảo đúng vào lúc này một đạo đội quang hướng phía hắn chạm mặt tới chính là mới vừa rồi bị chu tử sơn dạy dỗ bạch vân đình lúc này bạch vân đình mặc dù chật vật không chịu nổi nhưng trên người t ử khí q u ấ n quanh khí thế không giảm vân đình sư thúc vương cựu phong chấp tay hành lễ việc này ta đến xử lý ngươi tự đi đi bạch vân đình nói được rồi vương cựu phong chấp tay rời đi vương cựu phong rời đi sau đó bạch vân đình hừ lạnh một tiếng nói ra tốt người cái chù từ sơn thật cho là ta bạch vân đình là dễ khi dễ không thành bạch vân đình khống chế cương sát bay lên không bay về phía tử vân c á t tử vân c á t trong có bạch bảo hộ sơn đại trận trận bàn, b ạ c h v â n đ ì n h t i n h nghiên trận đạo nàng chỉ cần lấy được trận b ạ n có thể ngay lập tức hàng phục đầu kêu kêu căng khó thuần g i ã chưa yêu t ử vân c á t bên trong bạch vân đình đi tới tử vân thiên cương trận trận pháp đầu mối đánh ra pháp quyết lại phát hiện hộ sơn đại trận không cách nào vận chuyển n g ạ tại sao có thể như vậy t ử vân thiên cương trận trận bàn đâu làm sao lại như vậy không có vật này không có trận、bàn. nàng còn thế nào hàng phục đầu kia bạo tỉ khí giá chư một trăm i ế s á c mươi bảy một tiếng ngọc địch tây phong lạnh ngay tại bạch vân đình vẻ mặt kinh ngạc thời điểm một đạo nghiêng ngả đ ộ n quang bay vào t ử vân c á t chính là bị đụng vào dưới vách núi bạch thọ công lúc này bạch thọ công tóc hai bù sù mặt m ũ i tràn đầy t ụ huyết không còn nghi ngờ gì nữa bị thương không nhẹ bạch thọ công đi vào sau lưng bạch vân đình dùng tay áo xoa xoa trên mặt mình tủ huyết nước mắt tuân đầy m ặ nói vân đình cũng là lỗi của ta ta ta đã đem thiên cương trận trận bàn đưa cho rồi bạch thông kia hải tử hiện tại bạch thông đã xuống、núi. cũng không biết đi nơi nào nghe thấy lời ấy bạch vân đình triệt để trấn kinh rồi thọ công ra đại trận trận cơ còn đang ở bạch bảo ngươi quang đem trận bàn đưa ra ngoài có làm được cái gì bạch vân đình vẻ mặt n mộng mà hỏi、Ngày. ta nghĩ kia hộ sơn đại trận trận bàn cũng đáng không ít linh thạch bạch thông kia hải tử tương lai làm tàn tu trong tay linh thạch túng quẫn cũng có thể cầm tới cái khác phường thị đi làm bạch thọ công giải thích nói ta ta hiểu được bạch vân đình nhắm mắt lại thở dài một hơi lộ ra vẻ mặt đổi phế chi sắc vân đình Ta thực sự không ngờ tới ngươi còn có thể sống được. trong tộc không sự còn có được, sống ngờ ngươi bạch ả o vật đều bị ta tăng hết, t đều bị hiện i b ạ Bảo còn thọ ừ a lại Linh Viên chỉ sợ cũng chỉ có、linh、Thảo、viên、nhưng sợ như không khuyên đừng nói nữa ngọc nhi chưa có trở về ta là tuyệt sẽ không rời đi bạch vân đình lắc đầu nói bạch bảo linh thảo viên một k h ỏ a to lớn huyết phách dưới cây một đầu lông là g ã chứ không hề cố kỵ gặm ăn dưới cây linh chi kia linh chi biên giới là màu đen trung bộ là màu đỏ nhất định phải trồng tại huyết phách cây dưới bóng cây mới có thể sinh tồn cho nên được xưng huyết phách linh chi ba mươi năm phần huyết phách linh chi có thể dùng đến luyện chế huyết phách thuần hoa đan năm mươi năm phần huyết phách linh chi có thể dùng đến luyện chế huyết phách thần đài đan vô cùng chân quý năm mươi năm phần huyết phách linh chi hàng năm hái không vượt qua bậy cây bây giờ lại bị một đầu lông lá r ã chư tượng ăn ma cô giống như mở miệng một tiếng hơn mười người quản lý linh thảo viên họ khác đệ tử sôi nổi nút ở phía xa mỗi cái trên mặt cũng viết không thể tưởng tượng nổi khi nào bạch bảo lại mặc cho yêu thú như thế hoành、hành. vì sao chấp pháp đường tu sĩ còn không có đến ngăn cản vì sao tử vân thiên cương trận còn chưa mở ra vì sao bạch ra con cháu một đều không thấy ngay tại họ khác đệ tử lòng người bàng hoàng thời điểm hai vệ đội quang bay đến linh thảo viên là vân đình sư thúc thọ công sư bá hơn mười tên linh thảo viên đệ tử giống như tìm thấy trụ cột bình thường hướng về hai vệ đội quang vây kín mà đến lúc này bạch vân đình cùng bạch thọ công đều đã sửa sang lại dung n h a n nhìn bề ngoài cũng không có bất kỳ cái gì t h ư ơ n g thế cũng trở về đi đầu này g ã chữ yêu là bạch bảo linh thú cũng sẽ không làm người ta bị thương bạch thọ công vì tận lực bình thản giọng điệu nói thế nhưng thọ công ra đầu này giã t r ư yêu đang phá hoại trần quý linh thảo đây chính là huyết phách linh chi a triệu vịnh vẻ mặt đau lòng hắn nước mắt cũng rất xuống những thứ này huyết phách linh chi mặc dù là bạch bảo tài nguyên nhưng mà cũng là bọn hắn linh thực tu sĩ tâm huyết ở đâu thấy như thế t r ả đạp nếu không phải mình đám người tu v i quá yếu chiến lược quá kém triệu vịnh người liền muốn xông đi lên xua đuổi g i a t r ư vịnh ca được rồi chúng ta đem thứ bị thiệt hại nhớ một chút liền tốt một tên lục y nữ từ mắt sáng lên nói nói linh nay còn có cái gì có thể nhớ xong rồi cũng xong rồi nha triệu vịnh gào khóc, khóc giống hắn trạng bị thương thôn vân linh trong ánh mắt lại là hiện lên vẻ vui mừng may mắn đầu này thô mãng giã chư đến rồi năm nay không hiểu hao tổn quả linh tham chú quả tuyết đ r u n g hoa tất cả đều có thể tính đến đầu này khủng bố giã chư trên đầu cũng coi như bảo toàn triệu vịnh sư huynh một cái mạng đem hắn dẫn đi đi bạch thọ công nhàn nhạt phân phò nói đúng vậy thọ công sứ bá đệ tử sôi nổi nói chờ một chút bạch vân đình gọi lại này một đám linh thảo viên họ khác đệ tử các người đi đem bạch bảo trên dưới tất cả mọi người gọi tới gọi vào tử hà đạo tràng ta có chuyện trọng đại muốn tuyên bố bạch vân đình nói được rồi vân đình sư thúc hơn m ộ ư ơ i người linh thảo viên đệ t ử chắp tay sau đó sôi nổi rời khỏi ngươi thật muốn nói cho bọn hắn biết nói thì có ích lợi gì bạch thọ công không hiểu hỏi bọn hắn có quyền lợi hiểu rõ đi ở do chính bọn họ quyết định bạch vân đình thần sắc nghiêm túc nói vậy được rồi bạch thọ công bất đắc dĩ không chế độn quang rời đi bạch vân đình đi vào chu tử sơn bên người không hề có biểu lộ ra bất kỳ lý giang giác giang giác giang g i á c lông là da t ừ n g ngụm từng ngụm địa nhai nuốt lấy huyết phách linh chi thì cũng không tính để ý tới bạch vân đình d... bạch vân đình thở dài một hơi nàng theo trong túi chữ vật lấy ra một màu xanh ngọc địch du dương tiếng địch h u y ể n chuyển động lòng người tiếng địch thắng thiết phản phất đang thổ lộ hết nhìn bi thương nhân sinh g i á n g c h i ề u phía dưới t ử vân sơn bên trong mỹ nhân s á n địch manh t h ú ăn một khúc tỏ lòng ruột một khúc đoạn đ ơ n cửu không biết qua bao lâu g ã chư kết thúc ăn hắn lạnh lùng nhìn bạch vân đình không nói một câu bạch vân đình thì kết thúc thổi nhàn nhạt nói một câu ngươi đi đi ca múa ban công thập nhị môn nhạc hết người đi nguyện h o à hôn một tiếng ngọc địch tây phong lạnh thổi rơi hoa mai cả vườn xuân đây là tiễn khách tiếng địch cũng là rồi ân cửu tiếng địch bạch vân đình cùng chu tử sơn một người một thú ân oán tình cựu cuối cùng hóa thành ba chữ người đi đi đỉnh tử vân sơn t ử hà đạo tràng hơn ba trăm tên họ khác đệ tử trong đó còn có không ít là phạm nhân tể tụ tại đây ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng là lần đầu tiên tới t ử hà đạo tràng thậm chí rất nhiều người đều là lần đầu tiên thông qua dê rừng đường nhỏ đi vào đỉnh tử vân sơn lúc này sắc trời đã toàn bộ đen lại t ử vân trên đạo trường tất cả c h ậ u than đều bị nhóm lửa người tất cả đến đông đủ chưa bạch vân đình do hỏi vân đình, sư thúc, bọn hắn đều đã đến đông đủ ngụy kỷ nguyên bẩm báo nói Các vị đạo hữu, tại a vĩnh châu tu tiến giới chúng ta tử vân sơn bạch g i a chỉ là một không quan trọng tu tiên thế ra thực lực cũng không cường đại huynh trưởng ta bạch tuyên cơ duyên không tầm thường một thân tu vi tại cực trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh tại đồng b ạ c hãn hữu thủ thực lực cường đại bây giờ bạch viên tộc trưởng chế gia tử ta bạch bảo tử vân sơn kình thiên t h i trụ đã sụp đổ thậm chí như đại một bạch gia liền chỉ có ta cùng thọ công hai tên luyện cương tu sĩ ta cùng thọ công gia đã đưa sinh tử tại ngoài suy xét ta hai người là tuyệt sẽ không rời khỏi bạch bảo làng gia như đến thanh toán ta hai người dẫn cảnh liền giết chính là tuyệt sẽ không có mảy may lợi báng dẫn các ngươi tuy không phải họ bạch tu sĩ bạch bảo ân đoán thì không có quan hệ gì với các ngươi nhưng nếu sợ sệt liên lụy muốn rời khỏi ta hai người tuyệt không ngăn trở nói ra thật xấu hổ trong tộc bảo hố nhiều năm chất tảng đã bị phân phát cho rồi những tia đào vong họ bạch tộc nhân đã mất chỗ dư nếu như ta trong túi chữ vật còn có một số trung phẩm linh thạch nếu các ngươi muốn đi liền đem nó điểm làm vòng vèo đi bạch vân đình theo trong túi chữ vật móc ra hơn trăm viên trung phẩm linh thạch chương một trăm sáu mươi tám cơ chí tiền bối chương một trăm sáu mươi tám cơ chí tiền bối ăn no chu từ sơn rời đi bạch bảo nơi này cũng không phải là nhà của hắn nhà của hắn tại trăm dặm có hơn quân an thành đi được lại xa cũng không thể quên rồi đường về nhà chỉ có tại quân an thành phượng nhã thư viện chu tử sơn mới có thể thả lòng chính mình mệt m ỏ i thân thể làm chu tử sơn đến rồi quân an thành lúc đêm đã khuya chu tử sơn một ngày một đêm từ phía trên trì sơn đến tử vân sơn tại tử vân sơn làm sơn nghỉ ngơi ăn một chút nhi giàu có linh khí ma cô về sau liền không chối từ vất vả đi đường suốt đêm đi tới quân an thành quả thực rất mệt mỏi chẳng qua đường về nhà lại mệt thì không khổ cực lại nói chu tử sơn cũng đúng thể lực của mình cảm thấy m ư ờ phần dân mình đây cũng quá thực sự bền bỉ một chút nguyên bản hắn thì cho là mình k h n g được lại không nghĩ rằng ăn xong ma cô về sau một cố minh mông tinh thần lại bừng lên nhường hắn đột nhiên có chút nhớ nhung nhà bởi vậy đi suốt đêm đến rồi quân an thành lúc này quân an thành đêm đã khuya đường phố cũng không người đi đường chu tử sơn dạo bước tại quen thuộc trên đường phố hướng về kia cái có thể để cho hắn hoàn toàn thả lòng thể s á c tinh thần chỗ bước nhanh mà đi đột nhiên chạy vội tại trên đường cái chu tử sơn lỗ thai giật giật không chút do dự phát động rồi ẩn thân thần thông một đầu hình thể khổng lồ dã chứ thì như vậy hư không tiêu thất rồi đường đi bên kia một đầu toàn thân đẫm máu đại bạch cầu chở một nữ tử bỏ mạng chạy trốn ở sau lưng hắn một đầu đại ô nha ở giữa không trung xoay quanh một tên d á n g người thon dài tóc dài lạnh lùng nam tử tại trên nóc nhà cậy vào khinh công nhạy vọt chạy trốn là kiếm nữ lâu bạch trung vệ lý tú linh mà đuổi giết bọn hắn thì là quạ đen h ắ t mệnh trường còn có đoạn tâm ma diệu lang phân thân tại bây giờ chu tử sơn nhìn tới n à y bốn gia hỏa đều là chiến năm giác rưỡi chỉ có bạch trung vệ chủ nhân ma thánh phong có chút khó giải quyết tên tiên là cực độ âm hiểm luyện thần kỳ tu sĩ lúc này chu tử sơn còn xa xa không phải là đối thủ nhưng mà q u ỷ dị là có cường đại hậu viện bạch trung vệ lý tú linh lại bị truy sát kia khả năng duy nhất chính là bọn hắn hậu viện ma thánh phong tạm thời không giúp được bọn hắn Siêu. một thanh kim toa từ trên trời gián g xuống bạch trung vệ một nghiêng người linh x ả o tránh đi xông vào con đường một chỗ hẻm nhỏ h a h a h a giữa không trung quả đen hắc mệnh trường báo phương hướng nhường bạch trung vệ chạy trốn không chỗ che thân diệu lang phân thân một bay vọt đứng ở một chỗ ba tầng lầu cắt trên mái hiên đứng ở vị trí này nhìn xuống dưới trong hẻm nhỏ bạch cậu cùng nữ tự nhìn một cái không sót gì thiên h ạ cảnh diệu lang phân thân một tay lắc một cái kim toa pháp khí xuất thủ lần nữa. một tiếng vang dọn kim toa rơi xuống đất tiếp lấy trung phẩm pháp khí hàn tuyết kiếm trên không trung một xoay quanh cách xả hướng về phía ở vào trên mái hiên rượu lang phân thân rượu lang phân thân quá sợ hãi vội vàng theo trong túi chữ vật lấy ra một tấm kim cương phủ đập vào trên người hàn tuyết kiếm ngay cả một tia đình trệ đều không có liên tùy tiện chạm phá rồi kim cương phát cháo đem rượu lang phân thân một kiếm gọt đầu hàn tuyết kiếm phía trên có chu tử sơn thái âm nguyên sát chỉ là kim cương p h á p cháo tự nhiên không cách nào ngắn cản hoa quả đen hát m ệ n h trường sợ tới mức hồn bay lên trời vỗ cánh bay cao nhanh chóng thoát khỏi hàn tuyết kiếm lấy rượu lang phân thân chữ a vận đại lần nữa bay trở về đến rồi trong phòng chu tử sơn ôm sờ thường tâm thái mở ra rượu lang phân thân chữ a vận đại đáng tiếc bên trong không hề có họa bị thư chỉ có mấy tấm phụ lục mấy khối linh thạch cùng một ít buồn nôn huyết mục nát m ạ n lý tú linh theo bạch trung vệ cầu trên lưng bỏ lên tiếp theo đối nhà dân cửa sổ xa xa thi lễ nói ra đã tạ tiền bối xuất thủ cứu、rút. nhà dân trung nhân dường như cũng không tính hiện thân trầm mặc sau một lát nhà dân bên trong chuyển ra thanh âm của một nữ tử m u i chó bị thương sao gâu k i ê u rượu lan g có một chồn hôi thủ hạ phong cái rắm có thể khiến cho ta tạm thời chết khứu giác bạch cầu miệng nói tiếng người nói nhà chu tử sơn mừng tỉnh đại ngộ chẳng trách đầu này bạch cầu không có nghe ra bản thân ma thánh phong hiện tại nơi nào chu tử sơn lại một lần nữa dùng thuật nói bụng bắt trước nữ tử âm thanh hỏi tiền bối kia đoạt tâm ma rượu lan mời tới cường viện cưỡng ép bắt đi sư phụ ta mong rằng tiền bối xuất thủ tương trợ lý tú linh chắp tay nói trong phòng người lần nữa trầm mặc không phải ta không muốn xuất thủ cứu giúp sư phó ngươi chính là luyện thần kỳ tu sĩ còn không phải là đối thủ ta chỉ là một luyện cường kỳ tu sĩ lại như thế nào năng lực địch tiền bối tất nhiên cùng sư phó là bạn cũ biết được sư phó là kiếm ngữ lâu tu sĩ tiền bối có thể hay không đem tin tức này chuyển cáo cho kiếm ngữ lâu trên tu cứu ta sư phó tại nguy nan lúc lý tú linh than thở khóc lóc thỉnh cầu nói nghe thấy lời ấy chu tử sơn lần nữa rơi vào trầm mặc nữ nhân này đã tâm thần đều l o ạ n hoang mang lo sợ chớ nói chính mình cũng không hiểu do kiếm ngữ lâu cái này thần bí tông môn coi như song mở thì tính sao đảng thông biết đến rồi kiếm ngữ lâu cao nhân tiền bối ma thánh phong chỉ sợ sớm đã bị yêu quái làm thành thịt người xuyên nhi rồi mặc dù cứu ma thánh phong là không có khả năng nhưng cũng không ảnh hưởng chu tử sơn mượn cơ hội này mở một có thể tù binh ma thánh phong cường đại tồn tại chỉ nghe chu tử sơn lần nữa vì thuật nói bụng bắt t r ư ớ c nữ tử âm thanh nói ra ta cố gắng có một con đường có thể đem việc này báo cho biết kiếm ngữ lâu chẳng qua có thể ngươi nhất định phải nói cho ta biết ngươi biết tất cả khởi bẩm tiền bối sư phụ ta nhận được tin tức đoạt tâm ma diệu lang xuất hiện tại nhân tộc quân an thành săn giết phòng thủ tu sĩ thế là liền dẫn ta hai người tới trước g i xét vừa mới tìm được đoạt tâm ma diệu lang tung tích liền xuất hiện một nữ yêu quái tia nữ yêu quái pháp lực cao thâm cưỡng ép bắt đi sư phụ ta hu hu hu lý tú linh khóc lóc kể lời nói tia nữ yêu quái ra sao bộ dáng nàng có nhân tộc nữ t ử khuôn mặt dáng người thức tha l ư n g có trong suốt hai cánh lý tú linh đáp hóa hình kỳ yêu tu không ta ngửi được trên người nàng t r ò n g ra người đại bạch cầu bạch trung vệ đột nhiên ngắt lời nói yêu tu dùng ra người về sau không thể thi pháp cũng không thể chiến đấu trừ phi bản thân liền là hình người yêu tu chu tử sơn lần nữa vì thuật nói bụng nói đã có thể hoàn toàn hóa thành nhân hình yêu tu không cần thiết khoác ra người cũng là đó là một nửa hóa hình y ê u tu chu tử sơn phân tích nói tiền bối quả thực cơ chí mong rằng tiền bối xuất thủ cứu rút lý tú linh lần nữa khẩn cầu nửa hóa hình vậy cũng đúng hóa hình thế gian này yếu nhất hình người y ê u tu chỉ sợ sẽ là chu tử sơn tiền bối lý tú linh lần nữa la lên sau đó tiền bối lại rốt cuộc không có nói chuyện sau một lát bạch trung vệ nhảy lên nhảy vào rồi trong phòng bên trong h ả o đều không có một cái cơ chí tiền bối thế mà đã vụn trộm chạy ra như thế giấu đầu lỗ đôi nghĩ đến cũng không phải cái gì quang minh chính đại hằng người bạch trung vệ thấp giọng nói chương giật giật. một trăm sáu mươi chín sinh tử đường khó quên đi chương một trăm sáu mươi chín sinh tử đường khó quên đi t h một đầu da chư ngoài vườn hoa hiện thân da chư dọc theo vườn hoa dạo qua một vòng sau đó liền lặng lẽ rời đi vườn hoa thanh thảo phía trên trải rộng rồi một vòng mắt thường khó gặp tơ nghện tùy tiện xâm nhập tất nhiên bị đầu kia nghện phát hiện tất nhiên không có cách nào lạc yên không tiếng động phá cửa mà vào vậy còn không như cứ thế mà đi đỡ phải đánh cỏ độc rắn thừa dịp dạ hát phong cao chu tử sơn l ặ n g y ê n không tiếng động đi tới phượng nhã thư viện chỗ cả ngày mẹ nó cuối cùng có thể hào hào buông l ò n g một chút chính mình m ệ t m ỏ i thân thể rồi gâu chu tử sơn đại cầu giọng bạch trung vệ từ phía sau chuyển đến nghe thấy lời ấy giá chư thân thể sợ tới mức run lên hai run chu tử sơn vừa quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng bạch trung vệ chạy chậm đến chạy tới đến lúc này phong là theo chu tử sơn ngay phía trước quét chu tử sơn tự nhiên ngửi không thấy ở vào hạ phong hướng bạch cầu mà bạch cầu lại năng lực ngửi được hắn thật không nghĩ tới à hôm nay thế mà bị đầu này bạch cầu phản theo dõi thực sự là mảy may thì không được khinh thường người theo dõi ta chu tử sơn rất không hữu hảo mà hỏi không có ta vừa vặn n g ử i được mùi của ngươi b ạ c h trung vệ ngạc nhiên nói á c h chu tử sơn ngươi đến quân an thành tới làm gì b ạ c h trung vệ bật thốt lên hỏi chu tử sơn liếc qua phượng nhã thư viện lầu bài nói thầm một tiếng s u ố i quẩy. ta ra đây đi tàn bộ chu tử sơn qua loa nói hơn nửa đêm ngươi lưu cái gì quong b ạ c h cầu không tin nói ta tinh thần tốt ngươi còn được chu tử sơn không chút khách khí nói n ó c nói ạch chu tử sơn ta thì ra đây đi tàn bộ nếu không chúng ta đi vào chung bạch trung vệ thì liếc qua phượng nhã thư viện lồ bài sau một lát một chó một heo vào phượng nhã thư viện phượng nhã thư viện đình viện chính là sơn thủy lâm viên bố cục mười phần khổng lồ thế nào ta nói nơi này đi tản bộ không tệ đi bạch trung vệ nói chu tử sơn không nói gì sắc mặt của hắn rất khó coi trước đây nghĩ hai ba câu đem con chó này đổi rồi không ngờ rằng đầu này chó chết thế mà mặt dày mày dạn đi theo đến rồi chu tử sơn phía sau tuyệt đối đừng nói chuyện chúng ta cẩn thận một chút ngươi theo ta đi bạch trung vệ sau khi nói xong liền phía trước dẫn đường chu tử sơn thì đi theo phía sau đi theo đi theo hắn đã không thấy tăm hơi sau một lát phượng n h ã thư viện một chỗ bí ẩn ưu thất ưu thất trong truyền gia trận trận dâm mỹ thanh âm chỉ là nghe thanh âm này liền để người mặt đỏ tới mang thai một đầu bạch cầu chui ra bụi cỏ bụi c â y một đôi mắt chó vừa hay nhìn thấy một tên trên lưng có nhìn trong suốt côn trùng cánh nữ tử mở ra răng nanh cắn về phía rồi m à thắng phong nhìn kia nữ yêu quái vẻ mặt thỏa mãn mà ma thắng phong thì không có sức chống cự vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu lên dáng vẻ bạch trung vệ phẫn nộ đến cực điểm hắn dứt khoát v à ra gầu yêu quái kia, mau đúng vào lúc này một bóng người như điện b ắ n ra cùng đại bạch cầu giao thoa mà qua và n h đại bạch cầu xương sọ trúng trưởng ngã xuống đất bóng người kia chậm rãi rơi xuống đất chính là bạch di tung bày lục quân u thất trong nữ yêu quái cắn đ ứ t ma thắng phong cổ nữ yêu quái dường như ngại trên người ra vướng bận nàng bắt đầu xé rách d a của mình lộ ra dưới làn da chân thực bề ngoài đó là một có màu xanh khôi giáp đường lang yêu một có nhân tộc hình thái n ử a hóa hình đường lang yêu không biết qua bao lâu ma thánh phong quế cùng bị đường lang yêu hoàn toàn ăn hết rồi thụ thai sau đó ăn hết bạn đời là đường lang yêu xâm nhập hết mạch hành vi thanh lan chỉ là tuân theo r ồ i huyết mạch bản năng nàng liếm tay chỉ trên vết máu vẻ mặt chưa hết thòng thèm chúc mừng thanh lan tiền bối thụ thai thành công lục quân chắp tay nói lục quân thực sự là đáng tiếc vốn là muốn để ngươi làm hài tử phụ thân lại không nghĩ rằng ngươi thế mà cũng là thanh lan sờ lên bụng của mình vẻ mặt tiếc nuối nói thanh lan tiền bối trải qua khó khăn có thể tìm thấy chân ái cũng là thật đáng mừng lục quân lần nữa chúc mừng lục quân phu quân ta ma thánh phong xuất thân kiếm nữ lâu nhà này tông môn vì nhân tộc khí vận người hộ đạo tự cho mình là môn không thiếu linh cảnh tu sĩ chúng ta đường lang nhất tộc sinh sôi nghi thức nhất định phải ăn hết hài từ phụ thân điểm này chỉ sợ kiếm ngữ lâu người tu không thể nào hiểu được nếu bọn họ truy tra tiếp theo sợ rằng sẽ gây họa tới ngươi cái này không phải người không phải yêu dị tộc thanh lan nói thanh lan tiền bối ta hiểu rồi ta sẽ mau rời khỏi lục quân nói lục quân ta lần này mặc dù thụ thai nhưng lại sẽ cho ngươi trêu ra không nhỏ phiền phức ngươi như tại nhân tộc địa giới đến bước đường cùng có thể đến thanh lan sơn tới tìm ta từ nơi này hướng tây nam phương hướng đi vượt qua mông sơn chính là địa bàn của ta thanh lan nói đa tạ thanh lan tiền bối năm nữa ta tìm một nơi khác cũng được lục quân nói vậy ngươi tự giải quyết cho tốt thanh lan vẻ mặt v u ố t ve chính mình bụng nhỏ sau đó mở ra cánh bay về phía m ê n h mông bầu trời đêm hô lục quân thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng đưa tiễn tên ôn thần này rồi đúng vào lúc này nguyễn lê hoa ôm một hộp gỗ tiến nhập căn phòng lục tiên sinh đầu này bạch cầu ngươi không giết chết ta đem nó cho ta thế nào ta có thể dùng ra người cùng ngươi trao đổi nguyễn lê hoa nói c ú ta t không muốn ngươi người ra lục quân lạnh lùng nói ra giọng nói có chút bất thiện ha ha ha lục tiên sinh sau khi nói xong nguyễn lê hoa lại che miệng nợ nụ cười thấy lục quân bị chính mình ngôn ngữ uy hiếp khống chế rồi nguyễn lê hoa diệu lang phân thân vẻ mặt cười lạnh mở ra hộp gỗ trong hộp gỗ là một đầu thổ hoàng sắt xấu xí nhện nhện hướng về bị trọng thương bạch cầu bỏ đi rất nhanh diệu lang có thể nắm giữ một cái thực lực không tệ yêu tộc phân thân cũng coi là đền bù tối nay thứ bị thiệt hại một chân t ừ trên trời gián g xuống một s ắ c mặt cho tàn phụ nữ trung niên đem thổ hoàng sắc nện giống đến n á t như không d i ệ u lang phân thân phát ra hét thảm một tiếng phụ nữ trung niên kia võ công cực cao thân hình như điện tùy tiện liền đem nguyễn lê hoa đánh gục trên mặt đất trung niên phụ nhân một t r ư ờ n g đệ xuống nguyễn lê hoa cái hót màu vàng đất nện một cố kinh người hàn khí phun ra ngoài một con thổ hoàng sắc tiểu chi chu bị tại chỗ đông chết trung niên phụ nhân quả quyết đem nện rút ra bóp chặt lấy đáng tiếc là nguyễn lê hoa nhưng không có bị chu tử sơn quả quyết cứu nàng thân thể run lên miệm sùi bậm mép toàn thân co gắp hai mắt trắng giã bị m Trung từng một thể trên mặt tràn ra ra, niên nhân làn giãn nước, hình kinh khủng nhân hiện hình kinh khủng ngập giã phụ khúc chư mà heo bạch u dầu. Sinh đường, khó quên đi, cho dù gặp nhau không quen ồ n Sinh đừng, không nơi nào lời nói thê lương, chứ 170, bình phán công tội, chứ 170, bình phán công đi, biết, lời tội, tội. khó cho thê chứ chứ tử gặp dù b trung vệ từ từ tỉnh lại một đầu r ã chư vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn chủ nhân đại bạch cầu giống như nhớ ra cái gì đó hắn đột nhiên nhảy dựng lên lại phát hiện nơi này là một chỗ hoang dã cũng không phải hắn hôn mê trước đó vượng nhã thư viện bạch trung vệ chủ nhân của ngươi đã chết chu tử sơn trầm thống trần thuật một sự thật nghe thấy lời ấy bạch trung vệ mặt xám như cho tàn chủ nhân của ngươi mặc dù chết rồi nhưng là người của hắn sinh cũng không tiếc đ ố i một người nam nhân không phải là vì vợ con của mình kính dân cả đời không chủ nhân của ngươi làm được hắn chỉ là kính dân được tương đối khoái m à t h ô i hắn chết có ý nghĩa chết cũng không tiếc chết được nặng như thái sơn chúng ta bây giờ muốn làm chính là hoàn thành hắn cái khác tâm nguyện chưa dứt chu tử sơn âm vang hữu lực nói cái gì tâm nguyện bạch cầu bật thốt lên hỏi d i ệ n sát diệu lang chu tử sơn từng chữ nói ra cay nghiệt nói hôm sau quân an thành một cỗ treo lấy phòng chữ xe ngựa ngừng đến rồi một chỗ dân c h ạ c h bên ngoài hai tên nhà giàu r a phó bước vào dân c h ạ c h theo dân c h ạ c h trong vườn hoa chuyển ra rồi một hòm gỗ lớn sau đó xe ngựa rời đi đi vào bến cảng quân an thành leo lên một chiếc bảo thuyền bảo thuyền xuất phát xuôi dòng hướng về hạ du mà đi tuyên ương hà b ê n trên một chiếc ba tầng thuyền buồn xuôi dòng mà xuống đ u ổ i theo kia chiếc bảo thuyền mà đi thuyền buồn phía trên trong lầu cát hóa thành g ã chư nhân hình thái chu tử sơn cùng toàn thân áo trắng lục quân công tử cùng ngồi đối ẩm chu h u n h ta có một chuyện không rõ lần này diệt sát rượu làng có hai người chúng ta còn chưa đủ cần gì phải mang lên cái kia bạch c ầ u cùng cái đó huyền lam cảnh tiểu cô nương lục quân d ò hỏi kia lý tú linh sắc thực vô dụng ta chẳng qua là gặp nàng đáng thương thuận tay mang lên con chó kia mặc dù tu vi thấp kém nhưng mà mũi chó tương đối linh mẫn rất có tác dụng chu tử sơn nói chu h u n h cái mũi lẽ nào không càng thêm linh mẫn sao lục quân mỉm cười nói a a a a không dối gạt lục hình ta mang lên cái kia bạch c ầ u còn có thể dùng để dẫn xà xuất động làm mùi nhử chu tử sơn yếu nói làm chu tử sơn thuyền buồn theo lên nương hà xuôi dòng mạ xuống ngày đêm đi thuyền thời điểm cưới bạch vũ hạc bạch vân ngọc đã tới thiên trì sơn tiểu cô nương nằm chính mình bạch hạc đứng ở thiên chỉ sơn hải khẩu cao giọng hô thử vân sơn bạch ra người chủ sự bạch v â n ngọc phụng minh chủ lệnh tham gia thiên chỉ hội minh canh giữ ở hải khẩu chỗ chấp pháp đường đệ tử sôi nổi nhìn về phía bạch v â n ngọc mỗi cái thần sắc kinh ngạc tiểu cô nương này thực sự là thật can đảm l ă n g gia bảo chấp pháp đường tu sĩ không quyết định chắc chắn được nhanh chóng đem việc này báo cáo sau một lát một đoàn hắc vân bay tới hải khẩu hắc vụ thu lại một tên người mặc áo đen giữ lại màu đen tóc ngắn nữ tử theo trong mây đen hiện thân là da bạch gia chủ ta gọi vu mã cẩm â nhân n có lệnh chào đón ngươi đại biểu bạch bảo tử vân sơn tham gia thiên trì hội mình mà ta đem toàn bộ hành trình bảo hộ ngươi an toàn v u m ã cầm vẻ mặt lạnh băng trên người âm phong quỷ khí để người sinh sợ bạch vân ngọc méo m é o tay nhỏ nàng nghiêm nghị không sợ tiến lên một bước chắp tay nói ra đa tạng v u m ã tỉ tỉ v u m ã cầm gật đầu lạnh băng gương mặt lộ ra một tia thưởng thức ý cười ước chừng tầm n ử a ngày sau một con viễn độ phi nha đi tới hải khẩu thiên trì sơn bạch vân đỉnh theo viễn độ phi nha trên lưng chở mình mà xuống lần này không cần nàng tự giới thiệu chất pháp đường tu sĩ tại chỗ liền đưa nàng bắt giam c không lưu tình chút nào thêm tại rồi trên người bạch vân đình chấp pháp đường đệ tử đưa nàng kéo vào xe trở tù tại trước mắt bao người áp vào lăng ra bảo thiên chỉ sơn trên con đường này tránh không được là muốn diêu phố thị chúng bạch vân đình sớm đoán được là kết quả này nàng từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu lần này đi thiên chỉ sơn mặc cho giết mặc cho rót thịt không oán không hối ba ngày sau thiên chỉ sơn tuyên lộ đ à i tuyên lộ đài phương nam là thiên chỉ tuyên lộ đài hướng chính bắc là một tòa chu đình lăng chắc bình mặc hoa phục ngồi tại chu đình phía dưới lăng hoa tiên tử ngồi tại một bên vu ma côn vu ma cẩm mao khứ hoặc lăng chính phong thì phân chạm tại chu đình hai bên thiên chị minh còn lại thế gia gia chủ thì đứng ở t u y ê n lộ đài hai bên bẩm báo gia chủ thiên chị minh tam thập lục thế gia đã tới ba mươi bốn lần gia hội minh có thể bắt đầu lăng chính phong báo quyền gió hỏi t ử vân sơn bạch gia không phải người đến sao lăng chắc bình ngoài dự đoán hỏi lăng chính phong ngạc nhiên một chút c h ậ t nói ra tử vân sơn bạch gia đến rồi hai cái đều nói mình là gia chủ thuộc hạ không biết tất nhiên lớn tuổi mới là gia chủ lăng chắc bình nói thuộc hạ đã hiểu cái này đi sắp đặt lăng chính phong chắp tay nói sau một lát một tên thân mang áo tù mang theo to lớn gông xiềng nữ tử bị người dùng xích sắt kéo đến rồi tuyên lộ đài nhìn lên tới giường như bị kéo đến rồi phát trưởng bạch vân đình quỳ đến rồi tuyên lộ đài trung ương túi đầu không nói lời nào cởi xuống gông xiềng lăng trắc bình nói hai tên chấp pháp đường đệ tử tiến lên đem bạch vân đình gông xiềng cởi xuống bạch gia chủ quy vị đi lăng trắc bình c a o giọng nói lời vừa nói ra hơn ba mươi tên thế gia gia chủ sôi nổi lộ vẻ xúc động lang hoa tiên tử thì lộ ra bất mãn tri sắc bạch vân、đình、đứng dậy hướng phía lăng trắc bình cảm kích phúc phúc thân thể liền đứng ở bên trái cuối cùng bày ra ở thiên chỉ minh chư gia trong tộc địa vị yếu nhất khởi bẩm gia chủ thiên chỉ minh tam thập lục thế gia trừ quỷ k h i ế u cốc tư đổ i a đã diệt môn bên ngoài còn lại tam thập ngũ thế gia đều đã đến đủ mời gia chủ chỉ thị lăng chính phong cao giọng nói lăng trắc bình ở đầu lăng chính phong lui đến một bên chỉ thấy lăng trắc bình đứng dậy chắp tay nói ra chư vị gia chủ cấn năm năm qua ta thiên chỉ minh v i n h châu rất nhiều khó khăn dưới lòng đất tả tà tu tàn sát quỷ phiếu cốc tư đổ ra chúng ta dựa theo thiên chỉ thể ước gấp rút tiếp viện tư đổ ra dưới lòng đất tà tu không địch lại t a n tác lại x ố i rục thái huyên môn cùng ta thiên chỉ minh đối lập là hóa giải hai bên mâu thuẫn ta chỉ đi một mình vượt sâu cùng thái huyên c h i chủ đàm phán nhưng không n g ờ bạch huyên cùng tư đầu nguyên bằng lại có ý định khơi mào hai bên đại chiến ta bị thái huyên môn trục xuống bạch huyên cùng tư đầu nguyên bằng có ý định x ố i rục cuối cùng là nhấc lên sóng lớn ngập trời phụ thân lăng đạo hưng tự mình rời núi quy mô tiến công vượt sâu cứ thế chiến sự liên miên tấn châu chỉ thương điện dọ xét được cơ hội tự nhiên bỏ đá sùng giếng phục kích ta lăng ra đội ngũ quả nhiên là mất hết ta đông thắng nhân bạch tuyên cùng tư đầu nguyên bằng mặc dù lòng lang dạ thú nhưng cuối cùng vẫn bọn hắn đánh lùi chỉ thương điện công là công qua là qua đây là bất thế chi công bất kể bạch tuyên ôm lấy loại nào mục đích hắn xác thực ý theo minh ước gấp rút tiếp viện rồi lang r a bảo thiên trì sơn n à y công không thể xóa đi lăng chắc bình em vang hữu lực nói ta đệ lăng chắc trần không biết lòng người hiểm ác đem bạch tuyên cùng tư đầu nguyên bằng để vào đại trận bên trong trụ cột kia bạch tuyên lại tại chỗ bắt hắn s ư u hồn tùy ý chiếm lấy ta lang g a tài nguyên cuối cùng kết thành kim đan lại không che giấu vì tu vi sứ mã quên hết tất cả muốn làm gì thì làm bạch tuyên như thế với các sớm đã làm bẩn thiên trị thệ ước ta đề nghị hủy bỏ bạch tuyên thiên trị vị trí minh chủ các vị đạo hữu có gì dị nghị không lăng trắc bình cao giọng hỏi ở vào đội ngũ phía trước đạo tế sơn ra chủ bốc minh hoành cao giọng nói ra bạch tuyên thất đ ứ c đắc vị bất chính lẽ ra hủy bỏ vị trí minh chủ lăng trắc bình chân nhân chính là tiền nhiệm minh chủ lăng đạo hương tri tử thần thông quảng đại làm kế thừa thiên trị vị trí minh chủ chúng ta tán thành đỉnh u y ê n hồ ra chủ thượng lân thụy thì cao giọng nói tán thành tán thành chư gia chủ theo thứ tự tán thành cuối cùng đến phiên bạch vân đình tán thành. Bạch vân đình nói. thiên Đức chị minh ngàn h h m i năm h vị t r trong lịch sử quả thực có xuất hiện qua nhiều tên tu sĩ kim đan đặt song song c r à n g cảnh tại tổ chức hội minh trước đó tu sĩ kim đan nhóm đều sẽ trước giờ đấu pháp sắp xếp quyết định số ghế nếu là không muốn chịu làm kẻ giới người kia mời tự động rời khỏi ngươi nói tất tốt tuyển, nhiên định minh nhân còn chủ đều đã lời à làm làm làm m gì gì g bộ tịch, cái cử. để n ư này chính là không hiểu đông thắng nhân tộc khiêm tốn mỹ đức thượng vị giả dù là chính là mục đích chung cũng muốn khiêm tốn lễ n h ư ợ n g một phen kiểu này tinh thần là xâm nhập đông thắng nhân tộc huyết mạch là quân tử chi đạo chư vị gia chủ l a n g m g ũ có tài đức gì có thể gánh này trách nhiệm l a n g trắc bình từ chối nhã nhận nói l a n g t r â n nhân ngài là minh chủ thì đã làm ụ c đích chung mong rằng không được chối tử、ừ. tất nhiên chư vị gia chủ như thế n â đỡ lăng n g như còn kiên trì từ chối vậy liền là có lỗi với chư vị rồi nếu như thế k i a lăng mô nếu từ chối thì bất kính rồi lăng chắc bình cuối cùng khiêm tốn đáp ứng mọi người đề xuất miễn cưỡng ngồi lên rồi vị trí minh chủ đúng vào lúc này áo trắng lễ quan bưng lấy một mâm gỗ cao giọng nói ra lần này h áo hội mình tất cả gia chủ theo tổ h ấ n hủy b ỏ b à i h viên vị trí minh chủ đ ề cử chủ nhà họ l à g biến thành mới thiên trì minh chủ mời minh chủ ném kim bài báo cho biết thiên địa lăng chắc bình đem kim bài trên nội dung biểu hiện ra cho tất cả gia chủ quan sát sau đó một đạo kiếm quang lôi cuốn kim bài phóng lên tận trời bay vào mênh mông giữa trời đất cũng không thấy nữa bóng dáng kết thúc buổi lễ Áo trắng lệ quan lớn lệ âm chư n n h âm vị gia chủ xin đứng lên lăng trắc bình nói chư vị gia chủ ta thiên chỉ minh ở vào vĩnh châu mà vĩnh châu chỗ địa giới nhân tộc đông thắng cùng địa giới yêu tộc mông sơn giáp giới hẻm núi lớn tây bắc bên trong có lối vào vực sâu đông bắc phương hướng thì giáp giới xích châu hòa luân điện đông nam phương hướng giáp giới tấn châu chỉ thương điện chỗ rất nhiều thế lực ra hội chỗ nhân tộc cùng yêu tộc giảm sốc nơi ngàn năm trước kia vĩnh châu các tu tiên thế gia thường thường nhận vượt ngoại thế lực nâng đỡ cùng mê hoặc chúng ta thế gia không muốn tranh đấu vượt ngoại thế lực lại muốn buộc chúng ta tranh đấu chúng ta không nghĩ c h ầ m giết vượt ngoại thế lực lại buộc chúng ta c h ầ m giết chúng ta tổ tiên chịu không nổi phiến phức tụ tại thiên chỉ sơn lập xuống công thủ đồng minh l ờ i t h ề mỗi nhà hai bên cùng ủng hộ vĩnh viễn không lẫn nhau chiếm đoạt cộng đồng đề cử minh chủ cộng đồng tạo thành một mới tu tiên đạo môn thiên chỉ minh thiên chỉ minh thành lập sau đó chúng ta tam thập lục thế gia vì đạo môn thiên chỉ minh danh nghĩa nhất trí đối ngoại vượt ngoại thế lực lại khó thẩm đấu vĩnh châu quay về yên tĩnh. Hôm nay, chư vị gia chủ đề cử ta là thiên trì minh chủ ta tuyên thệ chắc chắn giữ gìn thiên trì sơn ngàn năm minh ước tuyệt đối không dao động vĩnh châu ba mươi sáu tu tiên thế g i a đều sẽ hoàn toàn như trước đây cộng đồng nâng đỡ đồng lòng hợp sức còn vĩnh châu một tiên ổn lăng trác bình em vang hữu lực nói ta tuyên bố bạch tuyên tư đồ nguyên bằng thủ l ĩ n h đạo tặc đ i ệ t ộ i bất luận kẻ nào không được lại đúng tử vân sơn bạch ra cùng vị khiếu cốc tư đồ ra trả thù lăng trác bình tao giọng nói lời vừa nói ra nguyên bản sắc mặt như cho tàn bạch vân đình lộ ra vẽ không thể tin trong ánh mắt thì nhiều hơn mấy phần thần t h á i tội nữ sợ hãi、Đa. đa tạ minh chủ thân không giết bạch vân đình cơ hồ là m ồ m miệng không do nói còn lại gia chủ sôi nổi âm thầm gật đầu đúng tân minh chủ đã là có chút tán thưởng huynh trưởng không thể lang hoa tiên tử đột nhiên đứng lên cao giọng phản bác huynh trưởng bọn hắn tư đổ ra đã diệt tộc căn bản là không có cách truy cứu bạch vân ngọc chỉ là một kinh nghiệm sống chưa nhiều hài đồng ta thì không muốn truy cứu có thể bạch vân đình chính là bạch u y ê n ác đ ồ phụ tá đất lực ở thiên trí sơn nàng chấp trưởng cựu cung thái hòa điện quyền lực cực lớn chính là bạch viên làm ác nhân vật trọng yếu trên tay nàng thế nhưng dính ta lang già tu sĩ máu tươi lẽ nào thì dễ dàng như vậy c đây là minh chủ lệnh lăng chắc bình c a o giọng nói lăng hoa tiên tử há to miệng đem trực tiếp phản bác nuốt xuống c h ậ t tiếng nói nhất chuyển nói huynh trưởng minh chủ lệnh tất nhiên muốn chấp hành chẳng qua bạch gia dường như chỉ còn lại có bạch vân đình cùng bạch vân ngọc hai tên dòng chính nữ tử này hai tên nữ tử sớm muộn cũng phải lấy chồng không bây giờ ngày liền đem này hai nữ gà cho ta l a n g gia con cháu hoặc là chung với ta l a n g gia con em thế ra chư vị gia chủ ý như thế nào lăng hoa đề nghị chính là muốn vì hôn phối tên được chiếm đoạt bạch gia sự tỉnh cùng bạch viên tại lăng gia bảo làm chuyện không có sai biệt a muội người ngồi xuống đi lăng chắc bình sắc mặt nghiêm túc nói lăng hoa tiên tử cuối cùng không dám nỗ g nghịch v i n h trường thế là lại lần nữa ngồi xuống lại chư vị gia chủ dựa theo thiên chỉ minh hẹn tam thập lục thế gia giúp đỡ lẫn nhau cùng công cùng thủ cùng tiến cùng lui cùng binh cùng lục vĩnh viễn không chiếm đoạt minh ước là thiên chỉ minh tồn tại căn bản ta tuyệt sẽ không vi phạm chư vị gia chủ chúng ta thiên chỉ minh tam thập lục thế gia hôm nay nếu lẫn nhau chiếm đoạt ngày mai rồi sẽ người người cảm thấy bật ăn vượt ngoại thế lực tất nhiên thừa lúc vắng mà vào thiên chỉ minh chỉ còn trên danh nghĩa tất cả vĩnh châu tu tiên giới tất nhiên tranh chấp tái khởi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh bạch tuyên chiếm lấy tam u ộ i ý đồ chiếm đoạt ta l a n g gia bảo chính là điếm ố thiên trì lời thề vi phạm với thiên trì minh hẹn ta l a n g trắc bình lại há có thể làm chuyện giống vậy ta cho phép bạch gia hai nữ lấy chồng tới cửa kéo dài bạch gia hư hỏa bất luận kẻ nào không được bức bách nàng nhóm gả ra ngoài cũng đúng thế thật minh chủ lệ ngoài ra ta quyết định nâng đỡ tư đồ ra tại quỷ khiếu cốc lại lần nữa đặt chân l a n g trắc bình em vang hữu lực nói lời vừa nói ra mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động huynh trưởng tư đồ nguyên bằng sau khi chết tư đồ gia đã triệt để diệt tuyệt tư đổ ra đã hết rồi căn bản không thể nào chứng kiến lăng hoa tiên tử lần nữa lên tiếng không sai quỷ k h i ế u cốc tư đ ổ r a đã diệt tộc nhưng ta tin tưởng các thế gia cũng có tư đ ổ r a huyết mạch rốt cuộc ba chúng ta mười sáu g i a thế thay mặt thông hôn huyết mạch sớm đã giao h ò a còn xin các vị gia chủ theo chính mình chúng g i chọn lựa ra đời thứ ba trong vòng cùng tư đ ổ r a có quan hệ thân thích tộc nhân lại lần nữa đưa vào quỷ k h i ế u cốc chứng kiến quỷ k h i ế u cốc tư đ ổ r a lăng trắc bình nói ra sắp xếp của mình huynh trưởng người như thế n h ọ u lòng lấy ơn ba toán chỉ sợ tiểu nhân sẽ không cảm kích lăng hoa tiên tử cắn răng nói nghe thấy lời ấy bạch vân đình lúc này ra khỏi hàng hai đầu gối quỳ gối lăng chắc bình trước mặt minh chủ đại nhân ta tử vân sơn bạch gia thứ ba mươi bảy đại gia chủ bạch vân đình ở đây lập thệ ta bạch gia n g u y ệ n thế hệ đi theo tử vân sơn lăng gia nghe lăng gia chủ hiệu lệnh sông pha khói lửa không chối tử bạch vân đình lập được ba quỳ chín bái chi lễ huynh trưởng nàng này chẳng qua là gặp dịp thì chơi lăng hoa tiên tử cắn răng nói không cần lại nói ý ta đã quyết lăng chắc bình quả quyết nói minh chủ đại đức quốc hàm làm cho người tán thưởng chúng ta than phục chúng gia chủ cùng kêu lên nói chương một trăm bảy mươi hai hợp mưu chu diệu làng chương một trăm bảy mươi hai hợp mưu chu rượu lang hán dương thành một tên anh tuấn công tử áo trắng ngồi ở t i ể u lâu gian phòng đầy b à n đồ nhắm rượu liền chỉ có hắn một người cùng một đầu heo rừng nhỏ hưởng dụng xuyên tấu qua gian phòng cửa sổ nhìn lại chính là p h ò n g phủ người này chính là phòng nhị gia hán dương thành bên trong nổi danh nhà giàu lục quân theo chữ vật đại lấy ra một tấm chân dung đặt tới bản đã nói nói người này chính là rượu lang phân thân một trong heo rừng nhỏ nhìn thoáng qua chân dung miệng nói tiếng người nói chu m i n h ta dựa theo ngươi nói cha xét phòng gia kinh doanh hạng mục cùng chi tiêu hàng ngày phòng gia tại anh vũ châu phía bắc có m ê n h mang r u ộ tốt t ngày thường dựa vào người làm trong nhà thu tô đủ để bảo đảm tất cả phòng phủ chi tiêu hơn nữa còn tích lũy không thể coi thường tài nguyên phòng nhị gia không có thế thất phụ thượng xúc dưỡng tay chân rất nhiều nghe nói có phần khá là lợi hại cao thủ chẳng qua đều là chỉ là phạm nhân võ giả ta tra xét mấy ngày nay phòng gia mua sắm mỗi ngày ít nhất phải mua sắm năm đầu heo ba con dê một con trâu mà toàn bộ phụ thượng hạ võ giả chỗ ăn chẳng qua nửa đầu heo mà thôi còn lại đều không biết tung tích phòng nhị gia bản thân có chút thần bí dường như chân không bước ra khỏi nhà hắn có mấy cái quản sự đi thì tương đương với hắn đích thân tới lục quân nhất nhất nói nghe lục quân lời nói chu tử sơn trầm mặc sau một lát nói ra nếu dựa theo một đầu tiểu chi chu một ngày tiêu hao sức ăn tính toán nay phong phủ bên trong trí ít tận giấu đi một nghìn năm trăm một bảy trăm con tiểu chi chu như vậy nhiều nện tất nhiên thâm tàng dưới đất chỉ sợ dưới lòng đất xào h u y ệ t cấu tạo như là tổ kiến giống như phức tạp muốn đem khắc nhất cử tiêu d i ệ t được chuẩn bị một ít dầu hỏa chu tử sơn phân tích nói không tệ thực sự là tiểu mơ hồ tại g ã đại ẩn ẩn tại thành thị ai có thể nghĩ tới đoạn tâm ma diệu lang lại đem xào huyện của mình n n tàng trong chợ lục quân vẻ mặt cảm khải nói chu h u n h tất nhiên đã tra được đ o ạ t tâm ma rượu lang xào huyện vì sao còn không lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem nó toàn bộ diệt s á t lục quân dò hỏi theo rừng nhỏ vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu t h ỏ không có ba hàng nếu ta là rượu lang tuyệt sẽ không chỉ có một xào huyện có thể cái khác xào huyện lưu lại nệ không nhiều có thể nhất định sẽ có chu tử sơn vì chắc chắn giọng điệu nói đúng rồi k i a yêu thu quần hóa chi thuật nhưng có hạn chế số lượng chu tử sơn dò hỏi lục quân nghe xong lắc đầu nói ra ta đúng yêu tu công pháp cũng không quen thuộc Đúng、chi n c h còn là cần được cái đồng thể mới có thể tu luyện quần hóa chi thuật như vậy ít thấy chỉ sợ là trong tộc trưởng lão cũng không biết bất quá chu h u n h tha thứ ta nói thẳng k i a diệu lang nhóm hóa tiểu chi chu nếu là vô cùng vô tận lại khắp nơi bố trí bí ẩn xào huyệt là đường lui đừng nói là ta hai người e là cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ cũng đừng hòng đem nó toàn bộ diệt sát lục quân nhữ mày nói hắc thì tính sao k i a diệu lang liền xem như có vô cùng vô tận phân thần muốn đem hắn triệt để diệt s á t cũng không phải không thể nào không biết lục h u n h có phải nghe nói qua công năng tính diệt tuyệt chu tử sơn hiển nhiên đắc ý nói ra một kiếp trước danh tử không có nghe nói lục quân đáp công năng tính diệt tuyệt chính là chỉ tộc đàn số lượng thiếu tới trình độ nhất định đã không cách nào sinh sôi rồi cuối cùng không thể tránh khỏi đi về phía diệt tuyệt chu tử sơn giải thích nói nào có thể đoán được những lời này vừa vẫn xúc động lục quân tiếng lòng thế giới này tu la tộc không phải liền là công năng tính diệt tuyệt sao lục quân khác thường phản ứng chu tử sơn cũng không hề để ý chỉ nghe hắn tiếp tục phân tích nói tiểu chi chu thân mình yếu đuối người bình thường đều có thể diệt sát chỉ cần không có thành tựu chắc chắn ngày càng giảm bớt cuối cùng không thể vãn hồi hướng đi diệt tuyệt k i u phải làm thế nào làm lục quân hỏi thứ nhất làm hết sức tìm thấy cũng hủy diệt rượu lang xào huyệt thứ hai làm hết sức giết chết rượu lang không chế lợi hại phân thân thứ ba thì là trọng yếu nhất dù thế nào muốn cầm tới họa bì thư chu tử sơn vẻ mặt kiên định nói họa bì thư là yêu tộc trí bảo diệu lang lại có thể bằng vào vật này cùng thanh lan kiểu này hóa hình kỳ đại yêu kéo lên quan hệ có bực này trí bảo nơi tay rượu lang thì có vô cùng yêu tộc trợ lực lần này rượu lang hướng dẫn theo đảo phát triển dùng kế trôn rết rồi ma thanh phong lần sau hắn chưa hẳn sẽ không sử dụng họa bì thư trôn rết ta hai người chu tử sơn hít mắt nói tia chu m i n h có ý tứ là tạm thời không muốn đánh cỏ độc rắn cầm tới họa bì thư về sau thì ngay lập tức đốt đi bên này xào huyệt chu m i n h làm sao khẳng định họa bì thư không tại trong xào huyệt trực giáp đi nay s à o huyệt thủ vệ quá mức lòng lẻo nếu ta là diệu lang nhất định sẽ không đem trứng gà đặt ở ngươi một trong giỏ sách chu tử sơn suy luận nói chu m i n h tất nhiên cái này xào huyệt tạm thời bất động vậy chúng ta lại cái kia từ chỗ nào vào tay lục quân không hiểu do hỏi chỉ thấy da chư hơi tự hỏi sau một lát nói ra lần trước phòng nhị ra mang theo ta chính xác tìm được rồi hán dương thành phòng thủ tu sĩ vị trí nói cách khác phủ nha bên trong có một con rượu lang phân thân ta nhìn xem không nếu như để cho cái t i ê ngốc cầu đi phủ nha lộ lộ mặt lục quân gật đầu công nhận chu tử sơn đề nghị hôm sau một đầu khổ đại cựu thâm đại bạch cầu đi tới hán dương thành phủ nhà cửa con chó này tại cửa ra vào người vật vô hại người trong chốc lát liền lẩn trốn đi nửa canh giờ sau một đỉnh t i ệ u quan tiến n h ậ p phủ nha trốn ở góc đường bạch cầu thừa dịp thủ vệ không chú ý nhanh như chấp nhi vọt vào phủ nha gầu gầu gầu phủ nha trong sông vào một cái chó điên quả nhiên là gà bay chó chạy phủ nha trong nuôi dưỡng cao thủ nha dịch sửng sốt bắt không được một cái chó điên cuối cùng tất cả mọi người trơ mắt nhìn đầu kia chó điên bổ nhào rồi phủ nha đại nhân rồi hung hăng một ngụm đem sau gãy của hắn cho căn cái huyết động phủ nha đại nhân trận trắng mắt miệng sùi bọt mép mà chết xế chiều hôm đó truy nã chó điên bố cáo thì dán đầy rồi toàn thành vô số người xuất động chỉ vì bắt một cái chó điên bạch trung vệ sẽ không giết người bởi vậy bị hán dương thành đả cầu đội giống như háo tử đầy khắp núi lồi đuổi vào lúc ban đêm bạch trung vệ bị đuổi đến rồi một chỗ trống trải trên sườn núi một đầu đại ô nha ở tại đỉnh đầu x o a n quanh hoa, hoa, hoa. không do khí tức tại núi đồi tràn ngập một bộ lại một bộ thi thể thành quần kết đội đứng lên chỗ này núi đ ồ i lại là một chỗ loạn tăng cương quà đen hát mệnh trường phải dùng điều khiển thi thể tử nha thần thông diện sát bạch trung vệ g â u một tiếng trung khí mười phần tiếng cho sủa vang vọng trời cao quà đen hát mệnh trường đã sớm chuẩn bị h á n thiên không vỗ cánh chỉ là hơi lung lay hai cái cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng bạch trung vệ bổ nhào thành quần kết đội mà đến hành thi cả người là thường trốn vào thiên trí sơn thiên chỉ sơn bên trong một đám vò công cao tuyệt người mặc áo c h à n g đen cầm trong tay hung ác lang nha côn tại mấy tên thợ săn giả dẫn đầu hạ bao vây chặn đánh bị thương Đại bạch Cầu. trên bầu trời một con đại ô nha xoay quanh không chừng vẫn luôn tập trung vào bạch trung vệ nhường đầu này đại bạch cầu không đường có thể trốn cuối cùng bị thương bạch cầu thoát lực sụi lơ tại rồi bờ sông một đám võ giả áo đen xông về bờ sông phong nhị ra nói con chó này yêu nhất định phải bắt sống một người cầm đầu hô hơn mười người võ giả nhìn trên người cắm độc tiễn toàn thân vết thương c h n g chất c h i t để sụi lơ bạch cầu trong tay lang nha bồng lại là không có đánh xuống con chó này yêu đô đã trúng độc tê liệt nga xuống lại đánh ha không trực tiếp đánh chết trên bầu trời quà đen hấp mạnh trường nhìn thấy nhân tộc võ giả đã bao quanh khống chế được bạch cầu Thế là y một, một tiếng, tiếng chó sủa, sủa chấn động đến yêu ma quỷ quái sợ đến vỡ mật chấn người tộc võ giả quay cùng ngã xuống đất đại cầu bạch trung vệ kỳ thực cũng không yếu cho dù cũng không kết thành yêu đan cũng có thể chọi cứng hát thủy đàm ô sao tuyết hắn tiếng chó sủa càng là hơn một hạng cường lực thần t h ô n g có phá pháp hiệu quả đủ để thấy huyết mạch tất nhiên không tầm thường chỉ là bị nhân tộc nuôi lớn hắn không biết tự thân huyết mạch thôi a tới gần bạch cầu nhân tộc võ giả mỗi cái cầu âm sâu thay đau khổ khó tả sôi nổi ngã ngửa trên mặt đất che lỗ hai tiếng kêu rên liên hồi nhân cơ hội này đại bạch cầu vừa vào ra hướng về q u ả đen hát mệnh t r ư ờ n g ngã xuống nơi vừa vào ra tiếp lấy ô nha bắt đầu phát ra như là kêu thảm như heo bị làm thịt màu đen ô nha lông vũ bị một cái chó điên cắn được đẩy trời bay tán loạn đúng vào lúc này một đen một trắng hai tên nhân tộc láo một người cầm trương mâu một người cầm thiết kích một người công lên đường một người đánh hạ b ả n bạch trung vệ không địch lại ngại ngào một tiếng quay người đào mệnh chỉ ở trên mặt đất lưu lại một đã bị cắn xé được nửa ngốc ô nha một đám bị bạch cầu tiếng kêu chấn động đến đầu váng m ắ t hoa nhân tộc võ giả cuối cùng là khôi phục lại bọn hắn như o n g vỡ tổ vây quanh vai kiến thiên địa nhị lão một nhóm nhân tộc võ giả sôi nổi quỳ xu ố nói g n đầu này ô nha bị thương nghiêm trọng các ngươi đem hắn nhấc trở về đi ông lão mặc áo trắng mở miệng nói tuân mệnh một đen một trắng hai tên láo giả một nhảy vọ sau đó dẫm lên ngọn cây rời đi xa xa ẩn ấ p tại ngọn cây trong lục quân ôm một đầu ra chứ thấp giọng nói ra diệu lang phân thân thế mà còn có hai tiên tiên võ giả chúng ta muốn hay không theo dõi chúng ta không cùng theo rừng nhỏ quả quyết nói vì sao lục quân vẻ mặt khó hiểu tiêu ma thánh phong đồng dạng cũng là luyện thần kỳ tu sĩ lẽ nào hắn không biết theo dõi sao chu tử sơn hỏi ngược lại nếu là từ trên trời theo dõi diệu lang một chút có thể phát hiện nếu là từ dưới đất theo dõi ngươi nhất định sẽ chạm đến tơ nhện muốn không cho diệu lang cảnh giác muốn tránh đụng đoạn tơ nhện có thể cứ như vậy tốc độ tất nhiên cực chậm căn bản đổi không kịp chật chật đây thật là một nút chết、ta. chu tử s â n nói chu minh kia bây giờ nên làm gì đâu lục quân hỏi nhường con chó kia đi theo dõi hai tiên t i ê n v õ giả chết cắn không đồng không sợ mất dấu mất dấu rồi liền trở lại chúng ta đi theo nhấc ố nha bọn này phạm nhân chậm d ã i đi chu tử s â n nói Tốt. lục quân gật đầu lách mình mà đi bờ sông một đầu toàn thân máu hứ động đại cầu liếm lắp nước sông hôm nay bạch trung vệ mệnh muốn chết rồi cho tới bây giờ còn chưa ăn、Tách. một cái mang thịt xương đùi đầu ném tới rồi bạch trung vệ trước mặt bạch cầu bản năng nào tới lục quân đứng ở một bên thấp giọng bàn giao rồi vài câu liền lặng lẽ rời đi bạch cầu hơi ăn sau đó hít m ũ i một cái hướng phía thiên địa nhị lao phương hướng truy tung mà đi cũng không lâu lắm bạch trung vệ liền bị phát hiện một đạo người thì no bụng lòng nướng hương khí chui vào cái mũi của hắn không hề nghi ngờ bạch trung vệ lần nữa mất dấu bên kia bị thương ô nha được can trí đến rồi một chiếc xe ngựa bên trong xe ngựa dọc theo con đường tiến lên đi hướng cách hán dương thành rất gần một nhà thôn đường cũng đưa vào đến rồi một gian trong phòng lớn ước chừng nửa canh giờ sau một chiếc xe ngựa lai tới một tên gậy g ọ nhân tộc láo giả mang theo một buồn bá hài đồng cùng súng xe ngựa phòng nhị gia hoàng công tử mệnh trưởng quân bị trọng thương một tên võ giả áo đen chắp tay nói ta biết rồi các ngươi canh giữ ở bên ngoài đừng cho người tiến vào viện g ầ y gò lao giả phòng nhị ra nói tuân mệnh một đám võ giả áo đen tản mát đến rồi ngoài viện cảnh giác bốn phía quan sát quả đen hát mệnh trường bị hai tên bạch bảo thầy thuốc cố định tại rồi trên vắng ỗ tại trên vết thương thoa chân quý thuốc cao phòng nhị ra sau khi vào nhà phất phất tay hai tên bạch bảo thầy thuốc tự giác rời đi hoa đau như ca đau chết quả đen hát mệnh trường kêu khổ thấu trời nói mệnh trường tất nhiên cái kêu bạch cầu như thế gây t ư ợ ngươi không bằng hồi địa giới tây xuyên đem ân nhị dũng kêu đến giúp ta p h o n g nhị gia nói hắn sẽ không tới hát mệnh trường nói vì sao p h o n g nhị gia hỏi luyện cương kỳ tu sĩ huyết thực đều bị ngươi ăn nó tới làm cái gì hát mệnh trường chuyện đương nhiên nói thương lành ta thì đi rồi gần đây huyết thực ăn không được còn bị cho cắn thực sự là s u ố i quậy hát mệnh trường phàn nàn nói p h o n g nhị gia trầm mặc một lát vậy thì tốt ngươi hảo hảo dưỡng thương ta sẽ chiếu cố tốt ngươi p h o n g nhị gia nói đa tạ diệu lan quân hát mệnh trường nói cảm tạ sau một lát phòng nhị gia xe ngựa rời đi thôn xóm tại nửa đường trong cùng một cái khác chiếc xe ngựa màu đen giao thoa mà qua xe ngựa màu đen tiến nhập thôn xóm xe ngựa phía trên tiếp theo một xa lạ lao giả phùng quản sự nhị ra vừa mới rời khỏi võ giả áo đen tiến lên báo cáo ta biết để người đưa xe ngựa bên trong cái dương mang vào đem người trong phòng chống không tất cả mọi người ngăn chặn lỗ thay rời xa sân nhỏ phùng quản sự phân phò nói chúng tiểu nhân h i ể u rõ rồi một nhóm nhân tộc võ giả dùng ẩm mất bông v h ả i ngăn chặn lỗ thay cũng sôi nổi rời xa trong phòng lớn một màu đen đằn một cái dương tự động mở ra một đầu chó hoang kích cỡ tương đương h á chi chu từ đó trôi ra hoa cờ mờ n ở diệu lang ngươi làm gì a ngươi muốn làm cái gì ngươi đừng tới đây q u a đen hát mệnh trường tuyệt nói đáng tiếc toàn thân hắn bị cố định tại trên ván gỗ cơ thể lại bị chó hoang trọng thường căn bản là không có cách di động hát chi chu đứng lên rồi tám cái móng vuốt cực kỳ sắp bén theo phần bụng vươn một cái bén nhọn rất hút đây là m u ố n ăn huyết thực hoa cờ mờ n ở mẹ nó diệu lang ngươi thế nào năng lực đúng yêu tu độc thủ hát mệnh trường điên cùng dãy g ù a nhưng thảm gọi không hề có tác dụng diệu lang bản thể căn bản không có ý định để ý tới hắn rượu lang cần ăn huyết thực mau chóng cường hóa bản thể tu vi và không hắn sẽ chỉ càng ngày càng yếu bén nhọn rác hút theo n ệ n phần bụng đưa ra ngoài đâm về phía ô nha bị thương lồng ngực xôn xao một tiếng nóc nhà phá vỡ một cái động lớn dính đầy tơ n ệ n mảnh ngói bốn phía bắn bay bảy mươi tám z một tên công tử áo trắng bắt lại sợ hai muốn trốn hắt chi tru màu máu quang hóa đem nó quấn quanh hoa hoa hoa ô nha làm cho càng thêm bối rối vừa mới là kém chút bị rượu lang xem như huyết thực lúc này sợ không phải muốn bị siêu hồn rồi lục quân nhắm mắt siêu hồn nửa khác đồng hồ sau lục quân đưa tay một trưởng đem rượu lang bản thể đã bị đánh mạnh vỡ nện giáp sắc cùng dịch nhờn nát đầy đất chu tử sơn đoán không sai họa b ì thư quả thực không tại phòng phủ xào huyện mà là tại một chỗ khác lục quân đạt được họa b ì thư vị trí nhảy lên bay tới giữa không t r ú n g đang phi hành trên đường theo trong túi chữ vật lấy ra một tấm t r u y ề n tấn phủ hướng p h ủ lục nói nhỏ một tiếng sau đó hướng phía thôn xóm bên ngoài ném ra t r u y ề n âm phủ liền hóa thành một đạo linh quan g bay đi thôn xóm bên ngoài trong rừng rậm một tên người mặc trầm trọng áo tơi mũ rộng t à n h bóng người cao lớn nhận lấy chuyển âm phủ chuyển âm phủ bên trong chỉ có hai chữ động thủ mũ rộng vành ở dưới dã chư đầu lộ ra một tia cười lạnh chợ khống chế cương sát bay trốn đi mục tiêu đồng dạng cũng là hán dương thành chẳng qua chu tử sơn đi hướng thành đông lục quân đi hướng phía tây thành hoặc là án binh bất động hoặc là lôi đình một kích c h ư một trăm bảy mươi bốn bắt đầu thất kích c h ư một trăm bảy mươi bốn bắt đầu thất kích ban đêm hán dương thành phong phủ phía đông thành phong phủ mặt ngoài bình tĩnh hán hạ đã là quần quận sóng hầm bảy tám cỗ xe ngựa đã lái vào phong phủ đây đã là phòng nhị ra tại đêm hôm khuya khoác ó thể tìm tới tất cả xe ngựa phong phủ trong đình viện có một gian phòng lớn trong phòng lớn có một tôn tự vật phòng phủ g i a n o nhóm đem trên xe ngựa hòm gỗ lớn mang tới rồi phật đường trong sau một lát phật đường trong liền xếp rồi mười cái hòm gỗ lớn phòng phủ g i a n o nhóm trợt quay người mà ra cũng đóng lại cửa lớn trong bóng tối tất tất tắc tắc cầm thanh truyền ra từng cái thổ hoàng sắc tiểu chi chu ngay ngắn trật tự theo tượng phật mắt c á chân chỗ trong khe n ư ớ c leo lên mà ra cũng nhanh chóng bỏ vào hòm gỗ ngăn chứa bên trong đột nhiên phật đường nóc nhà ẩm vang vỡ vụn một cực kỳ cao lớn áo tơi người đã rơi vào trong phòng như thế vang động kịch liệt tự nhiên không gạt được ngoài phòng thủ vệ và n h phật đường cửa lớn mở rộng một đám cầm trong tay bó đúc nhân tộc võ giả gặp được cao lớn áo tơi nhân hòa khắp phòng tiểu chi chu nhân tộc võ giả đúng tiểu chi chu cũng không sợ sệt không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn sớm vì tập mãi thành thói quen những người này sôi nổi rút ra yêu đao hét lớn một tiếng rất nha người cầm đầu trường đao bổ xuống áo tơi người nâng lên lông sủ tay đem nó thích được ẩm đầu ngón tay nhẹ nhàng ngố néo trường đao cắt thành hai đoạn đưa tay một quyền quét ngang người cầm đầu bên phải lồng ngực sụp đổ miệng phun máu tơi hướng phía bên trái bay ra ngoài một tiếng ẩm vang và vào hòm gỗ, gỗ lớn đâm đến nát nhử tiếp lấy chính là một hồi quyền cước tăng theo cấp số cộng áo tơi người vừa nhanh vừa mạnh đau thương bất nhập vẹn vẹn mười mấy hơi thở liền đem này hơn mười người nhân tộc võ giả làm bao cắt giống như toàn bộ đánh chết một khi như thế những thứ này đóng cắt còn đem phật đường bên trong xếp h ò n gỗ toàn bộ đụng nát h ò n gỗ vỡ vụn về sau vô số thổ hoàng s ắ c tiểu chi chu lít nha lít nhít mà dâng tới rồi áo tơi người thân thể áo tơi người đứng sừng sững bất động mặc cho tiểu chi chu bỏ lên trên cơ thể hắn chập chỉ thành kiếm đầu ngón tay một cỗ nhàn nhạt bạch khí quấn quanh đó là thái âm nguyên sát thái âm băng ngọc chỉ chu tử sơn sử môn đạo thuật này có thể đem hàn băng lực lượng rót vào địch nhân tâm mạch trong dùng thái âm nguyên s ắ t cắt đứt lòng người mạch từ nội bộ phá hoại thâm độc vô cùng mà lúc này chu tử sơn lại dùng thái âm băng ngọc chỉ điểm rồi bộ ngực của mình đại việt h u y ệ t thiên su chu tử sơn ngón tay liên tục điểm không chút nào dừng lại chỉ điểm một chút thiên su hai chỉ điểm thiên tuyển ba ngón điểm thiên cơ bốn ngón tay điểm thiên q u y ể n năm ngón tay điểm ngọc hành lục chỉ ấn mở dương thất chỉ điểm gia o quang chu tử sơn liên tục điểm chính mình lồng ngực bảy cái đại việt mà vô số tiểu chi chút thì nhân cơ hội này bao phủ hoàn toàn rồi chu tử sơn và n h thất huyệt liên tục điểm sau đó nguyên bản đã cực kỳ cao lớn áo tơi người cơ thể giống như lần nữa bành trướng một vòng ngang ngược cơ thể dường như muốn no bạo cơ thể càng ma quái hơn là hắn trên lồng ngực bảy cái đại h u y ệ t lóng lánh nhàn nhạt ngân quang giống như thất ngọn đèn sáng giống như đột nhiên một ngọn đèn sáng dập tắt một tiếng ẩm vang tiếng vang b ò đầy chu tử sơn thân thể tiểu chi chu như là gặp phải nổ tung giống như bị đánh bay tiểu chi chu sau khi rơi xuống đất đều không ngoại lệ đều bị nổ thành rồi m ả n h vỡ huyết mục tàn chi thoa khắp rồi cả phòng trên mặt đất còn sống sót tiểu chi chu lác đắc không có mấy cho dù có cũng đã bị chân c h o á co quắp tại địa không cách nào động đậy. lúc này chu tử sơn áo tơi mũ rộng b à n h đã toàn bộ biến mất chỉ có một thân ngang ngược cơ thể tùy ý trương dương lông tóc còn có một tấm kinh khủng theo mặt chu tử sơn quay người hai tay đẻ xuống đại phật tượng tượng phật chính là thật tâm mạ vàng tượng đồng t a u nên m ó n g chính là tứ phương ổn sơ t o ạ n kiên cố dị thường chu tử sơn dùng sức đẩy mạ vàng tượng phật không n ú c nhích tí nào chu tử sơn hít sâu một hơi lần nữa dùng sức cùng lúc đó hán thiên tuyển trên h u y ệ t ngân quang đột một biến mất ẩm ẩm chu tử sơn cơ thể đột một phát ra một tiếng nổ đùng đây là theo chu tử sơn trong kinh mạch buộc phát ra mạch xung lực lượng chu tử sơn vì thái âm băng ngọc chỉ liên tục điểm tự thân bảy cái đại huyệt vì tiệt mạch pháp tạm thời cắt đứt đang vận hành nội tức n à y tựa như cùng cắt đứt dòng sông hình thành đập nước làm lực lượng chứa đầy sau đó tại vỡ đê mà ra tất nhiên hình thành to lớn lực trúng kích lại sử dụng đũa nước nguyên lý đem cố này trong kinh mạch lực trúng kích chuyển hóa làm không thể địch nổi lực bộc phát chu tử sơn thuận thế đem phát đến trong kinh mạch mạch s u n g lực lượng đạo vào hai tay hình thành lực đầy một tiếng ẩm vang thiên kim đại phật như là bị xe tải nặng va chạm phật thân biến hình nâng lên phật thân tứ phương ổn sơn tọa ẩm vang vỡ vụn tượng phật sụt đổ cuốn theo to lớn qu đánh vỡ v á c h tường ngay tại ngoài phòng trên mặt đất hoạch xuất ra cách xa mấy mét c h y ra rồi thật lớn một hố sâu thiên kim tượng phật bị lật đổ về sau hàng loạt cục đá vụn cùng thổ hoàng sắc tiểu chi chu cùng nhau hướng trong động trượt xuống phía dưới này chính là rượu lang xào huyệt chu tử sơn vỗ chữ vật đại lấy ra một cao cỡ nửa người lớn nhỏ cái bình xôn xao một tiếng cái bình bị nện vào trong huyệt động cái bình vỡ vụn trong bình đổ đầy dầu hỏa theo hang động khe hở chạy xuôi chu tử sơn không chút hoang mang đ i ệ móc ra một tấm hỏa đạp h ủ dừng tay một đen một trắng hai thân ảnh bay vụn mà đến người mặc áo choàng đen cầm trường mâu người áo trắng cầm thiết kích hai người chân đạp bạch khí như là đảng vân giá vụ hai tiên thiên cao thủ chu tử sơn không thèm để ý chút nào đem hỏa đạn ném về sau lưng một tiếng ẩm vang hỏa diễm trùng thiên phòng lớn nóc nhà bị triệt để xốc lên rồi giá chư nhân cứ như vậy chân đạp hỏa tình theo trùng thiên hỏa hoạn trong phật đường từng bước một đi ra p h ú c p h ú c người mặc áo choàng đen trường mâu đâm vào chu tử sơn lồng ngực người áo trắng thiết kích đâm vào chu tử sơn phân bụng đáng tiếc không chút nào không thể tiến thêm chu tử sơn hậu qua quan biến mất、Ờm、ẩm ẩm chu tử sơn thể nội lần nữa bạo phát ra kinh người mạch sung lực lượng trường mâu thiết kích đồng thời vỡ vụn thiên địa nhị lão bay ngược mà ra đụng gây n ú i đá va sụp phong ốc xương cốt đứt gây mà chết chu tử sơn căn bản cũng không có tận lực dùng sức chỉ là đem trên người mình mạch sung lực lượng dẫn xuất liền có như vậy uy lực thân tăng huyện ngân quang biến mất một tiếng ẩm vang giống như mặt đất đều đang run dày chu tử sơn chỗ dâm đạp mặt đất từng khúc dạng n ư ớ phong phủ trong chi ít một nửa kiến trúc sụp đổ mặt đất kiến trúc sụp đổ dưới lòng đất hang động thì tại đổ nương theo lấy chu tử sơn đem thể nội mạch xung lực lượng thông qua hai chân đạo xuống dưới đất hắn rõ ràng phát hiện mặt đất tại long xuống đúng lúc này huyện tiên quyền ngân quang biến mất huyện ngọc hành ngân quang biến mất huyện khai dương ngân quang biến mất ầm ầm ầm ầm ầm mặt m đất liên tục rung mạnh ba lần mặt đất sụp đổ một mét có thửa phong ốc triệt để sụp đổ tất cả phòng phủ giống như biến thành rồi một vùng phế tích tại bụi mù nổi lên bốn p h í mù nổi lên bốn a bên trong một đầu da chư lạng yên rời đi đã biến thành phế tích phòng phủ lôi đình vạn quân đến lạng yên không tiếng động đi thái âm thất tiền mạch xúc thế đây cũng là chu tử sơn vì dùng búa nước bơm là nguyên lý làm sụp đổ sơn kình cùng thái âm pháp thuật làm cơ sở tiêu hao thái âm băng hồ kinh bản thật vừa rồi sáng lập tuyệt học thái âm thất tiệt mạch thái âm thất tiệt mạch đã là võ công cũng là đạo thuật một khi thi triển tất có thất kích bằng không xúc thế mạch sung lực lượng tất nhiên phản p h ệ bản thân đem chính mình nổ thịt nát sư ơ n g tan bởi vậy chu tử sơn mặc dù trước ba kích liền càn quét rồi tất cả định nhân nhưng sau bốn kích cũng muốn đánh vào mặt đất phía trên phát tiết ra bốn cỗ cùng bạo mạch sung lực lượng thái âm thất tiệt mạch dễ bại lộ môn này cường lực đạo pháp theo hầu đây là một môn sát phạt đạo thuật mà bắt đầu mục tiêu ám sát phạt không bằng thì gọi bắt đầu thất k í c h chương một trăm bảy mươi lăm cải tu công pháp chương một trăm bảy mươi lăm cải tu công pháp hán dương thành phía tây thành thiên phong tháp đỉnh tháp lầu các lầu các tám mặt cửa sổ đóng chặt cửa cửa sổ mở rộng một bóng người nhảy lên mà vào cửa sổ vị trí tồn tại bí ẩn tơ nhện quấn quanh hướng về phía bóng người màu trắng người tới chính là lục quân nhìn thấy lầu các đỉnh thờ phụng đám người cao lớn tiểu nhân tượng bùn tượng p ậ t lục quân lộ ra nụ cười mừng rỡ nàng nhẹ nhàng n ố n éo vòng eo liền đem quấn quanh ở trên người bí ẩn tơ n ệ n bong ra từng、mảng. đồng thời quả quyết vặn b ẹ o lầu cắt trên bí ẩn cơ quan g i a n g rác một tiếng tượng bùn tượng phật lồng ngực nước ra lộ ra một tinh xảo hốc tối đáng tiếc hốc tối trong sớm đã giống t u y ế t họa bì thư bị rời đi này nguyên bản thì nằm trong dự liệu lục quân theo ngoài thành mà đến diễu lang nếu là rời đi cũng chỉ có thể đem họa bì thư chuyển rời đến thành nội lục quân phi thân vào đêm không bắt đầu ở trên bầu trời đ ê m tỉ mỉ gió xét chỉ một chút lục quân liền phát hiện một người khả nghi ảnh công tử á o trắng từ trên trời giáng xuống một tên beo túi beo lưng võ giả áo đen rút ra yêu lao kết quả tự nhiên là không hề lo lắng Võ giả áo đột nhiên g một chiếc xe ngựa theo ngoài thành mà đến cửa thành thủ vệ không có chút nào ngăn cản vì chiếc xe ngựa này treo lấy phòng ra ký hiệu xe ngựa ngừng đến rồi lục quân trước mặt gậy go giàn mua phòng nhị ra mang theo hắn buồn bã nhi từ cùng nhau xuống xe ngựa lục quân ngươi này m u xuẩn ta bất tử bất diện vừa rồi có t h ể k h ò n g nhị gia ngã xuống đất dựa theo chu tử sơn lý thuyết muốn để diệu lang bí quyết công năng nhất định phải làm hết sức giết chết hắn tất cả cường lực phân thân phòng nhị gia mặc dù chiến l ư c cá nhân không được nhưng mà thân phận địa vị rất cao cũng đồng rạng thuộc về tất sắt cường lực phân thân căn bản giữ lại không được nhìn thấy diệu lang phân thân cứ thế mà chết đi khoác lên ra người trồn hôi đại hoàng toàn thân một run dậy lục quân lạnh lùng liếc qua cái này mập lùn nói ra Ngươi nếu d á một đánh đem cái liền giết ngươi. Bảnh. lùn nhân loại hài tử dùng hai tay bưng kín cái mông của mình, hài hai giấm, giết loại Mập m ta tử tay của ngụm căng thẳng mà sinh ra. Dưa lâu năm gắng gượng nén giấm mà mối Một bởi Ba ba ba. trở vì về. cú ra dưa lâu đầu lông là dã chưa đi tới lục quân sau lưng còn chưa tìm thấy sao dã chưa miệng nói tiếng người nói lục quân lắc đầu bắt đầu đặt tới nơi nào chu tử sơn d o hỏi lục quân chỉ chỉ đỉnh tháp lầu cát đừng để ra hỏa này đánh rắm chu tử sơn nhắc nhở nói hiểu rõ lục quân gật đầu bày ra đã hiểu chu tử sơn phi thân đến rồi đỉnh tháp lầu cát mũi h e o hướng phía tượng bùn tượng phật lồng ngực tinh xào hốc tối h í t hà sau một lát dã chư chu tử sơn mang theo lục quân còn có đại hoàng đi tới một tên tên ăn mày trước mặt nhìn thấy ba người tới trước nay bẩn t h i u tên ăn mày lại cười lên chỉ thấy tên ăn mày theo trong ngực của mình lấy ra một tinh xào m ộ t thư m ộ t thư vì tấm ván gỗ là trang sách mỗi một cái trang sách trên đều có tinh xào đường vân a a lục quân ngươi cho rằng ngươi thắng đây chỉ là bắt đầu ngươi còn có ngươi thân thể của các ngươi chắc chắn mọc đầy giỏi b ọ chắc chắn bị yêu tộc nuốt vào trong bụng các ngươi h ẳ n phải chết không nghi ngờ mà ta rượu làng sẽ có được thắng lợi cuối cùng. tên ăn mày tuyên bố xong sau đó liền bị lục quân một trưởng đánh chết này rượu lang thật chứ thua không nổi đến rồi tình cảnh như vậy còn hiện lên miệng lưỡi lợi hại lục quân vẻ mặt khinh thường nói vậy cũng chưa chắc bởi vì cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội chỉ sợ từ nay về sau rượu lang trải rộng thiên hạ phân thân muốn nói cho thế gian tất cả yêu tộc họa bì thư thì ở trên thân thể ngươi chu tử sơn miệng nói tiếng người nói b à n h yêu tộc trí bảo bảo họa bì thư ném tới rồi trên mặt đất lục quân cảm thấy món bảo vật này dường như cái khoai lang bằng tay chu tử sơn vậy làm sao bây giờ lục quân hỏi cho ta nghĩ chỉ thấy g i ã chư ngạo đầu bắt đầu tự hỏi sau một lát chu tử sơn quay đầu nhìn về phía bên người mập lùn nói ra đại hoàng họa bì thư tặng cho ngươi ngươi có muốn hay không ta không muốn trốn hôi đại hoàng đầu lắp được cùng c h ố n g lúc lắp giống như hi hi hi ngươi muốn cũng không thể cho ngươi chúng ta cho dù muốn đem họa bì thư đưa ra ngoài cũng muốn g i ò n g c h ố n g t h u a c h i ê n g nhường tất cả mọi người biết bởi vậy đạt được họa bì thư người nhất định phải là một rất có thực lực đại yêu chu tử sơn híp mắt nói đúng rồi đầu kia ô nha hiện tại thế nào chu tử sơn hỏi nên còn nằm ngửa đi lục quân nói đem hắn mang lên một đường chu ú n tử a t sơn vẻ mặt tâm hiểm cười nói nửa canh giờ sau lục quân chu tử sơn đại hoàng đi tới thôn làng ngoại ô gặp được vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến quạ đen hát mệnh trường nhìn thấy chu tử sơn hát mệnh trường nước mắt đều muốn rung manh tiến ra rồi hoa chu ca ta chịu khổ ta bị chó cắn rồi còn kém chút bị rượu làng xem như rồi huyết thực hát mệnh trường nhìn thấy cố nhân liền lớn tiếng kể khổ đúng vào lúc này lý tú linh nắm bạch cầu tiến nhập căn phòng hoa cứu mạng a hát mệnh trường phát ra khàn cả giọng kêu thảm tầm nửa ngày sau một chiếc bảo thuyền đi ngược dòng nước theo quân an thành đến hán dương thành là xuôi dòng mà xuống theo hán dương thành đến quân an thành dĩ nhiên chính là đi ngược dòng nước rồi đi ngược dòng nước cần hoạch máy trèo tại dòng nước chạy xiết thời điểm còn cần dựa vào trên bờ người kéo thuyền bởi vậy thuyền tốc độ cực chậm theo hán dương thành đến quân an thành giống như muốn được nửa tháng có thửa thuyền vận hành chi phí cũng là cực quý trên thuyền hành khách rất đặc thù toàn thân áo trắng công tử văn nhã lục quân mới vào tu tiên g i i lý tú linh một con chó một đầu da chư một con trồn hôi còn có một cái bị thương ô u nha thiên chỉ sơn thiên chỉ cung một chỗ thủy tại trong bàn công lang hoa tiên tử nhìn chăm chú trong đình viện xuân ý giạt rào cảnh sắc đúng vào lúc này toàn thân áo đen v u mã côn nhận lệnh mà đến lang hoa tiên tử không biết ngài triệu v u mã mà đến không biết có chuyện gì v u mã côn chắp tay hỏi v u mã tiên sinh mời ngồi lang hoa tiên tử mỉm cười nói v u mã côn theo lời ngồi xuống lang hoa tiên tử thì ngồi ở đối diện với của hắn v u mã tiên sinh ta nghe huynh trưởng nói lên địa hạ tu sĩ đang luyện cương kỳ không hề có chỗ vị tẩy luyện cảnh cùng thuần h ó a cảnh không biết việc này là thật hay không l a n g hoa vẽ mặt chờ đợi dò hỏi l a n g hoa tiên tử việc này là thật chúng ta địa hạ tu sĩ đang luyện cương kỳ cũng không tẩy luyện nói chuyện trên thực tế tẩy luyện thuần hoa nhị cảnh đều là kiếm tu mới làm thành tiệu kiếm tu chú ý đơn thuần tự nhiên là dùng không được mảy may tạp chất chúng ta địa hạ tu sĩ tu luyện là ngự quỷ đạo nên thuộc về thuật tu nhất mạch thuật tu nhất mạch chú ý bao dung biến báo hải nạ bách xuyên không nói đơn thuần tự nhiên cũng liền không cần tẩy luyện vũ mã côn giải thích nói vũ mã tiên sinh không nói gặng ta vì quá nhiều phục d ụ n g đăng d ư ợ g dẫn đến thể nội đan độc tích lũy quá mức tẩy luyện c h ậ m c h ạ n cái này khiến tu vi của ta trường kỳ trì trệ không tiến ta cảm giác lại tu luyện thiên trì kiếm kinh chỉ sợ cũng không có cái gì tiền đồ ta hy vọng có thể sửa tu ngự quỷ đạo công pháp mong rằng vu mã tiên sinh có thể thu ta làm đồ đệ lang hoa thành khẩn nói lang hoa tiên tử ngài nói quá lời ngài là môn chủ thân bội ngài muốn học thái n u y ê n môn công pháp ngô gia dám không t ậ n lực vu mã cô nói chương một trăm bảy mươi sáu mượn thể trọng sinh chương một trăm bảy mươi sáu mượn thể trọng sinh đời trước thái u y ê n tri chủ tan g ã về sau tất cả thái huyên môn ngự q u ỷ đạo tu vi cao nhất chính là v u m a côn hắn có luyện thần hậu kỳ tu vi hoàn toàn có hy vọng kết thành kim đan chỉ là phong đô thành trăm vạn dân chúng bị dưới lòng đất v ư ợ t sâu ma long uy hiếp ă n bữa nay lo bữa mai thái huyên môn cần mặt đất tu tiên đại phái viện trợ bởi vậy cần một mặt đất tu sĩ tới làm muốn chủ lăng trác bình không chỉ có là mặt đất tu sĩ với lại lĩnh ngộ thượng tam cảnh chi thông minh cảnh chiến lược vượt xa cùng d i a i tương lai chính là vấn đỉnh nguyên anh cũng không phải không thể nào càng thêm khả kính là vấn đỉnh nguyên anh lăng trắc bình tại phong đô thành kiên quyết cự tuyệt biến thành mới thái n u y ê n tri chủ chỉ làm cho thái n u y ê n môn người xưng hắn là môn chủ như thế có đức độ vu mã côn là từ đáy lòng khâm phục lần này lăng trắc bình đem người đoạt lại thiên tri sơn biến thành minh chủ sau đó lăng trắc bình càng biểu hiện ra khiến người khâm phục nhân đức tri tâm như thế lãnh tụ há có thể không đ ư ợ c người x i n lòng tín ngưỡng căn cứ cửa đối diện chủ xem trọng vu mã côn đúng lăng hoa tiên tử giáo bị tự nhiên là không giữ lại chút nào hoàn toàn đem nàng xem như rồi thân mội mội của mình đối đãi hai người một phen tâm tình lăng hoa tiên tử thu hoạch rất nhiều cái này khiến nàng càng thêm kiên định rồi sửa tu ngự quỷ đạo công pháp quyết tâm lăng hoa tiên tử phải biết bản mệnh thi quỷ nếu là tu vi cảnh giới để không đi lên tất nhiên sẽ liên lụy chúng ta ngự quỷ đạo tu sĩ cảnh giới tương phản nếu là bản mệnh thi quỷ cảnh giới rất dễ đột phá vậy bọn ta ngự quỷ đạo tu sĩ tu luyện bình cảnh liền sẽ nhỏ rất nhiều vũ mã côn tỉ mị giải thích ngự quỷ đạo công pháp rất nhanh liền cho tới rồi bản mệnh thi quỷ vũ mã tiên sinh ngài nhận vì sao thi quỷ thích hợp nhất làm bản mệnh thi quỷ của ta lăng hoa cảm thấy hứng thú mà hỏi không biết vu mã tiên sinh tu luyện là loại công pháp nào lăng hoa hỏi ta tu luyện là ma cốt đạo thư ra m g ộ i tu luyện là ảnh ma công sư đệ mao khứ hoặc tu luyện là thi mệnh quyết chúng ta ba người chia ra nghiên cứu cốt nói h u hồn đạo cùng thi đạo mà này ta môn đạo pháp cũng xuất từ bản môn căn bản đạo thư thái huyên trần kinh vu mã côn nói không giữ lại chút nào nói lăng hoa tiên tử ta thái huyên môn truyền thừa năm ngàn năm chưa bao giờ đoạt tuyệt công pháp truyền thừa có thứ tự tiên tử cũng có thể căn cứ bản bệnh thi quỷ trái lại tuyển công pháp vu mã côn nói vu mã tiên sinh xin hỏi bất luận cái gì thi thể đều có thể dùng để luyện thành bản bệnh thi quỷ sao dĩ nhiên không phải giống như khi còn sống tu vi càng cao người thi thể càng tốt này tựa như cùng kiếm tu phi kiếm tự nhiên là chất liệu càng tốt càng dễ luyện thành pháp bảo người bình thường thi thể trừ phi có cực chỗ đặc biệt nào khác bằng không liền không dùng được này tựa như cùng dùng sắt thường dù thế nào chế tạo không ra thượng đẳng phi kiếm giống như vũ mã côn mỉm cười nói vũ mã tiên sinh ta muốn đem bạch tuyên thi thể luyện thành bản mệnh thi quỷ không biết phương pháp này có được hay không lang hoa đột nhiên nói nghe thấy lời ấy vũ mã côn biến sắc vũ mã tiên sinh không được sao lang hoa hỏi vũ mã côn lắc đầu suy tư sau một lát mới nói l a n g hoa tiên tử ngươi nếu là dự định tu luyện thi mệnh quyết như vậy thi thể của bạch tuyên đích thật là đỉnh cấp vật liệu chỉ là vũ mã côn mặt hiện v ẻ là khó chỉ là cái gì l a n g hoa hỏi không có gì l a n g hoa tiên tử nếu là quyết định như vậy việc này do ta đi cân đối tất nhiên sẽ thi thể của bạch tuyên cầm về giao cho tiên tử vũ mã côn thở ra một hơi nói n h a vũ mã tiên sinh thi thể của bạch tuyên hẳn là đã cho người khác sao l a n g hoa hỏi t h ự c không dám g i u dếm sư lệ mao khứ hoặc đã đem thi thể của bạch u y ê n đòi tới chuẩn bị cho hắn cháu ruột mao tử hành luyện chế bản mệnh thi quỷ bất quá ta sớm đã cùng mao sư đệ trước đó g i a o ước chỉ cần trong vòng bảy ngày môn chủ nếu không nhắc tới việc này thi thể của bạch viên liền mặc kệ xử trí hôm nay chính là ta cùng mao sư đệ ước định cuối cùng một ngày ta đi tìm hắn đem thi thể muốn trở về là được vũ mã côn giải thích nói vậy làm phiền vũ mã tiên sinh lang hoa đứng dậy hướng phía vũ mã côn thật sâu thi cái lễ thiên chỉ sơn chân núi phía tây một chỗ vô danh trong động đá vôi thiếu niên tu sĩ mao tử hành cuối cùng tìm được rồi một chỗ dùng được âm mạch tại đây trên mặt đất tu luyện có chút không dễ chỉ là luyện chế một bản mệnh linh thi liền như thế phiến phức mở ra quan tài mao tử hành vẻ mặt mừng rỡ vớt ve trong quan tài thi thể lạnh băng cỗ thi thể này kết trước chính là một cực kỳ cường đại tu sĩ kim đan khi chết chính là trắng yên huyết khí dồi dào dựa theo ra ra nói nếu là mình có thể đem này thi luyện chế thành bản bệnh linh thi chính là kim đan đều có thể làm thật không nghĩ tới đi vào mặt đất lại có có thể được chỗ tốt như vậy ha ha ha mao tử hành s ư ớ n g cười vài tiếng liền đem quan tài kéo vào rồi tụ âm trận bên trong tiếp lấy liền ngồi xếp bằng bàn mệnh linh thi luyện chế cần bảy m bảy bốn mươi chín ngày trong đó mao tử hành ăn cơm đi ngủ cũng không thể rời khỏi đ ạ i trận vì thế mao khứ hoặc tận lực an bài hai tên luyện cương đệ tử bảo hộ an toàn của hắn đồng thời cũng được cho hắn mỗi ngày chuẩn bị chế độ ăn thời gian nhoáng một cái m à qua ba ngày sau chạm vào tối một cái vóc người mặc dù cực kỳ cao lớn nhưng lại còn lương thân thể hắn khuôn mặt nắng ghét răng nanh lộ ra ngoài dâu đỏ mắt xanh dáng như nắng khỉ đ một cái đỏ lưỡi dài tùy tiện xuyên thủng rồi mao tử hành đầu mao tử hành xương đầu vỡ vụn máu chạy cốt cốt khuôn mặt đáng ghét tu la nam tử hít tại bạch tuyên thi thể trên váy ra rồi cái này đến cái khác quỷ dị phú văn những ký hiệu này tràn đầy man hoang khí tức ma quái biểu thị công khai nhìn làm cho người bất an tả dị lực lượng đột nhiên những thứ này đỏ như máu quỷ dị phủ văn bỗng nhiên sáng lên bạch thuyên đột nhiên mở ra con mắt màu đỏ ngòm cùng lúc đó thiên chỉ sơn chân núi phía bắc bầu trời bỗng nhiên biến sắc đen nghịt mây đen dày đặc bầu trời sấm chấp xe rách bầu trời ngàn thành dây núi phía trên đều là hồ quan g điện c h ấ p động phương thiên điện này nổi giận mở mắt sau bạch thuyên trên mặt đất đột nhiên dãy rùa giang rắc giang r á c giang rắc xương cốt của hắn bắt đầu điên cùng sinh trường thân thể hắn nhanh chóng biến hình ngao hắn phát ra như là giã thú thấp giọng hống vòm miệm của hắn mở ra mọc ra rồi một đôi g i n g nành hắn nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trở nên vặn vẹo mà đáng sợ phần lưng của hắn còn x u ố n g x u ố n g dưới đầu lưỡi của hắn càng r ỗ i càng dài cuối cùng lại rũ xuống tới ngực hắn hình thể bành trướng xương cốt biến hình kéo dài cho dù còn x u ố n g x u ố n g dưới thân cao thì so trước đó cao lớn không ít hông hộp hông hộp sau khi sống lại bạch tuyên bắt đầu thở gấp chút giận trái tim hắn lại quỷ dị khôi phục rồi nhảy lên tu la không chết vĩnh sinh bất diệt tu la nam t ử khúc mộc lớn tiếng hô to trong giọng nói tràn đầy thần thánh ý vị kia biến thành tu la hình thái bạch u y ê n quay đầu nhìn về phía khúc mộc hắn trên giới dò xét khúc một một phen sau đó chật kinh ngạc mà hỏi ếch sao ngươi cũng vậy mượn thể trọng sinh lẽ nào ta đại tu là nhất tộc tại phương thế giới này đã không cách nào tự động sinh s ô i sao chương một trăm bảy mươi bảy huyền âm quỷ mẫu công chương một trăm bảy mươi bảy huyền âm quỷ mẫu công thiên chỉ sơn thiên chỉ cung đ ì n h viện lầu cát lăng trắc bình tự mình tìm được rồi l a n g hoa a muội ta nghe nói ngươi muốn sửa tu ngự quỷ đạo công pháp còn muốn cầm thi thể của bạch u y ê n là bản m ệ n h thi quỷ lăng trắc bình dò hỏi huynh trưởng hẳn là ngài đúng địa hạ tu sĩ có thành kiến lăng hoa t i ê n tử dò hỏi A ta mội, nếu lăng à thái trắc bình thở dài một hơi nói huynh trưởng cần gì phải l ừ a gạt tại ta sợ là kêu mao khứ hoặc vì cháu ruột không chịu cho a lăng hoa giọng nói bất thiện nói cũng không phải là như thế vu mã côn quả thực cùng mao khứ hoặc có bảy ngày ước hẹn có thể kêu mao khứ hoặc nhưng không có và đầy bảy ngày liền đem thi thể của bạch tuyên cho hắn cháu ruột nhường hắn ra ngoài tìm âm mạch đi luyện thi rồi lăng trắc bình nói ừ quả là thế lăng hoa vẻ mặt không vui cũng không phải là như thế vu mã côn h i ể u rõ ngươi dự định đem bạch tuyên luyện thành bản m ệ n h thi quỷ sau đó đặc biệt đi tìm mao khứ hoặc mao khứ hoặc thì đồng ý đem bạch tuyên thi thể g i a o ra vì thế hai người cùng nhau rời núi có thể tìm được lại là mao tử hành tán thi bạch tuyên thi thể đã không thấy lăng trắc bình vẻ mặt ngưng trọng nói huynh trưởng đây chẳng qua là kêu mao khứ hoặc lý do thôi ta cũng không tin mao tử hành đã chết lăng hoa cười lạnh nói không ta tin tưởng bọn họ ngươi hay là đổi một bộ bản bệnh thi quỷ đi lăng trắc bình nói không ta liền muốn nô dịch bạch u y ê n lăng hoa đại phát tỉ khí nói đột nhiên huệ lang hoa lại nôn k h ă n lên a muội ngươi làm sao vậy lang chắc bình y ê n cần hỏi han lang hoa giống như nhớ ra cái gì đó thần xác trở nên nghi ngờ không thôi huynh trưởng ngươi trở về đi ta có thể muốn nghỉ ngơi một hồi lang hoa nói vậy thì tốt ta hy vọng ngươi không nên trách tội vũ mã côn cùng mao khứ hoặc lang chắc bình ngữ trọng tâm trường nói huynh trưởng xin yên tâm ta tuyệt sẽ không huệ nói xong lang hoa lại nôn k h ă n lên d... lang chắc bình thở dài một hơi quay người rời đi hôm sau định viện lầu cát lang hoa đứng ở lầu cát trước nàng trong mày sắc mặt có chút tái nhuận thần sắc lo âu bên trong mơ hồ có chút tái n á y một tên tiểu thị nữ cẩn thận chặt chẽ ở một bên chịu đựng chén thuốc trong thần sắc rất có vài phần bối rối lang hoa tiên tử dược đã nấu xong rồi tiểu thị nữ thần sắc khẩn trương nói vương đến đây đi lang hoa tiên tử lạnh lùng lại tuyệt tình nói tiểu thị nữ hai tay đem nóng hổi dược dịch v ư n g đến rồi lang hoa tiên tử bên người một cánh tay ngọc tiếp nhận tiểu thị nữ há to miệng muốn nói chuyện có thể cuối cùng vẫn là nhịn được từ ngực lang hoa tiên tử một n g ụ n đem chén thuốc uống cạn sau đó thật dài phun ra một n g ụ m bạch khí giống như như chút được gánh nặng giống như đúng vào lúc này giữ ở ngoài cửa một tên thị nữ tới trước bầm báo lang hoa t i ê n tử vũ mã côn vũ mã cầm hai vị tiên trưởng cầu kiến mau mời vào tiểu thúy ngươi thu thập một chút lang hoa đem trong tay chén thuốc đưa cho thị nữ thị nữ tiểu thúy vội vàng ngồi sồn góc đi thu thập đúng vào lúc này hai tên người mặc áo đen nam nữ tiến nhập lang hoa tiên tử lâu c á t vũ mã côn cất bước phía trước vũ mã cầm đi theo phía sau vũ mã côn vừa vào nhà liền chắp tay nói ra lang hoa t i ế t tử bạch viên thi thể sự tỉnh mô ra chưa thể thành sự nội tâm có nhiều hổ thẹn vũ mã tiên sinh không cần như thế gia huynh hôm qua đã tìm ta nói việc này bạch tuyên tên kia thi thể cố nhiên là luyện chế bản mệnh linh thi đỉnh cấp vật liệu nhưng mà hết rồi liền hết rồi đi chỉ là chưa thể tại bạch tuyên sau khi chết tiếp tục tra tấn nhục thể của hắn có chút đáng tiếc thôi lang hoa đột nhiên nói lang hoa tiên tử mặc dù nói như thế nhưng mà mộ gia vẫn như cũ cảm thấy ấ y náy ta đặc nhường gia mội tinh tuyển rồi một con thượng đ ả n g u hồn đưa cho tiên tử làm bản mệnh l i n h quỷ gia mội lấy ra đi vũ mã côn quay đầu nói có thể vũ mã côn vừa quay đầu đã thấy mội, mội của mình rõ ràng thần sắc khác thường chỉ gặp nàng một bên sổ x ị n cái mũi một bên suy tư tựa hồ là phát hiện gì rồi nghe được huynh trưởng phân phó vũ mã cầm cuối cùng lấy lại tinh thần nàng theo chính mình trong chữ v ậ t đại lấy ra một viên đen nhánh hình vông hòn đá đây là một viên sinh ra từ vực sâu dưới lòng đất hữu thạch u trong đá dường như có một đạo bóng người màu trắng đang nhấp nháy lang hoa thiên tử c ố này u hồn chính là da mội tại vực sâu chỗ sâu b á t giữ phẩm chất phi phạm đặt đưa cho thiên tử vũ mã cố nói đa tạ vũ mã tiên sinh lang hoa phúc phúc thân ngỏ ý cảm ơn thực không giam dâu dếm ra mọi ảnh ma công kỳ thực càng thêm thích hợp nữ tử tu luyện. tu luyện môn công pháp này về sau sinh tồn năng lực cực mạnh ngươi nếu là đã luyện thành ảnh mã thân cho dù ở tu sĩ kim đan trong tay cũng có thể trốn được tính mệnh một mảnh hư không không nhận bụi không chỗ càng kiếm ảnh mã thân ảnh ma công huyền diệu dị thường trong thái huyên môn chính là đỉnh cấp công pháp ta đã cùng ra m ộ i bàn bạc do nàng tự mình truyền thụ cho ngươi ảnh mã công vũ mã côn nói vậy thì cảm ơn vũ mã tiên sinh cùng vũ mã côn nương lang hoa lần nữa phúc phúc tỏ vẻ ra muội ngươi đang làm cái gì vũ mã côn phát hiện nhà mình mội, mội thế mà còn đang ở thân bất thủ xá quả thực thất lễ người trước thế là nhắc nhở nói v u mã cầm này mới hồi phục tinh thần lại thế là đối lang hoa lễ phép cười cười lang hoa tiên tử xin yên tâm ta nhất định nghiêng hắn tất cả tuyệt đối không giữ lại v u mã cầm tỏ thái độ nói đa t ạ v u mã sư phó lang hoa mỉm cười nói v u mã cầm mỉm cười gật đầu huynh trưởng ngươi hiệp trợ môn chủ mọi việc bận rộn ta có lời muốn đơn độc cùng lang hoa tiên tử nói v u mã cầm đột nhiên nói v u mã c ô n sắc mặt ngạc nhiên hắn không ngờ rằng nhà mình ngội bội sẽ cho chính mình hạ lệnh chú khách thế là cười cười xấu hổ vậy ta thì không q u y giầy hai vị lang hoa tiên tử cáo tử v u mã côn quay người rời đi cùng hắn cùng nhau rời đi còn có bưng lấy dược lô cùng chén thuốc thị nữ tiểu thúy v u mã cầm ánh mắt phức tạp quay đầu đưa mắt nhìn hai người rời đi sau một hồi lâu vừa rồi mở miệng nói gia huynh chính là nam tử tâm tư thô kệnh cũng không phải biết nhau đó là cái gì dược lời vừa nói ra lang hoa thần s ắ c đại biến không khỏi hướng thân lui về phía sau mấy bước ký ninh thảo tăng máu ngân hoa như thế một bắt x u ố n g d ư ớ i hai tử khẳng định là không cứu sống nổi v u mã cầm thở dài một tiếng nói v u mã sư phó đứa nhỏ này là b ạ c viên nghiệp trùng ta không thể nhận lang hoa nói hai tử là vô tội ngươi hà tất phải như vậy v u mã cầm lần nữa thở dài một hơi nói nghe vậy l a n g hoa nửa quỳ xuống còn xin v u mã sư phó giữ bí mật cho ta l a n g hoa thành c h ầ n nói ngươi yên tâm n g ư ơ i ta cũng là nữ tử loại sự tình này tất nhiên là không muốn chuyển ra ngoài ta cũng không phải nói n g u y ê n thuyền nữ nhân chuyện này ta sẽ không nói ra đi v u mã cầm nói chẳng qua đã ngươi trong bụng anh hải hữu tử vô sinh như vậy ta thái huyên môn ngược lại là có một bộ nối thẳng nguyên anh thượng thừa công pháp mười phần thích hợp ngươi bây giờ v u mã cầm vẻ mặt ngưng trọng nói v u mã sư phó dám hỏi ra sao công pháp lăng hoa dò hỏi huyền âm quỷ mẫu công vũ mã cầm từng chữ nói ra nói công pháp này có gì điểm đặc biệt lăng hoa hỏi người bản mệnh thi quỷ chính là hắn vũ mã cầm khẽ vươn tay đ è xuống lăng hoa bụng dưới nói c h ư một trăm bảy mươi tám đi trên núi tránh c h ư một trăm bảy mươi tám đi trên núi tránh theo hán dương thành xuất phát bảo thuyền lịch hành nửa tháng lâu cuối cùng đi tới quân an thành một đầu d a chư trước mắt mà đi sau đó chính là một cái b ạ c h cầu một đầu t r ố n hôi một tên công tử áo trắng cùng một tên mỹ mạo nữ tử h một con quạ đen xoay quanh rơi xuống nữ tử trên bờ vai dùng bỏ chim cắt t i ể hắn mới mọc ra lông vũ trải qua nửa tháng tu dưỡng quả đen hát mệnh trường cuối cùng là hoàn toàn bình phục bến cảng quân an thành đông đảo chu tử sơn đám người lên bờ bến cảng cũng không bận rộn người qua đường mặc dù cảm giác kỳ lạ nhưng lại cũng không gây xem tại chu tử sơn dẫn đầu tiếp theo được người đi tới một chỗ dân trạch trước đó lục quân tiến lên gõ cửa nhưng không ngờ cửa lớn chưa khóa một đoàn người thoải mái liền xâm nhập rồi dân trạch trong đột nhiên ảo giác bốc lên một đầu lớn như núi cao bạch mau hồ ly vì bệ nghệ thiên hạ ánh mắt nhìn xuống mọi người cũng vì sông n é t thiên đ i ệ giọng điệu nói ra ở đâu ra tiểu yêu còn không mau mau tiếp nhận đ ầ hàng gấu một tiếng chó sủa đại cậu phát ra phá pháp chi phiếu ảo giác p h á thoái một đầu bạch hồ ly khẩn trương nhìn mọi người một thân lông tóc nổ lên tùy thời chuẩn bị tấn công truy n g u y ệ t chúng ta là tới tìm ngươi đàm luận nhi một đầu g i a t r ư miệng nói tiếng người nói nhìn thấy đầu này thu nhỏ g i a t r ư bạch hồ truy n g u y ệ t sửng sốt một chút này mới phản ứng được hắn lôi kéo vịt được c u ố n g học hỏi chu tử sơn không sai chính là ta chu tử sơn hình thể bành trướng biến thành một đầu uy mánh đại da chư thực sự là không ngờ rằng ngươi không chỉ đã kết thành yêu đan thậm chí còn yêu cương có thành cựu bạch hồ truy nguyện nói truy nguyện ngươi cùng mông sơn lão tổ là quan hệ như thế nào chu tử sơn bật thốt lên hỏi mông sơn lão tổ là hóa hình kỳ đại yêu ta một đầu yêu cương cảnh tiểu yêu có thể cùng nàng năng lực có quan hệ gì bạch hồ truy n g u y ệ t nói vậy tại sao mông sơn lão tổ đến phạm trần du lịch ngươi cũng không thấy chu tử sơn tò mò do hỏi ta thì không thể đi ra ngoài đi một chút bạch hồ truy n g u y ệ t tức giận nói tiếng ngươi có phải hay không đến từ mông sơn chu tử sơn hỏi lần nữa nói nhảm ta đương nhiên là theo mông sơn tới bạch hồ truy nguyện nói tốt ta cho ngươi một kiện yêu tộc trí bảo ngươi cầm tới sau đó ngay lập tức trở về mông sơn giao cho mông sơn lao tổ liền nói là hán dương thành đầu kia ra chư cảm nghiệm lao tổ ban thưởng h u y ế t giao yêu đan là báo đáp đại ân đặc q u à đáp lễ vật này chu tử sơn nói cái quái gì thế bạch hồ truy n g u y ệ t hỏi đoạt tâm ma diệu lang hỏa b ị thư chu tử sơn nói ngươi nói cái gì truy n g u y ệ t vịt được tiếng nói thế mà cũng đi rồi r ộ n g trở nên có chút giống nữ nhân hh ắ c ắ c bởi vì cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy tú linh lấy ra cho truy nguyện tiền bối mở mắt một chút chu tử sơn nói lý tú linh gật đầu vỗ chữ vật đại lấy ra một quyển hắc mộc ghép lại mà thành viết bảng cũng đem phóng trên mặt đất người là sao cầm tới thứ này truy n g u y ệ t vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi tất nhiên giành được chu tử sơn nhẹ nhàng nói truy n g u y ệ t cảm giác c ầ m của mình rất xuống đoạt tâm ma diệu lang tu vi mặc dù thấp có thể q u ầ n hóa chi thuật là có tiếng khó chơi n h â n tộc kim đan nguyên anh không làm gì được hắn lôi kiếp hóa hình đại yêu cũng đã làm trừng mắt lại nói thứ này có tốt như vậy và sao hồi lâu sau đó bạch hồ truy nguyện cuối cùng là lấy lại tinh thần tốt như vậy đi thứ này ta có thể giúp ngươi mang cho lao tổ chẳng qua công lao ta phải có một phần nhi truy n g u y ệ t nói đó là đương nhiên đến lúc đó đ ổ vật là ngươi dâng lên đi ngươi muốn làm sao nói đều có thể chu tử sơn ha ha cười nói ngươi yên tâm ta sẽ không đoạt ngươi kia một phần công lao bạch hồ truy n g u y ệ t há miệng ra liền đem họa bì thư thu nhập rồi trong miệng ờ ngươi đem chữ vật đại phóng trong miệng rồi thế nào phóng chu tử sơn tò mò hỏi đây chính là bí t u y ệ t tổng thể không truyền thụ bạch hồ truy n g u y ệ t sau khi nói xong cẩn thận nhìn thoáng qua lục quân sau đó liền hóa thành một đạo đội quang rời đi bạch hồ truy nguyện nắm giữ đào hoa cương tinh thông v i ễ thuật cho dù ở bạch thiền phi hành thì sẽ không khiến cho bách tính kinh hãi g i ch bạch cầu trốn hôi lý tú linh lục quân còn c ọ i ô nha trong ẩ m hồ cứ đứng thật lâu chỉ nghe chu tử sơn nói ra hát mệnh trường ngươi không phải là muốn rời khỏi sao hiện tại ngươi là có thể đi rồi hoa vì sao quà đen hát mệnh trường hỏi chu tử sơn vỡ ra mồm heo m ỉ m cười lại là không nói vì sao gâu xử ô nha ngươi còn không mau đi có tin ta hay không lột sạch lông của ngươi bạch cầu hung tợn gấm t h é t lên hoa h u n g cái gì hung thối cậu quà đen hát mệnh trường nói thầm một câu dưỡng cánh rời đi rất nhanh liền biến mất ở rồi chân trời mọi người thú mục tiện ô nha rời đi chu tử sơn như chút được gánh nặng nói ra tốt chúng ta tạm thời an toàn nói thế nào lý tú linh dò hỏi rất đơn giản đầu kia ô n h à làm nhân rộng sau khi trở về khẳng định sẽ tuyên dương khắp trốn chúng ta đánh bại diệu l à g cướp đoạn họa bì thư chuyện sau đó thì sao những kia yêu quái rồi sẽ hỏi họa bì thư cuối cùng đi nơi nào hát mệnh trường rồi sẽ đem hắn vừa mới chứng kiến sự thực từ đầu trí cuối nói ra một lúc sau họa bì thư trên người chúng ta đồn đ á i rồi sẽ tự sụp đổ chu tử sơn mười phần tự tin nói nếu những kia yêu quái không tin hát mệnh trường làm sao bây giờ lục quân hỏi hi hi yêu hồn cảnh trở xuống yêu quái nếu không tin đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu yêu hồn cảnh trở lên yêu quái khẳng định sẽ trước lục x o á t đầu kia ô nha hồn chờ hắn lục x o á t hồn sau đó chẳng phải tin không chu tử sơn phân tích nói chu h i n h quả nhiên suy nghĩ kín đáo lục quân bội phục nói ở đây bất kể là người hay là yêu cũng tán đồng gật đầu trừ ra một đầu tròn h ô i chỉ thấy đại hoàng sắc mặt tái nhận hắn cái đôi u to run r ẩ y một n g ụ m cú r á m d ư a m u ố i lâu năm nhẫn nhị lại nện rốt cục nén trở về đầu này dã chư tâm tư thật là đáng sợ hiện tại chúng ta chỉ cần tìm một chỗ giấu đi và danh tiếng qua trở ra chu tử sơn cười hắc hắc nói đi nơi nào giấu đi lý tú linh hỏi đi theo ta đi ta mang bọn ngươi đi trên núi tránh chu tử sơn nói một đoàn người rời đi quân an thành không chút nào dừng lại hướng về tử vân sơn mà đi hai ngày sau đó một đoàn người đuổi đường bộ xâm nhập đến rồi m ê n h mông tử vân sơn hướng về linh mạch chỗ sâu mà đi trên ngọn núi này có một tu tiên thế ra gọi là bạch bảo ta ở bên trong đời sống qua một đoạn thời gian rất dài đúng bên trong quen thuộc gấp bây giờ bạch bảo sợ là bị diệt tộc rồi chúng ta hiện tại đến liền năng lực chiếm cứ cái này phong thủy bảo địa là chúng ta đất dung thân đến lúc đó chúng ta mấy cái giả dạ dạng làm nhân tộc linh thú không hiển sơn không lộ thủy hào hào hòa với chờ bên ngoài mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ cùng đi ra ngoài đi s ô n g sáo gâu ta vốn chính là nhân tộc linh thú ta là lý tú linh linh thú bạch cầu nói hừ c ậ u nô chu tử sơn khinh thường lẩm bẩm một câu lục m i n h vậy ta hai thì tiếp tục hợp tác đi chu tử sơn quay đầu nói với lục quân chu m i n h nói quá lời tất nhiên có thể lục quân mỉm cười gật đầu ứng thừa tiếp theo vậy cái này đầu trồn hôi đâu lý tú linh hỏi chu ca cùng cậu ca đều là đại ca của ta các ngươi cũng là chủ nhân của ta đại hoàng khiêm t ổ n ó i gâu thính ngươi thất thời bạch cầu nói c h ư ơ một trăm bảy mươi chín cơm trưa c h ư ơ một trăm bảy mươi chín cơm trưa thử vân sơn đột nhiên xuất hiện một hồi mưa to sau đó trống trải rừng núi giống như bị triệt để rửa sạch rồi giống như một đầu to lớn bạch h ạ c tự do bay lượn tại trời xanh không mây trời xanh đột nhiên t ử vân sơn từ từ thanh sơn trong lúc đó quanh quẩn dậy rồi đến động lòng người hồ cầm âm thanh tiếng đàn du dương êm hai ngay hoài không chán bạch vũ hạc bị tiếng đàn thu hút hướng phía nơi núi rừng sâu xa lướt đi sau một lát bạch vũ hạc đi tới một chỗ trong rừng đất trống phía trên xoay quanh phía dưới trong rừng đất trống một tên anh tuấn công tử áo trắng ngồi chơi tại trên tảng đá khệ hồ cầm chim chóc bị hắn tiếng đàn hấp dẫn tại bên cạnh hắn vân quanh như là dải lụa màu giống như đột nhiên một đầu to lớn bạch vũ hạc cũng bị tiếng đàn hấp dẫn thì tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh to lớn bóng tối thả xuống nhường công tử áo trắng bên người một tên bận rộn nhân tộc nữ tử cảm nhận được một chút kinh ngạc nàng ngầng đầu một cái nhìn thấy là một đầu không hề uy hiếp bạch vũ hạc liền triển lộ ra mị cười tại công tạy ba tấm to lớn lá chuối tây bảy thành một loạt lá chuối tây góc thả đá xanh tránh lá chuối tây bị gió thổi đi sau một lát một đầu ngậm nhánh c â y bạch cầu theo d ầ m d ạ p trong rừng mà đến tây kia trên nhánh cây treo lấy chu hồng quả mỗi quả quả nhìn lên tới cũng r ồ i r à o kiểu diễm bạch cầu ngẩng đầu nhìn một chút trên trời bạch vũ hạc liền lần nữa quay người lại đi hướng mộ lâm c h ỗ sâu bạch cầu sau khi rời đi không lâu một đầu mập lùn buồn bã trôn hôi vẻ mặt lấy lòng ngậm một con chim trí chạy quay về chim trí đã bị cắn chết rồi trốn hôi tượng hiến vật quý giống nhau đem chim trí giao cho lý tú linh trong tay lý tú linh vô vô trồn hôi đầu nhận khích lệ trồn hôi hương phấn chạy đi lý tú linh nguyên bản là thợ săn xuất thân đúng chế t á c thịt rừng rất có tâm đắc tiếp nhận chim trí liền bắt đầu nổ lông mổ bụng móc nội tạng mấy hơi t h ở công phu bạch cầu lần nữa trở về lần này trong miệng hắn ngậm như là một cây đu đủ hoa quả tại một đầu trồn hôi một cái bạch cầu cùng một tộc nhân nữ tử bận rộn phía dưới ba khối đại lá chuối tây trên rất nhanh liền chất đầy tru khẩu hoa quả cùng tươi mới nguyên liệu nấu ăn gậy xong một khúc công tử h o trắng đánh đàn mà ngồi hờ hưng không nói g i a núi rừng tuy không rượu âm, âm thản nhiên phi điệu xoay quanh không chịu rời đi bạch vũ hạc trầm trầm rơi xuống đất một tên mười hai mười ba tuổi đáng yêu tiểu nữ h à i theo bạch vũ hạc trên mẹ xuống nàng nhảy vụ sáng vụ sáng mắt to nhìn về phía lục quân chúng tinh cùng nguyện phong thần tuân giật đây quả thực là chỉ ở trong ngộng xuất hiện nam tử mới biết yêu tiểu cô nương tức thời liền hai gõ má đỏ bừng nàng có hơi cúi đầu một đôi có linh tính mắt to không còn dám đi xem công tử á o trắng một chút chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt xấu hổ nói công tử phương nào nhân sĩ vì sao đến tử vân sơn tiểu cô nương sau khi nói xong thật mỏng ra mặt bên trên cơ hồ đều nốn đỏ nhỏ ra huyết công t thấy tiểu cô nương bộ dáng như thế trong hồng chân lịch luyện thật lâu hắn ở đâu không biết tiểu cô nương đã mở rồi tình đầu thế là hắn lại một lần nữa triển lộ chính mình tuyệt tình một mặt thấy công tử á o trắng không trả lời tiểu cô nương đỏ mặt nói lần nữa vị công tử này ta ta gọi ngọc nhi ta có thể cùng các ngươi cùng nhau cơm chưa sao công tử á o trắng vẫn không có trả lời chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía phương xa như thế động lòng người tiểu nữ h à i hai lần muốn hỏi vẫn còn không đáp tuyệt tình như thế lý tú linh cũng nhìn không được rồi thế là nàng ngắt lời nói ra ngọc nhi cô nương chỉ cần ngươi không chê tất nhiên có thể thật sao thật tốt quá không biết vị tỷ tỷ này s ư n g hô như thế nào ngọc nhi dò hỏi ta gọi lý tú linh lý tú linh ngọt ngào cười nói lý tỷ tỷ ta gọi ngọc nhi ngọc nhi bước nhanh đi tới lý tú linh bên cạnh tóm lấy ống tay áo của nàng vẻ mặt nũng nịu bộ dáng tiểu cô nương một bên tại lý tú linh bên người làm nũng một bên dùng một đôi mắt to mánh nhìn kia phong thần tuấn giật lục quân lục quân k h ẽ thở một hơi ngọc nhi cô nương t ỷ t ỷ cho ngươi gọt cái dưa n g ọ lý tú linh cưng chiều nói cảm ơn tú linh tỉ tỉ ngọc nhi cô nương n h thuật đáp lý tú linh vận đao như bay rất nhanh liền đem dương n g ọ ra xoa đi đem thủy nộn giữa thịt Cắt thành từng khối, từng tại khối khối bày lý chuối tú linh tỉ tỉ các ngươi vì sao đến tử vân sơn bạch ngọc nhi hỏi lần nữa lý tú linh cười cười nàng luôn không khả năng nói đám người bọn họ là vì tránh thai tránh họa thế là qua loa nói ra tự nhiên là vì tìm tiên hỏi mà đến thím tiên hỏi hẳn là các ngươi là nghĩ gia nhập tiên môn bạch ngọc nhi kinh hỉ mà hỏi a a a a lý tú linh cười, cười cười ra tay nhất trả sát vì huyền lam cảnh tu vi thi c h u ể n ra hỏa đạn thuật hỏa tinh đánh vào tuổi đồng phía trên hừng hực đống l ử a bắt đầu cháy rừng rực ngọc nhi cô đương chúng ta chỉ là tà tu tu vi cũng bất quá l u y ệ i khí thiên môn chiêu thu đệ tử xưa nay khắc nghiệt chúng ta sợ là không thể vào tiên môn lý tú linh một bên khiêm tốn nói một bên đem trong tay gà rừng thỏ hoang gác ở đống l ử a trên nướng tú linh tỉ tỉ các ngươi theo ta lên sân đi ta bảo đảm các ngươi đều có thể vào sân môn với lại đều là hạch tâm đệ tử bạch ngọc nhi vô vô bộ ngực của mình nói đột nhiên bạch ngọc nhi cảm giác được có cái gì lông xù thứ gì đó ủ i nàn một chút nàng vừa quay đầu liền nhìn thấy một đầu hình thể to lớn lông lá giá chư đem lá chuối tây trên vừa mới cắt gọn dương ngọt phiến mở miệng một tiếng cũng ăn sạch rồi nhìn động lòng người tiểu cô nương giá chư đã nứt ra miệng lộ ra miệng đầy hung áp giang nanh a bạch ngọc nhi giật mình vội vàng trốn đến rồi lý tú linh bên cạnh ngọc nhi ngươi không cần sợ hắn đây là đang đúng ngươi cười đấy lý tú linh giải thích nói k i a giá chư hướng phía tiểu cô nương phát ra mỉm cười thân thiện sau đó liền cúi đầu xuống bắt đầu hưởng dụng mới mẹ mỹ vị hoa quả giá c ư ăn trái cây cũng không lột ra thì không nôn hạt mở miệm một tiếng ăn liên tục ngay ngọc nhi người nhanh đi ăn đi nếu không kia chu tử sơn có thể đem quả ăn xong lý tú linh nhắc nhở nói tú linh tỉ tỉ giá chư sẽ không cắn người a thiểu cô nương sợ sệt mà hỏi yên tâm chu tử sơn không cắn người lý tú linh nói nhìn thấy ngọc nhi vẫn là không dám đi lý tú linh hơi c ư ờ i một chút nàng đưa tay theo giá chư bên miệng cướp đi mấy cái tươi mới hoa quả bỏ vào trong miệng của mình n g a i n g a i đứng lên cũng đem bên trong một cái quả t r á m tử vứt cho rồi bạch ngọc nhi bạch ngọc nhi cầm quả trắm tử phủi một chút vẫn như cũ đứng chắp tay công tử áo trắng trong mắt đi lòng vòng nói ra ta còn là cùng các ngươi cùng nhau ăn đi rất nhau g i ã chư đem lá chuối tây trên hoa quả cũng đã ăn x o n g hắn đi tới bên đống lửa không ý kỵ tí nào ngọn lửa rừng rực điêu đi rồi một con nướng chín chim trĩ đi hướng trong rừng chỗ sâu chậm rãi hửng dụng sau một lát bạch ngọc nhi lại nghe được g i ã chư tiếng ấy lý tú linh đem trên mặt đất lá chuối tây ném tới rồi một bên một đầu buồn bã trồn hôi lại lần nữa nhặt được rồi mấy tờ lá chuối tây nhào tới trên mặt đất tiếp một đầu t r u n g thành bạch cầu lại một lần nữa điêu đến rồi ngon miệng hoa quả đem nó bày ra tại lá chuối tây bên trên ước chừng sau nửa giờ phong phú mỹ vị đồ ăn bậy đầy lá chuối tây bạch ngọ còn có cùng trồn một đầu hôi cùng bạch cầu cộng cơm、trưa. Trước 180, chồng cửa lúc, Trước chồng cửa lúc, luận luận đồng hưởng dụng này phong đang hắn đến đến đang hắn đến đến rồi. rồi. phú thảo thảo Thử trưa. lấy lấy tới tới vân Sơn.、Thử、vân các. Bạch Vân Thử Bạch các. đình cầm trong tay kim khâu tự mình may nhìn một kiện cung trang váy dài đúng vào lúc này một lao giả xâm nhập rồi bạch vân đình căn phòng gặp được vị này bạch gia gia chủ đang v ẽ mặt thành thật theo một kiện y phục không khỏi bật thốt lên nói ra vân đình ngươi là bạch gia gia chủ có thể nào làm may và y phục bực này việc vật ánh ngươi kia hai người nữ đệ từ đâu sao không để các nàng làm Thọ Trình Thiên Trương tại dẫn sát luyện cường, hay là chớ có quấy giấy tốt, ta tại tẩy luyện cảnh. tại đây cái tiểu Dinh Như hay chớ cảnh, cảnh chính phu, không công cùng cũng cường, có cái nước công phu, gấp cũng không gấp được. Nguyễn dẫn luyện luyện giấy giới gấp gấp ra, dựa mái quấy là là vào đây bạch vân đình một bên lo liệu nữ công vừa nói vậy ngươi một tộc trưởng thì không nên làm kiểu này việc v ặ t lãnh ta ngày mai liền đi thôn làng phạm nhân tìm mấy cái động tác nhanh nhẹn phạm nhân nữ tử để các nàng lên núi xử lý tạp vụ bạch thọ công nói thọ công gia ngươi trưởng quản bạch bảo trung s u hay là không nên tùy tiện xuống núi tất nhiên chúng ta đã có phân công ngươi sao không nhường phân công quản lý công việc vật chu trưởng lao đi chuyến này vân đình ngươi cảm thấy kia thứ vụ trưởng lão chu vân lôi thế nào bạch thọ công đột nhiên hỏi chu trưởng lão là người thành thật mặc dù có lúc chất p h á t rồi chút ít nhưng là cái tính tình thật ta tin tưởng hắn nhất định có thể đảm nhiệm bạch bảo thứ vụ trưởng lão bạch vân đình cũng không ngẩng đầu lên nói ta không phải ý thứ này bạch thọ công nói kia là có ý gì bạch vân đình nhàn nhạt trả lời ta nói là lấy chồng tới cửa bạch thọ công làm rõ rồi nói phốc phốc tú hoa châm đâm hư bạch vân đình ngón tay nàng lông mày cao chặt đem ngón tay để vào rồi trong miệng của mình đã ngừng lại chỗ thủng máu tươi vân đình ta là n g ư ờ i duy nhất trường mối chuyện này ta nhất định phải để bạch bảo trải qua khó khăn chết thì chết đi thì đi còn lưu tại bạch bảo thanh niên tuấn kiệt một tay tính ra không quá được ta xem chu vân lôi tuyệt đối là đệ tử trẻ tuổi bên trong tu vi tinh tiến nhanh nhất tương lai chỉ sợ là tấn cấp luyện thần thì rất có triển vọng dạng này người nhất định phải giữ ở bên người bạch thọ công ngữ trọng tâm trường nói có thể có thể thọ công gia ta cũng không thích chu trường lão loại đó loại hình bạch thọ công ép hỏi ta không biết bạch vân đình cười cười thở dài nói đan phòng đồng lễ nghĩa làm sao bạch thọ công dò hỏi thọ công gia hắn vẫn chỉ là đứa bé bạch vân đình nói một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi cũng không nhỏ trai lớn lấy vợ gái lớn gà chồng bạch thọ công nuốt u ố t tròm dâu của mình nói đồng lễ nghĩa là không có khả năng bạch vân đình ngữ khí kiên định nói k i a chế phù đường ngụy kỷ nguyên làm sao tiểu tử kia mặc dù tu vi không cao nhưng mà nắm giữ pháp thuật thật nhiều bạch thọ công nói lần nữa thọ công gia ngươi không nói ta cũng nhớ không nổi người này bạch vân đình lần nữa cự tiếng nói linh thực tu sĩ hướng triều dương triệu vịnh hai người này diện mạo tuấn giật chỉ là tuổi tác hơi lớn Tu rất đột luyện Vi chỉ sợ rất khó đột phá đến luyện cương khó phá sợ kỳ. đến bạch Thọ công cao mày nói. Thọ công ra, khác chỉ toàn nói chút ít ta không có ấn tượng khác chỉ không Bạch công cao công có nói. ngươi nói ấn người. ra, mày vân đình nói hai người này như thế anh tuấn ngươi ngày thường lại không có lưu ý không có lưu ý qua bạch vân đình lắc đầu nói vân đình hẳn là ngươi thích luyện khí đường kia hai cái tu lò hỏa công đệ tử bạch thọ công cố ý vì ngạc nhiên giọng điệu hỏi thọ công gia ngươi nói những thứ này cũng còn không bằng chu vân lôi bạch vân đình nói vân đình vậy ngươi còn do dự cái gì vậy liền chu vân lôi đi ngươi thế nhưng lấy chồng tới cửa Kia không Lôi hiện tại tu vi tinh tiến quá nhanh, nếu là không cẩn thận tiến dai nhanh, Chu cẩn lúc đó hắn chỉ thận thần, hắn thì không tu quá nếu luyện muốn Vân là làm đó sợ bạch ra rẻ người rồi. ở Bạch thọ công tận tình khuyên nhủ bạch thọ công nội tâm thủy trung vẫn là vừa ý chu vân lôi thọ công gia người gấp việc này làm gì như gặp được vừa ý người ta tự nhiên sẽ gả như vô tình trung nhân gấp cũng vô dụng bạch vân đình đ oán t chất nói ta chỉ là sợ ngươi bỏ lỡ phu quân bạch thọ công ngữ trọng tâm trường nói đột nhiên thử vân các ngoại chuyện ra một hồi tiếng huyền áo a tỷ bạch ngọc nhi thanh âm thanh thúy vang ở ngoài phòng rất nhanh một hoạt bát nữ hải liền vọt vào phòng vui sướng nào tới bạch vân đình trong ngực a tỷ ta có mấy cái tán tu bằng hữu muốn bái nhập bạch bảo bây giờ chúng ta bạch bảo vừa vặn thiếu người ngươi thì nhận lấy bọn hắn đi bạch ngọc nhi lôi kéo bạch vân đình góp cáo không buông tha làm đ ú n g bằng hữu ngọc nhi ngươi lâu dài ở tại bạch bảo ngươi ở đâu ra tán tu bằng hữu ngươi ngươi hẳn là lại cơi ư lấy đầu kia hạ xuống núi bạch vân đình giọng nói đều có chút biến điệu a tỷ ta ta không có xuống núi chỉ là trên đường gặp được mấy cái tìm tiên hỏi bằng hữu cùng bọn hắn ăn một bữa cơm trưa bạch ng hồ đồ ta đã nói bao nhiêu lần rồi tán tu bên ngoài vô pháp vô thiên giết người và bảo chính là chuyện thường ngày ngươi thế mà một người thì dám đi tiếp xúc tán tu ngươi không muốn s ố n g nữa bạch vân đ ì n h biến sắc lại biến ngọc nhi ngươi cũng quá lỗ mãng ngươi bây giờ là tu vi gì cũng dám đơn độc đi tiếp xúc tán tu bạch thọ công ở một bên thì quát lớn nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi bạch vân đ ì n h nổi giận gầm lên một tiếng liền đem tay giơ lên cao cao nhưng đánh lúc lại không biết nên đi ở đâu đánh a tỷ chờ đánh ngọc nhi tự có phân tức ngươi gặp một lần bằng hữu của ta liền biết bạch ngọc nhi tranh luận nói ngươi đem bọn hắn mang lên núi bạch vân đình hỏi thì ngay tại cửa bạch ngọc nhi lầu bầu nhìn miệng nhỏ nói ngươi ngươi quả thực là ngôi sao thai họa bạch vân đình giậm chân một cái nhốn nhác ra tử vân c á t vừa ra tử vân c á t bạch vân đình liền gặp được một đầu lông lá g i á t r ư chỉ thấy đầu kia g i á t r ư n ế t miệng cười một tiếng lộ ra miệng đầy hùng ác r ă n g nanh nhà nguyên lai các ngươi còn chưa đi giã chư miệng nói tiếng người nhìn thấy giã chư biết nói chuyện bạch ngọc nhi chẳng những không có bị hụ sợ ngược lại tiếp lời nói ra nguyên lai ngươi biết nói chuyện nguyên lai ngươi chính là cái đó nghịch ngợm bạch vân ngọc giá chư lần nữa miệng nói tiếng người nói không sai bạch ngọc nhi v ô ngực nhỏ của mình lớn tiếng thừa nhận nói ngọc nhi mau lui lại quay về đầu này giá chư sẽ làm bị thương người bạch vân đình bước nhanh đi tới bạch ngọc nhi trước người đem mội mội kéo tại rồi sau lưng chu tử sơn người tại sao trở lại bạch vân đình quát hỏi ta vốn là nghĩ tiếp nhận các ngươi bạch ra làm lấy đỉnh tử vân sơn tân chủ nhân đã các ngươi còn ở nơi này bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt người chỗ yêu ta đi chu tử sơn nói do ý đồ đến sau đó liền quả quyết trọn rời đi bạch vân đình cao n đ giọng nói giá chưa dừng bước tại chỗ suy tư một lát theo đạo lý bạch bảo sớm cái tia bị diệt môn bạch vân ngọc thì sớm cái tia bị cầm tủ nay chỉ có thể nói rõ bạch vân đình lời nói là thật chu tử sơn do dự sau một lát mới nói ta nhìn xem này đỉnh tử vân sơn phòng chống rất nhiều ta có mấy cái huynh đệ nghị đến ở một thời gian ngắn c h ư một trăm tám mươi mốt bạch vân đình quyết tâm c h ư một trăm tám mươi mốt bạch vân đình quyết tâm người cái gì huynh đệ bạch vân đình vẻ mặt cảnh giác mà hỏi bạch c ậ u đại hoàng gia đây gặp một chút chúng ta nữ hàng xóm chu tử sơn hướng sau lưng yêu hét lên một tiếng một đầu như là tuấn mã cao lớn bạch c ậ u cùng một đầu buồn bã trồn hôi theo dã t r ư sau lưng nham thạch bên trong nhảy ra ngoài chu tử sơn n g ư ơ i này muốn đem bạch bảo của ta biến thành yêu thú sao h u y ệ t bạch vân đình mày liêu đừng đầy nói nhân cùng yêu thú hài hòa chung sống ngươi biết hay không dã chư không khách khí chút nào nói móc rồi trở về nhìn nay thần tuấn bạch c còn có uy manh ra chư a bạch vân đình cảm thấy k h ẽ động con mắt hơi chuyển động xảo quyệt nói ra huynh đệ ngươi muốn làm ta bạch ra hàng xóm có thể chẳng qua yêu thú đả thương người nhất định phải do người quản bạch trung vệ cùng đại hoàng ta để ý tới thanh âm một nữ nhân theo chu tử sơn sau lưng v ă n g lên một tên nhân tộc nữ tử cất bước tiến lên bạch cầu cùng t r ồ n hôi khéo léo đi tới bên cạnh nàng mặc cho nàng n u ố t ve đầu của mình tia chu tử sơn liền từ ta để ý tới đi một ôn nhuận âm thanh truyền ra một tên như là theo trong tranh đi ra đến công tử áo trắng vẻ mặt mỉm cười nói nhìn xem phong thần này tuấn giật công tử áo trắng bạch vân đình cũng là hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại dám hỏi công tử cao tính đại danh bạch vân đình nho nhã lễ độ dò hỏi tại hạ lục quân lục quân ôn tồn lễ độ nói dám hỏi lục công tử làm sao bảo đảm này chu tử sơn sẽ không làm người ta bị thương bạch vân đình dò hỏi tự nhiên là h i ể u chi vì lý lấy t ì n h động vì đức ăn bảo vì tình cảm chi con thú này đương nhiên sẽ không đả thương người lục quân hồi đáp ha ha công tử muốn cùng một đầu dã chư nói do lý lẽ ha không đồng đẳng với đẳng ậ y h a i châu bạch vân đình mỉm cười nói bạch cô nương Nhân lục quân mỉm cười nói đạo hữu à lục công tử nói thật tốt chẳng qua này chu tử sơn lại không thể do ngươi để ý tới chu tử sơn đầu này linh thú từ nhỏ ở ta bạch gia lớn lên ăn ta bạch gia linh mễ cho là ta bạch gia linh thú bạch vân đình nói à ta đây ngược lại là rơi vào thoải mái lục quân sao cũng được nói đa tạ lục công tử thông t ì n h đ ặ t lý ta bạch bảo quả thực nhàn rỗi phong ốc khá nhiều lục công tử nghĩ đến treo cư bạch ra chúng ta tự nhiên làm mười phần hoang đen bạch vân đình nói đa tạ lục quân nho nhã lễ độ nói bạch vân đình quay người lại vẻ mặt mỉm cười mặt hướng lý tú linh vị cô nương này dám hỏi cao tính đại danh bạch vân đình hỏi không dám tiểu nữ t ử họ lý thên hai chữ tú linh lý tú linh hồi đáp tú linh nếu ta không có nhìn lầm ngươi bây giờ là huyền lam cảnh tu vi đi bạch vân đình nói lý tú linh gật đầu bạch vân đình một chút kéo lại lý tú linh hai tay vẻ mặt chân thành nói ra Tú lý i giới tòi ngươi tin qua được, ta nguyện thu ngươi làm đồ, ngươi n cảnh này mình không Nếu nguyện bằng lòng hay không? h thể thu hay được. được, có vào làm dựa tự qua ta tìm đồ, l tú linh hà to miệng chưa có lấy lại tinh thần tới nhưng ta ta có một cái sư phụ lý tú linh nói lắp bắp kia sư phụ của ngươi đâu bạch vân đình y ê n cần hỏi han sư phụ của ta gọi ma thắng phong hán hắn bị yêu quá ăn lý tú linh con mắt lập tức thì đỏ lên không sao tú linh ta tới làm sư phó ngươi được không bạch vân đình ôm lấy lý tú linh nhường nàng tại trong ngực của mình khóc thút t i ế p thấy một màn này lục quân cười không nói phen này làm việc ba đầu linh thú cũng vào bạch gia chẳng qua này ba linh thú cũng mở linh trí cũng có tư tưởng của mình trên danh nghĩa vào bạch gia lại có ý nghĩa gì đột nhiên một đạo màu vàng nhạt đội quang theo dưới núi bay tới đội quang mặt thu lại lộ ra một hào sảng nam tử chu tử sơn chu vân lôi ngạc nhiên nói chu trưởng lão bạch vân đình kêu gọi nói tộc trưởng chu vân lôi vẻ mặt hưng phấn chạy tới nhìn xem bộ dáng k i a cùng bạch trung vệ cũng kém không nhiều vị này lục công tử là ta bạch gia bằng hưu vị này lý cô nương là đệ tử ta mới thu bạch vân đình là nơi đây chủ nhân nhất nhất làm giới thiệu Vào lúc bạch a n đỉnh núi đêm, b xa xa, vân đình t c h g gas r ồ cùng bạch thọ công đứng trong tử vân gác xuyên thấu qua cách cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại nhìn thấy người cùng linh thú vui chơi hài hòa một màn bạch vân đình cũng không khỏi tiện lộ ra hiểu ý mỉm cười rượu ngon món ngon hồ cầm em hay vân đình người tất nhiên thích vì sao không tới cùng bọn hắn cùng vui bạch thọ công cảm thắng một câu nói Thọ công gia bạch bảo bạch phế đại hưng ta lại há có thể tượng ngọc nhi như vậy vô ưu vô lự bạch vân đình thở dài một hơi nói vân đình ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp triệu hồi bạch gia tộc người vì người phân ưu bạch thọ công nói thọ công gia hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là lại lần nữa xây xong tử vân thiên c ơ n g trận không có đại trận che chở nay đỉnh tử vân sơn mặc người tới lui ở đâu như cái tu tiên môn phái bạch vân đình nói gi... đều do lão phu lô mang đem trận bàn giao cho bạch thông bây giờ biện người mênh m ô n bây giờ căn bản cũng không biết bạch thông tiểu từ kia tránh tới nơi nào đi bạch thọ công tự trách nói cũng không biết bạch i ế t b t vân g đình quyết định nói vân đình hiện tại chúng ta bạch bảo không có luyện chế trận bàn vật liệu cũng không có mua sắm tài liệu linh thạch càng không có luyện chế trận bàn luyện ký sư bạch thọ công trong giọng điệu rất có vài phần cảm giác bất lực bạch bảo quả thực cái gì đều không thừa hạ chẳng qua chỗ này sơn thủy linh mạch lại là mang không đi có rồi chỗ này sơn thủy lâm mạch chúng ta thì có lấy không hết linh thảo linh cốc chỉ cần luyện chế tốt trật bản đem chỗ này phong thủy bảo đ ị a chiếm cứ lên chính là ta bạch bảo lập phái chi cơ khá tốt này mười ngày nay chúng ta gặt gấp rồi tất cả lên năm linh thảo nếu không đầu này d ã c h ư lên núi chỉ sợ lại là thấy cái gì ăn cái gì bạch vân đình vẻ mặt may mà nói ta chuẩn bị mau chóng đem mua lại linh thảo cầm tới thiên chỉ phường toàn bộ bán đổi lấy linh thạch cùng vật liệu lệ khí phải tất yếu lại lần nữa luyện tốt bằng không này đỉnh tử vân sơn thiên sinh địa dưỡng ai chiếm cứ chính là của người đó bạch vân đình nói ra tính toán của mình người luyện k h í sư kia đâu lẽ nào liền dựa vào kia hai cái tu lò hỏa công đệ tử bạch thọ c ô n g hỏi chỉ cần có linh thạch liền có thể mời đến luyện k h í sư bạch vân đình nói vân đình ngươi đem hàng bán được thiên chỉ phường lại trong thiên chỉ phường mời lang gia tu sĩ vì ngươi luyện k h í ngươi cảm thấy năng lực thành bạch thọ công giọng nói có chút khó tin ta tự nhiên sẽ giấu giếm thân phận bạch vân đình nói nếu ngươi lần này thất bại đâu bạch thọ k ô n g hỏi nếu như thất bại lần này rồi vậy thì chờ các loại đến triển núi linh q u ố c thành thục chúng ta đem trên sườn núi linh q u ố c cầm tới phường thị đi lên bán lại mua vật liệu lại đi luyện tóm lại mặc kệ tốn bao nhiêu l ạ i giới phi khí lực lớn đến đâu cũng nhất định phải luyện chế ra trật bản bạch vân đình ngữ khí kiên định nói chương một trăm tám mươi hai bí âm loa chương một trăm tám mươi hai bí âm loa thiên chỉ sơn thiên chỉ cung thiên chỉ minh chủ lăng trắc bình cùng dưới tay hắn bốn cự đầu chính bản bạc một kiện đại sự chỉ nghe lăng trắc bình nói ra hiện nay chúng ta có thể liên hệ đến nguyên anh cấp tồn tại chỉ có ba vị hóa hình đại yêu nông sơn lao tổ chỉ thương điện thái thượng trưởng lao chính pháp trần quân hỏa loan điện thái thượng trưởng lão hỏa miên cung chủ trước nói ngông sơn lão tổ ngông sơn ở vào địa giới yêu tộc tây xuyên cùng địa giới nhân tộc đông thắng chỗ giao giới chính là đông thắng nhân tộc quen thuộc nhất hóa hình đại yêu ngông sơn lão tổ trong nhân tộc dư luận vô cùng tốt nàng mặc dù là yêu tu nhưng lại tận lực bảo hộ phổ thông nhân tộc nếu không có ngông sơn lão tổ ngăn chặn địa giới yêu tộc tây xuyên khát máu yêu tu ta vĩnh châu cái kia có như vậy yên tĩnh chỉ sợ sớm đã lâm vào gió thanh m ư ơ máu trong lăng chắc bình vẻ mặt cảm thắn nói kia phải chăng có thể mời vị này hóa hình đại yêu xuống dưới đất tiêu diệt thâm viên ma long vương m ô n g sơn lão tổ sẽ thủ hộ nhân tộc bởi vì hắn tu hành công pháp đặc dị nhất định phải đến thị trấn phạm nhân bên trong nhiễm hồng trần c h i khí m ô n g sơn lão tổ bảo hộ m ô n g sơn một vùng thành trấn nhân tộc liền như là bảo hộ nàng tài nguyên tu luyện bình thường nàng chưa bao giờ đem mình làm làm người tộc thủ hộ giả mà là coi nhân tộc là làm nàng tài nguyên tu luyện nàng không thể nào thì không có bất kỳ cái gì lý do sẽ theo chúng ta đi dưới lòng đất đi đối kháng cùng thuộc tại yêu tu thâm viên ma long vương lăng chính phong giải thích nói đã như vậy n ô n g sơn lão tổ b à trừ lăng trắc bình nói chỉ thương điện đánh lén ta chủ nhà họ lăng binh phong nhắm thẳng vào thiên trí sơn cố ý nhắc lên chiến sự mặc dù chiến dịch này chính pháp chân quân có lẽ cũng không cảm kích nhưng mà chúng ta nếu là liếm mặt đi lên cầu viện chỉ sợ có đi không về lăng chính phong lần nữa phân tích tấn châu chỉ thương điện s á c thực không được như vậy chúng ta lựa chọn duy nhất cũng chỉ còn lại có xích châu hỏa luân điện hỏa miên c u n g chủ lăng chắc bình thở dài một hơi nói gia chủ xin thứ cho ta nói thẳng lăng chính phong chắp tay nói người nói lăng chắc bình nói lăng chính phong nhìn thoáng qua thần sắc hở hữu vũ mã côn vũ mã cầm còn có mao khứ h o ặ vẫn như cũ quả quyết nói ra gia chủ mời hắn phái thái thượng trưởng lao ra tay chúng ta nho nhỏ một thiên chỉ minh chỉ sợ trả không nổi cái này thù lao lấy tinh động hiểu chi vì lý nghiêng hắn tất cả sẽ không thiết lăng trắc bình vẻ mặt trịnh trọng nói ra mười sáu chữ nghiêng minh rồi thái độ thì biểu lộ quyết tâm lăng chính phong ha to miệng rồi cuối cùng vẫn đem lời muốn nói nuốt xuống b ụ n g trong như hôm nay hao minh đã ổn định ta chuẩn bị là được một mình đi hướng xích châu mời hỏa miên cung chủ ra tay nhanh chóng d i ệ t sát thâm viên ma long đỡ phải đem giải lắm n ộ lăng trắc bình nói còn xin môn chủ mang ta lên các loại vũ mã côn đáng người chắp tay nói lăng trắc sau đó nói ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố bế quan sau đó bí mật rời khỏi các ngươi ba người lập tức trở về phong đô thành t h ủ vệ dưới lòng đất bằng không thành phố dưới đất chống g ô n g thì rất khó ổn môn chủ phong đô thành ta cùng m a u khứ hoặc trở về là được xin cho mọi mọi ta lưu lại bảo hộ l ă n g hòa tiên tử đi vũ mã côn nói có thể lăng trắc bình gật đầu công nhận vũ mã côn đề nghị gia chủ luyện k h í đại sư t à o tương thụy sáng nay nói cho ta biết tối đa một tháng là có thể hoàn toàn chữa trị chị thương điện nói thuyền không bằng gia chủ và nói thuyền chữa trị về sau tại sông lên xích c u để tránh trên đường tàu xe mệt mỏi lăng chính phong chắp tay nói không cần ta một mình đi hướng xích châu tốt nhất việc này không cần nhiều lời ý ta đã quyết lăng trắc bình quá quyết nói lăng c h í n h phong ngươi nhập chủ cựu cung thái hòa điện trưởng quản hộ sơn đại trận trung s u chức trách trọng đại dừng không thể lười biếng lăng trắc bình nhắc n h ỏ nói gia chủ xin yên tâm lăng chính phong nói lăng trắc bình gật đầu chật lại quay đầu hỏi hướng về phía vua m ã cẩm ra muội hiện tại như thế nào hồi bẩm minh chủ lăng hoa tiên tử đang lúc bế quan tin tưởng tiếp qua ba tháng liền có thể tiến giai luyện thần kỳ vua cẩm chắp tay nói nhanh như vậy lăng trắc bình có phần có chút kinh ngạc nói lăng hoa tiên tử rất thích hợp ngự q u ỷ đạo công pháp đội công pháp về sau tu vi nhất phi trùng thiên vũ mã cầm giải thích nói quân an thành trên bến tàu lái ra một chiếc bảo thuyền bảo thuyền theo do vượt sóng sôi dòng mà xuống hai tên hơi có chút lôi thôi nam tử đi tới bảo thuyền lầu cát cùng nhau hướng về ra chủ bạch vân đ ỉ n h cùng chu vân lôi trưởng lão hành lễ hai người này khuôn mặt chất phác thần thái cẩn thận chính là luyện khí đường hai tên hỏa công đệ tử ngô lão lục cùng trương trường quý hai người này trừ ra một tay tu lò công việc thì lại không mưu sinh chi thuật bởi vậy tại bạch bảo kịch biến sau đó dứt khoát đến rồi cái vì bất biến ứng v ậ ạ t biến không ngờ rằng cuối cùng đoàn đúng rồi bây giờ bạch vân đình muốn trùng kiến bạch bảo luyện khí đường hai người này nghề nghiệp kiếp sống liền thì nên đón c h u y ể n cơ nô công trương công các ngươi mặc dù chưa từng có luyện q u a khí nhưng rốt cuộc lâu dài tại phòng luyện khí trong sửa chữa luyện khí đô ta tin tưởng các ngươi luyện khí kiến thức cơ bản vẫn là tương đối vững chắc trước k i a các ngươi không có phát huy mới làm ra cơ hội về sau ta bạch bảo luyện khí đường muốn giao cho hai vị mặc cho hai vị thi triển tại hoa bạch vân đình ngữ trọng tâm trường nói gia chủ xin yên tâm ta hai người nhất định toàn lực ứng phó、trương、trường q u đỏ mặt nói nô lão lục thì đồng dạng mặt hiện kích động tỏ vẻ chính mình nhất định phải quyết trí tự cường lần này đi thiên trì phường hai người các ngươi muốn đi theo chu t r ư ở n g lão tất cả nghe hắn sắp đặt hắn sẽ mang bọn ngươi đi tốt nhất luyện k h í phường tìm tốt nhất sư phó chế tạo một mặt trật bản các ngươi muốn toàn lực quan sát nghiêm túc học tập dừng không thể lười biếng đã hiểu nô lão lục cùng trương t r ư ở n g quý cùng kêu lên nói đi xuống đi bạch vân đình k h o á t k h o á t tay nô lão lục cùng trương t r ư ở n g quý rời khỏi chu t r ư ở n g lão mặc dù thiên trì minh chủ lăng chắc bình nhân hậu rộng đức đã tuyên bố đúng mạch bảo chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng chúng ta như công khai thân phận bước vào thiên chắc chắn sẽ bị hắn làm khó dễ thứ bị thiệt hại một ít linh thạch cũng chẳng có gì liền sợ tại luyện chế trận b ả n thời bọn hắn thông đồng luyện khí s ư động tay chân lần này chúng ta luyện chế trận b ả n việc quan hệ gia tộc ngàn năm cơ nghiệp tuyệt đối không cho sơ thất bởi vậy ta dự định giấu diếm thân phận t i ể u trang chui vào bạch vân đình nói hải khẩu thiên trì sơn có chấp pháp đường lăng gia tu sĩ phòng thủ nghĩ bằng vào huyện thuật che lấp là không có khả năng bởi vậy ta không có thể cùng các ngươi đồng hành chu trưởng lão lần này chỉ có thể vì ngươi làm chủ bạch vân đình hai mắt sáng rực nhìn chu vân lôi trong ánh mắt tràn đầy trờ mong chu vân lôi cái nào chịu được cái này tại chỗ vẫn ngực ngẩng đầu vỗ ngực gia chủ xin yên tâm chu môi nhất định toàn lực ứng phó hoàn thành gia tộc nhiệm vụ chu vân lôi hào phóng phân trần nói chu trưởng lão lần này nhiệm vụ cũng không phải dựa vào vũ d u n g chèm giết mà là tùy cơ ứng biến điểm này chính là người thiếu khuyết bạch vân đình nói n à y vào đầu một c h ấ u nước lạnh nhường kích động chu vân lôi hơi có chút để vải chu trưởng lão ta tại lăng gia bảo khố từng thu được một kiện trời sinh bí bảo bí âm loa bạch vân đình theo trong túi chữ vật lấy ra hai cái kỳ lão biển bạch vân đình đem bên trong một cái bí âm loa treo ở rồi chu vân lôi trên lỗ lô thai sau đó đem một cái khác bí âm loa loa khẩu đặt ở bên môi thấp giọng thì t h ầ m thoáng như tiếng trời giọng n ữ như cùng ở tại chu vân lôi bên thai liệu diễu chu trưởng lão đợi đến buổi tối chu tử sơn ngủ thiết đi ngươi mang đồng lễ nghĩa trên lầu cát tới ta có việc muốn hỏi chương một trăm tám mươi ba bạch vân đình tò mò chương một trăm tám mươi ba bạch vân đình tò mò chu vân lôi rời đi về sau bảo thuyền ba tầng lầu cát phía trên cũng chỉ còn lại có bạch vân đình một nữ tử thời gian chạy c h ậ m trôi qua đ ả mắt liền đã vào đêm hai bên bờ u phong thổi vào lầu cát bạch vân đình từ nhỏ ngủ bên trong thất tỉnh nàng ngắm nhìn bốn ph hai bên bờ thanh sơn như là quái thú giống như nhìn xuống nguyên lương hà trên này một chiếc thuyền cô độc cái này cùng bạch bảo bây giờ tình cảnh sao mà tương tự và ảnh bạch vân đình vung tay lên trong lầu c ắ t một ngọn đèn dầu phát ra một tia nhàn nhạt, nhạt lênh quang ngồi một mình không các dạ vị ương lạnh đèn cô lạnh chiếu thê lương đông đông đông đông lầu gỗ phía trên chuyền đến tiếng bước chân bạch vân đình sửa sang lại quần áo khôi phục rồi ra chủ huy nghiêm nàng dùng một tấm lạnh lùng mặt che đậy kín bất lực cùng thê lương chu vân lôi cùng đồng lễ nghĩa cùng nhau lên lầu gia chủ chu vân lôi cùng đồng lễ nghĩa cùng nhau chắp tay nói hai vị không cần đ bạch vân đình vội vàng đưa tay chu tử sơn ngủ thiếp đi sao bạch vân đình hạ thấp giọng hỏi gia chủ hắn đã ngủ rồi đồng lễ nghĩa chắp tay nói tiếng ấy rung trời đấy chu vân lôi cười nói vậy là tốt rồi lễ nghĩa chu tử sơn sau khi trở về vất vả ngươi rồi bạch vân đình mỉm cười nói gia chủ này có cái gì vất vả đồng lễ nghĩa vừa cười vừa nói ngươi phải trông coi hắn bạch vân đình vẻ mặt nghiêm túc nói chu tử sơn giả tính khó thuần một khi xù lông lên ai hắn cũng dám gây hết lần này tới lần khác con lợn này thực lực kinh người khó mà hạ phục bạch vân đình lo lắng nói gia chủ kia chu tử sơn hẳn là chọc ngươi nếu không ta cái này đi đá hắn hai cước vì ngươi c h ố t giận chu vân lôi mười phần phách lối ba khí nói hắn một đầu dã chư dựa vào cái gì cho ta bạch vân đình cố giả bộ chấn định g ạ t ra rồi vẻ mặt khinh thường bộ dáng ta muốn hai người các ngươi coi chừng chu tử sơn đừng để hắn ăn này cả thuyền linh thảo này một thuyền linh thảo là muốn cầm lấy đi đổi linh thạch tuyệt không thể nhường một đầu dã chư trả đặc rồi bạch vân đình vẻ mặt nghiêm khắc nói gia chủ vậy ngươi vì sao không đem chu tử sơn lưu đến b ạ c bảo đồng lệ nghĩa không hiểu hỏi trong nhà linh thảo vừa mới gieo xuống linh cốc thì đang sinh trường trong nhà không có trận pháp bảo hộ kia giá chư lại là cái an tạp không nghe sai khiến ta sợ hắn trả đạp hoa màu bạch vân đình vẻ mặt sầu khổ nói gia chủ không cần lo lắng chu tử sơn thông nhân tính hiểu nhân n g ô n chỉ cần cùng hắn nói rõ lợi hại hắn tất sẽ không làm màu đồng lễ nghĩa tự tin nói vậy là tốt rồi chu trưởng lão đồng lễ nghĩa ta còn có một việc nghĩ hỏi các ngươi bạch vân đình chủ trừ nói gia chủ thỉnh giảng chu vân lôi nói các ngươi cùng kia lục quân công tử thì có hai ngày tiếp xúc các ngươi đối với người này nhưng có cái gì hiểu rõ bạch vân đình nói đồng lễ nghĩa suy tư sau một lát nói ra ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng chu vân lôi suy tư sau một lát nói ra tu vi cao tuyệt uyên thâm khó l ư ợ n g bạch vân đình vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía chu vân lôi người này hậu tích bạc phát đang luyện cương kỳ tu vi một ngày nàng dặm bạch thọ công khẳng định chu vân lôi bước vào luyện thần cương kỳ có hy vọng chu vân lôi tất nhiên làm ra như vậy p h ả n đoán kia chuẩn là không sai bạch vân đình hít sâu một hơi vẻ mặt trịnh trọng mà hỏi ngươi là nói vị kia lục quân công tử là luyện thần kỳ tu sĩ thậm chí cao hơn chu vân lôi vẻ mặt ngưng trọng g bạch vân đình một tay vớt ve mái tóc của mình vẻ mặt nghiêm túc hỏi bà cái vấn đề kêu lục quân công tử đến tột cùng ra sao lai lịch chu tử sơn lại như thế nào cùng hắn quen biết hắn đến ta bạch bảo treo cư đến tột cùng có mục đích gì không còn nghi ngờ gì nữa bạch vân đình đúng cái này lục quân công tử rất hiếu kỳ ta nhớ được tối hôm qua chu tử sơn uống nửa vò rượu lâu năm nói qua hắn làm sao cùng lục công tử quen biết chu vân lôi đột nhiên nói nói một chút bạch vân đình kinh ngạc ngầm đầu vẻ mặt vội vàng hỏi、này. chu tử sơn nói hắn trong quân an thành đi dạo kỹ viện lúc biết nhau lục quân chu vân lôi như nói thật nói. bạch vân đình đột nhiên biến sắc chỉ nghe bạch vân đình tức giận nói ra lục công tử như vậy phiên phiên giai công tử làm sao lại như vậy đi đi dạo kỹ viện lại nói chu tử sơn là một đầu g i a chư hắn đến kỹ viện trong đi làm cái gì hắn muốn đi tìm theo mẹ vẫn là đi đi t à n bộ đi t à n bộ sẽ không sợ dọa đến người sao chu vân lôi người người người nói ra thô tục như vậy lời x ấ u xa không phải là nghĩ t r e o đột a bạch vân đình lớn tiếng quát lớn nét mặt đã là mười phần nghiêm khắc gia chủ không có t h không có chu vân lôi có miệng khó trả lời lại không biết cái kia giải thích như thế nào được rồi các người đi xuống đi nhớ kỹ nhất định phải giám sát chặt chẽ đầu kia ra chư không cần thiết n h ư ờ n g hắn trà đạp linh thảo bạch vân đình lần nữa vẻ mặt vô lực phân phó nói thiên chỉ sơn hai chiếc p h à m nhân xe ngựa kéo chở hai đại xe dược liệu đi tới hải khẩu chỗ lúc này chu vân lôi người mặc một bộ dị vừa cáo b à o đen áo choàng màu đen bao lại đầu chỉ lộ ra rồi một tấm đen n h á n h mặt đồng lễ nghĩa nô lao lục chương trường q u ý thì tại trong đội ngũ cũ cũng làm giống nhau cách ăn mặc bạch vân đình cũng không tại trong đội ngũ chu vân lôi biểu lộ thân phận nói do ý đồ đến lang ra bảo chấp pháp đường bắt đầu nhậm quan kiểm tra dựa theo quá trình chấp pháp đường tu sĩ cẩn thận kiểm tra rồi hàng hóa an toàn không có tài liệu thi chấp pháp đường tu sĩ la lớn đúng vào lúc này một tên người mặc áo đen g ấ m vóc thứ vụ đường tu sĩ bước nhanh mà đến chỉ nghe hắn lớn tiếng nói vị đạo hữu này phàm là hàng loạt dược liệu chúng ta lang gia bảo cũng theo giá thị trường ăn trong phường thị không thể giao dịch như vậy nhiều dược liệu bằng không chắc chắn sẽ ảnh hưởng giá thị trường chu vân lôi giá vẻ mặt cười hì hì nên đón tiếp lấy tại hạ lôi vân chu không biết đạo hữu xưng hô như thế nào chu vân lôi nhận tình dò hỏi dễ nói lang gia bảo thứ vụ đường chủ quản lang quảng ký, lang quảng ký sau đó liền bắt đầu cẩn thận xem xét kiểm hàng vật chất lượng hồi lâu sau đó nhóm này hàng cũng không tệ lắm nhất là huyết phách linh chi năm g ì màu sắc cũng coi như không tệ chính là số lượng thiếu một chút bảy trăm viên trung phẩm linh thạch làm sao lăng quảng ký nói bảy trăm viên trung phẩm linh thạch chính là bảy vạn hạ phẩm linh thạch đối với trước kia bạch gia chẳng qua là chín châu mất sợi l ô n g đối với hiện tại bạch gia lại là đập nồi bán sắt vừa liếng đông gia già trẻ không gạt giá này tiền công đạo chu vân lôi khuôn mặt tươi cười nói đúng vào lúc này một tên tiểu đệ từ bước nhanh đi tới lăng quảng ký bên người ở bên t a i của hắn thấp giọng nói thầm tử liêm sư huynh nói này dẫn đội người có chút giống bạch bảo một họ khác đệ tử cái này thương đội có thể là theo tử vân sơn tới sau khi nói xong vậy tiểu đệ tử còn không có hảo ý phủi một chút chu vân lôi ta biết rồi lan g quản g ký thản nhiên nói các ngươi là thiên trì minh nhà ai con cháu nha lan g quản g ký âm dương quái khí do hỏi vị sư huynh này chúng ta là xích châu tới thương hành cũng không phải là đến từ v i n h châu chu vân lôi ha ha cười nói nha thương hành không sai chính là thương hành thiên trì minh nội bộ giao dịch làm miễn thuế nếu là vợ châu thương hành nhưng là muốn rút ba thành thuế thuế phụ rất nặng các người đi xa như vậy vẫn những hàng hóa này cũng không có lời lăng quản g ký nhắc nhở nói nặng như vậy thuế không nên nha chúng ta trước khi lên đường nghe nói không có cao như vậy chu vân lôi vẻ mặt kinh ngạc nói hừ gần đây tăng lăng quản g ký hử lạnh một tiếng nói chương một trăm tám mươi bốn xích châu thương hành chương một trăm tám mươi bốn xích châu thương hành lại muốn hà khắc vì nặng như thế thuế lăng đạo hữu lại cho ta suy tính một chút chu vân lôi tại nguyên chỗ dạo bước trên đầu mồ hôi đầm địa chu vân lôi không hề có suy xét bao lâu lăng đạo hữu chúng ta thương hành vợ châu mậu dịch đúng là không dễ có thể hay không dàn xếp dàn xếp chu vân lôi cầu tình nói lăng quản g ký phủi một chút làm bộ chu vân lôi k hít mắt cười lạnh hỏi các ngươi theo xích châu đến vĩnh châu phải xuyên qua sa mạc các ngươi lạc đà đâu đạo hữu có chỗ không biết phạm nhân mới cưới lạc đà tại sa mạc biên giới ghé qua cưới lạc đà gần như không có khả năng ăn đi ngang qua xích châu sa hải muốn ăn vượt qua xích châu sa hải phải dùng sa đà thú sa công thú trong sa mạc chạy trốn tựa như cùng ở tại trên mặt băng t r ư ợ n cho dù kéo chuyên trở vận tốc độ so với phi điệu cũng chỉ khoái không chậm chúng ta này hai xe hàng hóa sa c ô n thú chỉ cần hoa hai ngày công phu liền có thể đi ngang qua chu vân lôi đối đáp trôi c h ả y giải thích nói nha vậy mọi người xa đà thú đâu lăng quảng ký tiếp tục truy vấn vị đạo hữu này chúng ta là làm ăn đến rồi vĩnh châu đỉnh tuyển hồ sau đó ngay tại địa phương phường thị cùng người lấy vật đổi v ậ t dùng hai đầu xa con thú đổi cái này c à n g có tiềm lực linh thú chu vân lôi quay người đem một đầu heo rừng nhỏ theo một tên tay của thiếu niên trong ôm ra đây như là hiện bảo dường như hiện ra tại rồi lăng quảng ký trước mặt ngươi dùng hai đầu xa con thú lại đổi thứ như vậy lăng quảng ký phủi một chút đầu này rõ ràng ham ăn m i ế n làm dậy thì không xong heo rừng nhỏ lại nhìn chu vân lôi ánh mắt dường như nhìn xem kẽn gốc đạo h ư u có chỗ không biết này ra chưa huyết mạch cao quý nếu là dốc lòng bồi dưỡng tương lai nhất định có thể tấn cấp yêu h o n cảnh chu vân lôi giải thích nói ừ nói năng b ậ y bạn các người tất nhiên tại đỉnh tuyển hồ đổi linh thú vì sao không tại đỉnh tuyển hồ đem nhóm này hàng ra tia đỉnh tuyển hồ thượng gia cũng sẽ không thu nặng như vậy thuế lan g quản g ký lớn tiếng quát hỏi vị đạo h ư u này ngài lời này liền nói không đúng đỉnh tuyển hồ thượng gia mới nhỏ cỡ nào vừa liếng bọn hắn ở đâu ăn được chúng ta nhóm này hàng bọn hắn nếu là ăn không vô hàng của bọn ta lại phạm vào bệnh đau mắt vậy còn không làm ra giết người cấp của sự tính chu vân lôi hỏi ngược lại. nay một trận hỏi lại đối đáp trôi chạy ngược lại nói lăng quản g ký á khẩu không trả lời được nói mỏ thượng g a chính là chúng ta thiên chỉ minh ký hiệp ước thế ra há lại sẽ làm giết người cướp của sự t ì n h lăng quản g ký cười mắng lăng đạo hữu thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like, thiên hạ nhốn náo h đều là lợi hướng tiền tai động nhân tâm quân tử khiêm khiêm đều là vì hấp dẫn chưa đủ nếu là hấp dẫn đủ rồi cái nào quân tử không lập hóa s a i lang chu vân lôi lộ ra một bộ thường thấy việc đợi bộ dáng ha ha ha, ha. người nói đến thì không sai ta thiên trì minh quả thực thì có bại hoại tỷ như kia tử vân sơn bạch ra chính là thấy lợi quên nghĩa tri đồ lăng quản g ký rất là công nhận nói nha này bạch ra là tình huống thế nào chu vân lôi tò mò hỏi được rồi không nói ngươi đi với ta phòng thu chi tính tiền đi chúng ta thuế s u ấ t là một thành cũng không cao như vậy ngươi về sau nhiều theo xích châu mang tốt hơn hàng vận bao nhiêu chúng ta thiên chỉ sơn cũng ăn được xác nhận chu vân lôi đám người thật là ngoại c h â u thương hành sau đó lăng quản g ký liền không còn làm khó dễ theo hắn cùng đi phòng thu chi đúng vào lúc này hải khẩu chỗ chờ đợi qua cửa trong đám người một khoanh chân ngồi ở đất tuyết bên trong nữ nhân thợ dài nhẹ nhõm nàng mặc một thân nhạt trường s a màu trắng mang ngân x a mũ rộng đành tre khuất k h u ô n mặt chính là cùng mọi người tách rời bạch vân đình bạch vân đình dựa vào bí âm loa nhường chất p h á t vụng về chu vân lôi đối đáp trôi chạy thoải mái ứng đối rồi cố ý làm khó dễ lăng quản ký chỉ cần chu vân lôi nhận được tiền hàng cũng lẫn vào rồi thiên trì p h ư ợ n g việc này liền trở thành hơn phân nửa đúng vào lúc này len k e n len k e n len k e n theo từng tiếng vốn có tiết tấu linh đang lắt lư một con tràn đầy dị vực phong tình đội ngũ từ phía trên trì sơn trong rừng rậm chậm rãi tới bốn mươi năm mươi con lật đà xếp thành một hàng chở đầy hàng hóa đi tới hải khẩu thiên trì sơn bạch vân đình tim đây là một con chân chính xích châu thương hành xuyên qua xích châu xa hải mà đến những người này mang báo các khăn trùng đầu một người nắm mấy cái lạc đà người người trên mặt cũng có một loại bị gió cắt lâu giải quét cảm giác tăng thương lão giả dẫn đầu hai tay g i a o ra qua cửa văn thư chúng ta là xích châu thương hành là quý phường mang đến chúng ta xích châu đặc sản sa mạc hỏa tiểu sa mạc hỏa tiểu là dùng s a cước cây táo sa mạc nhân sâm cũng cực kỳ chân quý sa mạc cam lộ ủ chế m à thành luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng sa mạc hỏa tiểu có thể tăng tốc nội luyện cánh tu luyện Thượng t h ư ợ này g đ ẳ sa mạc hỏa tiểu chắc chắn là đồ tốt ta lại có thể tăng tốc nội luyện cảnh tu luyện nội luyện cảnh thế nhưng mài nước công phu phục vụ đan dược ý nghĩa không lớn thượng đẳng sa mạc hỏa tiểu không phải càng thêm thần kỳ lại có thể tăng tốc tẩy luyện cảnh tu luyện tẩy luyện cảnh không phải là không thể ăn bất luận cái gì đan dược sao đây là cồn cũng không phải đan dược chờ đợi qua cửa các tu sĩ sôi nổi nghị luận không thôi giống như mở rộng tầm mắt giống như người trong này có thượng đẳng sa mạc hỏa t i ể u chấp pháp đường đệ tử l ă n g tử liêm lớn tiếng hỏi ha ha thượng đẳng sa mạc hỏa t i ể u lại gọi đại mạc tiêu sông đại mạc tiêu sông tại chúng ta xích châu cũng là cực kỳ chân quý lạc đà trong đều là bình thường sa mạc hỏa t i ể u lao giả cầm đầu giải thích nói lăng tử liêm nhìn về phía lạc đà nhóm trên lưng trở đi cổng kềnh túi ra vốn là túi nước hiện tại xem ra đều là sa mạc hỏa t i ể u người đi xa như vậy đường liền không có mang tốt hơn hàng lăng tử liêm hỏi hàng tốt đương nhiên là có vất quá ta và hy vọng đến quý phủ phòng đấu giá tiêu thụ lao giả cầm đầu vỗ vỗ chữ vật đ Các người chờ ngươi m ộ t c h ú t thứ rất chủ vụ đường chủ quản n h a n h dịp này ta quanh trước kiểm một chút người nhìn phải xem có lão à m giả cầm đầu vẻ mặt mỉm cười đi về phía rồi một đội ngũ khác chi đội ngũ này chính là đã bị kiểm tra thực hư thu hàng đồng lễ nghĩa nô lão lục còn có trường trường quý ba người chúng ta đến từ xích châu hỏa thoái nham không biết ba vị đi là cái nào đường sa bang lão giả do hỏi đối mặt lão giả hỏi đồng lễ nghĩa nô lão lục còn có t r ư ơ n g trường quý nháy máy mắt vì sao kêu hỏa thoái nham t ư ở n t ư ợ n như là cái địa danh sa bang lại là ý gì n à y mẹ nó là muốn để lộ lão giả thì nhìn ra ba người không đúng không những như thế chấp pháp đường lăng gia tu sĩ thì quay đầu nhìn lại đại mạc hoàng sa nhét trên thu mặc nam quan b ắ t lộ ung dung một trong sáng giọng nữ từ phía sau chuyển đến lão giả quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một tên người mặc nhạc trưởng sang màu trắng mang ngân xa mũ rộng thành nổi bật nữ tử từ, từ phía sau chậm rãi đi tới đâu ra đồng lễ nghĩa hành sự tùy theo hoàn cảnh mang theo ngô lão lục còn có t r ư ơ n g trường quý hướng về ngân xa nữ tử hành lễ nguyên lai cô nương đúng là đi được quan bắc bang thực sự là thất kính thất kính nhét trên gió thu thổi k h á c h á o hoàng sa một mảnh nạn h bay về phía nam lão hủ ban v ạ n phòng đi là nam quy bang không biết cô nương cao tính đại danh lão giả ban vạn phong d o hỏi không dám tại hạ hồng nguyên tử mị bạch vân đình nói ra giả danh chương một trăm tám mươi lăm lưu vong người thông tin chương một trăm tám mươi lăm lưu vong người thông tin hồng nguyên tử mị cô nương không phải là mạc nam hồng nguyên ra người ban vạn phong chắp tay do hỏi không dám bạch vân đình không có phủ nhận liền tương đương với chấp nhận hồng nguyên ra đại mạc phong mân thạch nổi tiếng xa gần lần này nhất định có thể kiếm lớn không ít đi ban vạn phong mỉm cười nói lục nghĩ châu sa mạc hỏa tịu i càng là hơn như sấm bên hai tại đây vĩnh châu nơi càng là hơn khan hiếm vật vạn phong huynh lần này thương hành mới biết kiếm được đầy b u ồ n đầy bát bạch vân đình hàn h u y n nói hồng nguyên cô nương một tháng sau đại mạc hoàng sa thập tam bang sẽ tại xích xa cổ thành hội nghị bù đắp nhau trận này hội nghị bỏ qua liền muốn đợi thêm ba năm rất là kh không biết hồng nguyên cô nương sẽ hay không tham gia xích xa cổ thành xích hải không gió cổ thành vô tung bạch vân đình bật thốt lên nói không sai chính là cái đó giấu ở mênh ngông xích hải sa mạc bên trong cổ thành tại mênh ngông trong biển cát chỉ có đi theo xa con thu mới có thể tìm được xích hải cổ thành ban vạn phong đ ù i ngùi mãi thôi nói như thế rầm rộ tự nhiên làm cho người mê mẩn không biết vạn phong mình có phải muốn đi bạch vân đình thở dài một hơi nói ha ha tất nhiên muốn đi lần này chúng ta không xa vạn dặm vợ ư t châu buôn bán sa mạc hỏa tiểu chính là muốn muốn gom góp đầy đủ linh thạch đi xích hải cổ thành mua sắm một hai kiện chân chính bảo vật cô nương nếu là nguyện ý có thể đi theo đồng hành của ta ban vạn phong l u ố t dâu nói vạn phong huynh h ả o ý hồng nguyên không dám nhận chỉ là hồng nguyên có chuyện quan trọng khác chuyến này xích xa cổ thành hành trình c h ỉ sợ không thể như nguyện bạch vân đình ra vẽ tiếp nuôi nói như thế vậy nhưng thực sự là đáng tiếc ban vạn phong thở dài nói đúng vào lúc này hai đạo nhân ảnh cùng nhau mà đến một người là thân mang màu đen phòng sa áo choàng chu vân lôi một người khác đây là lang gia thứ vụ đường chủ quản lang q u ả n ký chu vân lôi vẻ mặt vui mừng cái hông của hắn chữ a vật đại căn phòng không còn nghi ngờ gì nữa sáu vạn linh thạch đã tới tay rồi vị đạo hữu này thế nhưng thứ vụ đường chủ quản tại tam tầm vạn phong đặt chở một nhóm lục nghị sa châu đặc sản sa mạc hòa tiểu đến quý đ ệ n mời chủ quản xem xét nhóm này hàng chất lượng ban vạn phong vẻ mặt đ ị n h nọt cười nói a này cũng là độ tốt lăng quản g ký vẻ mặt kinh h ỉ gật đầu liền cùng giúp vạn phong cùng đi xem xét lạc đá trên sa mạc hòa tiểu bên kia chấp pháp đường đệ tử lăng tử liêm ngăn cản chu vân lôi đám người người là ai hẳn là cũng là cái này thương đội sao lăng tử liêm đúng che mặt bạch vân trả lời bạn lời nói tiểu nữ tử đích thật là cái này thương đội chỉ là không có ý định vào trong bạch vân đình chắp tay nói bạch vân đình tất nhiên không có ý định bước vào thiên trì phường chấp pháp đường đệ tử liền không có bất kỳ cái gì lý do nhường hắn bỏ đi ngân xa mũ dập vành nghệ i p minh thân phận lăng tử liêm vẻ mặt nghi ngờ đánh giá bạch vân đình liền không tiếp tục để ý lăng tử liêm quay đầu đúng chu vân lôi bọn bốn người nói ra các người bốn người có thể vào trong chẳng qua dựa theo chúng ta thiên trì phường quy củ thả rông linh thú là không thể đi vào các người bốn người phải vào thiên trì phường đầu này dã chứ hoặc là do chúng ta chấp pháp đường đưa vào linh thú viên thay mặt đôi hoặc là thì ở lại bên ngoài lưu cho ta chăm sóc đi bạch vân đình nói đồng lệ nghĩa đem ôm giã chư giao cho bạch vân đình trong tay lông sù heo rừng nhỏ đến rồi bạch vân đình trong ngực ngay lập tức thoải mái mở rộng cơ thể sau đó dùng đầu heo hưởng thụ cọ sát cái đó mềm mại chỗ Cút. ngực bị cọ bạch vân đình đưa tay liền đem chu tử sơn ném tới rồi trong đ ô n g tuyết giã chư cũng không giận lại lần nữa bỏ lên run lên đ ô n g tuyết bạch vân đình không có ý định để ý tới chu tử sơn theo ải khẩu phương hướng rời đi chu tử sơn lại mặt dậy mày dạn đi theo đi lên đúng vào lúc này xích châu thương hành bên trong một tên bao lấy phòng xa khăn chùm đầu nam tử vẻ mặt ý c ư ờ i đi tới bạch vân đình trước mặt chắp tay hành lễ nói ra hồng nguyên cô đương đầu này linh thú nếu ngươi không m u ố n không bằng bán cho ta đi vị đạo hữu này thực sự ngại quá này linh thú không bán bạch vân đình từ chối nói ta vui lòng cầm một kiện bảo vật đuổi nam tử kia nhẹ giọng nói sau đó thần bí hề hề trong túi chữ vật móc ra một viên hổ p h á c h ngọc khối đó diễm lệ vô cùng hổ phép ngọc hổ phép ngọc trong phàm trần quả thực coi là một kiện bảo vật chẳng qua theo bạch vân đình lại không bằng một viên linh thạch đa giá Ng tử này theo xích châu sa mạc mà đến cũng chưa gặp qua hổ phách ngọc tốn hai khối linh thạch theo vĩnh châu tu sĩ trong tay mua hàng thưởng thức rồi sau một khoảng thời gian liền chán ghét vật này suy nghĩ đem nó ra tay hắn cho rằng bạch vân đình cũng là xích châu tu sĩ nghĩ đến cũng chưa thấy qua kiểu này tươi đẹp ngọc thạch liền muốn nhìn lấy nhỏ t h ằ n g lớn dùng cái này nhìn lên tới diễm lệ hổ phách ngọc đổi đầu này giã c h ư linh thú ngại quá đầu này linh thú xác thực bạch vân đình nói đến một nửa liền ngậm miệng không nói nàng hơi dừng lại sau một lát nói lần nữa vị đạo hữu này có thể hay không nhường ta nhìn n g ơ i món bảo vật này tất nhi nam tử kia nhìn thấy có đạt thành giao dịch khả năng tính liền đem trong tay hổ phách ngọc giao cho bạch vân đình trong tay bạch vân đình c ẩ n thận t r a xét một phen t h ầ n s ắ c trở nên càng ngưng trọng thêm dám hỏi vị đạo hữu này khối này hổ phách ngọc là ở nơi nào mua hàng bạch vân đình do hỏi ta là trên đường mua hàng nam tử mập mờ suy đo nói n chẳng qua là bên đường hàng thôi bạch vân đình cố ý rèm pha nói đây cũng không phải là bên đường hàng ta là tại một đám lạc phách tu sĩ trong tay may mắn mua hàng đây chính là đám kia tu sĩ trong tay bảo vật gia truyền tốn ta mấy ngàn khối linh t h ạ c đấy nam tử nói con nói、Nha. đám kia lạc phách tu sĩ là từ chỗ nào mà đến bạch vân đình vì không tin giọng điệu hỏi ta đây làm sao biết được chẳng qua đám người kia thân mang áo trắng thần s á c sợ hãi nghe hắn x ư n g hô thuộc về cùng một gia tộc nam tử nói nha dám hỏi đạo hữu ngươi có biết bọn này lạc phách tu sĩ dự định đi hướng nơi nào bạch vân đình dò hỏi đám người này lặp đi lặp lại hướng ta nghe ngóng xích châu con đường ta đoán chừng bọn hắn hẳn là sẽ theo đỉnh tuyển hồ xuất phát đi theo thương đội đi xích châu nam tử nói đà tạ đạo hữu bạch vân đình cảm kích nói cô nương đầu này linh thú ngươi rốt c u c đội hay không ta còn có thể thêm chút ít linh thạch nam tử tiếp tục nói vị đạo hữu này đầu này g ã chư không thể bán cho ngươi bán cho ngươi sẽ hạ i ngươi bạch vân đình thầm thiện nói thiên chỉ phường đã xanh trên đường cái chu vân lôi đột nhiên dừng bước làm sao vậy chu sư minh đồng lễ nghĩa dò hỏi chu vân lôi đẻ xuống lỗ thai của mình tìm một chỗ tính mịch hẻm nhỏ tử tế nghe lấy chu trường lão ta vô ý thu được bạch ra đào vong con cháu thông tin ta sẽ cùng chu tử sơn cùng nhau xuất phát đem bọn hắn tìm về nếu vật khí tốt nói không chừng có thể cầm lại t r ậ bản cho dù cầm không trở về t r ậ bản cũng được mang về hàng loạt bạch ra con cháu bởi vậy lần này ta không đi không được nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra ngươi đang thiên chỉ phường còn cần giữ nguyên kế hoạch luyện chế chật bản rừng không thể lười biếng chúng ta một khi cách xa nhau qua xa bị âm loa làm mất đi truyền âm công dụng vạn mong ngươi tự giải quyết cho tốt gặp chuyện không cần thiết xúc động vô luận là có hay không thành công hai tháng về sau ngươi đều phải trở về bạch bảo tử vân sơn nhớ lấy nhớ lấy chương một trăm tám mươi sáu đỉnh tuyền hồ chương một trăm tám mươi sáu đỉnh tuyền hồ xích châu xa hải cùng vĩnh châu thanh sơn chô giao giới có một tòa xâm nhập biển c á t h c đảo ú c đảo bên trong có một hồ bạc gọi là đỉnh tuyền hồ đỉnh tuyền hồ là sông ngầm thành hồ tại lục địa mặt ngoài không có dòng sông dốc vào tiếc như như bảo thạch mỹ lệ hồ bạc giống như khảm vào từ từ hoàng sa bên trong giống như nơi này là xích châu xa hải b ê n tàu xích châu thương hành vòng qua từ từ hoàng sa lại ở chỗ này nghỉ chân vĩnh châu thương hành nếu muốn đi hướng xích châu cũng đồng d ạ n g sẽ ở nơi đây bổ sung xuyên qua b i ể n các vật tư thiên chị minh tam tập h lục thế ra một trong thượng gia có được nơi đây cho dù ở đỉnh tuyền hồ ốc đảo trung trung không hề gieo trồng bất luận cái gì linh thảo đỉnh tuyền hồ thượng gia ở thiên chồng bên trong vẫn như cũ cũng là xếp hàng đầu giàu có nhà. ngoài ốc đảo đỉnh tuyền hồ ước chừng hai ba dặm xa có một tòa xa thành gọi là thượng gia thành thượng gia thành cũng đồng d ạ n g có thể lấy sông ngầm thủy có thủy tự nhiên là có người có người liền tự nhiên là có thành ốc đảo đỉnh tuyền hồ là thượng gia hạch tâm yếu địa có trận pháp bao phủ mà thượng gia thành lại là mặc người tới lui xa xa một đạo đội quan g bay tới bay vào cây xương rồng trong bụi cỏ một ma ngân xa mũ rộng vành nữ tử cùng một con lợn theo cây xương rồng lồn cây chui ra bạch vân đình thực sự xấu hổ tại cưới lấy một con lợn hiện thân người trước chỉ có thể ở trong đùi cỏ trước giờ hạ heo chu từ sơn vất vả ngươi rồi vào thượng gia thành liền để ngươi ăn bữa ngon. bạch vân đình thận trọng nói hừ hừ hừ giá chứ hừ hừ ra hiệu không sao hết bạch vân đình mang theo chu tử sơn theo dòng người tiến nhập thượng gia thành bạch vân đình ở trong thành tìm ra từ lâu túy tiên lâu bạch vân đình trong túy tiên lâu điểm rồi một bọc nhỏ ở giữa tại trong phòng điểm rồi phong phú đồ nhắm rượu nhường chu tử sơn đơn độc h ư ở n g dụng chu tử sơn ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm bạch gia t h ộ c người ngươi đang căn này trong phòng chung không muốn rời đi bạch vân đình bàn giao nói ừ n chu tử sơn vội vàng hưởng thụ đồ ăn chỉ là ừ một tiếng chu tử sơn ngươi nhớ lấy chớ chạy lung tung tại đây thượng gia thành bên trong tu sĩ đ nếu là người khác đem ngươi trở thành rồi một đầu hoang dại yêu thú coi chừng bị người bắt được bộ hoàn bạch vân đình vì đe dọa giọng điệu nói yên tâm ta hiểu được giá chư miệng nói tiếng người nói kia ta đi trước quay đầu lại đến tìm ngươi bạch vân đình nói c h ờ một chút ngươi không ăn mới đi sao giá chư một bên ngai lấy viên thịt vừa nói ăn cùng ngươi một bàn cùng heo một bàn bạch vân đình lập tức biến sắc chu tử sơn hay là chính ngươi đơn độc hưởng dụng đi bạch vân đình rời khỏi phòng chạy chối chết túy tin lâu bạch vân đình dùng năm khối linh thạch đem chu tử sơn chỗ phòng đồ ăn tính tiền sau đó vẻ mặt mỉm cười chắp tay dò hỏi xin hỏi vị này chủ quán mấy ngày nay có phải gặp qua một đám thân xuyên bạch d í tu sĩ bọn hắn số lượng đông đảo có thể có hơn trăm người cử chỉ có chút lạc phép chật v ậ t có thể chính trong lúc chạy trốn cô nương còn xin đi nơi khác hỏi đi chúng ta nơi này là túy tiên lâu là uống rượu ăn thịt n g h e hát chỗ lạc phép tu sĩ、si、há lại sẽ tới đây lưu tên này dâu dê trường quỹ vẻ mặt mỉm cười nói thật xin lỗi là ta cân nhắc không chu toàn cáo tử bạch vân đình bay người rời đi cựu cơ khắc đi bạch vân đình xâm nhập trong đó thất vọng rời đi xa cương k h á c h điếm bạch vân đình xâm nhập trong đó thất vọng rời đi nhân trọng lâu bạch vân đình xâm nhập trong đó thất vọng rời đi bạch vân đình tốn nửa canh giờ tìm kiếm hỏi thăm rồi mấy nhà khách sạn t i ể u lâu nhưng lại không thu hoạch được gì bạch gia nhân theo vĩnh châu đổi tới nơi đây không thể nào không đến khách sạn hoặc là khách sạn nghỉ ngơi hẳn là bọn hắn căn bản cũng không có đi vào thượng gia thành Cao mày suy tư bạch vân đình tại đường đi góc rẽ gặp được một tòa màu đen nhà nhỏ ba tầng tiểu lâu lối vào dùng miếng vải đen che chắn nhịn miếng vải đen phía trên viết cái thật to hợp lý bạch lý đưa ơ phô thượng gia thành trong duy nhất hiệu cầm đồ bạch gia người thương hoàng chạy nạn đi hướng xích châu cần dọc đường xích hải sa mạc tất nhiên chuẩn bị không đủ vì thuận lợi rời khỏi khẳng định cần kiếm linh thạch bạch gia nhân trong tay linh thạch mặc dù không nhiều nhưng bọn hắn rời chống bạch bảo bà khố bảo vật trong tay tất nhiên số lượng đông đảo như vậy vì kiếm nhu cầu cấp bách linh thạch bọn hắn tự nhiên sẽ đến trong tiệm cầm đồ cầm cố mấy món không cần đến bảo vật vừa nghĩ đến đây bạch vân đình quả quyết xâm nhập tình tiến lên đón cô nương mời đi đến vừa đi thân xuyên bạch tý hiệu cầm đồ tiểu tư nhìn thấy bạch vân đình về sau không nói hai lời liền dẫn nàng đi vào bên trong rất nhanh liền tới đến rồi một chỗ độc đáo tiểu viện tiểu viện trong phòng có một người nho nhã lao giả sau lưng hắn trên tường tràn đầy quyển sách mà chính hắn thì nâng lấy một quyển sách cẩn thận nghiên cứu nhìn đại sư khách nhân dẫn tới tiểu tư chắp tay nói tên tiêu nho nhã lao giả nhìn về phía bạch vân đình vẻ mặt hiền lành nói ra cô nương ngời ngồi ta chính là bách lý đương phô giám bảo sư dám hỏi cô nương làm u ố n ra làm bảo vật gì vị đại sư này thứ không dám g i u dếm ta cũng không phải là tới chức cầm cố bảo vật bạch vân đình đỏ mặt nói、Nha. cô nương kia vì sao đến ta hiệu cầm đồ giám bảo sư nhữ mày do hỏi ta muốn hỏi đại sư gần đây mấy ngày có phải gặp qua lạc p h á c h chật vật áo trắng tu sĩ đến quy điếm cầm cố bảo vật bạch vân đình khách khí do hỏi ha ha ha ha xin hỏi cô nương cái này có thể đến hiệu cầm đồ bỏ ra bán bảo vật cái nào không phải lạc p h á c h chật vật cô nương ngồi đi giám bảo sư đưa tay ra làm ra tiễn khách tư thế bạch vân đình mặt xấu hổ càng đỏ rồi loại sự tình này nàng không phải không biết làm chỉ là nàng xấu hổ tại đi làm bây giờ vì bạch ra t h người nàng cũng không thể không làm cũng may nơi này là ở giữa tính thất không có người ngoại ở đây liền sẽ không có người hiểu rõ nàng làm qua như thế vô s ỉ sự tình chỉ thấy bạch vân đình như tiệm h điện khẽ vươn g tay một k h ỏ a trung phẩm linh thạch đã đến giám bảo sư dội ra bàn tay phải bên trên giám bảo sư hai mắt sáng lên tiễn k h á c h tay t h ư ợ n h ư tia chấp rụt trở về tay á o dài một dựng liền đem viên này trung phẩm linh thạch thu vào h ì hì hì giám bảo sư mặt già bên trên triển lộ ra nụ cười mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bạch vân đình thì đi theo cười bồi、Ngày. cô nương vừa mới hỏi cái gì tới g á m bảo sư lại một lần nữa mỉm cười hỏi nghe vậy bạch vân đình cũng là vẻ mặt kinh ngạc nguyên lai、like、người này vừa mới đều không có nghiêm túc nghe chẳng trách những kia khách sạn khách sạn đều nói không có gặp qua họ bạch tộc nhân không cho chỗ tốt hay để ý đến ngươi nay liên gọi người tình hiệu đời bạch vân đình đành phải chắp tay tiếp tục nói đại sư ta muốn hỏi đoạn thời gian gần nhất có phải có họ bạch tộc nhân tới trước làm bảo giám bảo sư vớt ve chính mình màu trắng hàm d â u suy tư một lát sau nói ra công việc có thể vì chuộc về vật phẩm bởi vậy đều muốn đăng ký lao phu còn nhớ không có hưởng phí họ người không quá gần đoạn thời gian cầm tạm cũng không phải ít cầm tạm tiền trao trắm m c không có đăng ký quý củ. bởi vậy lao phu cũng không biết những người này tính danh đại sư dám hỏi có thể còn nhớ có nào bảo vật bạch vân đình chắp tay do hỏi có ba kiện bảo vật giám bảo sư vớt dâu nói kiện thứ nhất là một trận bản sử dụng vật liệu có chút c h â n quý niên đại thì cực kỳ lâu đời nên là tòa nào đó hộ sơn đại trận trận bản không thể nghi ngờ đáng tiếc không có trận cơ trận này bản chỉ có thể làm vật liệu phá giải phá giải sau đó tài liệu chân quý t ổ n thất cực lớn thực sự không đáng cái gì linh thạch giám bảo sư lắc đầu nói chương một trăm tám mươi bảy sa đà thú chương một trăm tám mươi bảy sa đà thú đại sư ta nguyện ra giá cao mua trận này bàn bạch vân đình chờ không nổi nói cô nương đ ừ n g nội khối này chật bản lão phu theo vật liệu phí định giá năm trăm linh thạch thu mua có thể thanh niên kia không nên một n g h n linh thạch bởi vậy cuối cùng chưa thể thành dao giám bảo sư thở dài một hơi có chút t i ế c nối u nói n g h e này bạch vân đình lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chi sắc kiện thứ hai bảo vật là một đôi vòng ngọc pháp khí chuyện này đối với vòng ngọc chia ra m ì n h khắc hai đạo pháp thuật một công một thủ uy lực không tầm thường chính là hộ thân khắc định vật lao phu làm giá năm trăm linh thạch thành dao giám bảo sư có chút đắc ý nói thử vi chặt năm trăm linh thạch liền bán bạch vân đình thần sắc xuống dốc không sai n à y vòng tay trên quả thực có khắc cổ toàn tử vi hai chữ khắc họa trận văn thủ pháp chính là thấu ngọc pháp trận văn khảm vào ngọc bên trong có chút thân dị giám bảo sư nói thứ ba món bảo vật chính là một viên huyết ngọc tên là hóa huyết bội món bảo vật này chân quý nhất tại huyết ngọc trong vị thấu ngọc pháp minh khắc huyết độn trận văn có thể hấp thụ luyện cương kỳ trở lên tu sĩ tinh huyết cùng làm hắn độn đếm tốc độ tăng nhiều một khi thi triển tùy tiện liền có thể tránh né cường địch truy sát tiểu này đào mệnh vật tại tu tiên giới nhất là hữu hàng lao phu làm giá một nghìn thạch thu mua giám bảo sư như nói thật nói đại sư Ta có thể hay hai có món không đem hai món bảo vật này về? bạch ả o vật về? trộn này b vân đình hỏi ha ha cô nương này hai kiện là cầm t ạ o không thể trổ về chẳng qua cô nương lại năng lực vì gấp đôi giá thu mua cách mua sắm ha ha lão phu vừa mới tiết lộ giá thu mua đã là phá hư q u ý củ mong rằng cô nương thứ lỗi giám bảo sư nói bạch vân đình suy tư một lát đại sư có thể hay không để cho ta xem xét hai món bảo vật này bạch vân đình hỏi tất nhiên có thể giám bảo sư phủi tay một tên tiểu tư tiến vào trong phòng đi đem tử vi vòng tay cùng hóa huyết bội lấy ra khắc nhân muốn nhìn Giáng bạch vân đình chữ vật đại linh thạch đồng dạng túng u quẫn chỉ có chín khối trung phẩm linh thạch căn bản là không có cách tại chỗ mua về hai món bảo vật này bạch vân đình thở dài một hơi sau đó tiếp tục hỏi đại sư dám hỏi ngài là khi nào nhận được hai món bảo vật này ngay tại hai ngày tiền giám bảo sư nói vậy bọn hắn đổi được linh thạch sau đó đều sẽ đi hướng nơi nào bạch vân đình hỏi ha ha cô nương cái này còn phải hỏi tất nhiên muốn đi xích châu cô nương không ngại đi xa bang chỗ ở hỏi một chút tin tưởng nhất định có kết quả giám bảo sư nói đúng vào lúc này lại một tên tiểu tư xâm nhập rồi trong v i ệ n hướng phía tinh thất cao r ộ n g báo cáo l ô đại sư thượng minh triết công tử tới làm phô muốn nhìn một chút gần đây thu mua bảo vợ nghe thấy lời ấy họ lô giám bảo sư ngay lập tức khép lại hộp gỗ đối bạch vân đình chắp tay thi lễ nói ra cô nương ngại quá đông ra muốn nhìn hàng con hàng này liền không thể bán ta hiểu rồi bạch vân đình gật đầu đứng dậy rời đi bạch vân đình rời đi vừa vặn bắt gặp một vị anh tuấn công tử háo trắng yêu công tử háo trắng đối bạch vân đình lộ ra mỉm cười thân thiện bạch vân đình nhàn nhạt cười cười liền cùng hắn sượn qua người bạch vân đình rời đi về sau thượng minh chiếc quay đầu hỏi hướng họ lỗ giám bảo sư nữ tử k i a là người phương nào thượng công tử tiểu nhân không biết chẳng qua nàng đang hỏi thăm bạch gia người thông tin giám bảo sư như nói thật nói n h a thượng minh c h i thần sắc khé động lập tức hứng thú tú y tin u phỏng chu tử sơn ta đã tìm thấy bạch gia mọi người tin tức bọn hắn ba ngày trước đó tới qua thượng gia thành cũng tại thượng gia thành mua vật tư bất quá bọn hắn tận lực che giấu thân phận mua vật tư sau đó liền theo s a bang rời khỏi cũng không biết bạch gia đã bị minh chủ đặc xá thông tin bạch vân đình kích động nói bọn hắn đi đi hướng nào sao g i ã chư miệng nói tiếng người mà hỏi hiện tại s a bang thương đội mục đích chỉ có một xích x a cổ thành bạch vân đình nói vậy ngươi còn không đuổi theo chu tử sơn hỏi chu tử sơn bây giờ thương đội người cũng đã đi rỗng chỉ sợ chỉ có dựa v à ngươi bạch vân đình cân nhắc nói không tới chu tử sơn lắc đầu nói chu t ử sơn n g ư ơ i ăn no rồi đi giúp một chút có được hay không bạch vân đình lại một lần nữa mềm giọng muốn nhờ không tới giá chứ quả quyết tự tuyệt vì sao bạch vân đình mềm giọng muốn hỏi ta là lợn rừng không phải xa heo trong s a m ạ c báo cắt đại lỡ như lạc đường làm sao bây giờ nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi bạch vân đình tức giận đến dậm chân có thể mặc cho bạch vân đình nói như thế nào giá chứ chính là không chịu đi đúng vào lúc này trên bầu trời một đầu to lớn lông xám thiên nga bay qua bay qua đáp xuống thượng ra thành xa bang trụ sở giá chứ cái mũi kéo ra quay đầu thông qua cửa sổ nhìn về phía đầu kia lông x á m thiên nga đó là viễn độ phi nha là năng lực mang người phi hành linh thú thiên chỉ sơn trên bán cồn lão đầu kia đến rồi lão đầu kia là chân chính xích châu thương hành hẳn là cũng sẽ đi xích xa cổ thành ngươi đi theo hắn đi xa mặt đi chu tử sơn nói ngươi nói vừa mới bay qua người kia là nam quy bang ban văn p h ò n g bạch vân đình hỏi không sai dã chư gật đầu、Tốt. ta ố t t đi theo hắn đi x a mạc vậy còn ngươi bạch vân đình dò hỏi ta thì ở phụ cận đây tìm một chỗ cút ao bùn chu tử sơn nói ngươi ngươi thật đúng là một đầu dã chư bạch vân đình tại giã chữa phía trên hung hăng dừng lại một chút chật quay người rời đi đầu này giã chư thực sự quá ghê thợm luôn luôn tại thời khắc mấu chốt bỏ gánh hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể theo ý của hắn bằng không hắn rồi sẽ không chút khách khí động thủ đánh chủ nhân kiểu này linh thu không cần cũng được s a bang trụ sở một đầu to lớn viễn độ phi nha hàng rơi xuống lầu các đỉnh chót bay qua các hai tên tiểu tư vội vàng đến nắm tay linh thú chuẩn bị đem n ó kéo đến một bên cho ăn đúng vào lúc này một tên người mặc ngân sắc lội trắng nữ tử ngự sát phi độn mà đến đồng dạng đã rơi vào phi độn các đỉnh chót thấy này khách tới ban vạn phong ch không phải là hồng nguyên cô nương vạn phong huynh mấy ngày không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ bạch vân đình chắp tay nói quả nhiên là hồng nguyên cô nương ta từ phía trên chỉ sơn thuê bay qua các bay nha mà đến mà hồng nguyên cô nương lại dựa vào tự thân tu vi phi độn mà đến tốc độ lại không thể so với lao phu c h ậ m bao nhiêu bậc này tu vi thật là khiến người t h n phục ban vạn phong kính để nói bạch vân đình cười cười xấu hổ đây thật ra là đầu kia heo tu vi cao thâm chẳng qua bạch vân đình cũng không tiện làm nhiều giải thích thế là đi thẳng vào vấn đề nói ra vạn phong h u n h thứ không dám g i dếm ta có chuyện quan trọng dự định đi một chuyến xích xa cổ thành tham dự đại mạc thập tam giúp hội nghị không biết có thể hay không cùng vạn phong huynh đồng hành ha ha ha ha cố ta mong muốn chính là cầu còn không được ca ban vạn phong vẻ mặt cao h ứ n g nói hồng nguyên cô đương bây giờ sắc trời còn sớm chúng ta ăn xong cơm tối tái xuất phát ban mỗ còn muốn đi tìm mấy cái nam quy bang đồng bạn chạm vào tối chúng ta tại cửa thành bắc hội hợp cùng nhau xuất phát ban vạn phong nhiệt tình nói một giờ sau bạch vân đình sớm chở ở rồi cửa thành thời đến chạm vào tối ban vạn phong nắm một đầu hình thể to lớn tuyết trắng lạc đà chậm rãi ra khỏi thành n ô n tuyết trắng lạc đà hình thể to lớn đi lại tấp tễm nhìn lên tới mười phần cổng k ề n năm tên i đồng dạng bọc lấy phòng xa khăn trùng đầu mặc miếng vải đen trường bảo nắm bình thường lạc đà thương hành khách đi theo tại ban vạn phong sau lưng ban vạn phong đúng bạch vân đình lộ ra một hiền lành khuôn mặt tươi cười hồng nguyên cô đương là cái này xa đà thú mặc dù nó còn không có kết thành yêu đan nhưng nó lại là trong sa mạc thần có rồi nó chúng ta vĩnh viễn không cần lo lắng trong sa mạc lạc đường ban vạn phong v ô vỗ đầu này vụng v ề tuyết trắng lạc đà nói chưng một trăm tám mươi tám cũng thương cũng trộm chưng một trăm tám mươi tám cũng thương cũng trộm chạm vào tối đại mạc hoàng sa vẫn như cũ tản ra nóng bỏng dư ôn tuyết trắng lạc đà bước vào từ từ hoàng sa vụ về cơ thể có vẻ nhẹ nhanh hơn rất nhiều tốc độ di chuyển thoáng có chút tăng lên những người khác thì nắm lạc đà đi theo s a đà thú s a đà thú cũng không chuyên trở thì không mang người nó là sa mạc dẫn đường là lạc đà cùng sa mạc thương hành khách tinh thần lĩnh tụ năm đầu bình thường lạc đà chở đầy nước và thức ăn người nắm lạc đà từng bước từng bước đi về phía trước màn đêm bung ô xuống tinh hà xán lạ đêm ở sa mạc lạ thường lạnh lạc đà dựa vào dậy đặc lông tóc chống cự nhìn ban đêm giá lạnh đi tới đêm k h a sa đà thú dừng lại bước chân nằm ngồi trên mặt cát nhắm mắt lại bắt đầu ngủ gật rồi. nó tại sao lại ở chỗ này ngủ t i ế p đi bạch vân đình nhữ m à y h ỏ i hồng nguyên cô nương sa đà thú tất nhiên đã dừng bước vậy chúng ta liền không thể lại hướng phía trước rồi ban vạn phong khuyên nhủ vì sao bạch vân đình dò hỏi vì tại đại mạc chúng ta chỉ có thể đi theo sa đà thú một cái khác giữ im lặng nam t ử đột nhiên nói đến bạch vân đình lập tức mầm miệng thân phận của nàng thế nhưng m ặ c nam hồng nguyên ra người sao có thể hỏi ra như thế ngoài nghề hồng nguyên cô nương chờ ngươi đến rồi xích xa cổ thành ngươi liền biết chúng ta nhất định phải đi theo sa đà thú đi sa đà thú mới là đại mạc tri thần dù là chính là có nguyên anh đạo quả chân quân muốn đi xích xa cổ thành thì nhất định phải đi theo xa đà thú hồng nguyên cô đ ư ơ n g chúng ta chỉ cần đi theo xa đà thú nó nhất định sẽ đem chúng ta đưa đến xích xa cổ thành ngươi không cần phải gấp ban b ạ n phong kiên nhẫn giải thích nói lên lều vải ngủ đi một n g ư ờ i khác nói mấy lều vải nhanh chóng dựng đứng lên bạch vân đình thì theo chính mình trong chữ vật đại lấy ra một s ắ c rùa đen s ắ c rùa đen đón gió mà lớn dần liền trở thành thiết sơn quy động v h ụ bạch vân đình lâm vào thiết sơn quy động p h trong không hề có ngồi xuống tu luyện mà là theo trong túi chữ vật lấy ra một kiện cung trang váy dài một trăm nhất tuyến may nhìn hôm sau nắng gắt lên không trên trời dưới đất một mảnh trói m ắ t và nóng sa đà thú trong biển cắt d i bước mà mấy tên tu sĩ thì bồi tiếp nó cùng nhau tàn bộ trong biển cắt giống như chẳng có mục đích đi tới phong dần dần lớn lên sa đà thú đem bọn hắn dẫn tới một chỗ sa mạc gỗ bi trên sa mạc gỗ bị sinh trưởng thưa thất cây sương rồng sa đà thú cùng lạc đà nhóm bắt đầu ăn cũng bổ x u ố n g nước lạc đà có thể ăn cây sương rồng bổ x u ố n g nước người lại không được bọn hắn chỉ có thể uống mang theo túi nước hồng nguyên cô nương uống khẩu lạc đà sữa đi ban vạn phong theo đĩu lạc đà trên lấy xuống một túi da hai tay đưa cho bạch vân、Đỉnh. đà、tạ. bạch vân đình tiếp nhận túi r a vạn da miệng bình uống một h ớ p nhỏ sữa rất đậm hương vị có chút mặn còn có một tiêu ngọt nào g cửa vào sau đó dư vị vô thận hương vị rất tốt bạch vân đình bật thốt lên khen hồng nguyên cô nương một ngụm lạc đà sữa có thể đổi u đi tất cả mọi mệt này một túi lạc đà sữa tiễn ngươi rồi ngươi cầm ở trên người mệt mỏi thì uống một chút đi ban vạn phong m ỉ m cười nói vạn phong minh k i a làm sao có ý tứ bạch vân đình nói ha ha ha, ha. chẳng qua là chút ít vật thế tục ngươi không cần để ở trong lòng ban vạn phong hào s ằ n nói đa tạ rồi bạch vân đình chắp tay nói nghỉ ngơi sau một lát sa đà thú lần nữa lên đường mọi người đi theo được rồi một canh giờ cực nóng nắng gắt đường bạch vân đình cảm thấy m ỏ i mệt nàng lần nữa tưởng niệm lên lạc đà sữa thế là nàng vặn ra rồi nắp bình nhi lần nữa uống một hớt nhỏ quả nhiên m ỏ i mệt trở thành hư không cực kỳ trong một giây lát bạch vân đình lần nữa vặn ra rồi nắp bình theo thời gian trôi qua bạch vân đình uống lạc đà sữa tần suất càng lúc càng nhanh làm chạm vạng tối tiến đến thời điểm hành cầu tại từ từ hoàng sa trong bạch vân đình kinh ngạc phát hiện nguyên một túi lạc đà sữa lại bị nàng uống cạn sạch đột nhiên mọi mệt như thủy chiều vào tới như đập lớn dường như sông lớn thay đổi tuyến đường có thể trong túi da có thể làm dịu m ệ t mọi lạc đà sữa cũng đã trống g i ố n g phù phù bạch vân đình toàn thân không còn chút sức lực nào ngã trên mặt đất là một tên luyện cương kỳ tu sĩ một ngày thời gian cho dù hạt gạo không dính tích thủy không vào nàng cũng không có khả năng m ệ t ngã trên mặt đất là lạc đà này sữa có vấn đề b à ảnh một tên giữ im lặng cao gậy thương hành khách đá một c ư ớ c tê liệt ngã xuống trên mặt đất bạch vân đình bạch vân đình tượng một đoàn thịt chết giống nhau bị đá lại không cách nào làm ra phản ứng chút nào hắc xong rồi cao gậy thương hành khách rút ra yêu lao một đ a o b ổ về phía bạch vân đình cổ bạch vân đình mở to hai mắt nhìn nàng không thể tin được chính mình thế mà lại chết tại một ngay cả tên cũng không biết vô danh tiểu tốt trong tay k e n một tiếng v a n giòn cao gậy thương hành khách giao lưới con bị đỡ lên một xấu xí thương hành khách cười hát hát nói cô nàng này như vậy thủy n ộ n lãng phí hừ ngươi là bị nữ sắc làm tâm trí mê mội khiếu đây chính là luyện cường kỳ tu sĩ sớm c h ú t chặt đỡ phải đ ê m dài lắm đ ậ cao gậy thương hành khách quá lớn vì sao bạch vân đình nằm trên mặt đất không thể động đậy phát ra tê tâm liệt phế chất vấn âm thanh đối nhau quyến luyến cùng đúng chết không cam l ò n g nhường bạch vân đình chạy ra nước mắt nước mắt chạy qua gò má nhỏ xuống đến rồi mặt cát mặt mũi tràn đầy gian nan v ấ t và ban b ạ n phong nết miệng cười một tiếng nói ra người đúng ta xích châu xa bang biết quá tường tận lẽ nào ngươi không biết ta đại mạc hoàng sa thập tam bang đều là cũng thương cũng trộm ngươi đi xuống sau đó thì đừng trách chúng ta muốn trách thì trách này sa mạc quá cằn cỗi mà đầu của ngươi lại vừa lúc có chủ thuê khẳng ra linh thạch ban b ạ n phong sau khi nói xong n â n tay lên bên trong dao lưới quang hung hăng một đao đánh xuống bạch vân đình mắt tối xâm lại hình như một cái thứ gì theo trước mắt n hoàng sa nổi lên b ố n phía tầm mắt bị triệt để cách trở bạch vân đình chỉ cảm thấy đại địa rung động tiếng kêu rên liên hồi sống lại sao bạch vân đình mỹ mắt rốt cuộc mất khống chế mỹ mắt hợp lại trên liền triệt để lâm vào ngủ say g i ã chư trúng phong tại ban vạn phong cương đao sắp rơi xuống thời điểm một đầu hình thể to lớn g i ã chư đột ngột xuất hiện theo khía cạnh đánh tới lạc đà kêu sợ hãi tứ tán chạy trốn chạy nhanh nhất thuộc về một đầu màu trắng lạc đà nguyên bản bình chân như vại như là lão giả tản bộ sa đà thú lòng bàn chân t r ư ợ đi chính là mấy chục mét có hơn lạc đà chạy trốn hoàng sa nổi lên bôi phía một tên may mắn không có bị giã chư đụng vào thương hành khách đi theo bị hoàng sợ lạc đà cùng nhau thoát khỏi bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn nỗi đất nắm đấm đánh tới hướng rồi đầu của hắn tổng cộng năm cái luyện khí kỳ thương hành khách chu tử sơn một giã chư trùng phong đụng chết bốn biến thân sau đó lại đánh chết một cơ hội là trong nháy mắt mất mạng tiếp nhận rồi tuyệt đại bộ phận giã chư trùng phong lực lượng là luyện cương kỳ ban văn phong khi hắn theo quay cùng hoàng sa bên trong lúc đứng lên trên người cương sắt đã bị đụng vào tản một đạo bạch quang nhàn nhạt trúng đích ắ n không có cương sắt bảo hộ bạch quang trực tiếp đánh vào rồi trong thân thể của hắn. dù vậy ban vạn phong đã không có nổ tung cũng không có kêu thảm hắn chỉ là động tác trở nên không linh hoạt x o á t x o á t x o á t lại ba đạo bạch quang bắn về phía rồi ban vạn phong ban vạn phong tốc độ càng ngày càng chậm hắn khớp nối đau đớn dị thường kinh mạch của hắn cổ trướng khó nhịn hông hộp hông hộp ban vạn phong kéo lấy chính mình thân thể cúng n g ắ p tại mềm mại trên đất cắt chậm chạp lại chật vật di động tới lúc này đừng nói là bay chính là đi thì khó đi rồi cảnh n ộ cùng ban vạn phong đồng dạng đánh n ộ còn có một đầu tuyết trắng lạc đà sợ hai chạy chối chết xa đà thú bị một đàm vang ngã xuống đất rốt cuộc không thể động đậy